chương sáu mươi mốt ngũ linh khí toàn đánh nát lôi tiếp ba khỏa linh châu bên trong không chỉ có ẩn chứa kinh khủng linh khí hơn nữa còn dung hợp riêng phần mình thuộc tính bên trong pháp tắc chi lực chỉ cần đem nó hấp thu liền có thể cực nhanh hấp thu trở thành thuộc về bản thân lực lượng ngũ linh châu bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực cực kỳ to lớn căn bản không cần ngươi quá nhiều l i n h ngộ chỉ cần dung hợp hấp thu liền có thể đem ngũ linh châu bên trong pháp tắc chi lực triệt để nắm vững đây là một loại đường tắt hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì hậu di chứng đường tắt đây đối với đông đạo tiên đạo tu sĩ mà nói đều là cám dỗ trí mạng nhất là những cái kia cường giả đứng đầu đối với ngũ linh châu giá trị hiểu quá rõ đây chính là đã từng nữ hoa đại thần để lại bảo vật là chân chính bảo vật những cái này bị bản thân tư chất có hạn vậy ở một cảnh giới bên trong không cách nào n ú p ních cường giả đều muốn lấy được ngũ linh châu ba đáng giá may mắn chính là ngũ linh châu đại bộ phận đều lưu lạc ở nhân gian giới điều này cũng làm cho vương phong có cái này cơ hội tìm được tán lạc tại các nơi ngũ linh châu vương phong đem lôi linh châu hỏa linh châu cùng thổ linh châu lơ lửng trước người lấy pháp quyết dẫn động ba khỏa linh châu cùng thổ linh châu lơ lửng t r ư n g h á p q u y t dẫn động ba khỏa l h u bên trong pháp tắc lực lượng từng bước một lớn mạnh bản thân hán thể nội đã dung hợp qua bây giờ dung hợp lần nữa một khỏa, so với trước đó đến muốn nhanh hơn rất nhiều cơ hội không có bất kỳ trở ngại mọi thứ đều là nước chạy thành sông thể nội tam hệ linh khí tiến vào kinh mạch theo kinh mạch đưa về đan đ i ể n tự phủ hơn nữa chủ động sắp nhập vào riêng mình thuộc tính linh khí ba hiện tại vương phong thể nội có sáu đạo linh khí tồn tại lôi linh khí hỏa linh khí thổ linh khí phong linh khí thủy linh khí cùng t ử sắc tiên khí ba sáu đạo này khí tức bất luận cái gì một đạo đều là cực kỳ khủng bố thâm hậu vô cùng chỉ sợ liền xem như trọng lâu nhìn thấy cũng sẽ c h ứ n kinh mỗi một c ố đều là khổng lồ linh khí đoàn vương phong đã từng chính là dựa vào những cái này kinh khủng linh khí số lượng cùng hoàng cổ thiên thư bên trong pháp quyết mới có thể chống lại trọng lâu ba bây giờ đem thế gian còn sót lại mặt khác ba khỏa linh châu tìm đến dung hợp ở trong đó toàn bộ đan đ i ể n cũng bắt đầu biến hóa ba cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến làm số lượng đạt đến trình độ nhất định về sau cổ này lực lượng chất lượng cũng sẽ biến hóa theo đây không phải tình cờ mà là tất nhiên ba đạo linh châu dung hợp riêng mình linh khí về sau cái t i ế khi đoàn bánh liệt tỏa sáng trong đan điền lôi linh khí thụ linh khí cùng hỏa linh khí khí đoàn đột nhiên bánh trướng tạn mát ra đáng sợ khí t ư c ba đạo này khí tức mang theo thê lương khí tức khi chúng nó bành trướng tới cực điểm ngay cả vương phong cũng cảm thấy có chút khó khống chế thời điểm đột nhiên mãnh liệt co r ụ t lại quang mang tiêu tán khí tức hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra vương phong trong lòng cả kinh vội vang nhìn về phía trong đan đ i ể n ba cố linh khí đoàn chỉ thấy lúc này trong đan đ i ể n chỉ để lại ba đạo khí đoàn mà vừa mới dung hợp ba khỏa linh châu khí đoàn đã biến biến thành khí toàn ba khỏa khí toàn tản ra thân quang t i ê n tính đợi ở vương phong đan điền cái t i ế khí toàn cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra thật giống như ba cái thu nhỏ vũ trụ đem tất cả linh khí đều giấu ở khí toàn bên trong làm cho người không cách nào cảm giác được nửa phần tại sao có thể như vậy vương phong hơi xứng sở tuy nhiên còn không biết ba khỏa này khí toàn có cái gì khác biệt nhưng hắn cũng không sốt ruột lúc này tâm thần khéo động thử thôi phát ba đạo khí toàn có thể hay không cho mình sử dụng vâng cùng một thời gian ba đạo khí toàn nguyên bản chậm rãi xoay tròn đột nhiên động một cái trong phút chốc kinh khủng ba cỗ lực lượng cùng nhau bạo phát ra c h ă n vào bên trong kinh mạch theo vương phong tâm pháp chuyển động c h ă n đầy linh khí mạnh mẽ sóng linh khí nguyên vẹn giải thích ba cỗ này linh khí phi thường tinh t h ầ n so với đã từng tường đại không biết bao nhiêu lần ầm ầm ba đạo linh khí dẫn phát lực lượng làm cho thiên địa thất sắc bạo động vạn d ằ m không mây vòng trời trước mắt đại biến mây đen c u ầ n c u ộ n nhanh chóng tụ đến tử s ắ c điện mang ở tầng mây bên trong liên tiếp c h ấ p động hơn nữa còn có thanh long tiếng s ớ m chấn động tiếng này thiên địa trung tâm đảo bốn phía nước biển không biết khi nào bắt đầu đã dẫn phát chấn động kịch liệt một đợt tiếp lấy một đợt to lớn đầu sóng bốc hơi mà lên vớt hòn đảo phía trên đá ngầm thiên địa cương phong tàn phá bờ bãi lôi điện tu hành to lớn sóng biển đằng không mà lên cả phiến thiên địa đều p h ả n phất nổi rận tiên đạo tu sĩ n g ị c h tiên tu hành đạt đến nhất định cảnh giới tất nhiên sẽ dẫn động lôi k i ế p vương phong thực đã vượt qua hai lần lôi k i ế p đôi cái này đã là hết sức quen thuộc cũng không có cảm thấy kỳ quái với hắn mà nói cái này còn không có đạt tới lôi k i ế p hạ xuống điểm giới hạn hắn còn có thể lại thôi động một đợt không để ý đến bên ngoài biến hóa vương phong nhắm hai mắt lại đem tâm thần hoàn toàn tập trung chuyên chú hấp thu tam hệ pháp tắc chi lực ba đạo này pháp tắc gần chứa riêng phần mình pháp tắc càng sâu tầng diễn biến để vương phong tiến một bước đối với ba loại pháp tắc lực lượng có càng hoàn toàn trải nghiệm vương phong chắp hai tay sau lưng đứng thẳng lên cả người xông lên trời tới đi cho ta nhìn xem bây giờ lực lượng đến cùng đ ạ t đến tầng thứ gì lôi long biến ngang ngao vương phong phóng tới cái kia nào tới lôi long mà hắn cũng vận dụng thể nội lôi linh khí một quyền đánh phía cái kia to lớn lôi long hắn lấy lôi linh khí ngưng tụ lôi long ngưng tụ ở nắm tay phải bên trong ngưng mà không phát liền chờ đợi lôi k i ế p đến và ảnh hư không bên trong lôi quang nổ tung hai đạo kia lôi long rốt cục đánh giáp lá cả vương phong nắm đấm toàn bộ đều đánh vào trong lôi kiếp không có nửa điểm do dự. hư không bên trong một cố vô hình khí lãng trùng kích bốn phương tạm hướng dẫn động toàn bộ biển cả sóng lớn chập trùng nổ tung từng đạo từng đạo gần một trăm trượng của nước như thế cảnh đẹp nếu có người nhìn thấy nhất định nhìn má than thở ầm ầm giờ khắc này tầng mây bên trong tiếng sấm đột nhiên nổ v a n g phản phất là thượng tiên đều đang nổi giận giận hắn phết lối cuồn q u ộ n tầng mây bên trong vô tận điện mang không ngừng hội tụ hình thành một tia chớp phong bạo thoạt nhìn là phải nghiêm trị giám can đảm khiêu chiến thiên uy phạm nhân mỗi lần đều là ngươi công kích ta một lần này liền để bản công tử cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái vương phong thân hình phù riêu mà lên thể nội lôi linh khí hội tụ đến trong tay một cỗ tiếng long ngâm từ hắn thể nội sinh ra kỳ lân huyết mạch cư nhiên ở thời khắc này bị kích hoạt chủ động hội tụ đến lôi linh khí ba loại này huyết mạch lực lượng ra chỉ để vương phong lực lượng to lớn hơn cho bản công tử mở vương phong dẫn động lực lượng một quyền đánh vào kinh khủng lôi điện phong bạo bên trong cái này khiến lôi kiếp căn bản không có cơ hội phản ứng đông bầu trời tựa hồ cũng hung hăng chấn động trong mây đen lôi quang độ tùng một đạo tử sắc thần quang quét ngang hướng bốn phương tạm hướng cái kêu bàng bạc lôi kiếp cư nhiên trong nháy mắt liền bị mẫn diệt chung quanh mây đen trực tiếp h ó a khí vô ảnh vô t u n g biến mất chương sáu mươi hai bày mưu đặt kế tà k i ế m tiên để thần nữ hạ phạm thiên địa khôi phục một m ả n h thanh minh tất cả mây đen lôi đình cương phong đều biến mất không thấy trong đại dương thủy triều cũng ở thời khắc này khôi phục đến bình tĩnh phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra một dạng giữa thiên địa vương phong đứng c h ắ c tay trông xuống cái này mênh mông m i ệ n cả ông đột nhiên trên bầu trời một đạo tử sắc tiên quang rơi xuống đem vương phong cả người bao phủ ở bên trong tử sắc tiên khí xuất hiện lần nữa nông n ặ c t ử sắc tiên khí xuất hiện sau vương phong vận chuyển tâm pháp toàn lực hấp thu t ử sắc tiên khí lai lịch bí ẩn nghe đồn chính là đại năng giả mới có thể có được đặc thù tiên khí có thể bao dung thiên hạ tất cả lực lượng có thể chuyển hóa thiên hạ tất cả lực lượng trở thành t ử sắc tiên khí vương phong từ tiến vào địa tiên cấp bắt đầu vượt qua lần thứ nhất lôi k i ế p về sau t ử sắc tiên khí liền xuất hiện bây giờ là hắn lần thứ ba hấp thu đã minh bạch bậc này lực lượng chỗ tốt tự nhiên toàn lực hấp thu m i n mông pháp lực ở hắn thân thể du ã n g vương phong trước mắt hết thể tất cả đều biến càng thêm tỉ mỉ hắn thậm chí nhìn thấy trên người mình xuất hiện nhàn nhạt liên văn phản phất là một đạo vô hình xiềng xích đem hắn toàn thân đều c u ố n quanh lấy tỉ mỉ đếm ước chừng có chín chín tám mươi mốt đầu ba những cái này xiềng xích là lần đầu tiên xuất hiện ở vương phong trên người hắn cũng không biết đây là cái gì nhưng hắn có một loại cảm giác nếu tránh thoát toàn thân xiềng xích có lẽ sẽ có chỗ tốt ba hiện tại trên xiềng xích đã xuất hiện một chút nhàn nhạt, nhạt vết dạn ngay mới vừa rồi hắn tiến vào chân tiên cảnh giới nháy mắt rõ ràng thấy được trên người xiềng xích xuất hiện vết dạn ba cái này biểu thị cái gì hắn còn không dám ngông cùng suy đoán nhưng có thể khẳng định những cái này vết dạn xuất hiện đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ba rốt cục tiến vào chân tiên cảnh loại này lực lượng so với trước kia quả thực cường đại đáng sợ vương phong rất rõ ràng cảm giác được bản thân lực lượng tăng vọt bao nhiêu ba hiện tại hắn có đầy đủ lòng tin có thể đánh bại trọng lâu chân tiên cảnh giới lục giới bên trong đặc hữu một cảnh giới lấy ma tôn trọng lâu là tiêu chuẩn mà nói chỉ sợ cái này lục giới bên trong đã biết đạt đến chân tiên cảnh giới tuyệt đại cừng giả chỉ có ma tôn cùng năm đó phi bồng tướng quân bây giờ mấy ngàn năm rốt cục xuất hiện vương phong lại một cái tiến vào chân tiên cảnh giới cừng giả siêu vương phong ngự khí mà đi hướng về tây phương đi ma giới là thời điểm xuất phát vương phong thiết lập kế hoạch ở thời khắc này cũng phải bắt đầu chính thức thực hành vãng sinh khách sạn từ trường khanh cùng thường giận ở trong này đợi hơn nửa tháng chờ đợi vương phong trở về ba gian phòng bên trong chấn ma hạp bị đặt ở trên bàn t i ê n tĩnh đ ợ i t hư không bên trong thỉnh thoảng có tà khí chậm rãi tiến vào bên trong chấn ma hạp đột nhiên một đạo quang mang trong phòng xuất hiện vương phong thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng chủ nhân chủ nhân ngươi trở về chúng ta kế hoạch có phải hay không muốn bắt đầu chấn ma h ạ bên trong một đoàn tà khí nổi lơ lửng run rẩy không ngừng hắn cảm nhận được vương phong mang cho hắn đáng sợ ư áp tâm lý đã s bởi vì vương phong lực lượng so với từng tại tòa yêu tháp lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu tàn niệm đối với vương phong sợ hãi càng thêm sâu một mặt khác vương phong trở về tương đương nhường hắn có thành hình cơ hội vương phong chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn chấn ma hạ một cái nói không sai lập tức phải xuất phát đi thần ma giếng chờ đến nơi đó chính là ngươi thành hình thời khắc ba đây là vương phong trong kế hoạch một bộ phận ta kiếm tiên muốn thành hình nhất định phải hấp thu đến từ trường khanh trong lòng n g n niệm cùng hận niệm chỉ có dạng này hắn thực lực mới được kinh khủng để thăng thành hình hắn rốt cuộc có cơ hội thành hình đây là hắn cho tới nay nguyện vọng tuy nhiên bây giờ bị quản chế vương phong nhưng tà kiếm tiên cũng không có bất kỳ cái gì gây dối ý nghĩ dù sao vương phong quá mạnh cường đại đáng sợ cơ hội một đoạn thời gian liền làm mạnh lên thực lực đang tăng lên không ngừng ba có nhân vật như vậy ở tà kiếm tiên lại còn dám có nửa điểm mặt khác suy nghĩ vương phong lấy thần n i ệ m k h ô n g chế tà kiếm tiên đối với hắn ý nghĩ trong lòng như lòng bàn tay cảm thấy cũng rất hài lòng tiến vào thần giới về sau chính là ngươi tự do thiết địa ngươi nghĩ làm sao dạy vỏ liền làm sao dạy vỏ bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp đem một người lừa xuống vương phong tạm thời không có ý định tiến về thần giới bởi vì hắn còn không có đạt được mong muốn đồ vật nhất định phải lưu tại nhân gian ngũ linh châu bên trong thủy linh châu ở từ trường khanh trí nữ lâm thanh nhi trên thân rất dễ dàng lấy được bất quá khi lấy được viên này linh châu trước đó nhất định phải đạt được thánh linh châu dạng này vương phong mới có thể bảo trụ lâm thanh nhi tính mệnh dù sao một cái mới vừa sinh ra hải nhi kinh lịch một trăm năm b ă n phòng đã chịu không được bất luận cái gì dày v ò t ử s ắ c tiên khí quá mức bá đạo có thể trị liệu bất luận cái gì thương thế lại không thích hợp đối với lâm thanh nhi sử dụng ba chỉ có lấy được tiên kiếm bên trong mạnh nhất thánh linh châu lấy nó lực lượng lưu h ò a mới có thể cứu lâm thanh nhi ba ngoại trừ thủy linh châu bên ngoài còn có một khỏa phong linh châu cái kêu phong linh châu ở thần giới nữ thần tịch giao trong tay trừ phi vương phong tự thân lên thần giới nếu không thì không khả năng có được cho nên vương phong quyết định để ta kiếm tiên đem thần nữ tịch giao lửa xuống thế gian chủ nhân xin ngài cứ việc phân phó muốn đem ai lửa xuống thần giới thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng đem hắn lửa xuống ta kiếm tiên chính là tà niệm hóa thân đủ loại âm hưu kỹ lưỡng đều không làm khó được hắn muốn tìm kiếm một cái thần cực vương phong gật đầu một cái nói thần giới có một cái trưởng quản thần giới thần thụ thần nữ gọi tịch giao mặc kệ người dùng biện pháp gì nhất định phải cho ta lừa xuống phong linh châu vương phong nhất định phải được là chủ nhân ngài liền đợi đến xem đi hh giao phó xong về sau vương phong trực tiếp từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa từ trường khanh đám người chờ đợi vương phong nửa tháng lâu rốt cục đem vương phong trở đến vương phong trở về đám người chuẩn bị hoàn tất trực tiếp tiến về ma giới chỉ có ở ma giới mới có thể tìm được thần ma giếng tiến vào thần giới một chuyến đám người ngự kiếm phi hành rất nhanh là đến tây phương cực địa ma giới cửa vào Ma rơi lối v bình bình, à có có ở tiên một động cái sơn b kiếm kịch truyền hình bên trong cửa động này là cần cánh mới có thể đi vào nhưng đến vương phong dạng này tầm thứ những cái này hạn chế căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì chương sáu mươi ba thần ma giếng ma tôn hiện loại này khí t ư ờ n g quy tắc chỉ đối với từ trường khanh t ầ n g thứ như vậy người mới có hiệu quả coi như t h u ộ c sơn ngũ lao đi tới nơi này cũng không có cách nào ba nhưng đã đến ma tôn trọng lâu cùng vương phong bậc này chân tiên cảnh cường giả t ầ n g thứ bất luận cái gì quy tắc đều đã thùng rông t ê u to bọn họ muốn đi địa phương cơ hội không ai có thể ngăn được ở vương phong lực lượng phía dưới đám người cuối cùng tại n g u y ệ n tiến nhập ma giới thông đạo đi tới ma giới ma giới trời có một loại làm cho người đẻ nén một ngạt cảm giác mờ tối bầu trời phía dưới âm phong chật chân quanh đổ nát thê lương nhiều vô số kể thậm chí còn có rất nhiều sau khi chết đi ma tộc hải cốt ba toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập n h ế p nhân tâm phách ma khí nếu là tâm trí không vững định người đi tới nơi này tất nhiên sẽ nhận những cái này ma khí ảnh hưởng từ đó t ẩ u hòa nhập ma ba cũng may tất cả mọi người là người tu đạo tâm trí kiên định ngay cả khỉ nhỏ cũng là kinh lịch ba trăm năm tu hành mới thành yêu tâm trí so với người tu đạo còn kiên định hơn nếu không thì không có khả năng từ thông thường hầu tử tu luyện tới yêu tầm thứ nơi này chính là ma giới sao thật l à loạn c h ắ c không được trong truyền thuyết ma giới khắp nơi tràn đầy chiến loạn cường giả cùng cường giả tầm đó bá chủ cùng bá chủ tầm đó tràn đầy quyết đấu là một cái tuyệt đối lấy cường giả vi tôn địa phương thường giận nhìn một vòng vào mắt địa phương tất cả đều là tan vỡ kiến trúc từ hư hại trình độ đến xem đây nhất định là cường giả quyết đấu lưu lại đầy đất lo lỗ tràn đầy lấy sắt lục chi khí cùng nhân gian tương đối t ư ờ n g hòa chi khí so ra ma giới căn bản không phải người đợi địa phương cũng khó trách ma giới sinh linh phổ biến cường đại cũng chỉ có c h ỗ như vậy mới có thể xuất hiện cường giả mọi người cẩn thận nơi này là ma tôn trọng lâu địa bàn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản thả chúng ta tiến vào thần ma giếng từ trường khanh nhắc nhở thuộc sơn mấy vị sư lệ dù sao nơi này bọn họ thực lực cùng khỉ nhỏ không sai biệt lắm đều là kém nhất hơi không cẩn thận chỉ sợ đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn hiện trường bên trong cũng chỉ có vương phong là bình tĩnh nhất không có nguyên nhân khác hắn biết rõ hắn đi tới nơi này ma tôn trọng lâu nhất định sẽ xuất hiện phanh phanh phanh đột nhiên cái tia đại địa phía dưới sông ra mấy chục đạo thân ả n h mỗi một bóng người đều mặc trường bảo màu đen cầm trong tay to lớn liêm đ a o trong miệng phát ra âm trầm tiếng k ê ơ ba cùng lúc đó bốn tên ăn mặc n h ẫ n giáp trong tay đồng dạng cầm cự đại lưỡi hái ma xuất hiện ở trước mặt mọi người dám can đảm xâm nhập ma giới các ngươi phạm nhân quả thực không biết sống chết phụng ma tôn chi mệnh tất cả kẻ xông vào giết chết bất luận tội giết những cái này ma nhân xem xét chính là ma tôn trọng lâu thủ hạn cũng chỉ có ma tôn trọng lâu mới có thể thống lĩnh toàn bộ ma giới hiệu lệnh tất cả ma nhân những cái này ma nhân xuất hiện mang theo nhiều loại ma nhân đối với vương phong đám người điên cuồng tiến công mọi người lên đem tất cả ma nhân đều thu từ trường khanh mang theo thường giận đám người bắt đầu đối phó những cái kia ma nhân ngay cả khỉ nhỏ cũng ra nhập vào vương phong là đứng ở một bên ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn đã cảm nhận được một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ cái kia phương hướng nhanh chóng đến thiên địa vì đó biến sắc cỗ kia khí tức cường đại tuy nhiên cách nhau rất xa nhưng đã đủ để gây lên phía này thiên địa biến hóa trong lâu người cuối cùng xuất hiện một lần này ngươi sợ rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng vương phong khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười nhớ tới cùng trọng lâu hai lần chiến đấu vương phong đều thắng không đủ thể diện một lần này hắn tiến vào chân tiên cảnh giới thực lực đ ề thăng gấp một trăm lần không ngừng chiến cuộc sẽ hoàn toàn cả i biến ba giống ma tôn trọng lâu bậc này tuyệt đại cơn ư giả mới là vương phong lý tưởng nhất đối thủ những người khác đã hoàn toàn không thả ở vương phong trong mắt một lần này cùng trọng lâu lần nữa đọ sức là không thể tránh được có lẽ sẽ là một lần cuối cùng đọ sức vương phong tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó triệt để đánh trọng lâu tâm phục khẩu phục chiến trường phía trên ma nhân số lượng không ngừng gia tăng mặc dù từ trường khanh đám người pháp lực tinh thâm nhưng đối mặt nhiều như vậy ma nhân trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm đến chú đáo rất nhanh liền có đệ tử bị thương ma tôn có lệnh tất cả ma nhân toàn bộ né tránh không được sai sót mọi người ở đây gian nan ứng đối đông đảo ma nhân thời điểm một đạo thanh â m khàn khàn ở bên trong vùng không gian này vang lên tiếng chấn động như sấm chuyển vào trong lỗ thai của mỗi người thanh â m này chủ nhân chính là trọng lâu tọa hạ đệ nhất trưởng k ỳ sứ khê phong vương phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy khê phong người này đối với vương phong rất trọng yếu muốn lấy được thánh linh châu nhất định phải người này không thể ba cho nên lần trước khê phong xuất thủ cứu đi trọng lâu hắn cũng không có ngăn cản khê phong thân phận ở ma giới chúng ma đều biết ai dám không nể mặt hắn cái kia chỉ có đường chết một đầu có ma tôn trọng lâu mệnh lệnh tất cả ma nhân đều nhanh nhanh t ố i lui không dám ở nơi này lưu lại từ trường khanh đám người nhìn thấy ma nhân t ố i lui vừa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh thần kinh lại một lần căng thẳng lên ba bởi vì ma tôn trọng lâu rốt cuộc đến lục giới bên trong cơ hội không ai có thể ở ma tôn trọng lâu trước mặt bảo trì chấn định cho dù là từ trường khanh bậm này tu đạo kỳ tài không có thành tiên trung quy là phạm nhân cũng nhất định sẽ khẩn trương trọng lâu đến đám người sớm có đ ó n trước c ố ý mời tới vương phong đối phó hắn nếu không thì từ trường khanh bọn họ căn bản không có khả năng đi tới nơi này càng không cần muốn lên thần giới vương phong chúng ta lại gặp mặt trọng lâu cao lớn thân ảnh bà khí h i ể n lộ uy nghiêm ánh mắt đảo qua đám người không người dám cùng đối mặt chỉ có vương phong vẫn như c ũ một mặt lạnh nhạt đứng ở tại chỗ trọng lâu không nghĩ tới ngươi thương thế khôi phục nhanh như vậy ngắn ngủi hơn tháng lại như vậy tinh thần ba đây không phải vương phong trào phúng trọng lâu vương phong chẳng qua là nhịn không nổi trêu chọc trọng lâu mà thôi trên thế giới này c h ỉ sợ cũng liền vương phong dám như vậy trêu chọc một đời ma tôn ngay cả phi bồng năm đó cũng không dám làm như thế hừ lần trước ngươi bất quá may mắn mà thôi nếu không phải bản tôn kinh địch há có thể nhường ngươi trốn qua một kiếp lần này tới nơi này ngươi ta cuối cùng có một trận chiến ngươi chuẩn bị xong chưa trọng lâu lạnh dên một tiếng tuy nhiên không c a m l ò n g nhưng vương phong lời nói xác thực không sai trọng lâu luôn luôn không quan tâm người khác ánh mắt tuy nhiên từng có qua ghen ghét nhưng đi qua lần này bị thương hắn ngược lại nghị thông suốt một chút vương phong thực lực từ lúc đầu chỉ có thể đón hắn mười triệu đến lần thứ hai cùng hắn gần như lực lượng ngang nhau lại đến hiện tại dám chủ động tới đối mặt bản thân bất kể là tự tin hay là thực lực đều làm hắn sinh ra một loại tính nể cảm giác nhân vật như vậy đủ để cho trọng lâu coi là một cái cùng hắn bằng nhau đối thủ vương phong cười nhạt một tiếng nói ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng thả bọn họ đi qua ta lưu lại bồi ngươi chậm rãi đánh làm sao một lần này liền để chúng ta phân ra thắng bại a ha ha ha t ố t trọng lâu nghe vậy lập tức cười to lớn tiếng nói một lời đã định khê phong mang thuộc sơn người đi thần ma giếng không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản là khê phong biết rõ trọng lâu làm quyết định sẽ không sửa đổi ở vương phong gia hiệu phía dưới t ử trường khanh cùng thường dẫn mang theo một điểm lo lắng đi theo khê phong tiến đến thần ma giếng mà vương phong cùng trọng lâu là muốn ở chỗ này tiến hành một lần quyết chiến phân ra cao thấp theo ư k ê phong làm tạng thưởng, hỏa tạng làm diễm quyết t đấu.、Theo、khê phong mang t ử trường khanh cùng thường dẫn cấp tốc rời đi hiện tại chỉ còn lại vương phong cùng ma tôn trọng lâu đối mặt mà đứng còn lại mấy cái thuộc sơn phái đệ tử cùng khỉ nhỏ thì lùi rất sang ngọn núi bên trên không dám tới gần nói đùa hai đại cường giả đỉnh cao đối quyết ai dám tới gần đi xem liền xem như dư ba đều có thể sinh sinh chấn vỡ những người này vương phong cũng sớm đã trong bóng tối thông báo khỉ nhỏ nhường hắn mang theo đông đảo thục sơn đệ tử rời đi trọng lâu ánh mắt chăm chú nhìn qua vương phong nói ngươi là ta mấy ngàn năm qua đã thấy lớn nhất thiên phú một người tuy nhiên ta không biết rõ ngươi đến cùng là lai lịch gì nhưng là ngươi tư chất xác thực rất mạnh đây là chúng ta lần thứ ba quyết đấu cho nên một lần này bản tọa nhất định sẽ thắng mà tôn trọng lâu lục giới đệ nhất cường giả có thể xuyên toa lục giới tiêu g i a o tự tại nhưng là một cái thực sự chiến đấu c ù n g nhân hắn hy vọng tìm tới một cái thuộc về mình chân chính đối thủ ba năm đó có thần giới đệ nhất thần tướng phi bồng đại tướng quân chỉ t i ế c phi bồng đại tướng quân bị giáng chức nhập phạm gian về sau cũng không còn xuất hiện hắn mất đi cái thứ nhất đối thủ ba hiện tại mấy ngàn năm trôi qua lần nữa xuất hiện một cái có thể làm cho hắn thỏa thích nhất chiến đối thủ trọng lâu viên kia tịch mịch vô địch tâm lần nữa nhảy lên ba đối mặt trọng lâu vương phong tâm tình rất bình tĩnh đây là một loại t h u y biến một loại tinh thần thăng hoa đã từng cái kia có thể bức bách hắn đem hết toàn lực đối thủ bây giờ còn có thể nhường hắn làm như vậy sao thực lực đề thăng cần một cái hoàn bị đối thủ mới có thể chân chính làm nổi bật ra như vậy ma tôn trọng lâu chính là mình tốt nhất thí nghiệm thạch trận chiến đấu này ngươi sẽ không nhận v u a ta cũng có tất thắng niềm tin không bằng lần này cuối cùng t h thí chúng ta tới điểm tặng thưởng làm sao vương phong não hái hiện lên một đạo linh quang đây là hắn một mực để ở trong lòng sự t ì n h lúc này đối mặt trọng lâu vừa vặn thực hiện ba cái gì tặng thưởng người muốn cái gì miễn là ngươi có thể thắng dù cho là ma tôn vị trí cho ngươi cũng không sao trọng lâu khẽ cho mày đây là hắn chưa từng có thể nghiệm bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng bại tự nhiên không có khả năng cùng người hạ cái gì tiền đặt cược tặng thưởng nhưng là hắn đối với mình có tuyệt đối niềm tin đó là tất thắng niềm tin liền xem như thêm một chút t ặ n g thưởng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì chỉ cần là vương phong nói ra hắn đều sẽ đáp ứng cho dù là ma tôn vị trí cũng không để ý ở trọng lâu trong mắt chỉ có chiến đấu mới là duy nhất là làm hắn một mực tăng lên bản chất vương phong chính là bóp chuẩn trọng lâu tính cách mới có thể đưa ra yêu cầu này ma tôn vị trí ta không có hứng thú bất quá ta đối với bên cạnh ngươi cái k i a người hầu khê phong rất có hứng thú thoạt nhìn là một cái tràn ngập chuyện x ư a n g ư ờ i ta người này thích nhất chính là nghe cố sự nếu như ngươi thua liền đem khê phong cho ta đi ngươi phải trả hắn tự do đem vốn thuộc về hắn tất cả đều trả lại hắn làm sao khê phong quá trọng yếu muốn từ đáy biển chi thành nữ thần thủy bích trên thân cầm tới thánh linh châu nhất định phải mượn nhờ khê phong mới được ba có được thánh linh châu bảo vệ thủy bích đã biến thành pho tượng cùng pháp tắc dung hợp làm một thể chỉ cần chính nàng không tỉnh lại liền xem như vương phong cũng không có cách nào cho nên nhất định phải muốn khê phong vương phong đề nghị mặc dù coi như rất kỳ quái nhưng là đối với ma tôn trọng lâu mà nói cũng không có bất kỳ không ổn nào khê phong vốn là hắn nô b u ộ c đã theo hắn năm trăm năm rất nhanh liền thu hoạch được thân tự do tất nhiên vương phong ưa thích cho hắn cũng không sao tức miễn là ngươi thắng khê phong tất cả ta tự nhiên sẽ trả cho hắn hắn sau này sẽ là n g ư ơ i thủ hạn vậy nếu như n g ư ơ i thua n g ư ơ i bỏ ra chút gì cho ta đây mà tôn trọng lâu cũng không phải dễ đối phó hắn tất nhiên có thể cùng người ký kết chủ tớ quan hệ lấy lại giới đổi lấy thứ cần thiết đương nhiên sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi ba có thể từ vương phong trong tay thắng được một trận thắng lợi cũng có tạc thưởng đó là không có gì thích hợp bằng vương phong cười nhạt một tiếng nói nếu như ta thua mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi liền sợ ngươi không có bản sự này vương phong tự tin đáp lại đây là một cái cường giả vốn có bản chất không có một cái nào cường đại lòng tự tin làm sao có thể ở cùng ma tôn trọng lâu quyết đấu bên trong thủ t h ắ n g đây ha ha ha Tốt, một lời đã định. Vương phong, thiếp A. Ma diễm phần thiên. Trọng lâu phủ phiếm ở giữa không trùng, hai tay xẹt qua một vòng trọn, giao nhau trước、người. trong thân thể lực lượng ở thời khắc này phát phất theo phát, toàn Ma diễm phiếm mảnh bộ lời lâu lực lượng lực lượng lại lực lượng người, chiêu giữa hai giao gian đã định, đều vương phong, phần không vòng nhau này hắn pháng cùng này không dung cùng nhau, hắn không gian cũng ha. phủ khắc hợp kích bạo qua ra, ở ở n g ọ n g phong đứng n nạo nghễ hư không chung t ạ quanh khắp nơi tràn đầy ma diễm loại này ma diễm hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy là đến từ ma giới nhất âm u âm sát địa phương được xưng là âm sát ma diễm ngay đồn loại này ma diễm có thể thiêu đốt thế gian tất cả đồ vật chỉ cần một khi tiêm nhiễm liền không cách nào tranh lẽ đây là lục giới chúng sinh đều sợ hai đồ vật nhưng vương phong lại cực kỳ tỉnh táo âm sát ma diễm đáng sợ hắn sớm có nghe thấy nhưng cũng không phải là không có cách nào phá giải tới tốt lắm để cho ta tới hảo hảo xem một chút danh xứng có thể đốt cháy tất cả ma diễm đến cùng có cái gì b ả n sự vương phong thân hình k h ẽ động cả người đột nhiên bị ngọn lửa màu đỏ n g ò m bao t r ù m xuyên toa cùng ngập trời ma diễm kỳ lân huyết mạch ở thời khắc này kích hoạt cùng một chỗ kích hoạt còn muốn thiên địa kinh khủng nhất t h ầ n diễm huyết diễm tiên h hỏa ba đây là kỳ lân huyết mạch lực lượng dung hợp hỏa linh châu lực lượng về sau sinh ra biến hóa hòa diễm chính là lục giới bên trong kinh khủng nhất hòa diễm hết thể tất cả đều bị đốt sạch ngay cả âm sát ma diễm cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ cái gì uy hiếp nhao nhao bị hút vào trong đó trở thành nó một phần tử đại địa không ngừng đổ sụp mặt đất nước ra mảnh này không gian ở vào nhiệt độ kinh khủng phía dưới hơi nước s ó i mòn ma khí đốt sạch ngay cả đại địa bùn đất cũng bị đốt cháy hòa tan trong lâu xem xét n h ữ n may lại cặp kia yêu, yêu dị con mắt phảng phất muốn nhìn ra vương phong đồng dạng người này rốt cuộc là quái vật gì lại có thể dễ như t r ở bàn tay hóa giải bản thân thần thông phải biết hắn là thu thập âm sát ma diễm thế nhưng là hao phí ngàn năm thời gian mới một chút tan vào thân thể, là hắn áp đáy ba hiện tại lại dễ dàng như vậy bị phá giải quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi lại đến trọng lâu thân hình k h ẽ động toàn thân thiêu đốt lấy huyết sắc ma khí hư không bên trong gợn sóng l o e lên cả người hắn đều biến mất ở trong hư không sau một khắc hắn thân thể ngay tại vương phong trước người ba t h ư ớ c vị trí đột nhiên xuất hiện đón lấy vương phong chính là trọng lâu cặp kia thiết quyền trọng n trời đất sát. Sụ đổ, sụp vạn ma quỳ sát. Trọng lâu xuất hiện tốc độ quá nhanh cho dù là vương phong cũng không có phát hiện vẹn vẹn hư không một trận và mẹo trọng lâu thân ảnh từ biến mất đến xuất hiện lần nữa bất quá là chuyện trong n á y mắt v ảnh vội vàng ứng đ ô i vương phong hai tay vừa mới nâng lên liền bị cái kia thiết quyền hung hăng đánh chúng cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài tới tốt lắm vương phong tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu hắn thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào ngay cả bị trọng lâu đánh trúng cánh tay cũng vẹn vẹn hơi hơi tê dần mà thôi trọng lâu một chiêu đắc thủ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này cả người lấn người mà lên song quyền liên tục phát ra công kích mỗi một quyền đều có được khai sơn phá thạch lực lượng giống như hạt mưa một dạng không ngừng hướng về vương phong rơi xuống không gian xuyên toa vương phong trong đầu nghĩ tới trọng lâu là có được x xuyên toa không gian đối với hắn mà nói căn bản liền là một bữa ăn sáng ba năng lực như vậy thế nhưng là không cách nào nói rõ vô cùng thần diệu trong truyền thuyết trừ phi đạt đến điều kiện đặc thù có lẽ có thể lấy được loại năng lực này nếu không thì chân tiên cảnh cường giả cũng vô pháp s i n h s i n h xé mở lục giới hư không đ ặ t tới xuyên việt không gian mục đích c h ỉ ít vương phong còn không đầy đủ phanh phanh phanh phanh ba thân hình không ngừng lùi lại vương phong cũng không có vì vậy mà từ bỏ trước mặt hắn là không ngừng đánh ra quyền tình đó là ma tôn trọng lâu đang không ngừng công kích hắn cần phải làm là bảo vệ mình đem trọng lâu tất cả công kích đều hóa giải hư không bên trong có thể nhìn thấy hai đạo lưu tinh từ không t r ú n g không ngừng hiện lên mạnh mẽ kình khí trong hư không nổ tung t ử s á c tiên quang hắc s á c ma khí đều chiếm nửa bầu trời nhận hai người quyền kình ảnh hưởng ma giới đại địa không ngừng đổ sụp đại địa s i n h s i n h vỡ ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết dạng trôn sâu dưới đất ma vợt ma nhân một cái không kịp chạy liền trực tiếp bị đánh chết ở bên trong ba mảnh này chiến trường bên trong mấy ngàn dặm vương phong cùng trọng lâu thân ảnh không ngừng đang nhấp nháy mấy ngàn dặm đều đã trở thành bọn họ chiến trường khi nhỏ cùng đông đảo t h u sơn đệ từ xa xa cách hơn trăm dặm nhìn qua hư không bên trong không ngừng bùng nổ h ả o đáng sợ a đây chính là lục giới người mạnh nhất chiến đấu sao nếu là chúng ta có như thế năng lực vậy ta t h ụ c sơn phái chẳng phải là gối cao không lo rốt cuộc không cần lo lắng yêu ma s â m lấn sao có thục sơn đệ tử hâm mộ nhìn xem trong hư không thân ảnh kích động nói ba mặt khác t h ụ c sơn đệ tử cũng gật đầu một cái có người nói bậc này tu vi chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên ngay cả đại sư huynh đều không đạt được chúng ta lại như thế nào khả năng làm đến đây đây là cần đại trí tuệ đại nghị lực mới có thể đạt tới hắn chiếm được đám người nhất trí tán động ba lục giới người mạnh nhất cũng không phải ai cũng nhanh muốn đạt tới bằng không mảnh này thế giới cũng sẽ không mấy ngàn năm mới ra một cái ma đạo thiên tài một cái thần giới thiên tài ma tôn trọng lâu chính là mấy ngàn năm mới ra cái kia ma đạo thiên tài năm đó hắn kế nhiệm ma tôn thời điểm tiến đến khiêu chiến tuổi già thế hệ ma tôn vẹn vẹn mười chiêu thì đánh bại thế hệ trước ma tôn bậc này thực lực chấn động lục giới để tất cả lục giới chúng sinh đều c h ố mắt mất mồm ha ha công tử nhà ta tu vi tăng trưởng quá nhanh chúng ta đợi này sợ rằng cũng chỉ có thể nhìn theo sau lưng không có khả năng đạt tới khi nhỏ ở một bên n g o khí nói ra trên mặt cô kiêng o khí biểu lộ tất cả mọi người có thể nhìn ra ba thật giống như cái kia hư không bên trong không ngừng x ê dịch thân ảnh chính là hán một dạng k h ỉ nhỏ tâm lý kỳ thực là rất â m mộ cùng vương phong về sau nó tu vi đã không ngừng bắt đầu tiến bộ nhất là vương phong giảng đạo thời điểm nó tiến bộ càng nhanh ba có lẽ tương lai có một ngày bản thân cũng có thể trở thành bản thân chủ nhân như thế tung h à n h giữa thiên địa a đây là khỉ nhỏ trong lòng bí mật nhỏ hư không vương phong không ngừng dùng hai tay chống đối rốt cục ở mấy chục vạn quyền công kích phía dưới tìm đến phản công cơ hội và n h ba thừa dịp ma tôn trọng lâu biến ảo thế công trong né mắt vương phong nắm lấy cơ hội tay trái từ đó trực tiếp để lên vừa vặn chặn lại ma tôn tay、trái. làm hắn tay phải không cách nào trước tiên tiến công mà vương phong lúc này thân thể phía bên phải hoàn toàn chống không tới phiên ta b à n h một quyền vương phong trên tay phải ngưng tụ lôi quang một quyền chính chúng ma tôn trọng lâu s ư ơ n g x ư ờ n chỉ nghe xoạt xoạt xoạt xoạt hai tiếng đầu tiên ma tôn trọng lâu bên ngoài áo giáp trực tiếp bị chấn át lôi quang t r ợ t hiện bao trùm hắn toàn thân làm cho cả người hắn đều là tê giận ngay sau đó quyền kinh xuyên vào trọng lâu thể nội đem hắn bên trái xương s ư ờ n đều đánh gãy cả người đều bị đánh bay ra ngoài h ư không bên trong một đạo sóng gợn vô hình từ không khí nổ tung lực lượng mạnh mẽ liên miên mấy trăm dặm vùng này tất cả ma vật đều bị làm tỉnh lại xoạt xoạt xoạt mặt đất không ngừng có ma vật từ đó leo ra phương viên mấy ngàn g i ả m phạm vi bên trong vô số ma giới bá chủ cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến ba trận này kinh khủng chiến đấu đã làm cả ma giới cao thủ đều chấn động cường đại lực lượng ba động đủ để hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý chuyện gì xảy ra là ai ở ma giới quấy dối phệ tâm ma ngươi nói toàn bộ ma giới bên trong còn có ai có thể phát ra kinh khủng như vậy lực lượng ba động làm sao có thể chẳng lẽ là ma tôn điện hạ hay sao như ngươi suy nghĩ bản tọa nghĩ không ra trừ bỏ ta ma giới vương bên ngoài còn có ai có được đáng sợ như vậy lực lượng nhưng là có thể cùng ta ma giới vương chiến đấu lại nên là cao thủ như thế nào chẳng lẽ là phi bồng đại tướng quân không có khả năng hắn đã chuyển thế đầu thai mấy ngàn năm ở trong này nói nhảm nhiều như vậy làm gì chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết ba một đoàn ma giới bá chủ t r u n g t r u n g điệp điệp bay về phía thần ma giếng phương hướng bọn họ đều muốn thấy đến cùng là ai có thể cùng ma giới trí tôn nhất chiến đây chính là trăm ngàn năm khó gặp tuyệt thế đại chiến không tận mắt nhìn đó là ma rơi tất cả phần tử hiếu chiến tổn thất ma tôn trọng lâu bị vương phong một quyền đánh bay bên trái xương sườn toàn bộ đều bị chấn đoạn nếu không phải khẩn cấp con đầu trọng lâu lấy ma khí ngưng tụ chống cự cái kia đáng sợ quyền tình chỉ sợ hắn bên trái nội tạng đem toàn bộ bị chấn nát nhiều ha ha ha tốt đánh tốt trọng lâu sờ soạn vết máu ở khoe miệng yêu dị hai con ngươi nhìn về phía vương p h o n g lớn tiếng nói mấy ngàn năm qua ngươi là người thứ nhất dùng bản thân lực lượng chính diện đả thương ta người vương phong ngươi đủ để tự ngạo liền xem như phi b ồ n g năm đó cũng không có để cho ta thụ t h ư ơ n g ngươi là người thứ nhất bị thương cảm giác trọng lâu mấy ngàn năm không có nếm được ở quỷ giới thời điểm lần kia thụ thương hắn là nhận lấy phản vệ cũng không tính là vương phong chính diện đem hắn đ ả thương cảm giác này rất mới mẻ nhưng trọng lâu cũng không nào não ngược lại rất hưng phấn hắn cảm giác được bản thân huyết dịch cả người đều đang sôi trào chương sáu mươi sáu người nào thắng không sai chính là nhiệt huyết sôi trào chỉ có đối thủ như vậy mới đang ra trọng lâu hưng phấn đang ra hắn dùng hết toàn lực đi chiến đấu hắn là ma giới trí tôn liên thích loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu Chỉ ít t so với đã ừ nhưng g a i chiến đấu, trọng lâu đối với trận trọng đấu, lâu v ơ p hôm o Phong n ấn tượng thay đổi rất nhiều.、Đã、từng, Vương phong tuy nhiên g rất thay tuy đổi Đã cảm thấy nay g nghĩ tạo giết nhất chiến nhường hắn kiến thức đến vương phong cũng không phải là e ngại chiến đấu người hắn cũng là một cái người điên cuồng cùng tầm thường người trong tiên đạo hoàn toàn khác biệt tới đi để cho chúng ta tổng thống, thống k h o i k h o i chiến đấu trọng lâu trên người huyết sắc ma khí lấp loại lấy bên trái xương sườn không ngừng vang lên nhỏ xịu vang r ộ i đó là hắn dùng ma khí khôi phục đứt gậy xương sườn điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào、Vụt. xương cốt khôi phục trong nháy mắt trọng lâu hai tay vung lên trong tay hai thanh tụ đao từ trên cánh tay rối ra lạnh lùng hàn quang chớp động lên thân thể bùng nổ ra kinh khủng sắc khí ẩm ẩm hư không bên trong ma khí ngập trời thẳng vào kiểu tiên ngay cả trời đều phảng phất cảm nhận được trọng lâu trên ý phát ra tiếng vang nặng n ề ba rất nhanh thiên địa dị tượng không ngừng biến hóa mây đen quần quân hội tụ ở giữa p h í a n à y thiên địa kinh khủng lôi quang ở trong mây đen chất động lôi đỉnh t r ậ t trượt từ trên trời giang xuống giữa thiên địa không ngừng có thể nhìn thấy rơi xuống kinh lôi nơi xa tất cả ma đạo bá chủ đều bị kinh hãi bọn họ phát hiện bọn họ vương ma giới trí tôn ngữ cư nhiên ở vào hạ phòng hơn nữa còn bị tổn thương để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là đả thương ma tôn người lại là một cái tuấn mỹ như tiên khí chất xuất trần mỹ nam tử cái này ở ma giới là cực kỳ hiếm thấy hán n i ê n kỷ cư nhiên còn trẻ như vậy trời ạ đây là cái gì yêu nghiệt ở đây ba chủ bao quát ma tôn trọng lâu không người nào là tu luyện mấy ngàn năm l á o m a đầu từng cái đều là hùng bá một phương tuyệt đại cao thủ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy người trẻ tuổi đây là tất cả ma đạo bá chủ tiếng l ò n g đối với vương phong đối với trọng lâu sợ hãi càng sâu vương phong đứng n ạ o nghẽ giữa trời một cái tay vác ở phía sau cái tay còn lại chậm rãi rối ra hư không bên trong một đạo gợn sóng hiện lên một trôi đen nhánh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn lăng lệ mũi kiếm giản dị tự nhiên thân kiếm còn có cái kêu một đạo từ trôi kiếm lan tràn đến mũi kiếm phủ văn thần bí nguyên mẹn thể hiện ra trôi kiếm này bất phản huyền thiết kiếm lần nữa ra khỏ thành cấp thần binh huyền thiết kiếm, lần thứ nhất hiện ra nó kinh khủng ma nhận h h à n h không v ư t hư không bên trong trọng lâu trong tay tụ đao liên thủ chém ra một đạo cực hạn quang hoa lưới đao toàn bộ hư không đều bị đạo kia chán phóng cực hạn huyết mang đào khí x é rách kinh khủng cương phong đều bị một đao triển khai hướng về vương phong chém xuống vương phong một kiếm nơi tay trong mắt không có vật gì khác hắn trong mắt chỉ có cầm tới cực hạn huyết sắc đao mang và n h huyết sắc đao mang đến vương phong hoành kiếm chặt lại tử s ắ c tiên khí n ở rộ ra xinh sinh nhận lấy cái này huyết sắc bao mang công kích vương phong cả người t r ợ t lui hơn m ộ ư ơ i dặm sau đó kiếm quang chấn động mạnh mẽ làm vỡ nát đạo kêu hết sắc đao khí kiếm đạo phát tắc ngưng vương phong thân hình bất động trong tay huyền thiết kiếm mang theo lăng lệ kiếm mang trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa mà một khắc sau cái k i a huyền thiết kiếm hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang hướng về ngoài mười mấy dặm trọng lâu đi thư không bên trong tiếng kiếm reo không ngừng chuyển đến kiếm khí bén nhọn tràn đầy giữa t h i ê n địa kiếm đạo phát tắc lực lượng bị vương phong phát huy đến cực hạn trọng lâu hai mắt mãnh liệt co dù lại mới vừa rồi còn đang khiếp sợ vương phong lại dám mạnh mẽ đón hắ trong n g á y mắt còn có thể p h ả n kích cái kia có như là cỗ sao chổi bay vút mà đến pháp tác lực lượng vượt qua tất cả pháp thuật trực định định hướng về tới mình pháp tác lực lượng sao vậy thì nhìn một chút bản tọa pháp tác lực lượng mạnh hơn hay là ngươi kiếm đạo pháp tác mạnh hơn ma cực thiên đạo vê anh mà tôn trọng lâu ở thời khắc này bạo phát bản thân pháp tác lực lượng cả người phản p h ấ t hóa thân cự phong hơn nữa còn là huyết sắc cự phong hắn thân thể bên ngoài huyết sắc cự phong không ngừng xoay tròn trong thiên địa tất cả ma khí đều bị hấp thu đến lực lượng theo hút vào ma khí càng ngày càng ngầm đậm hắn lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt mảnh này trong hư không đã không cảm giác được lực lượng khác chỉ có cái kia n ở rộ kiếm mang cùng huyết sắc cự phong ở trong hư không v ảnh huyết sắc cự phong thành hình về sau từ trọng lâu thân thể thoát ly ra đón lấy cái kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh đông đông đông xoa x o á t xoa x o á t ẩm ẩm bàng bạc mưa to không ngừng rơi xuống trời cao tầng mây bên trong tiếng sấm dền đến dĩ trầm muộn văng lên lôi điện lực lượng không ngừng rơi xuống sơn phong sụp đổ đại điện nước ra nước sông bốc hơi toàn bộ thiên địa phán phất đều bao phủ ở vỡ nát g i p danh ba lúc này tất cả người m a ánh mắt đều thả trên hư không Cái tác lực chiến tác, cùng sáng pháp kia trói kinh diễm kiếm đạo pháp tác lực lượng, đối chiến ma giới kinh khủng nhất ma đạo pháp tác, đến cùng ai khủng ma ma anh. sẽ lượng, nhất đến thắng. Vâng pháp đạo đạo ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới một đạo huyền quang từ bầu trời bên trong nở rộ ra từ huyết sắc khí đoàn ở cái kia hư không bên trong mánh liệt co r ụ t lại sau đó nổ tung đem bạch sắc quang mang bao trùm hình thành một đạo to lớn hình cầu hình dạng khí ba hư không bên trong từng đạo từng đạo không gian thật lớn vết dạn xuất hiện p h í a kia khu vực vô tận kiếm khí cùng ma khí tung hoành đan sen vào nhau bất luận cái gì vật chất tiến vào bên trong đều sẽ bị không chút nào giữ lại hoa khí ngay sau đó c ư ờ n g h à n h vô cùng gợn sóng ở trong không gian nổi lên từng đạo từng đạo gợn sóng hoành t ạ o bát hoang lục hợp đáng sợ quá đáng sợ ba đây chính là chân tiên lực lượng sao hào đáng sợ có ma đạo bá chủ sờ soạn một cái mồ hôi trên trán thấp giọng nói hán tâm đều muốn bị dọa phá về sau vẫn là thành thành thật thật ngủ say a có ma đạo bá chủ nhớ tới trước kia còn muốn đem trọng lâu đánh bại thay vào đó tận mắt thấy hôm nay trận này đại chiến về sau loại này ý nghĩ sẽ không bao giờ lại có ma giới vốn là cường giả vi tôn ai cũng muốn làm ma giới trí tôn chỉ cần đánh bại tuổi già thế hệ trí tôn chính là một đời mới trí tôn đây là ma giới phát tắc ba dù là trọng lâu chiến lược kinh t i ê n đánh bại đã từng lao trí tôn c h ấ n áp một thời đại ma đạo bá chủ nhưng vẫn như cũ có người k h ô n g phục đều muốn tìm cơ hội thay vào đó nhưng hôm nay tận mắt thấy trận này đáng sợ chiến đấu sau trong lòng bọn họ ý đồ kia lại cũng không có ba không đạt tới c h â n tiên mọi thứ đều là hưởng công cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này mới biết được thiên tiên cùng chân tiên tranh lệnh rốt cuộc có bao nhiêu trời đất sụp đổ phong vân biến ảo cuộc chiến đấu này đến cùng ai thua ai thắng trở thành tất cả ma đạo cao thủ đều muốn biết vấn đề chương sáu mươi bảy kết thúc thần thoại tháng chấn động kiếm khí cùng ma khí không ngừng dây dưa trong hư không vết dạn không ngừng mở rộng loại t ầ n g thứ này chiến đấu liền mảnh này không gian đều không thể thừa nhận có thể tưởng tượng chân tiên cảnh cường giả thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào tất cả mọi người đều chú ý tới cuộc chiến đấu này kết cục mỗi người tim đều nhảy đến cổ ba đối với ma giới một đám ma đạo bá chủ mà nói tự nhiên là hy vọng ma tôn trọng lâu có thể chiến thắng bởi vì bọn họ là ma là vĩnh viễn không nói bại ma, ma tôn chính là ma giới đại biểu giờ khắc này đã không chỉ là ma tôn trọng lâu cá nhân danh dự là cả ma rơi tất cả mọi người danh dự nhưng đối với cái k i a trẻ tuổi tuấn mị không tưởng nổi người trẻ tuổi bọn họ đã từ tâm lý từ trong thâm tâm tán thành ở tuổi như vậy có thể cùng ma tôn trọng lâu đánh tới trình độ này là không thể tranh cãi cừng giả ma r ơ i vốn là sùng bái cừng giả bởi vì chỉ có cừng giả mới có thể để cho bọn họ đoán trước tương lai hy vọng mới có thể để cho bọn họ ở không ngừng tranh đấu từng bước một cường đại lên vương phong tuy nhiên là nhân loại thân thể nhưng hắn mạnh mẽ tu vi đã chinh phục tất cả ma thế nào vương phong công tử tháng sau một tên thuộc sơn phái đệ tử ngẩng đầu nhìn qua hư không phía kia không gian còn chưa ổn định lại kịch liệt lực lượng trận vẫn tồn tại như cũ bọn họ không dám lên phía trước xem xét nhất định sẽ thắng khi nhỏ ánh mắt s á n g rực hắn đối với công tử có lòng tin tuyệt đối bởi vì cho tới bây giờ liền không có vương phong không làm được sự tình từ cổ đằng lâm bắt đầu đến phong đô cực lạc thế giới vương phong một đường đi tới không có bất kỳ người nào có thể chống đối hắn mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn không sai vương phong công tử nhất định sẽ thắng hắn là chúng ta nhân loại người tu đạo hướng lục giới chứng minh bản thân người hắn nhất định sẽ thắng không sai vương phong công tử nhất định sẽ thắng tất cả thuộc sơn đệ tử đều giống lên giờ k h ắ c này bọn họ hồn nhiên quên đi bản thân thân ở ma giới không sợ chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm ma giới cao thủ vì chính mình trong lòng anh hùng la lên ba lúc này ma giới bá chủ cũng không cùng bọn hắn so đo bởi vì vương phong đã thu được bọn họ tán thành đáng giá ma giới chúng sinh tôn trọng ba lúc này hư không bên trong quyết định một lần này chiến đấu hai đại chân tiên cảnh cường giả xa xa tương vọng ở cái này cường đại lực lượng giữa sân người khác không nhìn thấy không cảm giác được tình huống bên trong nhưng vương phong cùng trọng lâu lại có thể nhìn thấy đối phương người thắng một đạo thanh âm hùng hậu từ hư không bên trong truyền đến đó là ma tôn trọng lâu thanh âm âm thanh này đại biểu cho ma tôn trọng lâu chính là thừa nhận mình thua người thắng là vương phong vương phong ánh mắt n u hòa cũng không có lại ra tay kết quả này hắn đã sớm có chuẩn bị hấp thu ba k h ỏ a linh châu về sau lĩnh ngộ đại đạo pháp t ắ c lực lượng tiến vào chân t i ê n cảnh hắn tu vi so với đã từng cường đại gấp một trăm l ầ n không ngừng vương phong có thể thắng thuận lý thanh trương người thua tặng thưởng là của ta ba đối với vương phong mà nói khê phong mới là hắn cần nhất mục tiêu có thể thắng trọng lâu không tính là cái gì trọng lâu gật đầu một cái nói lên từ lấy lòng lục giới bên trọng lâu thân g người hình g ư đối cách n g động hóa thân thành huyết sắc quan đoàn hướng về lòng đất mà đi cái hướng kia chính là khê phong vị trí vương phong theo sát phía sau hạ xuống trên mặt đất t h ụ c sơn phái đệ tử cùng khỉ nhỏ đều xông tới vương phong công tử người thế nào chiến đấu người nào thắng vương phong công tử người không sao chứ công tử ngươi và trọng lâu người nào thắng nha nhất định là ngươi thắng đúng hay không một năm miệng mười thanh â m ở vương phong chung quanh vang lên đây là khó được một khắc vương phong cũng không có ngăn lại nhìn xem mọi người ánh mắt vương phong khẽ gật đầu thực thắng quá tốt vương phong công tử quả nhiên lợi hại thực thắng ha ha tất cả mọi người đang hoan hô giờ khác này là đáng giá nhất vui vẻ thời khắc lục giới chúng sinh vẫn luôn nói nhân loại là tất cả lục giới bên trong yếu nhất một giới bất luận cái gì một giới đều có thể dễ dàng đánh bại nhân giới cho nên cho tới nay nhân giới đều là yêu ma xâm nhập nghiêm trọng nhất địa phương ba trận này nhân ma chiến đấu lấy vương phong thắng lợi chấm dứt cũng tương đương nhân loại dùng cường thế thái độ đáp lễ còn lại các giới chúng sinh vương phong ba lúc này ma tôn trọng lâu mang theo khê phong đi tới tất cả mọi người ngậm miệng lại tuy nhiên vương phong thắng trọng lâu nhưng không có nghĩa là những người khác cũng chiến thắng hắn đối với ma tôn trọng lâu nên có kính sợ vẫn phải có ma giới lâu dài uy thế một mực ở nhân loại tâm lý hơn nữa hôm nay thấy tận mắt trọng lâu lợi hại liền xem như nhân loại môn phái cường đại nhất thuộc sơn phái đệ tử đối với hắn cũng tràn đầy kính sợ vương phong quay người mặt hướng trọng lâu gật đầu một cái khê phong từ hôm nay trở đi người ta năm trăm năm ước định dừng ở đây về sau ngươi liền theo vương phong à, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ cho người tự do trọng lâu không phải người ngu vương phong yêu cầu lấy được khê p h o n g nhất định có sở cầu nếu không thì sẽ không đưa ra dạng này tặng tưởng khê phong hơi chấn động một chút dùng thanh âm khàn khàn nói chủ nhân thời gian năm trăm năm còn kém một năm ta nói g nghe theo vương phong ư ơ i chỉ cần theo phân h p là được r ồ đối với ngươi chỉ có chỗ thực ố t k ô n chỗ t ra năm trăm năm này khê phong tuy nhiên dùng bản thân thanh âm đổi lấy ngắn ngủi dung mạo nhưng hắn kỳ thực là hối hận chỉ là trọng lâu đối với hắn một mực coi như không tệ nhường hắn dần dần có chút quen thuộc mà thôi nhưng thật muốn cùng tự do so ra khê phong nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tự do ba thuộc h ạ k ê phong ra mắt công tử k ê phong túi đầu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn cung kính hướng vương phong thi lễ một cái mặc dù có lo lắng nhưng hắn không có lựa chọn vương phong gật đầu một cái nói khê phong n g ư ơ i đi theo ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt chờ ngươi giúp ta hoàn thành một sự kiện về sau liền có thể thu hoạch được tự do hơn nữa ta còn có thể nhường ư ơ i vẫn như cũ bảo trì bộ dáng này vương phong biết rõ khê phong cần chính là cái gì trừ bỏ khôi phục hắn tiếng ca bên ngoài kia liền là nhường hắn có thể ngẩng đầu lên đi gặp nữ thần thủy bích dung mạo khê phong nghe vậy trong lòng lập tức run lên hắn động tâm Tốt, ngươi đem hắn cái kia mỹ rượu êm t hai thanh â m trả lại cho hắn chương sáu mươi tám tà kiếm tiên xuất thế quen thuộc cảm giác đã biến mất 500 năm trăm n ă m loại kia quen thuộc cảm giác khê phong hầu kết giật giật cảm giác này cùng 500 năm trăm n ă m này hoàn toàn khác biệt như vậy thanh thúy như vậy nhẹ nhàng khoan khoái đã biến mất dòng d ã năm trăm n ă m giờ khác này hắn không kịp chờ đợi muốn nói nhưng là hắn không có động hắn có chút khiếp đảm có chút sợ thật sự có thể có được năm đó thanh â m sao bản thân tiếng ca còn có thể như năm đó một dạng dễ ngay sao giờ khác này khê phong trong đầu hiện lên năm trăm n ă m trước cái kia gọi an khê thôn, thôn nhỏ cái kia trên bờ biển d à i đầy vỏ sò、so、địa phương thanh phong sóng biển vỏ sò、so, tiếng ca còn có một cái tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất nữ nhân vương phong cùng trọng lâu đều không có quái dày hắn lúc này ai cũng sẽ không quái dày hắn vương phong hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ngươi thực lực sẽ mạnh hơn chỉ có d ạ n g này ta đánh bại ngươi thời điểm mới có đầy đủ t h ư n g khoái trọng lâu đối mặt vương phong thản nhiên nói ba lần này hắn thua nhưng trọng lâu tuyệt đối sẽ không v i n h viễn nhận thua vương phong càng mạnh càng có thể kích phát hắn ý chí chiến đấu hắn hy vọng bản thân tương lai khiêu chiến vương phong là một cái càng thêm mạnh mẽ đáng sợ nhân vật liền sợ ngươi lần sau đối mặt ta thời điểm đã sinh không nổi chiến đấu dục vọt rồi vương phong ngừng lại một chút lãnh đạo nói bởi vì ta thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh đạt tới ngươi theo không kịp trình độ vương phong tự tin thanh âm tại không gian bên trong q u a n q u ầ n tất cả mọi người là ngẩn ngơ ba cái này cần bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra những lời ấy rốt cuộc là cồn vọng hay là tự tin không ai có thể nói ra bởi vì bọn hắn không phải vương phong căn bản không biết mình phải đi đường là như thế nào càng thêm không biết hắn có cái gì lực lượng dám nói ra những lời này đến Nếu quả trọng h như ậ vậy, t một ngày nào đó, ta có ngày lâu ba k h í đáp lại sau lưng một đôi cánh đột nhiên mở ra cả người hướng về hư không bên trong bay đi ma giới đông đảo bá chủ nhìn xem rời đi trọng lâu tâm lý hung hăng run lên đối mặt dạng này ma giới trí tôn bọn họ căn bản thăng không nổi bất luận cái gì đối kháng suy nghĩ so sánh với trọng lâu đến bọn họ kèm qua xa căn bản không phải một cái cấp độ ai Tiếng thở dài không ngừng ở ba giới văng lúc này một đạo nhẹ nhàng linh động tràn ngập linh khí thanh nhâm từ vương phong sau lưng vang lên tiếng này làm cho trước mắt mọi người sáng lên giống như một đạo thanh tuyền rót vào nội tâm làm cho người mười điểm vui vẻ thật giống như con cá gặp nước chim nhỏ bay về phía bao la vô ngần bầu trời dê bỏ đi tới một mảnh đại thảo nguyên loại này cảm giác thấm vào ruột gan toàn thân thư sướng phảng phất nghe âm thanh này chính là hạnh phúc nhất vương phong xoay người lại gật đầu một cái nói ngươi sẽ vì ngươi bản thân lựa chọn cảm thấy tự hào ta có thể giao phó ngươi tất cả tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi đi thôi đi an khê thôn vương phong một tay phất lên tất cả mọi người bị một cỗ cường đại tiên quang bao phủ hướng về hư không bay đi năm trăm năm khê phong cũng phải trở về trưởng quản thiên hạ nước sông nữ thần thí bích tất nhiên sẽ bị tỉnh lại thánh linh châu là vương phong nhất định phải được thần vật có được thánh linh châu vương phong mới có thể đem ngũ linh châu hợp hai là một về phần kết hợp làm một thể về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào tạm thời hắn không biết nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất ba đây là vương phong đối với không biết sự vật một loại cảm giác mọi người tại ma giới nhiệm vụ đã hoàn thành mà lúc này phụ trách mang theo c h ấ n ma hạp tiến về thần giới từ trường khanh cùng thường giận cũng đã gặp qua thiên đế cũng đi tới thiên trì thiên chỉ là thần giới tinh khiết nhất địa phương nơi này h ao nước có thể tịnh hóa thiên địa tất cả t à vật liền xem như tà niệm cũng giống vậy có thể tịnh hóa ba chỉ cần đem tà niệm để vào thiên chỉ thiên chỉ bên trong tịnh hóa lực lượng liền có thể đem tà niệm b â y khốn thẳng đến tịnh hóa mới thôi hy vọng tương lai ngươi có thể tuân theo thiên địa chính đạo hảo hảo tu hành luôn có một ngày sẽ đắc đạo thành tiên từ trường khanh nhìn qua c h ấ n ma h ạ c thản nhiên nói thương giận ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện nhưng đối với đại sư h u n h lời nói lại cực kỳ đồng ý đại sư h u n h động thủ đi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng tốt về thuộc sơn cùng sư phụ phục mệnh từ trường khanh gật đầu một cùng á thường dẫn lấy nhau nói mặc kệ ngươi nói thế nào vần đạo đều không có bất kỳ cái gì hứng thú thiên chỉ là ngươi cuối cùng pitok từ trường khanh biết rõ tà niệm không cam lòng bị tỉnh hóa nhất định sẽ tìm cách mê hoặc bản thân thế là quả quyết đáp lại chỉ là Tà bất thực biết, ta xuất thục trưởng trong trưởng là niệm cũng không hiện mãn, ngược nói, ngươi hẳn hiện ngươi sơn môn cùng trong môn bốn năm biểu cái lại cười bi phải có hắc hắc, các các gì hay, ra là láo sự vị đại ó t o thành, nhưng là, n ư g các ơ cũng biểu ế t ta tỉnh đem đại hóa, i b cho cái cho, Đại biểu gì sao? thục sơn ngũ lao đang m ư ợ n đao giết người mượn hai người các ngươi tay đem bọn hắn giết chết ta chết đi bọn họ cũng không sống nổi bởi vì ta là bọn họ tà niệm tạo thành ta kỳ thật chính là bọn họ một bộ phận ta chết đi các ngươi cho là bọn họ còn có thể sống sao từ trường khanh cùng thường dẫn nghe xong nao hái một tiếng ẩm vang cả người đều giận nói năng bậy bạn các sư phụ sẽ không chết ngươi không nên ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng thương giận giận d ữ nói đại sư minh đem hắn ném vào g i a hỏa này đang rụ rỗ chúng ta thương giận mặc dù giận vẫn còn duy trì một điểm lý trí hắn thủy trung nhớ k ỹ trưởng môn phân phó chỉ là từ trường khanh lại trần trở nếu như trưởng môn cùng sư phụ trưởng lão thực sự sẽ chết vậy mình tránh không được thí sư tội nhân ha ha ha v nếu g anh. Tàn niệm c quả thật như vậy cái tia bọn họ liền là chân chính thí sư tuy nhiên bọn họ là vì thiên hạ thương sinh nhưng là gánh vác dạng này tội nghiệt trong lòng bọn họ vĩnh viễn khó có thể bình an đời này đừng nói đắc đạo thành tiên làm người chỉ sợ cũng khó khăn mặc dù không có người khác sẽ nói bọn họ cái gì nhưng là đối với từ trường khanh cùng thường giận mà nói bản thân một cửa hải kia mới là khó khăn nhất v ư ợ t qua bọn họ cả một đời đều sẽ sống s ó t thống khổ người đang nói năng b ậ y bạn không thể nào các sư tôn không có khả năng có thể như vậy bọn họ vì tiêu diệt ngươi không thể nào chết được từ trường khanh giận dữ hướng về tàn niệm giống to bởi vì tàn niệm lời nói nhường hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nếu như trưởng giáo cùng bốn vị trưởng lão đều sẽ chết vì sao không nói với chính mình đây chẳng lẽ bọn họ là cố ý giấu diếm sao vì sao vì sao muốn làm như thế từ trường khanh nộ khí không ngừng phun trào h á n tâm lúc này đã loạn vững vàng đạo tâm loạn thường giận ở một bên chầm tư sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn h á n tức giận trong lòng một chút cũng không so từ trường khanh thiếu tà niệm lời nói thật sâu đâm vào hai người bọn họ tâm lý để bọn họ đạo tâm triệt để loạn giờ khác này chấn ma hạ bên trong tà niệm càng thêm khủng bố hội tụ càng thêm n ồ n g đ ậ m từ trường khanh cùng thường giận không biết bọn họ tức giận thể nội nội khí đang nhanh chóng hội tụ bị tà niệm không ngừng hấp thu nếu như bọn họ đạo tâm không có loạn nhất định sẽ phát hiện dị thường nhưng là ở thời điểm này bọn họ đã không có biện pháp bảo trì tâm bình tĩnh không cách nào tập trung tinh thần bất chi bất giác rơi vào tà niệm tính toán h ư không bên trong tiếng sấm oanh long rung động mây đen c u ộ n q u ộ n vận khí phun trào thiên chỉ bên trong nước đều sinh ra ảnh hưởng không nhỏ tà niệm thực lực từng bước một lớn mạnh điên cuồng hấp thu hai người nộ khí Ba lúc này, lang tiêu điện bên lang quan lúc cả chiều cũng này, điện trên, thiên đế ánh mắt đột nhiên hướng về thiên chỉ phương hướng nhìn tới, cả chiều văn võ tiên tiêu mắt đột trì tới, đế về võ để bảo đảm thần giới trị an ba lúc này một người mặc đạo bào màu trắng lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay phất trần đứng dậy bẩm báo nói cả triều văn võ tiên quan cũng mặt lộ vẻ ưu s ầ u nhao nhao gật đầu dù sao cái này t à khí đã bắt đầu nhiễu loạn thần giới trật tự nếu như triệt để thành hình mà nói chỉ sợ sẽ làm cho thần giới lâm vào trong hối loạn cái này đối thần giới tuyệt đối không phải sự t ì n h tốt khẩn cầu thiên đế hạ chỉ điều động tiên binh đuổi bắt kẻ này khẩn cầu thiên đế hạ chỉ đuổi bắt kẻ này nguyên một đám tiên quan toàn bộ cũng nhịn không được đứng dậy thỉnh cầu thiên đế hạ chỉ đuổi bắt tuy nhiên những cái này tiên quan bình thường đều không hợp nhãn bởi vì ngàn vạn năm qua thần giới đều rất bình tĩnh rất thái bình chưa từng có cái gì có thể uy hiếp đến bọn họ nhưng là hiện tại thần giới bên trong cư nhiên xuất hiện đáng sợ như vậy tà khí đã nghiêm trọng ô nhiễm đến thần giới tường hòa chi khí nếu là lâu dài xuống dưới nhất định để thần giới xuất hiện to lớn hỗn loạn đối mặt một đám này tiên quan tình cầu thiên đế ánh mắt bén nhọn hơi hơi loay lên tâm lý phi thường không vui ba cái này tà khí xuất hiện đã sớm ở hắn suy tính bên trong thiên đế thành đạo vài vạn năm cái này lục dưới bên trong không có chuyện gì có thể giấu giếm hắn nhưng là hắn trong lòng mơ hồ trong đó có chút bất an c ô này bất an xuất hiện thời gian không tính là lâu hắn không biết vì sao hắn đã từng đoán qua đến cùng c ô kia bất an đến từ chỗ nào là người phương nào cho hắn cảm giác này nhưng thủy t r u n g không cách nào tính ra hắn thậm chí không cách nào tính ra cái kia thần bí tồn tại là sinh vật gì có dạng gì lai lịch ba lần này từ trường khanh đám người mang theo chấn ma hạp đi tới nơi này hắn mơ hồ trong đó cảm nhận được cái kia tản niệm tư nhiên cùng hắn tim đập nhanh thần bí tồn tại tựa hồ có cái gì liên hệ nhưng lại không cách nào cụ thể suy tính ra Ba cái này khiến này hắn r ấ t x o a n suýt, đến n c ù g nên làm cái gì? tư h thôi. ô i chốc lát thiên đế lắc đầu nói các vị tiên quan lo lắng quả nhân biết được nhưng là cái này tàn niệm cũng không phải là lục giới sinh linh thần giới có tự thân quy tắc không cách nào quản thúc đến nó đây là thiên số cưỡng ép xuất thủ sợ rằng sẽ gây nên lục giới hối loạn các ngươi chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể ở đây đông đảo tiên quan nghe xong toàn bộ đều trầm mặc thiên đế lời nói cũng không phải là không có đạo lý nhưng là có hay không thực như hắn nói tới trong lòng mọi người đều có riêng mình ý nghĩ nhưng thần giới chính là như thế không có thiên đế mệnh lệnh ai cũng không thể tùy tiện xuất thủ hết t h ả đều phải dựa theo quy củ đến xử lý tự ý rời vị trí loại kia tội danh quá lớn giống như năm đó thần giới đệ nhất cường giả phi bồng tướng quân thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải rơi vào cái chuyển thế đầu thai kết quả đối với những cái này tiên quan mà nói làm quen cao cao tại thợ ư n g thần để bọn hắn đi vi phạm thiên ý làm việc khẳng định sẽ không làm như vậy bo bo giữ mình mới là thần giới sinh tồn phát tác rất nhiều tiên quan bên trong chỉ có một tên bạch ý nữ thần âm thầm thở dài bất đắc dĩ rời đi cùng lúc đó thiên trì địa phương thiên địa dị tượng càng thêm rõ ràng toàn bộ thiên trì trên không đều đã bị tà khí bao trùm và ảnh đột nhiên cái kia phong ấn lấy tà niệm chấn ma hạ tầm vang nổ tung nồng nặc tà khí hội tụ vào một chỗ trôi nổi ở thiên trì không t r u n g hình thành một đạo cái bóng mơ hồ ha ha ha ha ha ha ta rốt cục đi ra ta rốt cục ngưng tụ thành hình ha ha ha ta ác liều lĩnh tiếng cười từ cái kia tà khí bên trong chuyển tới lập tức để từ trường khanh cùng thường giận thanh t ỉ n h lại bị lựa giờ khắc này tình hồn lại hai người rốt cục kịp phản ứng bọn họ bị lựa tà niệm kiếm đ á c đạo thành tiên bắt đầu từ bây giờ ta chính là tà kiếm tiên ha ha ha hư không bên trong đầy trời tà khí hội tụ thành hình một đạo toàn thân bao phủ ở hắc bảo bên trong thân ảnh xuất hiện hắc bảo phía dưới một tấm tràn ngập tà khí khuôn mặt kiếm m i tà phi ánh mắt tà dị trên đầu không có một tiêu tóc hắn nhìn về phía hai người mang trên mặt tâm hưu được như ý cười tà cảm ơn các ngươi để cho ta có thể thành hình bắt đầu từ bây giờ ta tà kiếm tiên sẽ kết hợp thiên hạ tà niệm v ư ợ t qua lục đạo chúng sinh trở thành trong phiến thiên địa này mạnh nhất tồn tại ha ha ha tà kiếm tiên rốt cục thành hình đi tới cái này thần giới hắn hấp thu hai người tàn niệm có thể thành hình bất quá hắn cũng không có quên vương phong lời nhắn nhủ đại sự đây chính là một kiện đủ để cải biến lục giới cách cục đại sự ta kiếm tiên không dám quên ba chúng ta sẽ không để cho ngươi được như ý xem kiếm từ trường khanh cùng thường d ậ n vội vàng rút bội kiếm ra hướng về ta kiếm tiên xuất thủ hy vọng còn có thể chế chủ hắn nhưng là lúc này ta kiếm tiên chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn dây dưa trực tiếp hóa thành tà khí biến mất ở thiên trì từ trường khanh cùng thường dẫn hai người thế công nhất định không có hiệu quả chút nào ta kiếm tiên hòa hình sau thực lực đại t ư ớ n g c thường, thường dẫn sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ đến mình và đại sư huynh bất quá là nhất thời không chú ý cư nhiên bị tà kiếm tiên lửa cư nhiên khinh thường ngừng hắn trốn ra c h ấ n ma hạp thành hình tàn nhiệm nguy hại trình độ có thể so sánh chưa thành hình phía trước lớn hơn thiên hạ không chỗ không có tàn n i ệ m chúng sinh nhiều như thế nếu như bị tà kiếm tiên hấp thu quá nhiều tàn n i ệ m thực lực nhất định đại trướng đến lúc đó cái này lục dưới bên trong còn có ai có thể thu thập hắn từ trường khanh hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình khôi phục tỉnh táo tuy nhiên hắn biết mình đã gây họa nhưng bây giờ quan trọng nhất là mau chóng về thục sơn thông chi sư phụ đám người làm tốt đề phòng không cần nói chúng ta lập tức trở về thục sơn đem chuyện nơi đây cáo chi sư phụ bọn họ mặc kệ lại nhận cái gì trừng phạt đều tùy ý trưởng giáo làm chủ từ trường khanh dù sao cũng là t h ụ c sơn đại đệ tử nghĩ so người khác đều muốn lâu dài ân đại sư huynh nói đúng bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tà kiếm tiên bắt trở lại ân hai người thương lượng sau lập tức rời đi thiên trì tà kiếm tiên hóa hình thành công mới vừa tới an khê thôn vương phong lập tức liền biết hãn thần nghiệm một mực thao túng tà kiếm tiên tà kiếm tiên làm bất cứ chuyện gì vương phong đều có thể ngay đầu tiên biết được đây là một loại thủ đoạn có thể phòng ngừa tà kiếm tiên sinh ra dị tâm thủ đoạn vương phong mang theo mọi người đi tới an khê thôn trước mắt là một mảnh bắt ngát biển cả t r u n g quanh thì là thành sơn liên miên như thế cảnh đẹp thế gian ít có ở cái này bờ biển có một chỗ làng trại nhỏ khoảng cách bờ biển vô cùng gần nơi này mặc dù là bờ biển nhưng chưa bao giờ phát sinh qua nước biển quá phận dâng lên tình huống truyền thuyết nơi này có thần linh bảo hộ đáy biển có một tòa hùng vĩ đáy biển tri thành. cho nên nước biển xưa nay sẽ không dâng lên quá mức lợi hại khê phong đứng ở bờ biển nhìn qua biển cả nơi này có hắn quen thuộc nhất đồ vật đã từng mọi thứ đều trong đầu hiện lên năm trăm năm qua năm trăm năm hắn lần nữa bước lên mảnh này quen thuộc thổ địa ta trở về năm trăm năm ta rốt cục trở về thủy bích ngươi cảm giác được ta sao khê phong tâm tình rất phức tạp có vui mừng bàng hoàng khẩn trương và sợ hãi các loại các dạng cảm xúc đều trong lòng hắn hiện lên một lần ba đây chính là gần hương tình、e、ssa có lẽ còn có lập tức sẽ nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích khê phong tâm tình biến hóa tất cả mọi người có thể hiểu được vương phong đứng ở bên cạnh hắn có cảm được thể nhận rõ ràng khê phong biết rõ vương phong tới đây mục đích là vì thánh linh châu bất quá vương phong cũng không phải là muốn hắn đi thủy bích trong tay cầm thánh linh châu mà là nhường hắn tỉnh lại thủy bích cuối cùng có thể hay không lấy được thánh linh châu vương phong đều sẽ bản thân ra mặt chỉ cần thức tỉnh thủy bích khê phong liền tự do có thể đi qua bản thân nghĩ tới sinh hoạt công tử chúng ta nên như thế nào tiến vào đáy biển chi thành đây Khi kinh khủng đáy biển áp lực không Khê khác không nhỏ hỏi, minh Chi Thành nhưng phải là ai đều có thể thừa nhận, Phong Phong những cách Chi Thành. cái biển biển nói biết biển, biển ai ngoài, người tiến biển bên này rộng ngông, Vương cùng bên nào bỏ ở ở một tuy trừ ba lực có đáy đáy đáy áp đáy là vào đều do V chỗ này hải vực phía dưới có một đầu thông hướng đáy biển chi thành thông đạo chỉ cần theo đầu này thông đạo đi liền có thể đến cái này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì về khó đi thôi vương phong lên tiếng c h à o thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng đạm đạm từ sắc tiên quang trực tiếp tiến vào trong nước biển từ từ bị nước biển báo phủ khê phong đi theo ở sau lưng hắn đi vào biển cả vương phong đi ở trong nước biển như giống trên đất bằng mà khê phong tu vi cũng không yếu năm trăm năm đạo hạnh đủ để cho hắn tự do ra vào biển cả đáy biển phía dưới hai người đứng ở một đường từ cự thạch đúc thành lối đi nhanh chóng tiến lên ba đầu này thông đạo thông hướng biển c h ỗ sâu đã rời đi đường ven biển m ớ i mấy dặm t r u n g quanh mọi thứ đều là trống rỗng tiến vào thông đạo về sau có một đạo vô hình sóng nước đem thông đạo bao phủ nước biển bị triệt để ngăn cách bên ngoài đứng ở trong đường hầm có thể nhìn thấy trong biển k ỳ cảnh đủ loại trong biển sinh vật nhàn nhã bơi qua đủ mọi màu sắc trong biển thực vật tản ra ánh sáng n u h ò a lộng lây xa hoa là khó gặp kỳ cảnh có thể nói đáy biển cảnh trí cũng không so trên lục địa kém rất nhiều nơi thậm chí càng thêm đẹp đây là nhân loại cuối cùng một đời đều chỉ sợ không cách nào đạt tới địa phương cũng chỉ có vương phong cái này cường đại tu hành giả mới có thể đi tới nơi này một k h ắ c đồng hồ sau một tòa thành trì xuất hiện ở hai người trước mặt tòa này thành trì cũng không lớn đủ loại kiến trúc đều là lấy hòn đá đúc thành tường thành phong úc pho tượng hợp thành cả tòa thành trì đây chính là đáy biển tri thành ở thanh trung ương có một pho tượng từ ở bên ngoài nhìn là một cái cực đẹp nữ tử nàng nhìn về phía phương xa ánh mắt nhu h ò a phản phất đang đợi người thân nhất trở về nhìn thấy pho tượng này khê phong lập tức lệ rơi đ ầ y mặt thùy bích thùy bích ta trở về ta trở về tòa này cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ pho tượng chính là trưởng quản thiên hạ con sông thần linh thùy bích cũng chính là khê phong một đời yêu thích người vương phong ở một bên nhìn xem cũng không nói lời nào muốn tỉnh lại thúy bích chỉ có thể dựa vào khê phong bản thân khê phong nhắm mắt lại ô nu linh động thanh âm từ trong miệng hắn phát ra tuyệt vời tiếng ca giống như nún nhảy tinh linh ở bên trong vùng không gian này nhảy lên ngay cả vương phong nghe cũng không nhịn được gật đầu thanh âm này trách không được liền nữ thần đều có thể hấp dẫn s ắ c thực rất dễ nghe đột nhiên một đạo m ị t mờ khí tức ở cái này không gian bên trong phát ra vương phong nghe được một thanh âm rất yêu ớt tựa hồ là mới vừa từ ngủ say mới vừa tỉnh lại thời điểm phát ra khê phong là ngươi sao là chương bảy mươi một thánh linh châu tới tay đạo kia khí tức càng thêm rõ ràng vương phong biết rõ thủy bích lập tức phải thất tình khê phong lệ rơi lời mặt ông tỏa kia tượng đá giờ khác này hắn lại cũng không nguyện ý buông tay năm trăm linh năm chờ đợi quá lâu hắn tình nguyện từ bỏ tất cả chỉ cần thủy bích có thể trở lại bên cạnh hắn tượng đá ngón tay từ t ừ động trong hai chòng mắt chậm rãi lưu lại hai hàng nhiệt lệ ngay sau đó tòa kia tượng đ á tản mát ra ánh sáng nu hòa khê phong tiếng ca rốt cục đem thủy bích tỉnh lại ngủ say linh hồn cảm nhận được người mình yêu triệu hắn từ từ hóa thành nhân hình hai người chăm chú ôm nhau ôm riêng phần mình quen thuộc thân thể vương phong không có quáy dày hai người lúc này hắn cũng sẽ không đi làm loại này s á t phong cảnh sự tình ngắn ngủi ôm về sau khê phong cùng thủy bích lẫn nhau tâm sự thật lâu mới tách ra thủy bích đến ta dẫn ngươi gặp một người ba lúc này khê phong cố u i cùng nhớ tới vương phong tâm lý một trận hoảng hốt bản thân cứ n h i ê n đem công tử phơi ở một bên hy vọng công tử sẽ không tức giận mới tốt thủy bích đã sớm chú ý tới vương phong chỉ là cùng khê phong gặp lại nhất thời cũng không hỏi nhiều công tử vị này chính là trưởng quản thiên hạ nước sông nữ thần thủy bích khê phong có chút xấu hổ nói hai người quan hệ nhưng từ hắn một mực dắt thủy bích tay cũng có thể thấy được hai người quan hệ rất thân mật vương phong cũng không nói ra đối mặt thủy bích gọn gàng giữ con nói thủy bích cô lương ngươi tốt ta chuyến này tới đây mục đích ngươi hẳn biết ta thủy bích là nữ thần có được thánh linh châu nàng nhất định có thể biết trước một ít chuyện cho nên vương phong coi như không nói ra tin tưởng nàng cũng biết ngay vậy thủy bích gật đầu một cái nói vương phong công tử ngươi sự tình ta đã biết thánh linh châu ta có thể cho ngươi nhưng là hy vọng công tử có thể giúp chúng ta một chuyện không biết có thể vương phong khẽ gật đầu nói xin cứ việc nói ba có thể dễ dàng như vậy lấy được thánh linh châu vương phong ngược lại cũng không để ý giúp nàng một tay t ạ vương phong công tử thủy bích thả khê phong tay nhìn quanh một vòng nói vương phong công tử ngươi tu vi cái thế vô song cho dù là thần giới chúng thần chỉ sợ cũng không có ai là ngươi đối thủ ngươi hẳn là có thể nhìn ra được cái này đ á y b i ể n chi thành chính là dựa vào thánh linh châu lực lượng tồn tại nếu như mất đi thánh linh châu nơi đây liền sẽ đổ sụp cũng không còn cách nào thủ hộ vùng biển này công tử có biện pháp hay không có thể làm cho nơi này không đến mức đổ sụp tiếp tục thủ hộ vùng biển này đây thủy bích thân làm thần linh có thể cảm nhận được vương phong không tầm thưởng tuy nhiên nàng không biết vương phong có thể hay không làm đến nàng yêu cầu nhưng thánh linh châu nàng đã quyết định đưa cho vương phong thủy bích có được thánh linh châu đã hơn ngàn năm nhưng thủy trung không có dung hợp thành công vương phong đến Thánh tìm trinh thể Linh Châu lại chủ động chuyển động, hiện nhiên nó đã tìm được chân có thể có được nó người. Khê Phong nghe động động, nó nó người. lại được có có được đã vương ậ y khẩn t r nhìn Vương xem phong nói, công thực ử nếu n ư Vương khả thể sinh Linh Phong h năng, xin ngài có thể vì vùng biển này lần. có tay một t vì ra lực kinh tiên động địa ở khê phong trong mắt đây là một cái thần kỳ người nếu như hắn chịu ra tay nhất định sẽ có biện pháp vương phong tâm lý một trận b u ồ n c ư ờ i hai người này ngược lại thật là một đôi nghị sự tình là không có sai biệt vấn đề này cũng không tính là gì vương phong trước khi tới nơi này đã mịt mở cáo trì qua khê phong sẽ để cho hắn lấy được kết quả mong muốn ba nhìn qua tiên kiếm ba kịch truyền hình về sau vương phong liền biết thủy bích cùng khê phong gặp lại thánh linh châu đưa ra về sau nơi này liền sẽ đổ s ụ p vương phong đương nhiên sẽ không nhìn xem tòa thành này cứ như vậy sập thánh linh châu giao đến trong tay của hắn hắn bảo tòa này đáy b i ể n chi thành không đến mức đổ s ụ p còn có thể làm được tuất ta sẽ thiết hạ trận pháp bảo ngươi đáy b i ể n chi thành không sập dứt lời vương phong thân hình k h ẽ động biến mất ở trong thành cả người hắn lơ lửng ở đáy b i ể n chi thành phía trên hai tay không ngừng ngưng tụ ra nguyên một đám phủ văn huyền n o những cái này phủ văn tản ra từ sắc tiên quang theo vương phong ngón tay dẫn đạo tiến vào tường thành màn nước ba chỉ cần đem tường thành cùng màn nước bảo vệ được nơi này liền sẽ không sụp đổ ba bộ này trận pháp không chỉ có thể bảo hộ đáy biển chi thành không sập còn có thể ngưng tụ linh khí một mực vận chuyển xuống dưới căn bản không cần bất luận cái gì tài liệu phụ trợ thủy bích cùng khê phong nước nhìn vương phong nhìn xem hắn không ngừng đánh ra nguyên một đám phủ văn huyền ả o tâm lý càng thêm nắm chắc khổng lồ đáy biển chi thành cần khổng lồ trận pháp trèo trống vương phong dòng giã dùng nửa canh giờ mới đưa đ ạ i trận bố trí xong vương phong trở lại đáy biển chi thành thủy bích tay nâng lấy thánh linh châu đi tới trước mặt hắn tự tay dâng lên đa tạ công tử xuất thủ tương trợ viên này thánh linh châu thuộc về ngươi t ả n ra năm loại thuộc tính thánh linh châu theo vương phong vẫy tay một cái tự động bay vào hắn lòng bàn tay thánh linh châu cuối cùng cũng đến tay thánh linh châu ngưng tụ ngũ linh châu giống nhau như đúc linh khí chỉ bất quá nó càng thêm bằng diện có được năm loại linh khí hơn nữa ẩn chứa linh khí tuyệt đối không thể so đơn độc ngũ linh châu thiếu tương truyền nữ hoa tộc lịch đại thánh hồn đều sẽ đưa về thánh linh châu để cho có được vô tận thần lực được xưng là mạnh nhất trọng yếu nhất linh châu cũng là nữ hoa tộc ba đại pháp khí một trong nhưng là muốn đem thánh linh châu lực lượng hoàn toàn phát huy ra nhất định phải có được ngũ linh châu lực lượng mới được nếu không vô pháp phát huy ra nó uy lực chân、chính. khê phong bắt đầu từ bây giờ ngươi tự do tin tưởng các ngươi ở trong này sẽ sinh sống rất thoải mái chuyện chỗ này ta cũng nên cáo tử thánh linh châu đã tới tay vương phong cũng không cần phải lưu lại công tử tuy nhiên khê phong bất quá là vương phong chiến lợi phẩm nhưng nếu không phải vương phong yêu cầu chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục đợi ở ma tôn trọng lâu bên người 500 năm trăm n ă m vừa đến có thể hay không trở về nơi này cũng chưa biết chừng chính là vương phong chiến thắng trọng lâu khê phong mới có cơ hội chân chính thoát ly m à giới không cần nhiều lời sau này thời gian cần nhờ chính các ngươi khê phong nên nắm chắc tốt chính mình tất cả không cần thiết làm tiếp để mình hối hận sự t ì n h vương phong đây là nhắc nhở hắn không nên quên năm trăm năm này thời gian là làm sao qua được có đôi khi chân q u ý trước mắt mới là trọng yếu nhất khê phong rất thông minh gật đầu một cái biểu thị bản thân minh bạch vương phong cười nhạt một tiếng thân hình hóa thành một đạo lưu quang từ hai người trước mặt biến mất không thấy gì nữa khê phong cùng thủy bích lôi kéo tay nhìn qua vương phong rời đi thật lâu bất động một lần này cùng công tử phân biệt chỉ sợ lại cũng không có duyên gặp một lần hy vọng công tử tất cả thuận lợi khê phong tự lẩm bẩm vương phong cho hắn chỉ sợ đời này hắn cũng vô pháp thường lại không có cái gì so chỉ có càng đ á n quý Thủy b í chương ngay vậy, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, an tay của vậy, v chặt ủi,、Vương、phong p không công tử tuyệt bảy mươi hai từ trường khanh lựa chọn khó khăn thục s ơ n phái vô cực các bên trong thục sơn phái ngũ lao đều ngồi ở bồ đoàn bên trên đại điện bên trong từ trường khanh cùng thường d ậ n một mặt xấu hổ đứng đấy trường giáo sư phụ ba vị trưởng lão đệ tử vô dụng nộ i chúng ta kiếm t i ê n âm y ê u dẫn đến hắn hấp thu ta cùng với thường d ậ n nộ khí đã thành hình hiện tại đã thoát đi thiên trì chẳng biết đi đâu từ trường khanh một mặt t a y náy t i ê n lặng đem tà kiếm tiên thành hình sự tỉnh hồi báo một lần a cố kia tà niệm thành hình trường giáo sư m i n h phải làm sao mới ổn đây a nguyên thần trưởng lão một mặt chấn động nhìn ngồi ở chính giữa t h a n h vi trưởng lão một cái lớn tiếng nói không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại trong g ă n tấc tà niệm thành hình tự xưng tà kiếm tiên hắn đối với chúng ta thuộc sơn phái ngự kiếm thuật cùng đủ loại pháp thuật đều rất tin tưởng muốn đối phó hắn chỉ sợ mặt khác trưởng lão một mặt bất đắc dĩ ta kiếm tiên lợi hại bọn họ sớm đã thấy qua lúc trước còn vẹn, vẹn tà niệm thời điểm đưa nó phong ấn tại tòa h i u tháp liền không ngừng áo năm người liên thủ mới có thể chế chủ nó ba hiện tại tà niệm thành hình đã trở thành tà kiếm tiên thuộc sơn phái t u y ệ n học cơ hồ đều thông hiểu m u ố n đối phó hắn cũng chính là khó càng thêm khó t h a n h v i trưởng giáo gật đầu một cái cũng không có trách cứ hai người ngẩng đầu lên nói không cần tự trách cái này vốn không phải lỗi của các người tà kiếm tiên hấp thu thiên hạ tà niệm lớn lên quá nhanh hơn nữa chúng ta cố ý che giấu một ít chuyện vốn là sợ các ngươi không đành lòng đi làm cuối cùng vẫn là bị tà kiếm tiên lợi dụng trường k h a thường g i n các ngươi tâm tình vi sự biết lúc này không trách các ngươi là chúng ta năm người không có làm tốt để phòng à các ngươi ngồi đi vì không cho từ trường khanh cùng thường giận gánh vác trách nhiệm cố ý che giấu chuyện này không nghĩ tới tà kiếm tiên cư nhiên cũng sẽ biết rõ điểm này hơn nữa thông qua điểm này gây nên hai người phẫn nộ hấp thu bọn họ nộ khí về sau mượn cơ hội thành hình như thế mưu trí thật sự khó lòng phòng bị có thể nói thuộc sơn ngũ lao cân nhắc đến tất cả lại không cân nhắc đến có khả năng xuất hiện nhất vấn đề địa phương tất cả những thứ này bọn họ thất sách sư phụ có thể có biện pháp nào đem tà kiếm tiên bắt trở lại đệ tử nhất định đem hắn bắt trở lại tuy nhiên thanh vi đám người không trách cứ bọn họ nhưng t ừ t r ư ờ n g khanh lại thủy chung không cách nào bông xuống chuyện này dù sao tà kiếm tiên là trong tay hắn chạy trốn hắn liền cảm thấy mình chịu không thể trốn tránh trách nhiệm đại sư m i n h nói đúng mời trưởng giáo ban cho p h á p m ô n để cho ta cùng đại sư m i n h lập công chủ tội thương giận cũng ở một bên mở miệng dù sao chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ ba quan hệ thuộc sơn tồn vong thiên hạ bách tính an nguy bất kể là từ trưởng khanh vẫn là thường giận đều hy vọng có thể mau chóng bắt về tà kiếm tiên tứ đại trưởng lao đồng loạt đem ánh mắt tụ vào đến thanh vi trưởng giáo trên thân cho tới bây giờ bọn họ đã không có biện pháp đối phó tà kiếm tiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác thanh vi trên thân thanh vi trưởng giáo cầm trong tay p h ấ t trần từ bồ đoàn bên trên đứng lên giận dữ nói bây giờ chính trị thời buổi rối loạn tòa yêu tháp phong ấn càng thêm bung lỏng bên trong quần ma là vũ hôn loạn không thôi ba lúc này nếu như tà kiếm tiên trở về tòa yêu tháp thế tất khó bảo toàn muốn phong bế tòa y nhất định phải tìm tới ngũ linh châu mới được chỉ có ngũ linh châu lực lượng mới có thể trấn phong tỏa yêu tháp đến lúc đó chúng ta có thể đem tà kiếm tiên dẫn vào tòa yêu tháp cũng mở ra ngũ linh châu phong ấn chỉ có dạng này mới có thể đem tà kiếm tiên triệt để phong ấn ở trong tòa yêu tháp nhường hắn không cách nào ra ngoài giết hại sinh linh ba đây là thanh vi trưởng giáo cẩn thận nghĩ tới về sau chiến lược thế gian văn vật chỉ có ngũ linh châu lực lượng khổng lồ mới có thể đem tòa yêu tháp phong ấn mặt khác lại không biện pháp ngũ linh châu tương truyền ngũ linh châu tản m ắ ở trong nhân thế đã hồi lâu không có tung tích ngay cả ta t h u sơn phái tầm lính pháp trận đều không thể tìm lại nên đi chỗ nào tìm đây nguyên thần trưởng lão cao mày nói ra thanh vi trưởng giáo quay đầu đối với từ trường khanh nói trưởng khanh ngươi lần này đi theo vương phong công tử ra ngoài cũng đã khởi ra phía trước hai đ ờ i phong ấn à. thanh vi trưởng giáo đột nhiên chắc hỏi để tứ đại trưởng lão cùng nhau chấn động nguyên thần trưởng lão chừng lớn hai mắt lớn tiếng nói ba cái gì trương khanh trưởng giáo sư minh nói thế nhưng là thực trên người ngươi phong ấn là ai giúp ngươi giải trừ chẳng lẽ là vương phong nguyên thần trưởng lão não h ã hiện lên vương phong thân ảnh thiên hạ này nếu như nói còn có người có thể khởi ra từ trường khanh phong ấn cũng chỉ có vương phong Phải phía phong chính thuộc chỗ Những người khác là không thể nào ra, cũng chỉ biết, dưới người cái một đây cùng cũng có sơn ngũ ấn. nào là lao là ra, vừa ư ơ n phong này dàng đến. g thủ thể loại cao làm đại mới tuyệt có dễ v nghĩ tới vương phong nguyên thần trưởng lão lập tức không thấy tính tình đây chính là thuộc sơn đại ân nhân tuyệt đại cường giả người ta cao nhân làm việc hắn nghĩ quản cũng không còn được từ trường khanh cúi đầu y ế n lặng gật đầu một cái chuyện này hắn cũng không cáo chi thuộc sơn ngũ lão cho tới nay hắn đều không nghĩ thông nên xử lý như thế nào một bên là thích nhất nữ nhân một bên là kính trọng nhất sư phụ từ trường khanh ă n bản không biết xử lý như thế nào người người cái này là đồ thành ờ i viên trưởng n vi mặt mặt, vi giáo c đi tới từ trường khanh bên người vỗ vai hắn một cái nói trường khanh ngươi không cần tự trách đây là thiên nhí dù ai cũng không cách nào cải biến tất nhiên ngươi đã biết rõ trước kia mọi chuyện cần thiết vậy vi sư cũng không ngại đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho ngươi, ngươi n t sinh qua một người con gái gọi thanh nhi cái kia cũng coi là người nữ nhi chỉ bất quá bởi vì nữ hoa tộc đặc tính tử huyên cô nương không thể không đóng băng nàng ba cái gì ta có một người con gái từ trường khanh n g a y vậy tâm thần chấn động trong lúc nhất thời đấy lòng vậy mà hiện lên một dòng nước ấ m đó là một loại cảm giác hạnh phúc nữ nhi ta c ư nhiên còn có một cái nữ nhi sư phụ nàng ở nơi nào nàng ở nơi nào từ trường khanh không kịp chờ đợi muốn biết thục sơn ngũ lão thường giận đều khiếp sợ nhìn xem hắn chẳng ai ngờ rằng từ trường khanh phản ứng sẽ lớn như vậy chương h a n bảy mươi ba vương phong hiện thân thủy linh châu tám mươi bốn thành viên trưởng giáo đem lâm thanh nhi khả năng ở địa phương báo cho từ trường khanh ngay sau đó tiếp tục nói ba bất quá trường khanh hiện tại ngươi gặp phải chính là một cái chật vật lựa chọn từ trường khanh sắc mặt hơi đổi một chút hắn tuy nhiên còn không biết muốn làm gì lựa chọn nhưng từ trưởng giáo trong lời nói mới rồi không khó suy đoán cái này lựa chọn sợ rằng sẽ cùng mình nữ nhi có quan hệ mời t r ư ở n dù sao đó là từ trường khanh nữ nhi nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là hắn độ tôn thế nhưng là tại thiên hạ chúng sinh trước mặt cá nhân cảm thụ lại tính là cái gì đây cho dù là không đành lòng quyết định này cũng vẫn là muốn hạ trường khanh à trước đó chúng ta nói qua m u ố n phong ấn tọa y ê u tháp nhất định phải đạt được ngũ linh châu tuy nhiên chúng ta không cách nào phát hiện mặt khác linh châu vị trí thế nhưng là thủy linh châu lại không cần dò xét cũng có thể biết rõ ngay tại ngươi nữ nhi lâm thanh nhi thể nội ba năm đó tử huyên cô nương băng phong thanh nhi dùng thủy linh châu vì đó kéo dài tính mạng ngươi hiện tại đã biết rõ vì sao vi sư nói ngươi muốn làm một cái trọng đại lựa chọn sao vanh long t h a n h v i trưởng giáo lời nói giống như một đạo hạ địa kinh lôi đánh vào t ử trường khanh cùng đám người tâm lý chuyện này không nghĩ tới sẽ phát triển đến nước này quyết định như vậy làm sao đi tới vì thiên hạ thương sinh lấy ra thủy linh châu vậy lâm thanh nhi không có kéo dài tính mạng bảo vật hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu là vì lâm thanh nhi tính m ệ n h tòa yêu tháp muốn d ự a vào ngũ linh châu phong ấn liền không khả năng gom góp vậy đám người muốn phong ấn tà kiếm tiên mục đích cũng liền không thể nào làm được kể từ đó thiên hạ chúng sinh đều sẽ bởi vì tà kiếm tiên tồn tại đều lâm vào đại kiếp đến lúc đó sinh linh đô thán người chết đói khắp nơi t h ụ c sơn phái không thể thừa nhận đáng sợ như vậy hậu quả từ trường khanh cả người đều động lảo lũi về phía sau mấy bước thương giận ở phía sau đỡ lấy hắn lo lắm nói đại sư minh nhất định sẽ có biện pháp ngươi phải kiên trì lên ba lúc ngày à y đổi lại bất cứ n ư ờ i n o đều k h ô n tại h trèo trống, n như xem từ trường khanh cũng giống như sinh mệnh vậy. Một đầu lâm vào lo âu thời điểm đại điện bên trong đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập tự tin thanh âm Đám người manh liệt đầu manh người ngẩn nhìn liệt vương ề phía p h đại môn phương hướng, chỉ thấy không biết lúc nào, vương nào, lúc biết phong thân ảnh đã xuất ảnh hiện ở nơi đó. Vương phong nơi Vương đã đó. ở công tử vương phong công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nhìn thấy vương phong đến từ trường khanh tâm thần bung l ỏ n g hắn lúc này toàn thân đều bị mồ hôi ớt đ ấ u là một cái người trong tiên đạo cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn khẩn trương như vậy nhưng hôm nay lựa chọn là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất lựa chọn hắn căn bản là không có cách hạ nhân tâm nhưng người tu đạo quan tâm thiên hạ thuộc sơn đại nghĩa chính là vì cứu vớt t ư ơ n g sinh hắn tư tâm nhường hắn cùng thục sơn giáo nghĩa trái ngược lựa chọn như thế nào đều là cực kỳ thống khổ ba lúc này vương phong xuất hiện chẳng khác gì là cứu vớt hắn từ trường khanh biết rõ có vương phong ở có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ biến đơn giản cho tới nay vương phong làm sự tình đều nhường hắn cực kỳ tín nhiệm vương phong công tử trường khanh có phụ hy vọng bị tà kiếm tiên đ à o thoát từ trường khanh thế nhưng là biết rõ tiến vào thần giới gian nan đến mức nào nhất là ma tôn trọng lâu xuất hiện không có vương phong cái kết là không thể nào tiến vào thần giới thế nhưng là cuối cùng hắn và thường giận lại đem sự tình làm hư hại tương đương chính là hưởng phí vương、phong、cố gắng vương phong dội ra một tay ngăn chở hắn nói tiếp mà là mặt hướng t h ụ c sơn ngũ l a o mở miệng nói các vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương phong công tử một lần này được ngươi trợ g i ú p trưởng khanh hai người mới có thể thuận lợi tiến vào thần giới vần đạo ở trong này tạ ơn t h ụ c sơn ngũ l a o cung kính cho vương phong thi lễ một cái lấy đó c ả m tạ lấy vương phong thân phận tu vi t h ụ c sơn ngũ l a o hành lễ hắn t h ụ không t h ể vương phong gật đầu một cái nói việc này bất quá là thuận tay mà thôi đúng rồi t h a n h vi trưởng giáo trước ngươi nói thủy linh châu ở từ đạo trưởng nữ nhi thể nội thế nhưng là sự thật Thanh vi trưởng giáo hơi sở, không biết vì sao vương i t r g i phong khẽ n mịt vì cười dứt khoát nói ra thanh vi trưởng giáo tiêu diệt tà kiếm tiên dĩ nhiên trọng yếu dù sao cũng là vì thiên hạ chúng sinh nhưng là nếu như cũng bởi vì điểm này mà hy sinh một cái ở trong tã lót hải nhi các ngươi nỡ lòng nào cái này vương phong lời nói để thuộc sơn ngũ lão một trận xấu hổ điểm này bọn họ cũng biết nhưng là bọn họ tư tưởng cùng thục sơn tư tưởng một dạng đều là lấy thiên hạ chúng sinh làm chủ suy tính là đại cục chi tiết nhỏ có thể bỏ qua bọn họ sẽ không có bất kỳ do dự ba đây nếu là đổi lại người khác đối bọn hắn nói lời như vậy chỉ sợ thục sơn ngũ lao tại chỗ đều sẽ báo nổi nhưng đối mặt vương phong bọn họ cũng không dám không nói thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp độ liền chỉ là vương phong thiên tiên cảnh thân phận không chân tiên thân phận bọn họ cũng không dám ba lúc này thục sơn ngũ lao còn không biết vương phong đã tiến vào trân tiên cùng ma tôn trọng lâu cùng một cấp bậc nếu là biết rõ thì càng không dám nói thêm cái gì Từ trường、khanh、một mặt khanh nhìn khâm phục nhìn qua vậy ư Vương ơ n Phong, động, Phong g chút kích h tâm t lý lẽ có có t sự có biện pháp giải pháp q u ế theo cũng k ó nói, hắn tâm lý nhiều hơn mấy phần chớ mong. h tâm trở mấy lý Vậy theo công tử đến xem chúng ta nên làm cái gì thủy linh châu quan hệ thiên hạ nó tầm quan trọng công tử hẳn phải biết thanh vi trưởng giáo hơi hơi suy tư hỏi ngược lại vương phong vùi tay vắt ở phía sau dứt khoát nói ra thanh vi trưởng giáo lúc này cũng không khó xử lý thủy linh châu ta mớn hơn nữa không ngại nói cho các người biết trừ bỏ thủy linh châu cùng phong linh châu bên ngoài ta đã được đến ba khỏa còn có một khỏa trọng yếu nhất thánh linh châu cũng đã bị ta tìm tới ba cái gì một lần này không chỉ có là thanh vi trưởng giáo sắc mặt biến mấy vị khác trưởng lão cùng ở đây tất cả t h u ộ c sơn đệ tử sắc mặt đều biến không có ngũ linh châu tòa yêu tháp phong ấn căn bản không có khả năng phong bế tà kiếm tiên ai cũng không nghĩ tới vương phong cư nhiên đã chiếm được nhiều như vậy linh châu tin tức này không khác sấm x é t giữa trời quang làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng chương bảy mươi b ố mang t ử trường khanh rời đi ba toàn bộ t h u ộ c sơn đều bị tà kiếm tiên xuất thế khống nhiễu hiện tại cần nhất chính là tìm tới ngũ linh châu thi triển ngũ linh châu phong ấn đem toàn bộ tòa yêu tháp đều cho phong ấn mà dựa vào tà kiếm tiên cùng thục sơn ngũ lao sâu xa đ ế nhưng lúc đó tất n i trở theo về nơi này, dựa theo thục sơn dựa thục ũ là a o hoạch, chỉ cần k bây giờ vừa mới biết được viên thứ nhất linh châu tin tức còn chưa nghĩ kỹ làm sao mang tới vương phong một lời nói đã đem đám người tất cả kế hoạch đều cho làm dối loạn ngũ linh châu tung tích liền tấm linh trận pháp đều không thể tìm tới vương phong lại là lúc nào bắt đầu tìm kiếm đây hắn tìm kiếm ngũ linh châu đến cùng là vì cái gì bây giờ ba khỏa linh châu nắm giữ ở vương phong trong tay liền trọng yếu nhất mạnh nhất một khỏa thánh linh châu cũng ở trong tay của hắn coi như tập hợp thục sơn lực lượng cũng không khả năng từ vương phong trong tay chiếm lấy đương nhiên thục sơn ngũ lao cũng không dám làm như thế không có ngũ linh châu bọn hắn kế hoạch liền tuyên cáo thất bại đến lúc đó nếu như tà kiếm tiên tới thật bọn họ căn bản không có biện pháp ứng phó nghĩ tới đây t h a n h vi trưởng giáo đứng dậy đối mặt vương phong cắn rằng thành khẩn nói ra vương phong công tử ngũ linh châu quan hệ thiên hạ an uy tòa yêu tháp nếu không có ngũ linh châu phong ấn thiên hạ liền không có bất kỳ vật gì có thể vây khốn tạ kiếm tiên vì thiên hạ chú n g sinh vì lục giới an nguy khẩn cầu vương phong công tử có thể đem ba khỏa linh châu cống hiến ra đến b ầ n đạo vô cùng cảm kích khẩn cầu vương phong công tử hiểu rõ thị phi vì lục giới an nguy suy nghĩ khẩn cầu vương phong công tử lấy đại cục làm trọng giúp ta thục sơn tiêu diệt tạ kiếm tiên ba trong lúc nhất thời thục sơn ngũ lao nhao nhao cung kính đối với vương phong hành lễ từng cái đều là lời ít mà ý nhiều đem vương phong đẩy tới đạo đức điểm cao vương phong nếu là không đáp ứng chỉ sợ sẽ là cùng lục đạo sinh linh là địch. cách làm như vậy có chút cùng loại bức thái vị đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều không thể ở đại nghĩa trước mặt mầm đầu lên tất nhiên sẽ giao ra bà khỏa linh châu ở đây mấy vị thuộc sơn phái đệ tử cũng sớm đã loạn trợ ậ ước lấy bọn hắn đạo hành cũng không thể hoàn toàn lý giải thuộc sơn ngũ lao cách làm nhưng là quanh năm suốt tháng tích lũy trong óc của bọn hắn sớm đã bị thuộc sơn ngũ lao ân xuống tất cả đều là chúng sinh tư duy từ lý tính tới nói bọn họ cũng hy vọng vương phong có thể giao ra bà khỏa linh châu nhưng là từ cá nhân tư tưởng bên trên mà nói đông đạo đệ tử lại cũng không cho là như vậy nhất là từ trường khanh cảm xúc là sâu nhất dù sao hắn phải làm lựa chọ đ ó là đ a nhiên g y s n hắn đủ, chính h h quốc đục, là vì t i hạ chúng sinh. vương phong lạnh ờ dên một h tiếng toàn bộ vô cực đại điện đều hung hăng chấn động quân vương giận dữ phù đổ thiên lý vương phong không phải quân vương nhưng là hắn sát tâm lại sò、so、quân vương càng nặng phất tay có thể chém giết ngàn và người mà t h ầ n sắc bất động điểm này sớm tại mấy cái khác thế giới thời điểm vương phong liền đã làm được từ không tới có đi đến hôm nay một bước vương phong cũng không phải bị uy hiếp lớn giờ k h ắ c này mọi người mới từ đại nghĩa lẫm nhiên bên trong tỉnh táo lại tâm lý nhao nhao run lên cái c h á n đã lưu lại mồ hôi liền xem như mạnh như thuộc sơn ngũ lao cũng m í mắt run run, run một hồi thật muốn mệnh bọn họ đang uy hiếp người nào đây chính là có thể cùng lục giới đệ nhất cao thủ m à tôn trọng lâu đối cứng tuyệt đại tiên nhân a kỳ thật bọn họ cũng không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ đó đã là lao hoàng lịch vương phong đã sớm ở ma giới một trận chiến bên trong n h ấ t cử đánh tan ma tôn trọng lâu hắn hiện tại đã là lục giới đệ nhất cao thủ không người có thể cản người thứ nhất vương phong ánh mắt lạnh lùng đạo qua năm vị trưởng lão một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp phát ra đủ để chấn nhiếp tất cả năm vị đạo hưu các ngươi lời nói đây nếu là chuyện ra ngoài đó là muốn cười đến dụng rằng nể tình năm vị đạo hưu đã từng trợ giúp vương phong không cùng các ngươi so đo nhưng không hy vọng lại có lần nữa thục sơn ngũ lao trong lòng lần nữa lắc một cái đây chính là cảnh cáo a cũng g á n tiếp nói cho bọn hắn s o phương tình cảm ở thời khắc này liền xem như t r i tiêu ba lúc này trong lòng bọn họ một trận buồn khổ sớm biết sẽ là một kết quả như vậy vậy đánh chết bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không dùng biện pháp này đến bức bách vương phong đi vào khuôn khổ suy nghĩ một chút cũng phải vương phong là ai đây chính là dám cùng ma tôn trọng lâu đối kháng người sẽ quan tâm bọn họ nho nhỏ bức bách sao quả thực là c h ế cười thục sơn ngũ lao bức bách lại làm cho thục sơn cùng vương phong thật vất và tạo dựng lên điểm này giao tình trong nháy m ắ t hóa thành hư không vương phong công tử chúng ta t h a n h vi trưởng giáo còn muốn thử văn hồi nhưng lại bị vương phong t h y ý p h t tay ngăn trở t u t mấy vị đạo hữu tà kiếm tiên sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng nếu là hắn dám xuất hiện bản tôn tự sẽ xuất thủ về phần t ò a yêu tháp bản tôn trước khi đi sẽ giúp các ngươi một lần triệt để phong vấn nó từ t r ư ờ n g khanh ngươi theo ta đi dứt lời vương phong không nói hai lời quay người rời đi đến cuối cùng hắn sở dĩ đồng ý giúp đỡ cũng không phải nhìn thuộc sơn ngũ l a o mặt mũi đó là xem ở từ t r ư ờ n g khanh mặt mũi quyết định nói đến cùng vương phong lợi dụng từ t r ư ờ n g khanh tăng thêm hắn là lâm thanh nhi phụ thân cái này cuối cùng một cái nhân tình vương phong là trả cho hắn từ trương khanh nhìn một chút vương phong lại nhìn một chút t h u c sơn ngũ lão trong lúc nhất thời mờ mịt không biết làm sao quyết định hai bên đều cùng hắn có quan hệ theo lý mà nói thục sơn p h ả i càng thêm thân mật một chút nhưng vương phong hôm nay làm tất cả có thể cũng là vì hắn điểm ấy lấy hắn thông minh tự nhiên có thể nhìn ra ba cuối cùng vẫn là thanh vi gật đầu nói trường khanh ngươi liền theo vương phong công tử đi thôi nếu có p h â n công ngươi chỉ cần hết sức đi làm là được tại trường giáo t h à n h toàn từ trường khanh như được đại xá xoay người rời đi ba trên đại điện thục sơn ngũ lao đều thở dài phất phất tay để đông đảo đệ tử xuống dưới hôm nay chuyện này bọn họ đúng l à quá không chỉ không có đạt tới hiệu quả dự trù ngược lại còn mất đi vương phong tình hữu nghị đối với bọn hắn mà nói đây quả thật là cái mất nhiều hơn cái được sự tình ba bất quá cũng may vương phong còn nhớ một chút tình cũ đáp ứng ở trước khi đi vì tòa yêu tháp phong ấn chương 75, nữ hoa hiệp thân thục sơn một đám trưởng l á o tâm tư như thế nào vương phong cũng không để trong lòng với hắn mà nói hy sinh lâm thanh nhi xuất ra thủy linh châu đi phong ấn tòa yêu tháp cái k i a là tuyệt đối sẽ không đồng ý tuy nói ở tiên kiếm ba kịch truyền hình bên trên thanh vi trưởng giáo dùng hộ tâm liên cứu lâm thanh nhi mệnh cuối cùng dùng thánh linh châu cho nàng kéo dài sinh mệnh nhưng đây cũng không phải là không có nguy hiểm ba bởi vì lúc này thanh vi năm người làm ra quyết định này thời điểm là căn bản không có suy nghĩ qua lâm thanh nhi có thể hay không cứu mà là đơn thuần vì phong ấn tọa y ê u tháp phong ấn tạ kiếm tiên cách làm như vậy ở đại nghĩa tới nói cũng không có cái gì không đúng nhưng đối với vương phong mà nói k i a liền là mười phần sai ai sinh mệnh không phải sinh mệnh chẳng lẽ cũng bởi vì người đời nên hy sinh một người sinh mệnh sao nếu như là dạng này ông trời đối với nàng biết bao bất công cho dù là xu thế tất yếu vương phong cũng kiên quyết không đồng ý làm như vậy tuy nhiên tiên kiếm ba nội dung cốt chuyện cùng tiên kiếm một là độc lập nhưng là từ chỉnh thể mà nói là cùng một n h ị tở lâm thanh nhi phân lượng ở vương phong trong mắt so thuộc sơn trưởng lão nặng nhiều lại càng không cần phải nói gọi là thiên hạ thương sinh mang theo ý nghĩ như vậy vương phong cùng từ trường khanh đi tới nam chiếu quốc ba hiện tại nam chiếu quốc coi như tương đối bình ổn trải qua hai đ ờ i vu vương cố gắng về sau từ từ bắt đầu hướng đi phôn hoa bách tính a n cư lạc nghiệp một mảnh tường hoa chi khí vương phong lần này tới mục đích ngay tại nữ hoa miếu đây là cung phụng đại địa chi mẫu nữ hoa địa phương so sánh với tiên kiếm một bên trong lúc này nữ hoa miếu cực độ phồn ninh hưng hỏa cường thịnh vạn dân triều bái sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới mấy chục năm sau nữ h a miếu lại là hiện tại triều bái nàng bách tính để lại vứt bỏ hủy diệt từ trường khanh nhìn qua trước mắt miếu thờ đã biết là chỗ nào đã từng hắn nhưng là tới qua nơi này bất kể là cố lưu phương hay là lâm nghiệp bình hai đời này đều cùng nơi này có sau l ư n g g ố c mắc hắn bây giờ là ba đời rốt cục cũng bước lên nữ hoa miếu cửa miếu nghĩ đến bản thân nữ nhi lâm thanh nhi từ trường khanh tâm lý lại là rất phức tạp không biết làm sao đi đối mặt bản thân thật sự có thể vì lấy ra thủy linh châu mà hy sinh n à n g sao không không thể hắn không thể để cho lâm thanh nhi cứ như vậy kết thúc sinh mệnh dù sao nàng là một đầu h o ạ bát sinh mệnh vương phong công tử trường k h a có một chuyện muốn nhờ mời công tử không đợi từ trường k h a nói cho hết lời vương phong đã đưa tay cắt đ ứ t hắn nói tiếp vương phong chắp hai tay sau lưng quay người đối mặt với hắn nói ta biết ngươi muốn nói cái gì chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra tất nhiên ta tới lâm thanh nhi đương nhiên sẽ không có việc thật vậy chăng từ trường khanh trong lòng lập tức tuân ra một trận mừng rỡ kết quả này chính là hắn kỳ vọng vương phong lời nói hầu như nhất ngôn cựu đình có hắn ở từ trường khanh liền lòng tin mười phần trong lòng hắn vương phong chính là không gì không thể không có cái gì có thể làm khó được hắn ân đi thôi vương phong gật đầu một cái cất bước hướng về nữ hoa miếu đi vào nữ hoa miếu Phương hỏa thịnh, chính h diện cầm chính c đây là nữ hoa đặc thù thần lực đã từng vương phong cảm nhận qua chính là hắn gặp mặt nữ hoa pho tượng thời điểm cảm nhận qua cỗ này quen thuộc thần lực không có sai biệt không có chút nào phân biệt đó là bao dung tất cả lực lượng người là người nào tới đây có chuyện gì quan trọng ba lúc này một đạo thon dài thân ảnh từ phòng hai bên đi ra dáng người linh lung khuôn mặt thanh tú toàn thân v a y tím trên đầu cũng bị một vòng tử xa che đậy t u ổ i của nàng thoạt nhìn nhiều nhất t r ư ờ n g ba mươi thế nhưng một đầu tóc trắng lại cực kỳ loa mắt ở trong cơ thể của nàng có một cốc ự c kỳ tinh khiết lực lượng cường hoành vô cùng đủ để sánh ngang thuộc sơn tứ đại trưởng lão gần với thanh vi trưởng giáo vương phong lần đầu tiên nhìn thấy nàng người này thân phận miêu tả sinh động thanh cô nữ hoa nhất tộc thanh cô là nữ h a hậu duệ thủ hộ giả cả đời sứ mệnh chính là thủ hộ nữ h a tộc hậu duệ không để cho nhận bất kỳ tổn thương ba người này chính là nữ hoa tộc đời thứ nhất thánh cô pháp lực cao cường đã là tiên nhân cấp bậc cao thủ vương phong cũng không trả lời ở bên cạnh hắn từ trường khanh tiến lên một bước cung kính thi lễ một cái nói thánh cô tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ta tới tìm tử huyên từ trường khanh là từ vương phong sau l ư n g đi ra thánh cô cũng không có phát hiện đầu tiên bởi vì vương phong quá trói mắt lóa mắt đến từ vừa mới bắt đầu thánh cô ánh mắt liền bị hắn hấp dẫn không đơn t h u ầ n là gương mặt tuấn mỹ còn có phần kia bình tĩnh xuất trần khí chất còn có cái kia cảm giác thâm bất khả chắc để thánh cô không thể không đem đ ư c chú ý đặt ở trên người hắn cùng so sánh từ trường khanh cái kia sẽ phải kém nhiều lắm ba thẳng đến từ trường khanh tiến lên chào hỏi t h á n h cô mới phát hiện hắn cũng cho nàng một cái hạ bậc thang từ trường khanh ngươi có thể tính đến tử huyên bị thương đa tạ ngươi chiếu cố ngươi đi vào đi t h á n h cô chỉ chỉ bên người cửa để từ trường khanh tiến vào nhưng lại chưa hề nói để vương phong đi vào hiện nhiên nàng đối với vương phong vẫn có cảnh giác đối với cái này vương phong cũng lơ lễnh t h á n h cô không thể vô lý mời vương phong công tử vào đi nếu không phải hắn chỉ sợ ta đã sớm chết ba cửa h ô n g phương hướng tử huyên thân ảnh xuất hiện trực tiếp để thanh cô tính toán thất bại ba đối với vương phong thân phận thánh cô là cực kỳ kiếm kỵ hơn nữa hắn lai lịch bí ẩn đến cùng là ai ngay cả thánh cô cũng vô pháp tra được cho nên nàng hôm nay là cố ý làm như vậy người ở bên ngoài nhìn đến cái này là rất thất lễ nhưng nàng là xuất phát từ bảo hộ nữ hoa hậu duệ trên nguyên tắc cũng không có làm gì sai vương phong công tử mời thánh cô bất đắc dĩ ở một bên chỉ dẫn vương phong tiến vào phòng hai bên bất quá ngay tại vương phong mới vừa đi tới nữ hoa tượng thánh trước mặt lúc dị tượng phát sinh khiến cho mọi người đều chấn động cái này dị tượng là chưa từng có cho dù nữ hoa miếu vẫn luôn r ấ t linh nghiệm bị đông đảo dân chúng sùng kính cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho t ư ợ n g thánh hiển lộ dị tượng nhưng hôm nay vương phong lần đầu tiên tới chí ít ở tử huyên thánh cô hai người trong mắt là lần đầu tiên xuất hiện ở đây liền hiển lộ dị tượng đó chỉ có thể nói trong này nhất định có vấn đề c ũ n g nên nữ hoa nương nương thánh giá giờ k h ắ c này bất kể là tử huyên vẫn là thánh cô đều thành tín nằm dạp trên mặt đất c ũ n g nên nữ hoa đến từ trường khanh thấy thế cũng theo đó quỳ dạp xuống đất một màn này coi như hắn cũng bị trấn trụ ở tại đây cũng chỉ ba liền g xem như tử huyên thánh cô hai người hàng năm chờ đợi ở chỗ này cũng chưa từng có gặp qua nữ hoa chủ động hiện thân các nàng hai người thế nhưng là nữ hoa nhất tộc quan hệ thần mật nhất vương phong gật đầu một cái nói nữ hoa nương nương còn nhớ rõ tại h ạ vương phong cảm giác sâu sắc vinh hạnh nữ hoa tượng thánh bên trong con nữ hoa một k i a thần n h i ệ m ở đó là thủ hộ nơi này thần n h i ệ m có thể vì người cầu nguyện gia trì giúp bọn họ cầu nguyện trở thành sự thật mà lúc này làm cho vương phong tâm lý tò mò là nơi này nữ hoa thần n h i ệ m c ư nhiên biết hắn đây chẳng phải là nói lúc trước hắn ở tiên kiếm một gặp nữ hoa thần n h i ệ m cùng cái này bên trong chính là cùng một cái sao nhưng là hắn trải qua thế giới nhưng là bất đồng thế giới a giữa hai bên đến cùng có hay không liên hệ nếu quả thật có liên hệ vậy có phải hay không đại biểu tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba cũng có liên hệ、đây? điểm này làm cho vương phong phi thường nghi hoặc không cần nghi hoặc một ngày nào đó ngươi sẽ biết nhưng không phải hiện tại ngươi chỉ cần biết rõ thiên đạo vận chuyển vạn sự đều có nhân quả nhìn giống có quan hệ kỳ thật không quan hệ nhìn giống không quan hệ kỳ thật chặt chẽ tương liên nữ hoa thanh em lần nữa truyền đến nói ra một bộ chỉ tốt ở bề ngoài lời nói lời này người khác nghe đều là không hiểu ra sao nhưng là vương phong lại hiểu ba trong lòng nghi hoặc tuy nhiên vẫn còn nhưng là hắn biết rõ đây cũng không phải là nói bữa nếu muốn biết trật tướng chỉ sợ thời gian vẫn chưa tới tạ nữ o a nương, nương chỉ điểm vương phong ghi nhớ trong lòng hắn cùng với nữ hoa tầm đó có nhân quả dây dưa một ngày nào đó là phải trả vô luận là ngũ linh châu thánh linh châu hay là bốn khối thần thạch đều là vương phong chân chính cường đại lên v ộ liếng mà những vật này nhưng đều là nữ hoa một tay tạo nên cũng q u a n hướng nhân gian vương phong hữu duyên lấy được những cái này thần vật tạo nên bây giờ một thân tu vi cùng chặt chẽ tương liên nhân quả dây dưa tuy nhiên không biết cần dùng cái gì hồi báo nhưng cái này quả khẳng định rất nặng nữ hoa thần nghiệm lần nữa hiện thân hiển nhiên là nhắc nhở vương phong hai người các người đứng lên đi hôm nay vương phong tới đây nên có chuyện quan trọng hai người các ngươi đem hết toàn lực phối hợp không cần suy nghĩ nhiều đây là thiên ý b à câu nói này nữ hoa là hướng về phía tử huyên cùng thánh cô nói làm cho các nàng toàn lực phối hợp vương phong hiện nhiên nữ hoa biết rõ vương phong tới đây ý đồ có nữ hoa lời nói vương phong chuyến này mục đích đã không cần nhiều phí miệng lưỡi tất cả những thứ này đều là vương phong không nghĩ tới cũng là từ trường khanh đám người không cách nào nghĩ tới cần tuân n ư ơ n g nương ý chỉ t ử huyên cùng thánh cô chung túi đầu chẳng khác gì là nhận lời sau đó nữ hoa tượng thánh bên trên quan mang biến mất khôi phục bình tĩnh p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá không thể tưởng tượng nổi để từ trường khanh ba người đều còn không phản ứng tới nhưng là không thể phủ nhận vương phong xuất hiện liền nữ hoa đều kinh động hãn tầm quan trọng có thể nghĩ vương phong công tử vừa rồi có nhiều đắc tội còn mời rộng lòng tha thứ thánh cô trước tiên đối với vương phong hành lễ ô m lấy ấ y n ấ y vừa rồi nàng thế nhưng là hoài nghi vương phong lai lịch thân phận chẳng khác gì là đối với vương phong là không tín nhiệm nhưng có nữ hoa lời nói nàng điểm ấy hoài nghi trong nháy mắt biến mất không sao người không biết không tội thánh cô khắc khí đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười vương phong ngược lại là không có để ở trong lòng thánh cô có cái này hoài nghi không hề cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn xuất hiện ở thế giới này vốn là rất không hợp lý mặc dù có hệ thống cho thân phận một cái tán tu tu vi có thể đạt tới như thế sâu không lường được cảnh giới người hưu tâm nhất định sẽ hoài nghi vương phong công tử không biết ngươi một lần này đến đây có chuyện gì quan trọng cứ nói đừng ngại tử huyên nhất định toàn lực hiệp trợ tử huyên còn không biết vương phong tới đây mục đích thế là chủ động mở miệng hỏi thăm từ trường khanh nghe vậy nói tử huyên dẫn ta đi gặp thanh nhi Tử trường biết Khanh đã biết lâm thanh nhi tồn tại. Thánh thở nên dài, khe khẽ cô bị i ế t Thủy băng là phong ả i đối mặt. Huyền, mang trường、khanh、đi xem một m trăm Thanh n linh g năm n có thể nói là tử huyền tư tâm làm quái nàng không cam lòng bản thân một đời vận mệnh vĩ hoài cùng từ trường khanh hai đời gặp t h á n g q u a mạnh mẽ đóng băng lâm thanh nhi bởi vì thân làm nữ hoa hậu duệ đều biết chỉ cần một đời mới nữ hoa hậu duệ bắt đầu lớn lên lần u suy s bại, i h mệnh lực sẽ lần thứ ừ từ bớt, yếu c o đ nhất nhìn thấy lâm thanh nhi từ trường khanh tâm lý tất cả phức tạp tâm tình đều biến mất một loại huyết nhục tương liên cảm giác từ hắn đáy lòng chuyển đến thân làm người tu đạo cảm giác này càng là mãnh liệt thanh nhi thanh nhi ta là phụ thân ngươi ta nữ nhi từ trường khanh ốm lâm thanh nhi phụ ái tràn lan tuy nhiên thân ở băng hàn khí bao phủ bên trong nhưng là lâm thanh nhi có thủy linh châu bảo hộ vẫn luôn là bảo trì thanh tỉnh nhìn thấy từ trường khanh không ngừng cười thoạt nhìn cực kỳ thân mật ba có lẽ đây chính là huyết mạch tương liên thần bí có thể làm cho hai cái trăm năm qua vốn không quen biết cha con có được liên hệ chặt chẽ nhìn không ra nửa điểm cảm giác xa lạ một lúc lâu sau từ trường khanh ốm lâm thanh nhi quay người đối mặt vương phong nói vương phong công tử tất cả nhờ người m ờ i nhất định bảo trụ ta nữ nhi tính mệnh trường khanh tử huyên nghe vậy lập tức khẩn trương nàng đã kịp phản ứng vương phong tới đây mục đích nhất định là vì thủy linh châu điểm này chỉ sợ từ trường khanh cũng biết và không hắn sẽ không nói ra câu nói này thanh cô lại không có động nàng chiếu cố lâm thanh nhi một trăm năm có cảm tình sâu đậm nhưng là lúc này lại không phải nàng có thể ra mặt ngăn cản thời điểm từ trường khanh ngăn cản tử huyên nói yên tâm đi có vương phong công tử ở thanh nhi sẽ không có chuyện gì hắn tin tưởng vương phong càng tin tưởng nữ hoa liền nữ hoa nương, nương đều nói Để t chương thanh phối cô bảy mươi n g bảy thân nữ tịch giao từ trường khanh ôm tử huyền cũng nhỏ giọng an ủi rất nhanh liền để tử huyền từ bỏ giấy ruộng dù sao nữ hoa lời nói còn rõ mồn một, một trước mắt vừa mới bắt đầu phản kháng cũng là bởi vì tử huyền sợ lâm thanh nhi có cái gì nguy hiểm ba người đứng ở một bên nhìn qua vương phong tâm lý nói không khẩn trương đó là không có khả năng nhưng là bọn họ đều tin tưởng vương phong càng tin tưởng nữ hoa tất cả những thứ này đều là đã định trước không cách nào cải biến vương phong đem lâm thanh nhi thả trong trứng nước tiểu gia hỏa tựa hồ đối với vương phong có phá lệ h ả o cảm không chỉ không có khóc giống ngược lại cười ha h a một chút cũng không cảm thấy lạ l ắ m vương phong khẽ mỉm cười có lẽ lấy chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý à nhìn thấy lâm thanh nhi không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước đối mặt thủy ma thú vô vị hung hiểm lâm thanh nhi ba đây chính là diễn phận tuy nhiên vương phong không biết lâm thanh nhi tương lai phải chăng còn gặp được đồng dạng diện nhưng bây giờ tất nhiên hắn đến nơi này. Mặc kệ ba đây là tứ phương tụ tinh trận vương phong thay đổi bình thường lấy ngũ linh châu năng lượng làm chủ một lần này lại là trực tiếp dùng hai mươi tám tinh túc lực lượng hội tụ ra vô tận tích lực tới bảo vệ lâm thanh nhi sinh cơ bên trong cơ thể theo tứ phương tụ tinh trận tiến vào lâm thanh nhi thể nội vương phong lấy thần nghiệm đưa nàng thể nội thủy linh châu lấy ra ngoài ba đạm lam sắc thủy linh châu nổi đồng b n giữa không t r ù n g nổi lên gọn sóng nước nhìn một cái phảng phất nhìn thấy vô biên vô tận một phương thế giới nồng nặc thủy linh khí tràn đầy trong đó nhu hòa tinh khiết Viên vương viên linh tới hồi linh nội hiện ra một khóa ngũ thải linh linh linh loại linh thời liệt, linh linh linh bên phong ngũ quan mang này chính thánh Thánh trong không ẩn lượng, đồng thời cũng có sức sống mánh liệt, đó là thủy linh châu, phong linh châu cùng thứ tư tay. Thu thủy thể một một thủy thổ châu châu, khóa châu, châu. châu chỉ chứa châu châu, châu sức là lực là có có ra đó cái kia sinh cơ cường đại đủ để chữa trị lâm thanh nhi thể nội tất cả thai hoàng ẩm vương phong thi pháp đem thánh linh châu bên trong cường đại sinh cơ từ từ dẫn đạo tiến vào lâm thanh nhi thể nội từng bước một chữa trị trong cơ thể nàng thai hoàng ẩm đồng thời còn tiến một bước cải biến lâm thanh nhi thể chất dạng này cải biến đối với lâm thanh nhi mà nói có chỗ tốt vô cùng lớn từ nay về sau không chỉ tu luyện càng thêm máu lẹ hơn nữa đối với thiên đạo cảm ngộ cũng sẽ càng thêm h i ể u sâu còn để cho nàng có được rất mạnh năng lực khôi phục tương lai thành t i u tuyệt đối không thấp vương phong từ từ thu hồi thánh linh châu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lấy thánh linh châu cường đại sinh cơ cải biến lâm thanh nhi tư chất cùng thể chất đây là hắn đưa cho lâm thanh nhi một phần lễ vật ba còn có cái kia tứ phương tụ tinh trận cũng sẽ một mực tồn tại lâm thanh nhi thể nội đây chính là đến từ hồng hoang thời đại thượng cổ trận pháp không chỉ có, có cường ó c đại năng lực bảo vệ còn có năng lực phản kích chẳng khác nào cho lâm thanh nhi một phần bảo toàn tánh mạng tiền vốn hai phần này đại lễ vô luận là cái nào đều đủ để người thấy thèm nhưng vương phong lại không chút do dự đưa ra ngoài có thể thấy được hắn đối với lâm thanh nhi có cỡ nào coi trọng thủy linh châu tới tay vương phong xoay người lại đối mặt đám người nói t u t hết thể đều đã hoàn thành thanh nhi không có bất cứ chuyện gì Quá tốt, cảm ơn ngươi, vương phong công tử đa tạ ngươi h vì thanh nhi giải quyết hậu hoạn nếu không thì tương lai đợi nàng lớn lên thời điểm tất nhiên sẽ thâm thụ không nhiễu thánh cô rất cảm kích vương phong tuy nhiên thủy linh châu mất đi nhưng là cái này cũng không trọng yếu bảo trụ lâm thanh nhi mệnh đối với nàng mà nói so với cái gì đều trọng yếu nữ hoa hậu duệ không thể ngừng chỉ cần nữ hoa hậu duệ vẫn còn như vậy bộ tộc này vẫn như c ũ còn có thể vì thiên hạ chúng sinh làm ra công hiến vương phong nhàn nhạt gật đầu cũng không nói thêm gì nếu như thánh cô biết rõ vương phong đã giải quyết nữ hoa hậu duệ đặc t h ủ đồng thời cũng đem nữ hoa hậu duệ lưu lại giá trị phá không biết sẽ còn hay không cảm tạ vương phong bất quá điểm này thánh cô là không thấy được nơi này sự tính đã xong vương phong liền cáo tử Chờ ân bảo trọng vương phong nhàn nhạt gật đầu thân hình theo gió mà động lên như diều gặp gió trong nháy mắt liền biến mất ở thánh cô trước mắt đến hắn cảnh giới này đối với rất nhiều chuyện đã nhìn rất nhạt lựa chọn như thế nào làm thế nào sự tình đều đã tùy tâm mà làm cũng sẽ không tận lực đi làm cảnh giới c ỡ này nhìn chung lục giới có thể cùng vương phong một dạng làm được cũng chỉ có ma tôn trọng lâu một cái mà thôi rất lâu không nhìn thấy tuyết kiến nha đầu kia không biết hiện tại ở đường ra bảo lũy như thế nào vương phong trên mặt hiện lên mỉm cười nhớ tới điêu ngoa b ú c đồng đường tuyết kiến tâm đã bay về phía du châu thành ba trước khi rời đi du châu thành là nhất định phải trở về đường tuyết kiến hoa doanh đám người hắn đều muốn an bài tốt vương phong hướng về du châu thành đi thời điểm ở phía xa ma giới cùng nhân gian giới lối vào một bóng người xuất hiện ở nơi đó g i á n g người thon dài một bộ bạch sắc váy xòe đưa nàng linh lung tư thái phụ trợ có lồi có lóm hết sức rõ ràng d a thị tuyết t trắng cổ thon dài hoàn mỹ không một tỷ vết dung nhan đủ để khiến thế gian bất kỳ một cái nào nam nhân đều vì đó hâm mộ ba trên người nàng thủy trung lộ ra thanh khiết cao nhã khí t ứ c tinh khiết giống như là nước một dạng nàng này chính là từ thần giới đi tới đi tới nhân giới mà nàng thân phận càng là không tầm thường ở thần giới nàng là trưởng quản thần thụ nữ thần càng là đã từng thần giới đệ nhất cao thủ phi bổng đại tướng quân hồng nhan chi kỷ tịch giao tiên tử tịch giao đi tới nơi này hoàn toàn là bị người mê hoặc mà mê hoặc là người hơn nữa có thể mê hoặc thành công chỉ có tả kiếm tiên đây chính là ngươi sinh hoạt địa phương sao p h i bổng tịch giao cảm thụ được nhân giới khí tức để cho nàng khe nhữ n g mày nơi này khí tức cực kỳ phức tạp các loại các dạng khí tức đều có cùng thần giới so ra nơi này giống như là một cái t h ù n g lợi ta nhất định muốn mang ngươi về thần giới thế giới này chỉ có thể hủy ngươi tịch giao kiên định nói ra thân hình k h ẽ động đã tại chỗ biến mất chương bảy mươi tám hai nữ hóa hình du châu thành vương phong đến sau này trạm thứ nhất đã từng nơi này xảy ra rất nhiều sự tình đáng giá nhất du châu thành người khắc ghi đúng là lúc trước độc nhân sự kiện mà vương phong đến giải quyết độc nhân tàn phá b ờ bãi hơn nữa đem toàn bộ phích lịch đường n ổ tận gốc để du châu thành b á c h tính khỏi bị phích lịch đường độc hại du châu thành bên trong thế lực lớn nhất không ai qua được đường môn đường môn đương nhiệm môn chủ chính là đường k h ô n tôn nữ đường tuyết kiến đây là độc nhân sự kiện về sau đường môn thay đổi lớn nhất có đường k h ô n tọa chấn đường môn đường tuyết kiến đem toàn bộ đường môn thế lực mở rộng đến toàn bộ du châu thành giang hồ bên trong không ai không biết không ai không hiểu đường đại tiểu thư uy danh lan sa thật là không bị phong bất quá đối với đường tuyết kiến mà nói đây đều là hư danh mà thôi nàng hiện tại làm tất cả cũng là vì rét thời gian bởi vì nàng muốn chờ một người trở về người này chính là nàng cả đ ờ i tình cảm chân thành vương phong vương phong trở về để từ từ quen đi làm nữ cường nhân đường tuyết kiến một lần nữa biến trở về dáng vẻ trước kia điêu ngoa tùy hứng vô d ụ c vô cầu ba điểm này làm cho đường khôn cực kỳ đau đầu bất quá đến lúc này hắn cũng không có cách bởi vì đường khôn biết rõ vương phong tương lai không thuộc về du châu thành nơi này là lưu không được hắn mà đường tuyết kiến cũng nhất định sẽ đi theo vương phong rời đi mọi thứ đều là thiên ý phong ca ngươi về sau nhất định không thể lại rời đi ta nếu như ngươi lại rời đi ta đều không biết nên làm gì bây giờ ra ra hàng ngày để cho ta quản lý đường ra bảo lũy sinh ý một điểm tự do đều không có đường tuyết kiến tựa sát vương phong đem hai tay của hắn ôm sợ vừa để tay xuống vương phong lại sẽ rời đi vương phong nghe vậy khẽ mỉm cười đối với đường tuyết kiến ý nghĩ hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại hắn đã đem nhân gian sự t ì n h đều xử lý không sai bịt lắm rất nhanh liền sẽ rời đi nơi này đường tuyết kiến cũng khẳng định phải đi theo bản thân đi yên tâm đi lần này trở về chính là vì mang ngươi đi dạng này ngươi dù sao cũng nên vui v ậ à vương phong cười sờ sờ nàng cái múi cười nói phong ca thật vậy chăng vậy ngươi cũng không thể gạt ta lần này nhất định phải mang theo ta có vương phong lời nói đường tuyết kiến tâm lý rất kích động bởi vì cứ như vậy vẫn có thể đi theo hắn rốt cuộc không cần lo lắng một người ở đường ra bảo lũy nhàm chán vương phong gật đầu một cái đáp ứng bất quá trước lúc rời đi hắn còn muốn làm hai chuyện k i a liền là thay hoa doanh hóa hình đồng thời còn muốn vì l o n g quỷ tố thân hai điểm này hắn hiện tại đều có thể làm đến l o n g quỷ quỷ thân lại là một cái phiền thoái lam y long quỷ cùng hồng y long quỷ tuy nói là một thể cùng thân hồng y long quỷ vốn không có hình thể nhưng nàng đã có bản thân tư tưởng đã tính được là một cái cá thể độc lập vương phong đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đem hai người ý thức tách rời hình thành độc lập người tuy nhiên đều là long q u ỷ nhưng cũng không giống nhau buổi đêm lặng lẽ giáng lâm vương phong mang theo đường tuyết kiến cùng đi đến miếu thành hoàng nơi này đã rách nát không có người sẽ đến vương phong ở trong này thi pháp là thích hợp nhất bất quá vì không bị ngoại nhân quấy r à y vương phong vẫn là sớm thiết hạ c á t giới phong ca người dân ta tới nơi này làm gì đường tuyết kiến không hiểu muốn như vậy tới cái này miếu h o à n g là muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ tới đây đường tuyết kiến sắc mặt không khỏi hưng l ậ n vương phong vừa nhìn liền biết nha đầu này suy nghĩ cái gì dù sao hắn nhưng là kinh lịch vô số lần nha đầu này hôm nay bộ dáng xem xét chính là phát xuân xem ra là muốn tìm một thời gian làm bất quá khẳng định không thể ở thời điểm này tuyết kiến một lúc vô luận thấy cái gì ngươi đều không nên kinh ngạc biết sao vương phong muốn cho hoa doanh cùng long quỳ hóa hình sợ nha đầu này quá mức khích động sớm nhắc nhở một lần ân phong ca yên tâm đi đường tuyết kiến gật gật đầu đồng ý vương phong cười cười không nhiều lời trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong đem hoa doanh cùng long quỳ phong ra chủ nhân công tử hoa doanh cùng long quỳ đồng thời hô một tiếng nhìn thấy đường tuyết kiến đứng ở trước mắt lập tức ngưng bước không có đi lên tiểu thổ đậu nhìn thấy ta làm sao cũng không chào hỏi nhà a ta chưa thấy qua ngươi a phong ca nàng là ai vậy đường tuyết kiến vẫn luôn gọi hoa danh o tiểu thổ đậu xem ra là không đổi được bất quá vừa nhìn thấy long quỳ nàng tính tiểu thư lập tức đi lên trong mắt càng là vô cùng khẩn trương long quỳ thế nhưng là công chúa thân phận bàn về khí chất so với đường tuyết kiến cao quý nhiều lắm nàng khẩn trương cũng không phải là không có đạo lý bản năng liền đem long quỳ trở thành đối thủ cạnh tranh vương phong nhìn một người bất quá cũng không trách cứ nói ra t u t có vấn đề gì đợi lát nữa hỏi lại a đường tuyết kiến n g h e xong lập tức khéo leo đứng qua một bên nàng cũng không dám gây vương phong không cao hứng vương phong mở ra hệ thống từ bên trong đổi hai k h ỏ a đan dược một viên là hóa hình đan có nó hoa doanh liền có thể hóa hình thành người hơn nữa có thể tu luyện rốt cuộc không cần trở thành ngũ độc thú mà mặt khác một k h ỏ a chính là tố thân đan viên này đan dược so với hóa hình đan quý nhiều lắm ba trăm vạn tích phân một k h ỏ a một lần cần hai k h ỏ a làm y long quỷ cùng hồng y long quỷ mỗi người một k h ỏ a quất một cái thì là sáu trăm vạn tích phân không thấy nếu không phải vương phong hiện tại hầu như không cần vì tích phân phát sâu thật đúng là không nhận tâm hối、đoái. hoa doanh an viên n à không có thể nhiều n thành hình, lời cầm n trở hoá ì n Vương h h hình a h đan sau trực tiếp m ư ớ c rất nhanh nàng cả người đều bị quan mang bao phủ biến hóa về ngũ độc thú bộ dáng ngay sau đó thân thể bị một tầng năng lượng bao vây lấy giống như kết kén đồng dạng lơ lửng giữa không trung bất động thấy một màn như vậy đường tuyết kiến con mắt đều t r ừ n g trực bất quá nàng vẫn là nhịn được không nói gì hoa doanh bắt đầu hóa hình tiếp xuống liền đến thiên long quỷ long quỷ hiện tại ta đem ngươi hồn thể một phân thành hai nhường ngươi cùng một cái khác bản thân triệt để độc lập ra bất quá hồn thể chia cắt cực kỳ nguy hiểm dù là có ta bảo hộ cũng có nguy hiểm tương đối ngươi nguyện ý không hồn thể là yếu nhất cho dù là vương phong cũng phải cẩn thận không thể ra bất kỳ sai lầm nào trước kia hắn không dám tùy tiện độc thủ chính là bởi vì nguyên nhân này bất quá Từ chương bảy mươi chín hai cái long quỳ bị vương phong nhìn hết đem linh hồn chiếc cát hình thành hai cái độc lập người điểm này vương phong cũng sớm đã cùng long quỳ nói qua thời điểm đó long quỳ thậm chí còn không biết mình là một cái hồn thể hai cái độc lập tính nết tồn tại kỳ thật cũng không hoàn toàn không biết chỉ là trong tiềm thức long quỳ cũng không tin tưởng cái tia tràn ngập sắc ý tính cách nóng này hồng y long quỳ là mình thằng đến vương phong nói cho nàng chân tướng nàng mới tin tưởng công tử long quỳ không sợ chỉ cần có thể tách rời long quỳ nguyện ý mạo hiểm mời công tử ra tay đi long quỳ biết mình có một cái tính cách độc lập về sau đối với vương phong nói ra biện pháp lập tức liền tán thành có tính cách độc lập chẳng khác gì là một người khác nàng cũng hy vọng một cái khác bản thân có thể có một cái thuộc về mình thân thể có thể độc lập sinh hoạt mà không phải một mực vì bảo vệ mình mà thân ở trong bóng tối chỉ có tại chính mình nguy hiểm thời khắc mới có thể xuất hiện ở trước mặt người đời long quỳ điểm ấy ý nghĩ để vương phong cực kỳ thưởng thức vương phong gật đầu một cái song t r ư ở n g tụ hợp thể nội tiên lực theo hắn hai tay m à động thử xác t i ê n quang đem l o n g quỷ bao phủ ở bên trong hình thành một cái xoay tròn tinh trận đồ ba cái này tinh trận đồ bất ngờ chính là tứ phương tụ tinh trận tứ phương tụ tinh trận có thể bảo vệ rất kỹ l o n g quỷ hồn thể không bị thương tổn hội tụ tinh lực lưu hỏa cũng không m á n h liệt là tốt nhất trận pháp bảo vệ bị tinh trận bao phủ l o n g quỷ thân thể bắt đầu biến hóa hồng lam hai màu giao thế điểm đạm nho nhã cùng sao động lẫn nhau làm nổi bật ba đây là hồng sắc lòng quỷ cùng lam sắc lòng quỷ hồn thể chia ra bắt đầu hừ, hừ. l o n g tùy trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ loại này thống khổ không phải sức người có thể khống chế so với đau tận xương cốt còn khốc liệt hơn so với đau điếng người còn muốn khó có thể chịu đựng đây mới thật là đau nhức vào linh hồn muốn hồn thể tách ra nhất định phải sẽ rách hai người linh hồn đem hai người linh hồn triệt để tách ra linh hồn sẽ rách đó là thống khổ bực nào không có người trải qua là sẽ không biết thượng cổ đại năng có được đại thần thông cường giả cũng không dám tùy ý phân liệt tự thân linh hồn không chỉ là phân liệt linh hồn cực kỳ nguy hiểm cũng bởi vì thường nhân không cách nào n h ị được thống khổ ba càng là pháp lực cao thấp n g i giác quan càng thêm nhạy cảm mặc dù phong tỏa thân thể giác quan linh hồn giác quan không cách nào phong bế vương phong lo lắng chính là long q u ỷ không thể chịu đựng được loại này thống khổ mà dẫn đến phân liệt linh hồn thất bại bất quá trước mắt xem ra long q u ỷ cứng cõi không phải thường nhân có khả năng sánh bằng nàng cắn chặt hẳn r ă n g trừ bỏ mới vừa mở thời điểm hừ một tiếng bên ngoài cũng không còn phát ra cái gì tiếng vang ba một bên đường t u y ế t kiến nhìn xem vương phong động tác đồng thời cũng nhìn xem long q u ỷ tuy nhiên rất kỳ lạ nhưng cũng không có phát ra tiếng trên chắn nàng trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi thoạt nhìn rất khẩn trương từ người đứng xem góc độ xem ra đều là cực kỳ thống khổ đường tuyết kiến có thể cảm nhận được l o n g quỳ nhấn mạnh quả thực là không thuộc về mình để tay lên ngực tự hỏi nếu là đổi lại nàng đến chỉ sợ bản thân không cách nào làm đến điểm này tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy l o n g quỳ đường tuyết kiến đánh trong đáy lòng nội p h ụ thời gian dần trôi qua l o n g quỳ thân ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa hồng lam thay nhau hồn thể rốt cục từ từ phân ra một điểm vương phong pháp lực một mực không ngừng tràn vào l o n g quỳ thân thể phân ông thư không bên trong một đạo gợn sóng chấn động cái k i a từ từ phân ra hồn thể tăng nhanh tốc độ cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một phân thành hay rốt cục cách ra chỉ là trước mắt hồng y long q u ỷ hồn thể ảm đạm tối t ă m so với lam Y long q u ỷ đến cơ hồ phải biến mất một dạng vương phong tự nhiên biết rõ đây là vì sao may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị ở cái tia nháy mắt đem thánh linh châu bên trong cường đại sinh mệnh lực dẫn nhập hồn thể có thánh linh châu bên trong sinh mệnh tri lực hồng y long q u ỷ cùng lam y long q u ỷ hồn thể đều khôi phục lại hai bộ linh hồn ở thời khắc này đã bị tách ra bắt đầu từ bây giờ các nàng đã có bản thân độc lập linh hồn bất quá hiện tại còn chưa kết thúc tiếp theo là tạo nên hình thể tuy nhiên không biết tạo nên hình thể rốt cuộc có bao nhiêu khó nhưng vương phong sử dụng cũng không phải là thượng cổ thời điểm phương pháp hắn phương pháp đơn giản hơn nhiều lắm trực tiếp lấy tố hình đan cho các nàng tạo nên thân thể ba trăm vạn tích phân cũng không phải đồ dỡn cái này tố hình đan tác dụng quả thực do người làm hai khỏa đan dược tiến vào hai người thân thể về sau tố hình đan công hiệu liền bắt đầu bày ra xương cốt kinh mạch ngũ tạng lục phủ huyết dịch huyết nhục bộ lông từng cái xuất hiện hai vị nhục thân bộ dáng cùng lòng q u ỷ đều là giống nhau như đúc nha đường tuyết kiến nhịn không được kinh hô một tiếng bởi vì trước mắt hai cái lòng quỳ vừa mới tạo nên nhục thân toàn thân cao thấp không đến sợi vải hoàn mỹ thất hình gia thị tuyết trắng còn có mê người mấy chỗ địa phương toàn bộ bị vương phong cho nhìn hết đường tuyết kiến có thể nhìn thấy vương phong tự nhiên cũng có thể nhìn thấy đường tuyết kiến kinh hô chính là bởi vì hai nữ thân thể đều bị vương phong nhìn một cái không sót gì đến một b ư ớ c này vương phong chậm rãi thu công hơn nữa nhanh chóng từ hệ thống không gian bên trong xuất ra hai bộ quần áo đánh qua trước mặt xong quần áo a vương phong xoay người sang chỗ khác dù sao hiện tại hai người đều đã tỉnh hắn ra mặt giày long quỷ lại bị xấu hổ không được hai cái long q u đều nhận lấy quần áo một bộ lam sắc một bộ hồng sắc cùng hai người trước đó mặc quần áo gần như giống nhau n g h i ễ m tụ lưu tiền váy ba hai cái l o n g quỷ lên tiếng kinh hô bộ này quần áo thế nhưng là l o n g quỷ thích nhất bất quá nhìn thấy riêng mình thân thể lập tức hốt hoảng nhìn vương phong một cái cũng may lúc này vương phong đã xoay người sang chỗ khác nhìn hoa doanh hai cái l o n g quỷ mắc cỡ đỏ mặt đem n g h i ễ m tụ lưu tiền váy mặc vào và các người y phục thật sinh đ ẹ p a ngay cả ta đều muốn xem thử một chút đường tuyết kiến đi ra phía trước hai cái l o n g quỷ l i ế p nhau đều từ riêng mình trong mắt thấy được lo lắng sau đó tạm thời thả lòng trong lòng cảm xúc cùng đường tuyết kiến hàn huyên ba lúc này vương phong ánh mắt nhìn chăm chú hoa doanh Hắn c ba lúc này vương phong ánh mắt đột nhiên nhìn về xa xa hư không hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại đang đến gần cỗ này khí tức rất mạnh hơn nữa phi thường tinh khiết ba đây là nhân giới không có khả năng có dạng này tinh khiết linh khí trừ phi người tới không thuộc về nhân giới đúng rồi vương phong nghĩ tới trước đó hắn đã cảm ứng được tà kiếm t i ê n tiếp xúc qua tịch giao nữ thần hơn nữa đã thành công đưa nàng dẫn đạo xuống nhân d â giới c ô này khí tức như thế tinh khiết rất có thể chính là tịch giao đến thật nhanh chính hợp ý ta vương phong chắp hai tay sau lưng hướng về bên ngoài đi đến tịch giao đối với hắn mà nói không tính là gì nhân vật trọng yếu nhưng là trong cơ thể nàng phong linh châu lại là vương phong cần nhất đồ vật chương tám mươi phong linh châu tới tay phong ca người đi nơi nào ba lúc này nhìn thấy vương phong đi ra ngoài đường tuyết kiến lập tức chạy tới vương phong xoay người lại nói không cho phép ra đến ở bên trong đợi l o n g quỷ cho ta nhìn xem tuyết kiến là công tử ba hai cái l o n g quỷ cùng một chỗ trả lời sau đó liếc nhau một cái đường tuyết kiến chu mỏ một cái đưa mắt nhìn vương phong rời đi ba toàn bộ miếu thành hoàng đều bị kết giới bao phủ nhưng đối với vương phong vô dụng hắn bọn thẳng phá kết giới đi tới hư không bên trên ba lúc này tịch giao khống chế hồng quang vừa và đến trước mặt liền đụng phải vương phong tịch giao manh liệt dừng lại hồng quang hiện ra thân hình chân mày hơi n h í u lại nhìn về người trước mặt hào tuấn mỹ người trẻ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy vương phong dù cho là nữ thần tịch giao cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng vương phong tuấn mỹ là tịch giao mấy ngàn năm qua lần thứ nhất nhìn thấy cho dù là năm đó thần tuấn bất phàm thần giới đệ nhất cường giả phi bồng tướng quân cũng vô pháp cùng sánh vai tịch giao đang quan sát vương phong đồng thời vương phong cũng đang nhìn xem nàng cái này b ở ngoại cao quý thánh khiết nữ nhân tịch giao cũng không quen biết vương phong nhưng là vương phong lại nhận biết nàng bởi vì nàng dung mạo cùng đường tuyết kiến quả thực là giống như lúc không có chút nào phân biệt tịch truyền hình đã nói qua đường tuyết kiến chính là tịch giao dựa theo bản thân bộ d á n g chế thành để cho nàng hạ giới tìm kiếm phi bồng tướng quân thuyết pháp này xem ra là chính xác tịch giao nhún mày tuy nhiên nàng đối với vương phong ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt nhưng cũng không thích vương phong như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng cái này khiến nàng có một loại cảm giác không thoải mái lắm người là người nào ngăn ta lại có mục đích gì tịch h g a o không e rẻ trực tiếp mở miệng hỏi thăm nàng đến nơi này chính là không có bất kỳ người nào biết đến nếu có cũng ó c chỉ có tà kiếm tiên một người biết rõ bởi vì chính là tà kiếm tiên nói cho nàng đến du châu thành có lẽ có thể tìm tới nàng một lòng muốn tìm kiếm người ba lúc này vương phong xuất hiện ở đây hiển nhiên là vượt quá nàng dự liệu vương phong hai tay ôm ngực cười nhạt một tiếng nói ta là người nào ta gọi vương phong về phần ta đến đây mục đích rất đơn giản bởi vì ngươi trên người có thứ mà ta cần ngũ linh châu đã được đến bốn khỏa vương phong chỉ cần lại được một khỏa liền có thể tụ tập ngũ linh châu sau đó lấy thánh linh châu đem thể nội tất cả ngũ linh châu luyện hóa thành một thể ba cho đến lúc đó hán tu vi sẽ xuất hiện lần nữa đại phúc độ nhảy vọt tịch giao nghe được vương phong l ờ i nói chân mày n í u càng sâu hơn nữa âm thầm chuẩn bị kỹ càng nếu như đối phương có cái gì làm loạn nàng sẽ không chút do dự xuất thủ ba lúc này tịch giao còn không biết mình trên người đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn đối phương làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn cấp sắc hay sao ngươi suy nghĩ nhiều quá ta muốn chính là trong tay ngươi phong linh châu nếu như ngươi có thể cho ta có lẽ ta có thể nói cho ngươi một chút ngươi muốn biết đồ vật vương phong thản như nói thật giống như đã biết do tịch giao tới đây mục đích đương nhiên hắn đúng là biết đến chỉ là vương phong chưa chắc sẽ để cho nàng toàn nguyện mọi người đều biết tịch giao chính là phi bồng hồng nhan c h i kỷ đi tới nhân giới muốn tìm nhất định là phi bồng nhưng đã từng phi bồng đại tướng quân đã chuyển thế đầu thai hắn một thế này chính là cánh thiên nguyên bản cảnh thiên là có cơ hội một lần nữa đi đến con đường tu luyện chỉ là bị vương phong cướp lấy khí vận về sau hắn đã biến thành một người bình thường đối với cảnh thiên mà nói cuộc sống bây giờ hắn rất hài lòng vĩnh an đương trưởng q u ỹ chính là hắn nhân sinh mục tiêu nếu như cũng đã lựa chọn làm một người bình thường vương phong đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào lại đi quay dày hắn cho dù là tịch giao cũng giống vậy quả nhiên vương phong lời nói lập tức gây nên tịch giao chú ý tuy nhiên vương phong yêu cầu nghe rất vô lý nhưng đối với tịch giao mà nói nếu quả thật có thể tìm được người chính mình muốn tìm liền xem như bỏ ra phong linh châu cái kia cũng đáng ngươi biết cái gì nói cho ta biết hắn ở đâu tịch giao có chút sốt ruột nàng sốt ruột chính là vương phong muốn thấy ba ở ở i mới biết miễn ngươi i vì chỉ có dạng này, hắn kế hoạch mới có công. Có hắn thể thành công. Muốn biết hắn ở đâu? Có thể, dạng này, Muốn g là kế đâu? rõ o phong ra ta lập linh châu, dẫn ngươi tức đối i giao đi tìm tịch nhất hắn.、Vương、phong chắc chắn, giao nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Vương vào Ba đ sẽ mặt vương phong làm khó dễ tịch giao tức ngừa rằng thế nhưng là lúc này nàng biết mình tuyệt đối không thể nổi giận nếu không thì cái này tên ghê tởm nếu như không mang theo nàng đi tìm phi bồng mà nói vậy liền được không bù mất tốt ta cho ngươi do dự mãi tịch giao vẫn là đem phong linh châu đem ra ném cho vương phong ba mất đi phong linh châu đối với nàng mà nói bất quá là mất đi một cái trị liệu thủ đoạn mà thôi so ra mà nói phi bồng mới là trọng yếu nhất phong linh châu tới tay ngũ linh châu rốt c ụ c tập hợp đủ ba cái này đối vương phong mà nói có trọng đại giá trị chỉ cần lại b ế quan một lần hắn tu vi lại sẽ có một cái bay v ọ t vương phong phong linh châu ngươi đã được đến có phải hay không nên mang ta đi tìm hắn tịch giao lạnh lùng thanh â m truyền đến trong mắt hắn vương phong ấn tượng biến cực kém nếu có thể nàng thậm chí muốn ra tay đem vương phong diệt trừ nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm chờ gặp qua phi bồng về sau lại tính toán sau tịch giao khí tức đung đưa không ngừng lấy vương phong tu vi há lại sẽ không cảm giác được đối phương để ý Chỉ là hắn là đối với tịch giao k lạnh g ủ h rên g g thú, một tiếng cũng lơ lẽn nàng chuyên môn từ thần giới đi tới nơi này chính là vì muốn dẫn phi bồng trở về về phần thiên đế sẽ hay không phát hiện điểm này nàng cũng đã sớm làm xong an bài mượn t h â n giới hỗn loạn tự lo không xong thời điểm nàng có thể đem phi bồng tàng đến một cái không người phát hiện địa phương rất nhanh vương phong liền mang theo tịch giao đi tới vĩnh an đương lúc này vĩnh an đương phi thường náo nhiệt dưới ánh trăng một bàn tiệc rượu bày ở trong sân có mấy nam nhân vây quanh tiệc rượu mà ngồi đang ở nơi đó uống rượu cười to thoạt nhìn cực kỳ hài hòa vui vẻ mấy người này chính là cảnh thiên mậu mậu mộ, hà tất bình đám người tịch giao thấy một màn như vậy cả người đều trận tròn mắt đây là bản thân trong lòng cái kia phi bồng sao không không phải người này không phải phi bồng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tịch giao mặt mũi tràn đầy thất thần thấy một màn như vậy so mấy ngàn năm không gặp còn để cho nàng khó chịu nàng tình nguyện bản thân chưa có tới nơi này dạng này tối thiểu nhất còn có một cái chờ đợi Trước 81, tịch ơ ngày phong an b i n g à xưa vô địch thần tướng bây giờ lại rơi vào hiện tại kết quả trở thành một cái bình thường không thể lại bình thường người ba đây không phải trong mắt nàng người kia người kia thực biến mất trước mắt nam nhân này tuy nhiên cùng phi bồng lớn lên giống như lúc nhưng vô luận là thần thái hay là tính cách đều đã không đồng dạng người cho rằng dạng này một người còn là người muốn gặp sao không biết lúc nào vương phong đi tới bên người nàng nhàn nhạt, nhạt nói một câu ba câu nói này nói chúng tim đen thật sâu đâm vào tịch giao tâm lý để cho nàng càng thêm thống khổ không hắn đã không phải là phi bồng lại cũng không phải tịch giao từ từ q u a y người nhanh chóng rời đi giờ k h ắ c này thần nữ tịch giao triệt để hết hy vọng nàng tâm lý sau cùng chờ mong tham b ỡ một người nếu như vẫn là người kia vô luận hắn hình dạng thanh âm tính cách làm sao biến hóa hắn linh hồn là không nên biến nhưng trước mắt người này không chỉ có thần thái tính cách cũng thay đổi liền trọng yếu nhất linh hồn cũng thay đổi như vậy thì không phải đã từng nàng một mực ngưỡng mộ người kia tịch giao lựa chọn không có sai sai chính là tạo hóa t r e o người l á o tiên vương phong l ắ t đầu tất cả những thứ này hắn đã sớm tính tới hai người là không thể nào lại có cùng xuất hiện một cái là cao cao tại thượng thần nữ một cái khác cũng đã bỏ đi thần hoàn biến thành một cái bình thường lại không thể người bình thường lại như thế nào lần nữa gặp nhau ba trên bầu trời ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống mãn thiên tinh thần vô cùng l ắ a mắt trời vẫn là phiến kia trời nhưng người sớm đã không phải là người kia tịch giao đi nàng không hỏi vương phong muốn về phong linh châu đối với nàng mà nói phong linh châu đã không trọng yếu bởi vì cần phong linh châu người đã sẽ không trở về ngày thứ hai vương phong chính thức cùng đường khôn cáo tử mang theo đường tuyết kiến hóa hình hoa doanh làm ý ỉa hồng ý cùng rời đi đường ra bảo lũy làm ý cùng hồng ý chính là long quỳ chỉ bất quá đều gọi long quỳ mà nói hai người cùng một chỗ đáp lại đều không biết kêu người nào cuối cùng vương phong quyết định liền dùng hai người quần áo nhan sắc thay thế hồng ý long quỳ liền kêu hồng ý ỉa làm ý long quỳ liền kêu làm ý ỉa đã đơn giản còn dễ dàng phân biệt càng thêm sẽ không tính sai ba rời đi du châu thành về sau vương phong chạm tiếp theo đi tây p ư ơ n g phong đô cực l ạ thế giới rất nhanh hắn sẽ phải rời khỏi chúng nữ đều sẽ sinh hoạt chúng một chỗ cho nên hắn mỗi một nữ nhân đều sẽ tụ tập lại một chỗ linh h ỏ a nhi bây giờ đã trở thành quỷ giới c h i chủ vương phong không thể nghi ngờ chính là quỷ giới phía sau màn c h i chủ ba lần này tới phong đô cực lạc thế giới vương phong giúp linh h ỏ a nhi tạo nên m ụ c thân để cho nàng tu vi tiến một bước cường đại linh h ỏ a nhi một mực đều đang chờ đợi vương phong trở về rốt cục trở đến vương phong giới thiệu chúng nữ biết nhau sau đó liền để linh h ỏ ạ nhi đem quỷ giới quyền quản lý giao cho thủ hạ tín nhiệm quỷ vương để bọn hắn quản lý quỷ giới t r ậ tự bất quá đám người tề tựu về sau vương phong mang theo mọi người đi tới hải ngoại năm tòa hòn đảo phía trên chính là hắn lúc trước bế quan địa phương nơi này linh khi dồi dào thích hợp chúng nữ sinh hoạt còn không cần lo lắng có người quấy dày an bài tốt chúng nữ về sau vương phong lại loi một mình tiến về thục sơn hắn đã từng đã đáp ứng thục sơn ngũ lão trước lúc rời đi sẽ thay bọn họ phong ấn tòa yếu tháp hiện tại thời gian đã đến thục sơn phía trên vương phong đến thời điểm một mảnh vui mừng tất cả đệ tử bận rộn vương phong ở thục sơn đó là không ai không biết không người không hiểu hắn vừa xuất hiện lập tức thì có đệ tử nhận ra vương phong công tử tốt vương phong công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương phong công tử đi ngang qua đông đảo đệ tử nhau nhau chào hỏi dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem vương phong ba lúc này thường dẫn xuất hiện hắn vừa vặn liền tại phụ cận nghe được đông đảo đệ tử kêu gọi lập tức chạy tới vương phong công tử không nghĩ tới ngươi cứ nhiên đi tới chúng ta, thục sơn, có thể để cho chúng ta tìm thật lâu thương dẫn đối với vương phong thi lễ một cái bất đắc di ĩ oan trách một tiếng a các ngươi tìm ta không biết có chuyện gì chẳng lẽ tòa yêu tháp đã không chịu n ổ i sao vương phong kinh ngạc dựa theo hắn quan sát tòa yêu tháp không có bất cứ vấn đề gì không có ngoại lực phá hư là không thể nào buôn hội húng chi còn có t h ụ c sơn ngũ lao ở chỗ này lục giới bên trong có thể trắng trận đến phá hư quả thực không nhiều thương dẫn lắc đầu cười nói vương phong công tử nửa tháng trước đại sư m i n h trở về sau trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão liền quyết định đem trưởng môn chi vị cho đại sư h u n h khoảng thời gian này chúng ta phái ra không ít đệ tử phân phát t h i mời bất quá lại thủy trung không thể tìm được ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời điểm này bên trên thục sơn hôm nay chính là đại sư huynh trở thành trưởng môn thời gian vương phong nghe vậy gật đầu một cái nói không nghĩ tới từ đạo trưởng lại muốn trở thành thục sơn trưởng môn thật đáng mừng xem ra ta lần này tới ngược lại rất đúng thời điểm từ trường khanh cho tới nay cùng vương phong trung đụng đều tính không sai h ắ n tiếp nhận trưởng môn vương phong chúc mừng cũng coi là đương nhiên đợi đến bản thân rời đi nhân giới về sau chỉ sợ cũng không cái gì cơ hội gặp lại vương phong công tử mời vào địa nghỉ ngơi trưởng môn các phái đã đến đủ rất nhanh trưởng môn tiếp nhận lễ mừng liền muốn bắt đầu ân vương phong gật đầu một cái đi theo thường dẫn hướng vô cực đại điện đi t r ư ờ n g môn tiếp nhận đại điện là đại sự ở bất kỳ một cái nào môn phái đều là như thế nhất là thuộc sơn phái bậc này đại phái thiên hạ danh môn chính phái đều sẽ tới này xem lễ chứng kiến tân trưởng môn sinh ra thiên hạ trưởng môn các phái t ề tụ một đường là khó gặp như thiên hà phái thiên sư tông đại từ bi minh tông đồng lai ngự kiếm đường côn lôn bát phái đều đến nơi này vương phong thanh danh đã sớm thông qua thuộc sơn phái chuyển khắp thiên hạ trưởng môn các phái vô cùng kính n g nhất là hắn niên kỷ nhẹ như vậy thực lực lại mạnh như vậy càng làm cho người ta khâm phục những cái hoàn toàn là bởi vì thuộc sơn ngũ lao công lao thuộc sơn ngũ lao ở nhân giới đó là đỉnh tồn tại danh vọng cực cao trưởng môn các phái trưởng lao không ngừng t í n phục vương phong tiến vào đại điện về sau cùng trưởng môn các phái thoáng lên tiếng c h à o liền phối hợp tìm một c h u ngồi xuống không còn nhiều lời ba lúc này thuộc sơn ngũ lao cùng từ trường khanh đều chưa từng xuất hiện dù sao cũng là chuẩn bị tiếp nhận trưởng môn thời khắc trọng yếu bọn họ nếu không định tốt rất có thể xuất sai lầm vậy coi như mất mặt nem lớn đông đông đông thời gian trôi qua rất nhanh theo ba đạo tiếng trung vang lên thuộc sơn phái trưởng môn kế nhiệm đại điện cuối cùng cũng bắt đầu Tất chương ả mọi người tùy t e o đi đại đ tới vô cực tám mươi hai nhị thập bắt tinh túc phong ma đại trận ba lúc này đám người đều đứng ngay ngắn vị trí thục sơn phái ngũ lao từ vô cực đại điện đi ra ở phía sau của bọn hắn là một bộ đạo bào từ trường khanh vương phong tuy nhiên đứng ở bên cạnh nhưng là thật sự là quá trói mắt thục sơn ngũ lao cùng từ trường khanh đi tới về sau vẫn là liếc mắt liền thấy hắn ba nhìn thấy vương phong xuất hiện ở đây bất kể là t h ụ sơn ngũ lao vẫn là từ trường khanh đều rất mừng rỡ vương phong có thể đến đối với thục sơn mà nói là tương đối lớn mặt núi vương phong gật đầu một cái cũng không nói lời nào dù sao bây giờ là từ trường khanh tiếp nhận trưởng môn đại điện thời điểm giờ lành đã đến thục sơn kiếm phái đời thứ hai mươi hai trưởng môn thanh vi ở đây kính báo các vị tổ sư nay chuyển vị trí trưởng giáo cho đời thứ hai mươi ba đệ tử từ trường khanh từ đó dốc lòng tu đạo thăm ngộ thiên tâm mời các vị tổ sư chứng kiến thanh vi trưởng giáo cung kính dân hương cũng đem trưởng môn tín vật giao đến từ trường khanh trong tay từ trường khanh cung kính tiếp nhận tín vật điểm hương hướng lên trên thiên triều bái thành tâm nói ra thục sơn kiếm phái đ ờ i thứ hai mươi ba đệ tử từ trường khanh hôm nay tiếp nhận trưởng môn c h i vị nhất định lấy chính đạo nhân tâm làm chủ bảo hộ nhân giới chúng sinh mời các vị tổ sư chứng kiến thành tín dân g song hương về sau từ trường khanh tiếp nhận nghi thức liền xem như hoàn thành ở đây đông đảo trưởng giáo nhao nhao gật đầu từ trường khanh chính là thục sơn kiếm phái khó gặp tu tiên tiên tài bọn họ đã sớm quen thuộc từ hắn tiếp nhận trưởng môn cũng là chúng vọng sở quy đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng từ trường khanh cùng thục sơn ngũ lao cùng mọi người lẫn nhau trò chuyện vài câu liền đi tới vương phong trước mặt đối đại vương phong bọn họ có thể không dám thất lễ nhưng là không dám quá nhiệ vương phong tính cách từ trường khanh rất rõ ràng không thích chứng dương vương phong công tử người có thể tới này tham quan ta tiếp nhận lễ mừng trường khanh vô cùng cảm kích từ trường khanh tuy nhiên đã trở thành thuộc sơn kiếm phái trưởng môn nhưng là ở trước mặt vương p h o n g vẫn như cũ duy trì giống như trước đây cung kính ở vương phong trên thân hắn học xong rất nhiều bằng không mà nói cũng không khả năng nhanh như vậy tiếp nhận thuộc sơn trưởng môn hắn và tử huyên sự tình đã được đến viên mãn giải quyết từ đó thiên n h a i lưỡng vọng mà lâm thanh nhi là lưu tại nữ h a miếu kế thừa nữ hoa hậu duệ trách nhiệm giải quyết xong hồng trần sự tình từ trường k h a n rốt cục bắt đầu đạp vào thành tiên con đường vương phong ánh mắt hạng gì đ ó ợ c g ắ liếc mắt liền nhìn ra bây giờ từ trường khanh cùng trước kia đã có khác biệt rất lớn có thể có như thế biến hóa rõ ràng hiển nhiên vương phong rời đi nữ hoa miếu về sau còn xảy ra một ít chuyện từ đạo trưởng ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi hôm nay mượn ngươi tiếp nhận trưởng môn đại vị mượn hoa hiến thuật vì t h ụ c sơn là một m chuyện cuối cùng từ trường khanh trong mắt sáng lên đã hiểu được vương phong nói tới một chuyện cuối cùng chính là ban đầu ở vô cực đại điện đáp ứng t h ụ c sơn ngũ lao sự kiện kia thay t h u c sơn phong ấn tỏa yêu tháp vương phong có thể xuất thủ từ trường khanh tự nhiên là cầu còn không được tạ vương phong công tử xuất thủ tương trợ trường khanh đại biểu tất cả thuộc sơn môn nhân cảm tạ công tử đại ân mất đi ngũ linh châu về sau tòa yêu tháp phong l ớ n đã yêu đất không chịu nổi nếu như vương phong không xuất thủ dựa vào bọn họ thuộc sơn phái lực lượng cũng không còn cách nào duy trì tòa yêu tháp một ngày nào đó uy danh hiển hách tòa yêu tháp nhất định tạo phá ba đến lúc kia tòa yêu tháp bên trong nhiều như vậy yêu ma xuất hiện ở thế gian vậy thì thật là nhân gian to lớn hạo kiếp vương phong cười cười thân hình lại lên hướng về xa xa tòa yêu tháp đi. đi chúng ta cùng đi xem nhìn từ trường khanh cùng thuộc sơn ngũ lao trào hỏi một tiếng ở đây đông đảo trưởng giáo cũng đều cùng theo một lúc hướng tỏa yêu tháp phương hướng đi h ư không phía dưới vương phong lơ lửng ở tỏa yêu tháp phía trên nhìn qua cái kêu phá vỡ cửa động bên trong nồng nặc yêu khí không ngừng phát ra ba cư nhiên đã tới tầng thứ hai quả nhiên là không dễ dàng chỉ là các người ý nghĩ thủy chung làm h u ố n sụp đổ đến tầng thứ hai khoảng cách tầng cao nhất đã không xa nếu không phải bên ngoài có tỏa yêu tháp phong ấn ở trong tháp yêu ma chỉ sợ đã lao ra ngoài vương phong giang hai tay ra xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái khổng lồ thần bí trận đồ ba cái này trận đồ có tứ phương thần thú phân lập tứ phương đại trận trung tâm có một cái thái cực tròn âm dương ngư ở cái kia tròn bên trong không ngừng du động bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đều bị cái kia âm dương ngư hấp thu ở cái kia thái cực quyền bên ngoài nguyên một đám huyền ảo khó lường p h ủ văn ấn ký không ngừng chấp động lên theo cái kia thái cực âm dương ngư du động mỗi một cái p h ủ văn huyền ảo ấn k ý đều tản mát ra q u a n mang giống như từng khỏa tinh thần đồng dạng loa mắt quắt vương phong kiếm chỉ đệ ép hướng về tòa yêu tháp một chỉ toàn bộ trận đồ bao trùm ở tòa yêu tháp phía trên òng ngong trận đồ kia bên trong theo không ngừng nguyên khí t ừ n g khỏa p h ù văn ấn ký từ đó rụng xuống tiến vào bên trong tòa yêu tháp rất nhanh toàn bộ tòa yêu tháp trên đều xuất hiện p h ù văn tần h bí không xa từ trường khanh thục sơn ngũ lão cùng đông đảo trưởng môn c á c phái thấy một màn như vậy toàn bộ đều thất kinh thủ đoạn này để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thật là lợi hại phong ấn trận pháp chỉ sợ từ đó về sau tòa yêu tháp lại tránh lo âu về sau không sai trận pháp này chính là lao đạo trăm năm qua gặp qua mạnh nhất trận pháp cho dù là l ậ t khắp cổ tịch cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đáng sợ trận pháp vị này vương phong công tử đúng là thân nhân nói rất hay thục sơn các vị đạo hưu thật là có phục c trường khanh trưởng môn đảm nhiệm trưởng giáo liền được đại lễ đúng là may mắn t r ư ờ n g môn cắt phái trong giọng nói không ngừng hâm mộ dù sao mặc cho ai nhìn thấy bậc này đáng sợ phong ấn trận pháp đều sẽ đỏ mắt chi tiết bọn họ cũng nhìn không ra bộ này trận pháp lai lịch đối với vương phong lại chưa quen thuộc cũng không tiện vô liêm sỉ đi tìm vương phong hỗ trợ cho nên đông đảo môn phái trưởng môn chỉ có thể ở một bên hâm mộ giờ khác này thuộc sơn ngũ lao đ ồ n g cảm giác có mặt mũi cũng đối với vương phong càng thêm khâm phục bất quá trong lòng bọn họ vẫn còn có chút tiếp nối cùng hối hận nếu không phải lúc trước bản thân năm người mưu toan bức bách vương phong d chỉ sợ đám người ở giữa quan hệ cũng sẽ không náo h tách ra vương phong một lần này chịu ra tay cũng hoàn toàn là xem ở trước kia nhóm người mình cho phép hắn lấy đi ma kiếm mặt m ũ i ba bên này t h ụ c sơn ngũ lao tâm tư vương phong tự nhiên không biết nhưng nếu là biết sợ rằng sẽ cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i chỉ là ma kiếm tính không được cái gì chủ yếu nhất vẫn là trạm yêu kiếm đây mới thật sự là thần minh đối với vương phong đúc lại huyền thiết kiếm có trọng đại giá trị chỉ là về sau t h ụ c sơn phái trưởng giáo nếu là phát hiện trạm yêu kiếm sớm đã không thấy t ă n hơi không biết làm thế nào cảm tưởng tòa yêu tháp phía trên vương phong đem cự đại trận đồ cùng tòa yêu tháp tương liên trong đó nguyên một đám p h ù văn ấn ký đã khắc ở trên tòa yêu tháp chỉ cần nguyên khí vẫn còn sẽ không sợ trận pháp biến mất ba ngoại trừ điểm này bên ngoài bộ này trận pháp còn có một cái đặc biệt địa phương một khi đến buổi tối hai mươi tám tinh túc tinh lực sẽ bị tứ phương thần thú hấp thu phát huy ra càng lớn công hiệu bất kể là ngoài tháp hay là trong tháp cơ hồ không người có thể bài trừ trận pháp này chương tám mươi ba thần giới đại loạn ban ngày buổi đêm đại trận này đều đang không ngừng vận chuyển cả công lẫn thủ uy lực vô tận đừng nói là yêu ma liền xem như thục sơn phái đệ tử cũng khỏi phải nghĩ đến lại tiến vào bên trong dù sao tòa yêu tháp bị vương phong triệt để phong tỏa chỉ có thể tiến vào không thể đi ra ngoài bất quá vì dự phòng v ắ n nhất vương phong vẫn là cho lưu lại một chuẩn bị ở sau hắn đã sớm luyện chế một khối ngọc bội bên trong có hắn một đạo t h ầ n n i ệ m ở đạo này t h ầ n n i ệ m trợ giúp phía dưới mới có thể tiến nhập tòa yêu tháp nếu không thì đều là vọng tưởng vương phong đem bộ này trận pháp pháp quyết toàn bộ đánh vào trong tháp về sau cái k i a khổng l ồ trận đồ lơ lửng ở tòa yêu tháp trên không chậm dại xoay tròn lấy giờ khắc này toàn bộ tòa yêu tháp đều bị trận đồ bao trong trận đồ rơi xuống con mang cùng trên thân tháp những cái k i a phủ văn huyền ảo ấn ghi chặt chẽ tương liên bàng bạc nguyên khí không ngừng tràn vào trong đó đem tỏa yêu tháp triệt để phong ấn. từ phong giờ để ấn, khí ắ bắt c cũng còn này không yêu đầu, k h có thể tới phía ngoài phát ra đông đảo trưởng môn thấy một màn như vậy đều hít vào một n g ụ m khí lạnh giờ k h ắ c này tỏa yêu tháp cùng trước đó tỏa yêu tháp khác nhau quá lớn ở cái này trận đồ phát huy tác dụng trước đó nồng nặc yêu khí tính toán là vô cực đại điện bên ngoài cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến nhưng bây giờ nửa nén hương thời gian cũng chưa tới lại đem yêu khí triệt để ngăn cách thủ đoạn này quá đáng sợ chỉ sợ liền tính thật là thượng giới t h ầ n hạ phảm cũng chưa chắc có thể làm so với hắn còn tốt xa xa nhìn tới tử mang l o ẹ i l o ẹ i trận pháp bao trùm lấy toàn bộ tòa yêu tháp mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh rốt cuộc không cần lo lắng yêu ma làm loạn ba vô luận là t h u c sơn ngũ lao vẫn là t ử trường khanh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm ba cái này tòa yêu tháp v ẫ n đ ể thế nhưng là để bọn hắn lo lắng một lúc lâu nguyên bản không có ngũ linh châu đã tuyệt vọng cũng may vương phong cuối cùng nguyện ý ra tay giúp đỡ thư không bên trong vương phong đứng nạo nghệ ở nơi đó xa xa đối với từ trường k h a đám người chắc tay q a y người ph từ nay về sau tòa yêu tháp lại không hòa lớn một mai này ngọc bội là duy nhất có thể ra vào tòa yêu tháp đồ vật nhớ lấy c ấ t kỹ nếu làm ấ t đi tòa yêu tháp liền sẽ có thể đi vào không thể ra nhớ lấy vương phong đi điểm này hết thể mọi người ở đây đều không nghĩ đến dựa theo bình thường mà nói vương phong làm lớn như vậy chuyện tốt lẽ ra tiếp nhận mọi người cảm kích mới đúng nhưng hắn không có với hắn mà nói những cái này bất quá đều là hư mà thôi chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh không có cái gì là không thể làm được lúc kia muốn có được thiên hạ chúng sinh cảm kích quá đơn giản Từ、trường ừ t khanh đưa tay tiếp nhận hư không bên trong bay tới ngọc bội đặt ở trong tay nắm thật chặt tâm lý cảm kích vương phong hắn biết rõ làm vương phong một lần này rời đi về sau tương lai chỉ sợ muốn gặp mặt thực rất khó cơ hội xa vời trường khanh vương phong công tử làm sao đi nhanh như vậy hắn cho ngươi cái gì Thanh từ trưởng trí bên trên lui xuống dưới, trở thành thục trưởng tương đương triệt để thối thục tầng vị trí. Vừa đào mắt qua liền thấy phái khỏi phái Hắn khối ra cao vừa qua kia bên xuống sơn đương sơn liền ngọc vi vị vị giáo lui dưới, lui bội, lão, đào để chỉ cần có một mai này chìa khóa ở tiến vào tòa yêu tháp liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hắn nói không sai cái này không chỉ có là chìa khóa vẫn là hộ thân phụ tiến vào tòa yêu tháp chỉ cần trong tòa tháp không có người công lực cao hơn vương phong cái kia liền không khả năng tổn thương cầm trong tay ngọc bội người ba cái này thật là tính được là một món lễ lớn vương phong đi hắn không biết trưởng môn cắt phái đối với hắn tình ý cũng không biết bọn họ đối với hắn đánh giá đối với hắn mà nói nơi này mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn bởi vì rất nhanh hắn liền muốn rời khỏi thế giới này từ t h u c sơn trở về sau vương phong cùng chúng nữ cùng một chỗ thật tốt dung o ạ n một tháng ba trong tháng này hắn cái gì cũng không làm không tu luyện không thèm quan tâm bất cứ chuyện gì mỗi ngày đều bồi tiếp chúng nữ r ồ i danh thời gian luôn luôn qua rất nhanh sau một tháng vương phong bắt đầu bế quan ba lần này hắn chiếm được ngũ linh châu bên trong sau cùng hai k h ỏ a đợi đến hấp thu linh lực bên trong tăng thêm đối pháp tắc chi lực c ả n g n ộ năm loại linh khí hợp làm một thể thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh nhân dưới tất cả bình tĩnh không có bất kỳ cái gì t h i họa vương phong cũng tiến nhập bế quan mà lúc này thân giới sớm đã mất đi những ngày qua t ư ờ n g hòa tinh khiết khắp nơi tràn đầy loạn tao, tao. không khí t à khí tràn ngập yêu ma hội tụ khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến hỏa ha ha ha chúng tiểu nhân cho bản tọa đem những cái này cao cao tại thượng thần linh đều nuốt ta muốn để cái này thần giới trở thành bản tọa tọa thành trở thành chúng ta địa bản công chúng thần toàn bộ rết sạch lục giới bên trong duy ngã độc tôn thần giới l ă n g tiêu đại điện trên không một đạo toàn thân bao k h ỏ a ở trong hắc bảo thân ả n h xuất hiện hắn chính là vương phong nô lệ tà kiếm tiên thần giới đã đại loạn đông đảo thiên binh bị tà kiếm tiên đánh tan hắn không chỉ có lấy trộm tiên cung bên trong đông đảo bảo vật còn đem thần ma giếng thông đạo cũng cho chiếm lĩnh kết nối ma giới dẫn tới vô số yêu ma. rất kỳ quái là ma tôn trọng lâu cư nhiên chưa từng xuất hiện ngược lại tùy ý ma giới sinh linh tiến vào thần giới mặc cho tà kiếm tiên dẫn đạo không ngừng trùng kích thần giới thiên không lăng tiêu đại điện tà kiếm tiên tồn tại đưa tới thần giới đông đảo tiên quan bất mãn đông đảo tiên quan t ề tụ lăng tiêu đại điện thỉnh cầu thiên đế hạ trị d i ệ t trừ tà kiếm tiên ba lúc này lăng tiêu đại điện phía trên đông đảo tiên quan cùng nhau quỷ ở trước mặt thiên đế thỉnh chỉ trừ ma thiên đế tà kiếm tiên nên đón ma giới yêu giới sinh linh đ ạ đội với ta thần giới tạo thành thương vong cực lớn thần giới thiên minh tử thương vô số li điều động chúng thần ứng đánh g i ế t tà kiếm tiên diện trừ tất cả yêu ma thái bạch kim tinh là nơi này lão tư cách cũng là làm cho thiên đế nể trọng tiên quan bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn ra mặt cơ h ộ i đều không có bất cứ vấn đề gì nhưng lần này thái bạch kim tinh mấy lần thượng thư tỉnh h nguyện đều bị bắt bỏ nhường hắn cực kỳ mất mặt tâm lý đối với thiên đế cũng âm thầm sinh ra h o á n hận nếu không phải lúc trước tiên h đế lấy tà kiếm tiên không phải lục giới bên trong sinh linh m ậ t cớ án binh bất động chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không để thần giới r ư ớ lấy lớn như vậy thái hoạ thần giới đại loạn lục giới chúng sinh đoán chừng đều không khác mới biết hết rồi khẩn cầu thi nhưng là hiện hạ tại r trừ không t được ta kiếm tiên căn bản chính là cái dị loại hắn cũng mặc kệ cái gì thần không thần trực tiếp tồi khô lạp hủ đánh tới lăng tiêu đại điện không xa đến nơi này sinh tử tồn vong trước mắt chúng thần rốt cuộc kinh hoàng đều chạy tới thỉnh cầu thiên đế hạ chỉ trừ ma chương tám mươi bốn ta kiếm tiên vs thiên đế Cao Cao ngồi ở vì ị rèn đầu t h i đúc một cái như vậy hòa bình chị an thần giới cao cao tại thượng thần giới thiên đế không biết hao phí bao nhiêu tinh thần không nghĩ tới à bản thân thủ hạ đều là một chút phế vận đến nguy cơ trước mắt mấy cái này tiên quan biểu hiện thực sự quá làm cho hắn thất vọng đủ thiên đế một trưởng vũ ở long ỵ sắc m ặ tâm trầm giống như muốn nhỏ ra nước phía dưới một đám tiên quan tâm lý hung hăng r u lên đều rụt lại cổ bọn họ vừa rồi chỉ lo bức bách thiên đế xuất binh hồn nhiên quên đi cái này cao cao tại thượng thiên đế cũng không phải loại lương thiện vài ngàn năm trước thần giới đệ nhất cao thủ phi b ồ n g đại tướng quân không phải liền là ví dụ tốt nhất sao thực tưởng rằng bởi vì phi b ồ n g xúc phạm thiên điệu bị đánh xuống thế gian người khác không biết những cái này hàng năm nương theo ở bên người thiên đế tiên quan thế nhưng là rõ rõ rằng ràng hoàn toàn là bởi vì phi bổng quật khởi quá nhanh đã bắt đầu uy hiếp đến thiên đế bê nghiêm nếu không phải phi bồng ở trước mặt thiên đế thường xuyên tự cho mình vô địch tự cho mình năng lực xuất chúng như thế nào lại gây nên thiên đế phản cảm cuối cùng bị đánh xuống thế gian đây tất cả những thứ này đều không phải vô cớ xuất hiện nhất định có một cái kiếp nổ dẫn phát thiên đế bất mãn chính vì vậy ở đây một đám tiên quan nhớ tới một chút chuyện cũ sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn tâm lý lo lắng không được sợ thiên đế mượn cơ hội đối phó bọn hắn may mắn thiên đế tựa h ồ c ũ n g k h ô n g có g h i h ậ n trong lòng ba chỉ là một cái tà kiếm tiên tính là cái gì coi như cho hắn lại nhiều thời gian cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút run dế mà、thôi. các ngươi này một đám tiên quan thực sự là càng sống càng trở về thiên đế chân mày hơi nhũ lại không nhịn được nhìn bọn họ một cái nói thái bạch kim tinh mệnh cả triều tiên quan xuất lĩnh mười vạn thiên binh đối phó yêu ma về phần tà kiếm tiên các ngươi không cần còn nhiều hắn không muốn gặp c h ấ m sao liên để hắn tiến vào cái này lăng tiêu đại điện lại như thế nào c h ấ m ngược lại muốn nhìn một chút cái này tự do ở lục giới bên ngoài tà ma có bản lãnh gì là cần tuân tiên h đế thánh dụ thái bạch kim tinh mang theo một đám tiên quan cung kính thi lễ một cái từ từ thối lui ra khỏi lăng tiêu đại điện ba ra đến bên ngoài thái bạch kim tinh phát hiện bản thân thành thạo tiên thần mấy ngàn năm bao nhiêu năm không biết mồ hôi là cái gì hôm nay c ư nhiên mồ hôi chạy đẩy lưng đây là bị thiên đế dọa đi ra quá đáng sợ thực sự là gần v u a như gần có ba thái bạch kim tinh là thiên đế bên người trọng yếu nhất tiên quan năm đó thiên đế thượng vị hắn ngay tại bên người cái này mấy ngàn năm trôi qua năm đó cái kia tàn nhẫn thiên đế sống a n nhàn sung sướng kém chút liền hắn đều quên hôm nay thiên đế một lời nói nhường hắn nhớ lại năm đó cái kia tàn nhẫn đ ế vương tuyệt đối không có cải biến ngược lại biến càng thêm đáng sợ điểm này từ thiên đế mấy ngàn năm qua không lộ ra trước mắt người đời liền có thể nhìn ra thái bạch kim tinh không dám suy nghĩ nhiều lúc này vẫn là dựa theo thiên đế mệnh lệnh làm việc thỏa đáng nhất kết quả là tất cả tiên quan đều bị an bài song xuôi xuất lính thiên binh bắt đầu đón lấy yêu ma thư không bên trong cái kia m i n n g ô n g t à khí cơ hồ bao trùm toàn bộ thần giới khắp nơi tràn đầy tà kiếm tiên dấu vết lưu lại tà khí phía dưới tất cả tiên quan thiên binh sức chiến đấu đều bị suy yếu bởi vì toàn bộ thần giới lực lượng đều bị tà kiếm tiên áp chế bọn họ không cách nào hấp thu đến tinh khiết thần lực thực lực tự nhiên hạ xuống không ít mà lúc này tà kiếm tiên không nhìn thẳng cái kia mười vạn thiên binh càng bất kể tiên quan. Ha, ha, ha. h bản, bản dần dần đi. ba ngày thẳng tại lúc đó hắn thanh ném bùng nổ ra kinh khủng song âm hình thành một cỗ khí lãng liên miên bất tuyệt hướng về cái kia lăng tiêu đại điện phóng đi ba đây là tà kiếm tiên chuẩn bị cho thiên đế một hạ mã uy để thiên đế nhìn một chút lợi hại đang sợ sóng âm lực lượng quét sạch mà qua cái kia thủ hộ ở lăng tiêu đại điện ngoài cửa tám vị thiên binh trực tiếp bị nát thành m ộ t mịn tiêu tán ở đại điện bên ngoài chỉ là cái kia hung mánh sóng âm gặp được lăng tiêu đại điện thời điểm lại không có như hắn trong tưởng tượng một dạng đánh trúng ngược lại gặp được một đạo kim sắc qua mang đem nó ngăn cản lại thế đi hung hung sóng âm cứ như vậy bị đỡ được để luôn luôn phách lối quen tà kiếm tiên tâm lý vô cùng khó chịu thiên đế ngươi cho bản tiên cút r a đây nếu là ngươi không g i vậy liền đừng trách bản tiên san bằng ngươi thần điện đến lúc đó chỉ sợ mất mặt cũng chính là ngươi tà kiếm tiên c ư i lạnh khoảng thời gian này, hắn tôn sùng vương phong mệnh lệnh một mực ở thần giới gây sóng gió cơ hồ đem toàn bộ thần giới đều làm lộn tung lên không biết bao nhiêu bảo bối rơi vào tay hắn ngay cả thần thụ trái cây đều bị hắn thai hòa quang nếu là tịch giao trở lại thần giới không biết nhìn thấy thần thụ bộ dáng có thể hay không rút kiếm truy sát tà kiếm tiên Thừ, tà tiên, vật, tới tiêu một mặt tiếc, sinh chấm chính chấm Chỉ hiện cho ngoài ngoài, là làm kiếm giới ngươi đại điện ngươi biểu đến bên bên lăng lục gặp sao. vì quá tà kiếm tiên sắc mặt lập tức đại biến hắn sắc mặt rất khó nhìn thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n tà khí chấn động phản phất nhận lấy trọng thương loại này lực lượng làm sao có thể tà kiếm tiên không thể tin được thiên đế thực lực đến cùng đạt đến t ầ n g thứ gì ba chỉ dựa vào thanh âm liền có thể kích thương hắn chỉ sợ liền xem như bản thân chủ nhân vương phong nếu như không phải khống chế bản thân nguyên thần cũng vô pháp làm đến điểm này a hư giả t h ầ n giả quỷ bản tiên hôm nay nhường ngươi kiến thức một chút ta lợi hại tà khí ngưng kiếm hủy diện pháp tắc tà kiếm tiên quyết đoán xuất thủ trực tiếp lấy hủy diện pháp tắc thôi động tà khí ngưng tụ kiếm kh vanh long thư không bên trong một cái tà khí ngưng tụ lỗ đen xuất hiện ở l ă n g tiêu đại điện trên không cái kia cự đại lỗ đen phảng phất là một cái vòng xoáy đồng dạng nhưng vòng xoáy này cũng không có sinh ra bất kỳ hấp lực ba cái kia vòng xoáy bên trong bùng nổ ra từng đạo từng đạo thông thiên kiếm khí hướng về lăng tiêu đại điện chèm tới nhìn thấy cái này một màn kinh khủng tất cả thần ma đều bị c h ấ n nhiếp không cách nào tưởng tượng cái này tà kiếm tiên đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lại dám đối với lăng tiêu đại điện xuất thủ bất quá đối với thái bạch kim tinh bậc này thần linh mà nói đây là một cái cơ hội tốt một cái mắt thấy thiên đế cơ hội xuất thủ chương tám mươi lăm vương phong xuất q u a n lấy tà khí ngưng tụ kiếm khí có mánh liệt lực phá hoại bốn phía mọi thứ đều bị vô hình tà khí phá hỏng mà kiếm khí là trực tiếp bao trùm cả tòa lăng tiêu đại điện chém xuống khổng lồ cung điện lấp lóe lấy kim quang nguy nga trắng lệ kiếm khí kia chém xuống thời điểm cũng không có chút nào chấn động ngược lại tản mát ra nồng nặc h à o quang màu và nóng lộ ra phi thường thần thánh tà kiếm tiên ngươi chẳng lẽ chỉ có ngần ấy năng lực sao quá làm cho chấm thất vọng uy nghiêm thanh âm từ lăng tiêu đại điện bên trong chuyển tới thiên đế trong giọng nói mang theo n g a mai ý tứ hi Lăng một một tà i ê u kiếm điện h tiên đột nhiên phun ra một mụn màu tươi sắc mặt trắng bệnh khí tức h run loại suy sụp ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ làm sao có thể hắn lấy tà khí dung hợp hủy diệt p h á p tắc sáng tạo ra cái này s á t chiêu bản chính là dùng để đối phó thiên đế hôm nay tới đây chính là quyết định chủ ý muốn đem toàn bộ thần giới c h ú n g thần đều đánh giết dung hợp vô biên tà niệm về sau ta kiếm tiên thực lực đã đạt đến thiên tiên đình phong tự hỏi ở toàn bộ thần giới đều là vô địch tồn tại tăng thêm hủy diệt p h á p tắc hắn vốn cho rằng đối phó thần giới c h ú n g thần không có áp lực chút nào nào ngờ cái này nhìn như ở thần giới sống trong nhung lụa thiên đế cư nhiên lợi hại như vậy trực tiếp một chiêu liền làm vỡ nát hắn sắt chiêu trốn ba giờ này khác này ta kiếm tiền nào hai chỉ có một chữ kia liền là trốn th nếu không thì hôm nay hắn không chỉ có không cách nào đánh hạ thần giới chỉ sợ mạng của mình cũng sẽ bị chết ở chỗ này t a n i ệ m hóa hình tà kiếm tiên cũng không phải cổ hủ hạng người không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy ha ha ngươi cho rằng đến nơi này còn có thể trốn sao bản tiên h đế ha có thể nhường ngươi một lần lại một lần đến thần giới quấy dối thiên đế uy nghiêm thanh â m ở trong hư không chấn động chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ trên bầu trời trộc tới cái kia khổng lồ thủ trưởng trực tiếp đánh tan bao trùm ở thần giới trên không tạ khí không biết rộng thủng thỉnh vài trăm dặm có thể nói toàn bộ thiên không chiến trường đều bị bao trùm thần giới tất cả tiên quan yêu giới ma giới mà đến yêu ma toàn bộ bị bao phủ ở dưới cái bàn tay này uy áp kinh khủng chấn áp xuống tất cả thần yêu ma đều dung chuyển không được ba đen nghịt hư không phía d ư ớ i ta kiếm tiên toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên nào hai ý niệm trốn chạy càng sâu toàn lực khu động tự thân pháp lực tốc độ cao nhất thoát đi oanh long hư không chấn vỡ thần mang n ở rộ một cái lô trống lớn xuất hiện ở thần giới trên không một đoàn t à khí bị s i n h s i n h chấn vỡ tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không văng lên kinh người tâm hồn thiên địa điểm lành dâng lên cam lâm phổ hàng đem thần giới tất cả phá chỗ xấu đều chữa trị hoàn tất thần u y chiếu g i sáng chói như vẽ tất cả yêu ma ở cái này thần quang chiếu dọi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ngay sau đó hóa thành thanh niên biến mất ở thần giới trên bầu trời ba chiêu này p h á p lực toàn bộ thần giới không người có thể so sánh có thể làm đến bước này cũng chỉ có thiên đế một người mà thôi tất cả tiên quan thiên binh đều té quỵ dưới đất hướng về vân tiêu đại điện lê bái thiên đế thần uy yêu ma tránh lui thái bạch kim tinh bậc này thượng thần cung kính bì xuống thành kính vô cùng toàn thân run nhẹ nhẹ ba lúc này chúng tiên quan nơi nào còn dám nhiều lời nữa chứ ba có thể đem phách lối không ai bị nổi tà kiếm tiên một tay c h â n áp trừ bỏ thiên đế cũng không có người khác chỉ ít trước mắt toàn bộ thần giới trừ bỏ thiên đế bên ngoài không người là tà kiếm tiên đối thủ bàn tay khổng lồ kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa xuất thủ nhanh biến mất cũng nhanh chỉ là đông đảo tiên quan đều đang suy tư vừa rồi thiên đế xuất thủ đến cùng có hay không đem tà kiếm tiên chu sát các vị khách g i a đều đứng lên đi một lần này tà kiếm tiên bị thương đào tẩu nhất định có chỗ ý vào kể từ hôm nay thần giới tất cả t i ê n quan thiên minh đều muốn giữ vững tinh thần chờ đợi tà kiếm tiên lại đến thiên đế lời nói để ở đây tiên quan đều dùng mình một cái ta kiếm tiên cư nhiên không có chết ở công kích đáng sợ như thế phía dưới cư nhiên còn có thể sống sót cái này ta kiếm tiên thật sự không phải bình thường nhân vật mà thiên đế nói tới ta kiếm tiên ỉ vào rốt cuộc là cái gì tất cả những thứ này đều hóa thành bí ẩn thật sâu cắm rễ ở chúng thần tâm lý thiên đế thanh âm biến mất thần giới đã khôi phục nguyên dạng tiên quan môn bắt đầu bố trí thủ vệ nghiêm phòng thần giới cửa vào bị thừa lúc vắng mà vào nhân giới ở một mảnh mịt mờ biển rộng một cái bóng mở lơ lửng giữa không trung xung quanh một vòng mặt biển đều l ư n g im bất động phán phất một bộ hoàn mỹ hình ảnh bị kỹ nghệ cao siêu h ỏ a sĩ vẽ vào ba cái này đứng im hình ảnh bên trên vương phong thân hình đứng thẳng trên mặt biển gió mát lưu động lay động bạch tỉ í lỉa giống như tuyệt thế tiên vương hạ xuống phẳng trần vương phong nắm tay cảm thụ được thể nội có giống như đại dương rộng lớn p h á p lực một cỗ hào khí từ trong lòng dâng lên a một đạo sóng âm từ vương phong trong mồm hô lên tiếng như khí lãng chấn động bên ngoài mấy chục dặm cái kia đứng im bờ biển đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường ở cái kia khí lãng chấn động xuống cuốn lên sóng to gió lớn từng đạo từng đạo cao mấy chục trượng sóng biển buộc vương phong thấp giọng tự nói một lần này bế quan nhường hắn hoàn toàn đột phá tự thân c ô n g cùng xiềng xích kích phát tiềm lực một phát mà không thể vắn hồi từ tiên kiếm một tiên kiếm ba thế giới lấy được ngũ linh châu hoàn toàn hấp thu p h á p tác chi lực dung hợp làm một thể thánh linh châu dung hợp năm loại lực lượng cấu tạo ra thần diệu thần lực tất cả tất cả cảm n g ộ đều bị nguyên thần lĩnh hội về sau chia sẻ cho bản thân vô luận là pháp lực hay là cảnh giới đều đạt đến hoàn mỹ ba giờ khắp này vương phong đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt tiến vào một cái cấp độ mới tinh ân đúng lúc này vương phong nguyên thần hơi chấn động một chút phản hồi ra một cái tin tức tại sao không nghĩ tới thiên đế ẩn núp sâu như vậy cũng được cũng là thời điểm xem một chút hắn nguyên thần phản hồi tin tức chính là từ tà kiếm tiên nơi đó được đến tà kiếm tiên trong nguyên thần có vương phong một tia thần nghiệm đó là một đạo công xiềng phòng ngừa tà kiếm tiên phản bội công xiềng nhưng cùng lúc cũng có thể biết rõ tà kiếm tiên trải qua cái gì là một loại nắm trong tay thủ đoạn thần giới phát sinh sự t ì n h đã toàn bộ đều bị vương phong biết được điểm này vượt quá hắn dự kiến nhưng là nằm trong dự liệu ba tuy biết thần giới không có khả năng hoàn toàn không cách nào đối phó tà kiếm tiên nhưng không nghĩ tới sẽ như thế dễ như chở bàn tay đánh tàn hắn hơn nữa Cái này x u ấ từ thủ người, lại l thiên đế ẩn nút, nút thực lực đến xem năm đó phi bồng cái tia thần giới đệ nhất cường giả thân phận thực sự tính không được cái gì chỉ sợ một mực đều ở thiên đế không chế thàng đến về sau thiên đế phát hiện phi bồng càng ngày càng không cách nào k h ô n g chế mới có thể đặt xuống quyết tâm đưa hắn vào nhân gian tùy ý hắn luân hồi c h u y ề n thế mất đi phi bồng thần giới mấy ngàn năm qua cũng không có phát sinh cái gì lớn chiến l o ạ n mặc dù có yêu ma quấy nhiễu cũng có thể rất nhanh hóa giải cũng không cần thiên đế tự mình xuất thủ thằng đến một lần này ta kiếm tiên thực lực đã xa xa vượt qua thần giới c h ú n g thần tăng thêm đại quy mô yêu ma sầm l ớ n mới khiến cho thiên đế không thể không ra tay vương phong đứng ở hư không phía dưới thân hình l o i lên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn xuất hiện địa phương đã tại ma rời lôi vào khi tiến vào thần giới trước đó h ba trên người hắn có một đạo kinh khủng vết thương ngay tại lồng ngực vị trí cái tia n thần ớ c ra vết thương chỗ bạch cốt lộ ra huyết nhục lẩn ra không ngừng chảy máu vô cùng kinh khủng thậm chí có thể nhìn thấy khiêu động trái tim vết thương tia nước ra vị trí vô cùng vô tận tà khí tế bào không ngừng dung nhập máu thịt cái kia tê liệt huyết nhục chậm rãi n g ọ n g ngoại đây là hắn lợi dụng tà khí trị liệu tự thân thương thế ba chỉ tiếc mấy ngàn dặm tà khí tuy nhiên vô cùng vô tận nhưng làm i ệ n g vết thương kia lại bao quanh một loại hắn chưa từng thấy qua lực lượng lực phá hoại cực mạnh tà khí tới gần cơ hồ trong nháy mắt cũng sẽ bị tan hết chỉ có thể dựa vào số lượng đi c h ố n g c h ế t mới có thể chậm rãi trị liệu nhưng là tốc độ này quá chậm nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này ta kiếm tiên chỉ sợ vết thương còn chưa khép lại huyết đều muốn chảy hết ta kiếm tiên lông mày tao chặt thiên đế lưu lại lực lượng rốt cuộc là cái gì vì sa nếu như không đem những cái này lực lượng giải quyết hắn căn bản là không có cách chữa trị bản thân đúng lúc này ta kiếm tiên kinh ngạc phát hiện xung quanh đều đứng im bất động p h ả n phất không gian động lại đồng dạng mắt thường đều có thể nhìn thấy cái k i a đầy trời tà khí bị động lại ở một vị trí không n ú c đ í c h ba nhất là chính mình thân thể cũng vô pháp dung chuyển trong nháy mắt hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi bậc này thực lực hắn chỉ có ở thiên đế trên thân gặp qua chẳng lẽ thiên đế đã tới ma giới hay sao hay là nói là ma giới trí tôn trọng lâu ta kiếm tiên vạn phần hoảng sợ thời điểm một thanh âm tử hư không bên trong truyền đến ngay sau đó là một đạo tuấn mỹ bất phàm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mình phế vật một chút chuyện nhỏ cũng làm không được cần ngươi làm gì vương phong lạnh lùng nhìn qua hắn động lại hư không khí tức biến càng thêm trầm trọng ngay cả hít thở cũng khó khăn ta kiếm tin ê lòng dạ kinh khủng không dám có bất kỳ ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g đã có thể động đậy vội vàng t é quỵ dưới đất hướng vương phong t ỉ n h tội chủ nhân thuộc hạ thuộc hạ đắc ý vênh báo cho rằng có thể nhất cử công phá thần giới không nghĩ tới không nghĩ tới thiên đế cư nhiên ẩn núp sâu như vậy dẫn đến cuối cùng thất bại trong g ă n tấc xin chủ nhân thứ tội Đây đều tất cả chiến lợi phẩm đều bị tà kiếm tiên thu ở một cái trong càn không giới cơ hồ thần giới chúng thần cất giữ đều bị hắn cho gieo hỏa một lần mặc dù có bỏ sót cũng chỉ là một chút vô dụng đồ vật có thể nói trừ bỏ thiên đế quản lý bảo vật tà kiếm tiên không có tới tay bên ngoài còn lại bảo vật đã cơ bản đều bị càn quét không còn nếu như chúng thần phát giác mà nói không biết có thể hay không tức chết đi vương phong k h ẽ v ư ơ n tay cái kia càn không i ớ i đã đến trong tay của hắn lấy thần niệm thăm dò vào trong càn không i ớ i phát hiện bên trong là một cái phương viên mười dặm lớn nhỏ không gian đều có tản ra tiên quang bảo vật nổi lơ lửng những cái này bảo vật giá trị liên thành có lẽ bản thân không dùng được nhưng là đối với vương phong sau lưng đông đảo nữ nhân mà nói lại là vô cùng tốt có thể cho các nàng mượn nhờ những cái này tiên bảo tu luyện tốt đứng lên đi chuyện lần này cũng coi là một ngoại ý mới vương phong thu hồi càn không i ớ i bất động thanh sắc nói ra hắn vốn cũng không có trách cứ tà kiếm tiên y tứ chỉ là ta kiếm tiên thảm bại nguyên bản có thể tránh khỏi chỉ là ta kiếm tiên quá tự tin kết quả bị người tận d i ệ t nếu không phải hắn coi như nhạy bén chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị thiên đế chém giết ta chủ nhân ta kiếm tiên chật vật từ dưới đất b ò dậy đến lồng ngực vết thương nhường hắn cơ hồ bất lực đứng dậy hơi động đậy liền sẽ liên lụy đến vết thương vương phong t h ấ y thế xoay người lại vung ra một trường trong lòng bàn tay phun ra một đạo ánh sáng nhu h ò a bao trùm ta kiếm tiên vị trí vết thương rất nhanh cỗ kia quang mang bao phủ phía dưới huyết nục nhanh chóng sinh trường cỗ kia một mực hốn nhiễu ta kiếm tiên không cách nào chữa trị vết thương lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. hiện nhiên bị vương phong tiêu d i ệ t không cần nửa khác ta kiếm t i ê n vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại cũng không còn nửa điểm dấu hiệu bị thương t ạ chủ nhân xuất thủ ta kiếm t i ê n mừng rỡ và phần đồng thời trong lòng đối với vương phong sợ hãi cũng càng thêm sâu thiên đế lưu lại lực lượng vô cùng kỳ dị hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể tiêu trừ lại bị chủ nhân một trường liền hóa giải còn có thể nhanh chóng chữa trị bản thân tất cả thương thế bậc này lực lượng thật sự không cách nào suy đoán vương phong p ấ t tay nói ngươi cũng biết bản thân một lần này sai ở chỗ nào sao bà thuộc hạ hối hận không nên mang theo đông đạo yêu ma bay thẳng lăng tiêu đại điện đến mức rơi vào thiên đế bấy dập xin chủ nhân trách phạt tà kiếm tiên không phải đồ đần điểm này từ thiên đế xuất thủ về sau hắn cũng đã nghĩ đến chỉ tiếc hắn biết đến thời điểm đã quá muộn chủ nhân chúng ta khi nào lại đến thần giới tà kiếm tiên thụ này n ụ c lớn trong lòng không tam l ò n g vẫn muốn báo thù ba hiện tại có vương p h o n g ở hắn trong lòng hận ý càng thêm máy liệt hận không thể lập tức xông lên thần giới tìm thiên đế phiền phước vương phong c h ắ p hai tay sau lưng nhàn nhạt cười một tiếng nói không vội chờ bản tôn đi gặp một người lại đến thần giới không muộn tà kiếm tiên gật đầu một cái cung kính đi theo phía sau hắn không dám nhiều lời hắn bất quá là một cái nô tài Tất cả quyết Trưng cả cung đều muốn định, nghe vương phong. Ma ma nơi lại ba cả tòa cung điện bị xây dựng ở một tòa hùng vĩ sơn phong bên trong nguy nga bao la hùng vĩ hào hùng khí thế t r u n g quanh h ắ c vụ quấn phản g phất là một chỗ ma cảnh cho người ta một loại t h â m trầm kinh khủng thần bí cảm giác ba tử khi cùng vương phong ở ma giới nhất chiến về sau ma tôn trọng lâu về tới đây liền cũng không còn rời đi ma giới sự tỉnh hắn cơ hội đều mặc kệ mỗi ngày đều đang đề cao tu vi của bản thân bây giờ đã đạt tới chân tiên cảnh giới đình phong chỉ cần lần nữa bước ra một bước liền sẽ tiến vào lục giới chúng sinh đều suốt đời theo đuổi kim tiên cảnh giới cảnh giới này là truyền thuyết mới tồn tại chưa từng nghe nói có người đã tới trọng lâu tuy nhiên bại bởi vương phong nhưng là hắn ý chí lại biến càng cường đại hy vọng có thể ở trong này đột phá kim tiên cảnh giới trở thành chân chính lục giới người thứ nhất kim tiên là tiên đạo cảnh giới ở ma giới gọi pháp tắc khác biệt ma giới bên trong ma vương cấp cường giả tương đương với kim tiên trọng lâu tìm hiểu chính là cấp độ này ba toàn bộ ma điện lộ ra rất yên tĩnh ma tôn đại điện bên trong ma tôn trọng lâu đứng nạo nghệ thơ thủ ở phía sau hắn là một gã trưởng kỳ sứ phụ trách truyền lệnh trưởng kỳ s ngươi nói một cái gọi vương phong người đến trọng lâu xoay người lại t a dị ánh mắt bao phủ tên kia trưởng kỳ sứ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi hắn cùng với vương phong không tính là bằng hữu mà là đối thủ trọng lâu đóng cửa không ra mục đích đúng là vì lĩnh hội kim tiên cảnh giới kỳ vọng có thể đánh bại vương phong theo lý mà nói lấy vương phong tính cách sẽ không tới nơi này tìm chính mình mới đúng nếu đã tới cái kia nhất định là có chuyện quan trọng ba lấy được phía dưới trưởng kỳ sứ trả lời khẳng định trọng lâu vung tay lên nói lập tức mời vương phong tiền đến nhớ kỹ muốn lấy lễ để tiết đón không thể lỗ mãng là mà tôn t r ư ờ n g kỳ sứ cung kính thi lễ một cái lập tức xuống dưới ba rất nhanh vương phong cùng tà kiếm tiên hai người liền đi đến ma tôn các hạ hồi lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương phong mới vừa vào cửa sang sảng thanh âm liền từ chỗ cửa lớn chuyển đến trọng lâu nghe vậy quay người hướng về vương phong đi tới một bên đi tới một bên nói vương phong không nghĩ tới ngươi sẽ đến ta m a điện quả nhiên là khách quý ít gặp tới đi tùy tiện ngồi trọng lâu đối mặt vương phong không có sinh ra bất kỳ lý nhưng cũng không có loại tia đối đãi khách nhân khắc ký ngược lại rất tùy、ý. hai người mặc dù là đối thủ nhưng không có nghĩa là gặp mặt liền muốn đánh hơn nữa trọng lâu rất rõ ràng bây giờ vương phong thực lực cùng hắn so sánh hắn không có nắm chắc tất thắng đương nhiên sẽ không gặp mặt liền độc thủ ân vị này chẳng lẽ huyên náo thần giới không được sống yên ổn tả kiếm tiên trọng lâu ánh mắt liếc về vương phong sau lưng tả kiếm tiên trong lòng nghi ngờ gia hỏa này không phải nghe nói bị thiên đế đánh gần chết sao làm sao sẽ cùng vương phong cùng một chỗ chẳng lẽ hắn là vương phong người nghĩ tới đây trọng lâu tâm lý đã có mấy phần rõ thần giới sự tỉnh tám chín phần mười cùng vương phong có quan hệ vương phong gật đầu một cái nói ma tôn hảo nhã lực không sa hắn là tà kiếm tiên trước đó thần giới sự tỉnh chính là hắn chủ đạo chỉ tiếc gặp thâm tàng bất lộ thiên đế để ma tôn các hạ chê cười những lời này vương phong nói rất bình thản đã không có thừa nhận thần giới sự tỉnh cùng mình có quan hệ cũng không có phủ nhận đến hắn cùng với ma tôn cảnh giới c ỡ này có mấy lời là không cần nói rõ huống hồ ma giới cùng thần giới vốn liền không hợp nhau trọng lâu tuyệt đối sẽ không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa trọng lâu khẽ gật đầu dẫn đạo vương phong ngồi xuống nói vương phong một lần này ngươi đến ta ma điện không biết có chuyện gì phải biết chúng ta cũng không phải bằng hưu mà là đối thủ là bản tôn đánh bại đối thủ trong lâu lời nói gọn gàng dứt khoát không có chút nào quanh coi lòng vòng ý tứ rất rõ ràng chính là để vương phong có chuyện nói thẳng ma tôn các hạng người có hay không cảm thấy lục giới sinh linh lấy thần giới cầm đầu khắp nơi tài trí hơn người rất chướng mắt đây vương phong thẳng n h i ê nói n thần giới cùng ma giới từ xưa đến nay liền không h ợ p nhau chiến dịch lớn nhỏ không biết đánh bao nhiêu lần nhưng ma giới mỗi lần đều là hơi thua một bậc ở lục giới xếp hạng bên trên thủy chung là thần giới mạnh hơn một chút điểm này để tất cả ma giới bên trong người đều khâm phục nhưng lại cũng không thể tránh được ba đã từng một cái phi bồng tướng quân liền chặn lại ma giới cao thủ tiến công làm cho thần giới không nhận bất luận cái gì quánh i ê u sinh sinh ngăn chặn ma giới không ngẩng đầu lên được cuối cùng may mắn ma tôn trọng lâu xuất hiện mới phá vỡ bậc này cân bằng nhưng ma giới cùng thần giới cũng bởi vì ma tôn cùng phi bồng tỷ thí cũng không còn mở ra chiến sự gần nhất một lần thần ma giao thủ cũng là bởi vì tà kiếm tiên giật dây ma giới cùng yêu giới cao thủ cùng một chỗ đánh, đánh ngã nhưng chưa ai từng nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này thần giới ẩn tàng phong mang mấy ngàn năm lâu thiên đế đột nhiên xuất thủ một trưởng phía giới đem tất cả yêu giới ma giới cao thủ toàn bộ đều chấn áp một trận chiến này chấn động yêu ma lữ giới thân làm ma giới trí tôn tự nhiên rất rõ ràng đồng thời cảm giác sâu sắc áp lực người muốn cho bản tôn đồng loạt ra tay trọng lâu k h e n h nhữ mày rất nhanh liền d ã n ra bất động thanh sắc hỏi ma giới cùng yêu giới thảm bại thế nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề nếu như lại tùy tiện xuất thủ cũng không phải chuyện dễ dàng nếu như lại bị trọng thương yêu ma lượng giới coi như thật phiền t o á i b a n về thực lực trọng lâu cũng không sợ nhưng hắn hiện tại kiên kỵ là thiên đế bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ lại có chút nhìn không thấu thiên đế tu vi thật sự đây mới là nhường hắn không dám tùy tiện kết luận nguyên nhân vị trí vương phong bên cạnh tà kiếm tiên đứng thẳng bất động nhưng hai người đối thoại lại đều nghe vào hắn biết rõ yêu ma lượng giới tổn thất nặng nề cái kia đều là bởi vì hắn nếu như yêu ma lượng giới thực truy cứu tới hắn thật đúng là chịu không được ba cũng may vương phong ngồi ở chỗ này trọng lâu cũng không có đem mục tiêu thả ở trên người hắn cái này khiến tà kiếm tiên an tâm rất nhiều vương phong hôm nay đi tới nơi này cũng không phải là muốn trọng lâu xuất thủ chỉ là muốn hắn đi nhìn một tuần kịch mà thôi không ta cũng không cần ngươi xuất thủ chỉ là ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ thiên đế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào sao vương phong có ý riêng cũng không có trực tiếp điểm ra hắn có mạnh hơn lại như thế nào? ba chỉ cần còn chưa đi ra một bước kia lục giới bên trong ta trọng lâu cũng không sợ thân là ma giới trí tôn hắn có ngạo khí như vậy nhất là đối mặt thiên đế thời điểm càng thêm sẽ không chút nào nhược bộ ha ha nếu vậy mà nói thiên đế đã đi ra một bước kia đây ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ không có khả năng nghe được câu này trọng lâu bản năng một trưởng vỗ ở cái ghế nắm tay bên trên đem toàn bộ nắm tay đều đập nát tin tức này đối với hắn mà nói quá khiếp sợ không là đối với lục giới trung sinh mà nói đều quá khiếp sợ thiên đế nếu là thật đi ra một bước kia vậy cái này lục giới liền sẽ không như vậy bình tĩnh ngươi nhìn thấy bình tĩnh chỉ là mặt ngoài thiên đế chân chính việc cần phải làm là các ngươi không cách nào tưởng tượng chương 88, m a giới c u ố i đầu công lên thần giới ba tử khi vương phong đi tới ma giới về sau toàn bộ ma giới gió nổi mây phun các lộ ma giới cứng giả nhao nhao đi tới ma đ i ệ nhất kiến ma tôn trọng lâu đây là trọng lâu trở thành ma giới trí tôn về sau lần thứ nhất hành xử bản thân quyền lực lần thứ nhất triệu tập ma giới các vực cứng giả ba ngoại trừ là ma tôn trọng lâu ý chỉ bên ngoài còn một nguyên nhân khác khiến cái này các vực bá chủ không dám không đến kia liền là vương phong đã từng tận mắt nhìn thấy vương phong cùng ma tôn trọng lâu nhất chiến trận chiến kia hầu như thiên băng địa liệt rời sông lấp biển tất cả ma giới cường giả đỉnh cao đều đối với vương phong có một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu đương nhiên ấn tượng này là sợ hãi xâm nhập linh hồn sức chiến đấu đáng sợ đó lực lượng vô địch để tất cả ma tôn bá chủ đều tin phục giờ khắc này bọn họ hội tụ ma điện bên ngoài chờ đợi vương phong cùng ma tôn trọng lâu xuất hiện h ư không bên trong hai đạo nhân ảnh xuất hiện đứng ở ma điện phía trên trông xuống phía dưới hàng trăm hàng ngàn vạn ma giới yêu ma hai người xuất hiện toàn bộ ma điện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh Cũng còn cái chỉ chưa có không thanh này hiện từng tình. giới phát một xuất ra ma sau điểm âm, là sợ sự về ba tất cả ma giới người nghe lệnh giờ khác này các ngươi sẽ thông qua thần ma giếng đến thần giới dùng các ngươi nằm đấm đi n ê n đón thần giới c h ú n g thần lực lượng dùng các ngươi lực lượng nói cho bọn hắn ma giới người cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận thua ba chúng ta sẽ lấy được thắng lợi để cao cao tại thượng chúng thần trả giá đắt ma tôn trọng lâu tản ra ma giới cường giả đỉnh cao đặc thù khí tức một cỗ h u n g hãn bá đạo trương khí thế từ trong thân thể của hắn phát ra tới đưa tay chỉ hướng thần ma giếng dẫn phát ở đây tất cả yêu ma chiến ý、Z. trước đây không lâu thần giới trận chiến kia đông đảo ma giới cao thủ cũng không có tham gia nhưng l à yêu ma đại quân lọt và hủy diệt sự tình tất cả mọi người đều có nghe nói đối bọn hắn mà nói đó là xỉ nục à n g là c ứ u hận c ứ u hận cùng xỉ nục h ỉ có dùng tiên huyết để trả lại giờ k h ắ c này tất cả yêu ma buộc phát ra chiến ý giống như quần quận lôi vân sông lên tận chín tầng trời cái tiêu trăm ngàn vạn năm bao phủ ở ma giới trên không mây đen tựa hồ cũng bị hòa tan rất nhiều ma giới đám người xưa nay i ê u chiến bọn họ có thể đổ máu thậm chí đánh đổi mạng sống nhưng tuyệt đối sẽ không đối với thần giới người nhà vua bọn họ sẽ dùng bản thân chiến ý nói cho thần giới trúng thần ma giới người là vĩnh viễn không nói bại trọng lâu không cần nhiều lời vung tay lên hướng về thần ma giếng phương hướng hét lớn một tiếng xuất phát giống xuất phát tất cả ma giới cường giả đều phóng tới thần ma giếng chỉ cần vượt qua đạo kia thông đạo liền có thể đi tới thần giới liền có thể cùng chúng thần đại chiến một trận đây là trăm ngàn năm đến nay chưa bao giờ có rầm rộ đây là ma giới người chính đang hướng thần giới người tiên chiến tất cả ma giới cường giả trong mắt mang theo cùng nhật chiến ý hùng hãn ma diễm đang thiếu đốt vĩnh không tát ma điện trên không trọng lâu quay đầu nhìn về vương phong nói kế hoạch đã bắt đầu có thể hay không đánh hạ thần giới mọi thứ đều giao cho ngươi hy vọng ngươi không nên để cho bản tôn thất vọng những lời này là phát ra từ nội tâm trọng lâu biểu lộ chưa bao giờ có như bây giờ vậy nghiêm túc ba ngày trước từ khi vương phong cùng hắn nói thiên đế thực lực cảnh giới về sau trọng lâu lại cũng không bình tĩnh lại được kim tiên a đó là hắn một đời muốn theo đuổi tồn tại chưa từng có ở cái này lục giới bên trong nghe thấy có người đạt tới qua bây giờ cư nhiên đã xuất hiện kim tiên đại biểu cho cái gì không có người so ma tôn trọng lâu rõ ràng hơn đây là một cái nguy hiểm tín hiệu Không chỉ là đối với ma giới, là là đối đối với với ma tuy nhiên thần giới một mực địa thấp một mực lấy chính diện hình tượng gặp người nhưng xem như bọn hắn đối thủ ma giới đối với thần giới đức hạnh quá là rõ ràng thần giới tất cả hình tượng đều là giả tượng là mê hoặc lục giới chúng sinh sử dụng nếu có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ đối với mặt khác mấy giới triển khai hành động bây giờ cơ hội đã tới chỉ là vẫn không rõ thiên đế vì sao còn áp chế bất động mà thôi vương phong nhìn qua phía dưới kéo dài hơn nghìn dặm mà không nhìn thấy cuối dòng lũ thản nhiên nói đi thôi hôm nay qua đi tất cả kết quả tự nhiên lên rõ nói xong vương phong thân hình k h ẽ động hóa thành một đạo lưu q u a n g biến mất ở ma điện phía trên hy vọng như ngươi nói ma tôn trọng lâu theo sát sau lưng hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ xông phá hư không rời đi ma điện thân ma đại chiến sắp triển khai l i ề u mạng tranh đấu đây là quan hệ đến ma giới bản thân an nguy nhất chiến cũng có thể nói là quan hệ lục giới chúng sinh nhất chiến nếu như vương phong biết rõ ma tôn tâm lý suy nghĩ sợ rằng sẽ lắc đầu bật cười hắn lên thần giới tìm thiên đế cũng vương phong ả i i vì t h h không ư yên lòng a ba lúc này thân giới đã bạo phát đại chiến mấy ngàn tên trấn thủ ở nam thiên môn tiên minh trước tiên phát hiện đại quân ma giới xâm lấn triển khai liệu chết vật lộn nhưng là nơi này mấy ngàn tên thiên binh căn bản không có khả năng chấn áp lại không ngừng từ thần ma giếng tràn vào y ê u m a theo y ê u m a không ngừng tràn vào càng ngày càng nhiều ma giới cường giả xuất hiện ở thần giới những cường giả này xuất hiện thiên binh tỷ lệ tử vong diện tích lớn dâng lên xưa nay chưa từng có ma giới xâm lấn rất nhanh liền có người đem tin tức này bẩm báo cho thiên đế chấn động ở đây tất cả tiên quan chỉ có thiên đế một người duy trì trầm mặc các vị tiên quan các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào thiên đế bất động thanh sắc hỏi đối với hắn mà nói toàn bộ thần giới đều trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn vẫn còn liền không có vấn đề gì mặc cho yoma đến lại nhiều cũng bất quá là một đám ô hợp mà thôi kim tiên cảnh tu vi lục giới vô địch ba khởi bẩm thiên đế ma giới cả gan làm loạn dám c a n đảm tiến đánh ta thần giới lao thần nguyện ý mang ngàn vạn thiên binh cùng quyết nhất t ử chiến thái bạch kim tinh cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ từ khi được chứng kiến thiên đế thực lực về sau thái bạch kim tinh thái độ càng thêm tốt đối với thiên đế lời nói thâm ý phỏng đoán càng thêm thấu triệt kể từ đó càng thêm có thể có được thiên đế thưởng thức không cần lo lắng nhận áp bách chúng thần cũng nguyện ý cùng nhau đi tới phú ma liền thái bạch kim tinh đều tỏ thái độ còn lại tiên quan trừ bỏ vẫn không có trở về tịch giao bên ngoài đều cùng một chỗ đứng ra xin chiến thiên đế tùy ý viết đám người một cái hài lòng gật đầu một cái nói t ố t vậy làm phiền c h ư vị á i khanh mang ngàn vạn thiên b i n h tiến về nam thiên môn tiêu diệt ma giới của ma nhớ kỹ chấm về sau không muốn nghe đến ma giới cái tên này là thiên đế một câu nói tất cả tiên quan thiên binh cũng bắt đầu chuyển động chương tám mươi chín đối mặt thiên đế không sợ thiên uy thiên đế hạ ý chỉ toàn bộ thần giới đều chuyển động vô số thiên binh ở tiên quan hướng dẫn giới xông về thẳng hướng thần giới ma giới cao thủ ba toàn bộ thần giới đều biến thành một mảnh chiến trường nguyên bản thánh khiết h o à n mỹ cao quý thanh tịnh thần giới trong nháy mắt bị hủy diệt tính phá hư một trận chiến này là hai đại giao diện chiến đấu là mấy ngàn vạn năm trầm tích ân đoán lưỡng giới ân đoán từ xưa đến nay cái này mấy ngàn năm nay có thể giữ vững bình tĩnh chủ yếu nhất là bởi vì phi bồng cùng ma tôn trọng lâu nếu không phải hai người nhất chiến sau cùng c h u n g trí hướng chỉ sợ cũng sẽ không bảo trì dạng này ăn ổn nhưng lưỡng giới chiến đấu tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững không nói ngàn vạn năm qua ân đoán riêng là trước đây không lâu trận chiến kia ma giới bị diệt đông đảo cao thủ liền đã làm cho ma giới đông đảo bá chủ phẫn nộ tới cực điểm chỉ là không có ma tôn mệnh lệnh không cách nào ngưng tụ đầy đủ lực lượng xông lên thần giới mà thôi vương phong xuất hiện là đốt cái này phẫn nộ điểm đá lửa để ma giới tất cả l ử a giận ở trong khoảnh khắc bạo phát ra cũng để ma tôn hạ tiến đánh thần giới mệnh lệnh tất cả đều đang dựa theo vương phong kế hoạch tiến hành ba đối phó thần giới cũng không tính là gì vương phong có đầy đủ lòng tin nhưng muốn hắn đi giết chết mấy ngàn vạn thiên minh vương phong cũng sẽ không đi làm tu vi đặt đến hắn cấp độ này từ nơi sâu xa đã có thể cảm nhận được thiên đạo vị trí độ sát n g à n vạn đó là kinh khủng cỡ nào không có người biết nhưng vương phong biết rõ đối phó những cái này nhỏ yếu tồn tại bây giờ căn bản không cần hắn xuất thủ hoàn toàn có thể dùng mặt khác càng thêm tiết kiệm sức lực biện pháp đi đối phó mà vương phong mục tiêu chỉ có một cái thiên đế ba cái này cùng hắn đứng ở đồng dạng độ cao tồn tại cái này tràn ngập dã tâm đế h o ả n g mới là vương phong mục tiêu l à vương phong đứng ở thần giới thổ địa bên trên lúc vào mắt chỗ khắp nơi tràn đầy máu tanh chém giết đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được mà chết đi thiên b i n h yêu ma có thể dùng núi thây biển máu để hình dung chiến cuộc kịch liệt khắp nơi đều bộc phát thần lực ma lực hào quang rực rỡ kinh khủng khí k i n h ở mảnh này thần thổ bên trong nợ rộ ra phá hủy một phương thế giới này sinh cơ thư không bên trong vương phong ánh mắt quét về phía thần giới chỗ sâu chỗ kia cung điện nguy nga đại khí cung điện có cặp mắt đang nhìn hắn chằm chằm đông một cổ vô hình khí lang ở vương phong trước người trăm dặm nổ tùng cái kêu một khu vực bên trong vô số yêu ma thiên minh bị nổ tùng khí lãng quét sạch mà qua hóa thành bụi t i ê u tán ở giữa châm chờ ngươi rất lâu ngươi rốt cuộc đã đến lăng tiêu đại điện bên trong thiên đế xa xa nhìn về phía vương phong thản nhiên nói đối với vừa rồi đột nhiên xuất thủ tạo thành diện tích lớn yêu ma thiên b i n h tử vong không có bất kỳ cái gì để ý ba trong mắt hắn chỉ có vương phong mới là đối thủ liền xem như đã xuất hiện ở thần giới ma tôn trọng lâu cũng tự động bị hắn xem nhẹ vừa rồi hắn cùng với vương phong lướt nhau cả hai lực lượng trên không t r u n g đã giao thủ một lần trực tiếp diệt s á t mấy vạn yêu ma cùng thiên b i n h bậc này lực lượng dọa người nghe ba đứng ở vương phong sau lưng vừa tới không lâu ma tôn trọng lâu thấy một màn như vậy cặp kia yêu dị đôi mắt đều là vẻ chấn động thậm chí có thể nhìn thấy một tia kinh khủng ba cái kia tùy ý quét qua lực lượng trực tiếp d i ệ t s á t mấy vạn yêu ma thiên minh thủ đoạn này chưa từng nghe thấy gần như t h ầ n kỹ quả thực đáng sợ đây chính là kim tiên cảnh cao thủ lực lượng sao bản tôn nhất định muốn lấy được cái này đòn khiên lực lượng nhất định trọng lâu ở trong lòng la lên cái kia bản năng kinh khủng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hưng phấn không sai chính là hưng phấn được chứng kiến lực lượng như vậy trọng lâu cái kia bị vương phong kích phát nhiệt huyết càng thêm bành trướng cơ hồ đã sôi trào thiên đế lực lượng hắn không cách nào tiếp nổi mà vương phong lại có thể hiển nhiên vương phong cũng đã đứng ở độ cao đó nếu như trọng lâu muốn đánh bại vương phong biện pháp duy nhất chính là để cho mình cũng đứng ở độ cao đó chỉ bất quá lúc này chiến cuộc không có quan hệ gì với hắn đây là vương phong phải đối mặt thiên đế xa xa truyền lời vương phong chắp hai tay sau lưng hướng phía trước đi từng bước một đi đi ở mảnh này hư không bên trong một bước ngàn trượng chỉ xích thiên ngai thủ đoạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thiên đế ngươi ẩn giấu đi nhiều năm như vậy đến cùng vẫn là bại lộ ta vì ngươi cảm thấy không đáng vương phong vừa đi vừa nói mỗi đi một bước hai ắ n lượng lực đều đ n g h ệ n lên cấp số nhân tăng lên, cấp số thể n ộ i khí tức càng là nhanh chóng tức tăng càng là gọn. ba cái kia vô cùng tận khí tức ở hắn bước ra mười bước thời điểm đã chọc tan bầu trời phía dưới thần giới đại địa bắt đầu giãn nước h ư không bên trong vết nước không gian từng đạo sẽ mở hát mang chất động giống như một tôn tuyệt đại ma chủ tiến nhập thanh khiết thần cảnh ha ha ha vương phong tuy nhiên chấm không biết ngươi lai lịch nhưng ngươi nếu biết chấm mục đích kia liền là trở ngại chấm n g i ngươi cảm thấy đến nơi này chấm sẽ còn ngừng ngươi rời đi sao thiên đế thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở lăng tiêu đại điện phía trên cao cao lơ lửng chắp hai tay sau lưng hai mắt lăng lệ tràn ngập uy nghiêm Một bộ kia nhưng g ũ là vương phong xuất hiện đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn thiên đế không cách nào tra được vương phong bất luận cái gì lai lịch người này giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng cũng không biết là đến từ chỗ nào tóm lại liên quan tới vương phong tất cả tư liệu đều là hắn xuất hiện ở thế giới này về sau liên quan tới trước đó không thu hoạch được gì tuy nhiên không cam l ò n g nhưng là thiên đế cũng không lo lắng vương phong xuất hiện ở thần giới chính là sai lầm lớn nhất hắn sẽ phát động tất cả lực lượng đem hắn lưu lại đối với cái này vương phong cũng không ngoài ý muốn thiên đế muốn đem hắn lưu lại mà hắn làm sao không phải là ý định này đây song phương vốn là chú định đối lập căn bản không có nói nhiều tất yếu có thể hay không v ậ i nguyện vậy phải xem n g ư ơ i pháp lực vương phong lạnh nhạt đối mặt không t i không t i ệ n hai người đối lập mà xem hai c ố khí tức mạnh mẽ sớm đã đạt tới bùng nổ điểm giới hạn vùng này đều chỉ còn lại hai người bọn họ tất cả y o ma thiên binh đều rời khỏi nơi này ba trong vòng ngàn dăm pha vi lại cũng không ai mảnh này hư không đã bị động lại hư không bên trong không ngừng có âm thanh chói thai vang lên hai người tương đối khí tức đụng vào nhau trực tiếp bùng nổ ra từng đ o à n từng đ o à n thiên h ỏ a từ hư không rơi xuống vết nước không gian không ngừng vỡ ra cường kính phong bạo từ cái k i a vết dạng bên trong bạo phát ra tựa hồ muốn đem tất cả vật chất đều hút vào trong đó x o é xét hư không bên trong đột nhiên bùng nổ ra một đoàn hào quang chói sáng đem toàn bộ thần giới đều chi khiến cho mọi người cũng n h ị n không được quay đầu đi hoặc là nhắm hai mắt lại đợi đến tất cả mọi người lần nữa nhìn về vương phong cùng tiên đế thời điểm phát hiện hai người đã biến mất không thấy gì nữa chương chín mươi lĩnh vực chi chiến không có người biết bọn họ đi nơi nào ngay cả ma tôn trọng lâu cũng không biết lấy hắn thực lực muốn xem tấu hai tên kim tiên cảnh giới cường giả đó là không có khả năng m a kim tiên cảnh cường đại cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ rốt cuộc mạnh cỡ nào lục giới có chừng đối với kim tiên cảnh cao thủ ghi chép bên trong cũng vẹn vẹn đôi câu vài lời mà thôi di sơn nào hải chóc tinh nã nguyệt cũng chỉ có như vậy tám chữ hình dung còn chân chính cường đại lại một chút đều không có bởi vậy có thể thấy được kim tiên cảnh giới là biết bao thần bí ba giờ này khác này ở một mảnh thế giới thần bí bên trong vương phong đứng ở quần quận không bờ bến tinh không cả người hắn liền ở vào mảnh này mênh mông thế giới bên trong mà hắn đối thủ lần này thiên đế đồng d ạ n g xuất hiện ở đây vương phong thần sắc bất động m ặ t không biểu tình nhìn qua xa xa thiên đế đối với mảnh thế giới này thần bí hắn cũng không lạ l ắ m đối với bậc này lực lượng hắn sớm đã giải ba đây chính là kim tiên cảnh cường giả đặc biệt lĩnh vực thế giới cũng chỉ có tu luyện ra lĩnh vực cường giả mới thật sự là kim tiên cảnh cường giả nếu như không có tu luyện ra lĩnh vực liền không cách nào cảm nhận được kim tiên tầng thứ này huyền bí càng không cách nào phát huy ra kim tiên nên có lực lượng đây chẳng qua là ngụy kim tiên vương phong ở trong tinh không lĩnh vực bên trong ngươi sức chiến đấu sẽ giảm bớt ba thành ngươi cảm thấy còn có chiến thắng chấm hy vọng sao chỉ cần chấm còn có một hơi thở ở trong tinh không này tinh lực có thể không ngừng bị hấp thu vào chấm thể nội mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có đường chết một đầu kim tiên lực lượng không có tìm hiểu ra lĩnh vực vậy căn bản liền không coi là cái gì chỉ có tìm hiểu ra lĩnh vực mới là mảnh này bầu trời phía dưới mạnh nhất tồn tại. thiên đế thanh â m ở phía này tinh không vang lên hắn phảng phất đã nắm trong tay tất cả nắm giữ nắm chắc thắng lợi vương phong có thể ở tuổi này trở thành kim tiên cảnh cường giả đã rất đáng g ờ m nhưng muốn nói lĩnh hội lĩnh vực đó là không có khả năng thiên đế tuyệt đối không tin vương phong có thể làm được điểm này tuyên cổ đến nay không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm hạng người cũng không phải là không có người đạt tới kim tiên t ầ n g thứ nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đổ vào lĩnh vực trước mặt lĩnh vực chính là tạo thành bản thân một mảnh hư vô không gian ở mảnh này không gian bên trong lĩnh vực chủ nhân có thể chúa tệ tất cả tăng cường bản thân đồng thời suy yếu đối thủ lực lượng. đồng thời còn không thể hấp thu đến ngoại giới lực lượng ba điểm này là đáng sợ nhất cũng là lĩnh vực chỗ thần bí vương phong đứng ở dưới tinh không sắc mặt không biến hóa chút nào đến cảnh giới này có thể trở ngại hắn đồ vật đã không nhiều lắm nhất là đã đột phá đến kim tiên cảnh giới về sau có thể ảnh hưởng đến hắn cái tia liền càng thêm ít có đúng không n g ư ơ i thực cho rằng lĩnh vực là kim tiên nhất định phải tìm hiểu sao n g ư ơ i thực cho rằng ở lĩnh vực của ngươi bên trong ta liền bắt ngươi không có cách nào không bằng chúng ta thử xem làm sao muốn giết ta cũng nên trả giá một chút ta vương phong liên tiếp hỏi ngược lại mấy vấn đề thiên đế khẽ cho mày sau đó liền buông l n g ra ha ha ha đến trình độ này vương phong ngươi còn đang xảo ngôn lệnh sắc thật là khiến chấm thất vọng ngươi có thể đạt tới kim tiên cảnh giới quả thực không dễ nhất là ngươi lại tuổi này đạt tới đó là tuyên cổ chưa từng có kỳ tích chỉ tiếc ngươi vẫn là không có minh bạch kim tiên chỉ có tìm hiểu lĩnh vực mới có thể phát huy nó lực lượng mạnh nhất thôi thôi cùng ngươi nhiều lời vô ích chỉ có ngươi tự mình lánh hội qua mới có thể biết rõ kim tiên lực lượng chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào ra tay đi đ ư n g trách chấm không có cho người cơ hội thiên đế chắp hai tay sau lưng một mặt coi thường không có chút nào đem vương phong đệ vào mắt ba trái lại vương phong cũng không có nửa điểm khách khí y tứ giơ tay liền phát ra một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí một kiếm chém ra ngang qua ba ngàn dặm ba cái kia sang chói kiếm hoa những nơi đi qua vô số tinh thần ngăn cản nhưng lại nhao nhao bị kiếm khí chém ra phản phất mở ra đ ầ u hũ một dạng dễ dàng bị kiếm khí triển khai tinh thần trực tiếp hóa thành một mịn biến mất không thấy gì nữa không có nửa điểm tác dụng trái lại đạo kia kiếm khí đã đến thiên đế phụ cận ân thiên đế hơi chấn động một chút một cái tay rối ra trong lòng bàn tay ra hình thành một đạo lam sắc khí tường cái kia chém xuống kiếm khí chính giữa khí tường trung tâm một đoàn hỏa hoa ở khí tường bên trên nổ tung đạo kia dài đến ba nghìn t r ư ợ n g kiếm khí trong nháy mắt bị từng khúc đánh gãy mà thiên đế cũng không có đạt được tiện nghi gì cái kia nổ tung khí kỉnh cường hành vô cùng trực tiếp đem người khác đánh bay ra mấy trăm dặm thiên đế đứng vững thân hình sắc mặt một mảnh tái nhận vừa rồi hắn vội vàng xuất thủ vốn cho rằng có thể tiện tay bài trừ đạo kia kiếm khí lại không ngờ tới kiếm khí kia công kích lực ngưng thực vô cùng đại đại nằm ngoài hắn dự liệu tuy nhiên hắn không có thủ thương nhưng lại bị đánh bay mấy trăm dặm đây không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn suy nghĩ bản thân lời mới vừa nói thiên đ đây chính là ngươi gọi là lĩnh vực chi lược sao ha ha vương phong cười nhạt một tiếng thuận miệng nói ra lời nói kêu bên trong mang theo khinh miệt lại làm cho thiên đế sắc mặt biến càng thêm khó coi hôm trướng chấm hôm nay nhường ngươi kiến thức một chút lĩnh vực chân chính lợi hại tinh thần bạo vanh long hư không cái kia vô tận tinh thần theo thiên đế một tiếng q u á t nhẹ hướng vương phong nhanh chóng bay qua mỗi một cái tinh thần đều tản ra qua mang hắn ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố mấy trăm viên tinh thần cùng một chỗ đem vương phong báo khỏa n h ư n g hắn không có nửa điểm di động không gian cùng lúc đó tất cả tinh thần cũng bắt đầu bành trướng Cái kia tinh thần tỏa sáng t ừ n g vết nước xuất hiện mỗi một viên tinh thần bên trong đều hội tụ cường hành vô cùng lực lượng đông mấy trăm viên tinh thần trong cùng một lúc nổ tung chỗ kia lĩnh vực trực tiếp trở thành một cái kinh khủng l i n h khí mang vô tận kình khí nổ tung quan g mang chiếu d ọ i hơn nghìn dặm một đạo linh khí gợn sóng từ đó dập dởn sau đó ầm vang khuyết t ắ n đi chung quanh tất cả gặp được đạo kia gợn sóng tinh thần toàn bộ bị chấn vỡ ba một cái cây nấm chạm mây khói ở vương phong vị trí nổ tung bậc này lực lượng đã vượt qua kim tiên có công kích lực so với kim tiên lực lượng còn cường đại hơn mấy lần ha ha, ha. vương phong không biết nói ngươi vô tri hay là vô vị. mặc dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào không lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng cái này liền là ngươi kết quả thực sự là không biết lượng sức xem ra t r â m thực sự là xem trọng ngươi thiên đế chắp hai tay sau lưng cười to không ngừng nhìn tận mắt vương phong bị mấy trăm viên tinh thần báo khỏa sau đó ở cỗ kia đáng sợ lực lượng phía dưới lột ra chóc thịt hắn tâm tình biến rất tốt chỉ là sau một khắc tiếng cười của hắn dừng lại phảng phất bị kẹt ở trong cổ sắp mặt chấp mắt biến khó coi có đúng không đây chính là lĩnh vực lực lượng sao chỉ đến như thế a theo vương phong thanh em chuyển đến một bóng người từ cái kia cây nấm chạm mây khói bên trong đi ra chương chín mươi mốt lĩnh vực là một con đường không có lối về vương phong tử cái kia cây nấm g chạm mây khói bên trong đi tới áo đen phiêu g i ậ t thần sắc cung d u n g trên người hoàn hảo không chút tổn hại không có nửa điểm bị thương dấu vết một m à n này để thiên đế sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuận ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc không thể nào điều này sao có thể thiên đế răng đều đang r u lên cái kia mấy trăm ngôi sao bộc phát coi như là chính hắn đều chịu không được làm sao có thể có người thừa nhận được mạnh mẽ như vậy lực lượng mà không chút tổn hao nào ba cái này căn bản liền không có khả năng đó là đột nhiên thiên đế chú ý tới vương phong chung quanh thân thể có năm viên lòng lánh tinh mang lưu truyền mỗi một viên nhan sắc cũng khác nhau từ sắc đạm lam lam sắc thanh sắc cùng hỏa h ồ n g sắc năm k h o a này tinh châu đem hắn vờn quanh ở trung tâm ngũ sắc quan g hoa đem vương phong bao vây lấy hình thành một đạo hộ thân khí t ư ợ n g thiên đế não hái hiện lên một vệ ánh sáng sắc mặt biến càng thêm khó coi ngũ linh châu đáng chết ngũ linh châu lai lịch không phải là cái gì bí mật cơ hồ tất cả tu luyện giả đều biết chớ nói chi là hắn thân làm thần giới thiên đế ba đó là đến từ nữ hoa nương, nương thần bí linh châu có được vô tận lực lượng cái này ngũ linh châu ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức nào không có người biết nhưng thiên đế lại biết nơi này bí văn ba đó là đến từ hồng hoang thiên địa sơ khai thời điểm tiên thiên linh khí mỗi một loại linh khí đều là tiên thiên linh khí vô cùng t i n h k h i ế t so sánh với hậu thế tu luyện giả tu luyện lực lượng h ắ n chất lượng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần có được năm loại tiên thiên linh khí không có cái gì lực lượng là không cách nào chứa dù cho là ma khí yêu khí cũng giống vậy có thể dung nạp trừ cái này đặc điểm bên ngoài ngũ linh châu bên trong năm loại tiên thiên linh khí rộng lớn như biển không thể độ lượng chỉ có hoàn toàn hấp thu linh châu bên trong linh khí mới có thể biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu từ vương phong trước mắt triển hiện ra linh khí trình độ nhìn hắn hấp thu nhiều nhất bất quá một hai tầng mà thôi nhưng là chỉ dựa vào cái này một hai tầng cường độ linh khí đã hoàn toàn vượt qua kim tiên cấp cao thủ linh khí tổng cộng đối kháng mấy trăm ngôi sao bộc phát bất quá là chuyện nhỏ mà thôi ngũ linh châu đ á n g chết chấm làm sao sẽ đưa chúng nó cho quên thiên đế ảo não không thôi đã từng hắn không phải là không có nghĩ tới lấy được ngũ linh châu chỉ là lúc kia hắn đang đứng ở đột phá g i p danh muốn lợi đến đột phá đến kim tiên sau đó mới hạ giới tìm kiếm ngũ linh châu cường đại t ầ qua một quan điều trọng thiên không để đế đ dám n g b ấ luận nào nhân kẻ đi bước sai từng bước sai thiên đế hai lần mất đi lấy được ngũ linh châu cơ hội bị vương phong đọc được có qua có lại phía dưới nhường hắn mất đi không chỉ là ngũ linh châu hiện tại đã để hắn cảm nhận được uy hiếp vương phong ngươi hảo thủ đoạn chấm đồ vật ngươi cũng dám xuất thủ c ấ p đoạn c h ắ c không được chấm không cách nào ở nhân giới tìm tới bọn nó tung tích nguyên lai đã bị ngươi đ o ạ t được hôm nay chấm nhất định phải n h ờ n g ư ơ i trả giá đắt thiên đế tâm tình có bao nhiêu phiền muộn có thể nghĩ thân làm thiên đế hắn cảm nhận được vũ nhục cùng uy hiếp ba chỉ có dùng vương phong tươi máu đến cọ rửa thiên đế mới có thể tìm có thể tìm về mất đi mặt núi tinh thần h ợ thể thiên đế hết lớn một tiếng hai tay triển khai kim sắc long bảo theo kình phong bay múa m a n thiên tinh thần bùng nổ ra vô tận lực lượng bắn ra từng đạo từ theo mãn thiên tinh quang bắn vào thiên đế thân thể c ư nhiên bắt đầu điên cuồng n ở lớn khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ toàn bộ tinh không phía dưới đều đã bị vô tận lực lượng tràn ngập mà thiên đế đắm chìm trong tinh quang hấp thu cái kia vô cùng vô tận tinh lực thể nội điên cuồng tăng lên năng lượng ba động giống như từng đầu vũ động c ử long từ trong cơ thể hắn trôi ra lại bị hút vào ba bậc này kinh khủng lực lượng liền xem như vương phong gặp cũng hơi hơi nhũ m ả y thiên đế lúc này lực lượng đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất so trước đó cường đại gấp một trăm linh lần không ngừng ba lúc này thiên đế cảm giác được bản thân tùy ý một đòn chỉ sợ đều có thể chấn vỡ thần giới ha ha ha cảm giác thật là mạnh vương phong ngươi thấy được sao đây mới là lĩnh vực tác dụng lớn nhất đây mới là kim tiên cảnh cao thủ lực lượng chân chính vị trí ngươi không cách nào lĩnh hội loại này cấp độ lực lượng hôm nay liền là ngươi t ử k ỳ ở tăng vọt lực lượng phía dưới thiên đế lòng tin lần nữa b ạ o dạng giờ này k h ắ c này hắn đã hoàn toàn không nhìn ngũ linh châu tồn tại hắn cũng không tin chỉ bằng v à bây giờ vương phong còn có thể đối kháng hắn ba coi như ngũ linh châu lực lượng có mạnh hơn lại như thế nào không có hấp thu trong đó lực lượng cũng là h ồ n công ba cao lớn mây trăm trượng thiên đế đứng ngạo nghệ thiên địa cường thịnh khí tức giống như, như cự thú đáng sợ t r u n g quanh tinh thần đại ảm đạm vô số tinh thần ở hắn nở lớn quá trình bên trong đều bị hắn lực lượng c h ấ n vỡ đương nhiên những cái này tinh thần đã mất đi lực lượng trừ phi thiên đế lần nữa đem bản thân lực lượng chút vào trong đó nếu không thì đã coi như là một k h ỏ a hành tinh chết vương phong hiện tại đứng ở trước mặt hắn cũng chính là một cái nhỏ không thể lại nhỏ con kiến mà thôi to lớn như vậy tỷ lệ phía dưới thiên đế tự tin một trường áp xuống tới vương phong đều sẽ bị ép thành thị nát vương phong lắc đầu trước đó thiên đế biến hóa bất quá là nhường hắn nhữ mày mà thôi tâm lý cũng không có chút khẩn trương cảm giác kim tiên cảnh giới sinh ra lĩnh vực thực có trọng yếu không ba cái này ở thiên đế xem ra là cực kỳ trọng yếu là kim tiên lực lượng thể hiện liền xem như vương phong kém chút cũng đi vào con đường kia nhưng là vương phong vận mệnh so với thiên đế mà nói muốn tốt hơn nhiều bởi vì hắn có hoang cổ thiên thư cái này vốn là từ hồng hoang thế giới thần bí quần t r ụ rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ liền xem như đến kim tiên cảnh giới hắn cũng còn chưa hiểu thấu đáo theo tiến một bức lĩnh hội hoang cổ thiên thư cho hắn lộ ra đồ vật càng thêm th ba cũng tỷ như kim tiên cảnh giới lĩnh vực lực lượng xác thực rất lợi hại cũng là đã từng vô số thời đại hồng hoàng cường giả tu luyện mục tiêu nhưng là trong thiên thư ghi lại một đoạn văn để vương phong triệt để đem nó vứt bỏ đây là một đầu không có tiền đồ lối rẽ chân chính thượng cổ tiên nhân tuyệt đối là lấy bản thân làm nền tảng khai quật bản thân tiềm lực tuyệt đối không phải dựa vào bên ngoài lực lượng xem như ỵ vào lĩnh vực chi lực rất mạnh nhưng đó là bên ngoài lực lượng không tính là bản thân tu vi thể hiện vẫn là dựa vào thiên đạo pháp tắc vận chuyển phía dưới sản phẩm ba chỉ có đào móc bản thân lực lượng vứt bỏ tất cả ngoại vật mới có thể trở thành chân chính đại năng Chương 92, tiêu diệt thiên đế ở thế giới này liên quan tới kim tiên miêu tả đôi câu vài lời căn bản không có vương phong trong tay hoàng cổ thiên thư miêu tả như vậy t ư ờ n g thận cho nên đi đến lĩnh vực con đường này cũng cực kỳ bình thường dù sao lĩnh vực lực lượng xác thực rất mạnh có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng ngưng tụ ra tự thân một cái hư vô không gian toàn bộ không gian bên trong tất cả lực lượng vì ngươi sử dụng hơn nữa còn có thể suy yếu đối thủ lực lượng dạng này một con đường mặc cho ai đều sẽ đi vương phong cũng thiếu chút đi lên con đường kia nếu không phải có hoàng cổ thiên thư ở hắn hiện tại khẳng định cũng ngưng tụ ra lĩnh vực hơn nữa tuyệt đối sẽ không so thiên đế tinh không lĩnh vực kém may mắn hắn không có lựa chọn mới có thể đi vào một bước đào móc ra tự thân tiềm lực đem ngũ linh châu lực lượng chân chính trở thành bản thân lực lượng ba cho dù bây giờ vương phong còn không thể đem năm cái linh khí toàn bên trong tiên thiên linh khí đều khai quật ra nhưng chỉ cần hắn không ngừng đi tìm hiểu cuối cùng có một ngày theo hắn thực lực càng ngày càng cường hành năm cái khí toàn bên trong tiên thiên linh khí tất nhiên sẽ bị hắn nắm giữ có thể tùy tâm sở dục sử dụng ba giới tinh k h ô n g thiên đế triển khai đại thủ hướng về vương phong một trưởng vỗ đi qua ngàn trượng thân thể toàn thân tinh quang lợ lờ, vô tận lực lượng đủ để nứt vỡ phiến này thiên đ i ệ thiên đế có đầy đủ lòng tin một h ư không bên trong cái k i a huy động đại thủ đủ để che khuất bầu trời lòng lánh tinh mang ngưng tụ sức mạnh bằng bạc chung quanh tinh thần chỉ cần đụng phải tinh mang liền bị chấn vỡ vương phong không phải đống đốc đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h bàn tay lớn kia tuy nhiên đến rất nhanh nhưng lại không cách nào chân chính bắt hắn lại suy suy suy tinh mang chiếu d ọ i xuống vương phong trên người hộ thể tiên quan g cùng tinh quang phát sinh kịch liệt ma sát t i a lửa tung tóe phảng phất không khí đều bị đốt một dạng v â n long vương phong chỗ đứng sau một khắc liền bị một trưởng đánh nát dưới bàn tay phương viên mấy ngàn dặm phạm vi nhao nhau sụp đổ xuống khối này đại địa đã mất đi sức sống. ba rộng lớn như biện tinh lực từ thiên đế trong thân thể bạo phát ra toàn bộ tinh không đều biến một mảnh sáng tỏ cương phong lợi lên tình khí như sấm to lớn lĩnh vực không có chút nào góp chết toàn bộ đều bị bao khỏa đi vào đối mặt cái này không ngừng bùng nổ tinh lực vương phong lại trốn cũng là không làm nên chuyện gì kiếm đạo phát tắc ông hư không bên trong vương phong thân thể bùng nổ ra sáng chói kiếm mang cái kia vô cùng vô tận tinh lực bị s i n h s i n h đẩy lui ngũ linh châu ngưng tụ mà thành tinh châu ở bên cạnh hắn xoay tròn bảo hộ lấy hắn không nhận bất luận cái gì xâm nhập huyền thiết kiếm từ trong cơ thể hắn bay vọt mà ra bị vương phong giữ tại lòng bàn tay đen nhánh kiếm thể bên trên phù văn lấp lóe phản phất có một loại lực lượng thần bí bị kích hoạt một dạng ngũ linh châu lực lượng không ngừng bị hắn hấp thu tiến vào huyền thiết kiếm thể nội vương phong cả người hóa thành một đoàn hư ảnh tiến vào bên trong huyền thiết kiếm kiếm đạo phát tắc nhân kiếm hợp nhất. ba cái này cùng năm đó đế thích thiên sử dụng nhân thần hợp thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng ở vương phong cải biến phía dưới nhân thể tiến vào trong kiếm thể dung hợp kiếm đạo pháp t ắ c lực lượng phát huy ra càng kinh khủng hơn uy lực xoẹ xẹt làm vương phong cùng huyền thiết kiếm dung hợp làm một thể thời điểm toàn bộ hư không bị đột nhiên bùng nổ kiếm khí một phân thành hai ba cái kêu bao phủ toàn bộ lĩnh vực tinh lực bị s i n h s i n h cắt nát thành vô số tinh điểm đối mặt cái này mênh mông tinh lực dòng lũ nhân kiếm hợp thể phía dưới vương phong thôi động huyền thiết kiếm giống như sao băng n g dạng xẹt qua tinh khùng làm vỡ nát lĩnh vực bên trong tất cả tinh lực huyền thiết kiếm đem t i phát lực c ngăn ra kiếm khí cùng cái tiết như ngọn núi nhỏ thiết quyền mạnh mẽ đụng vào nhau cái tiết tinh lực bị một đòn tán loạn Huyền thiết kiếm phong mang không cách nào ngăn cản trực tiếp xuyên tấu h nằm đấm trong n y mắt kim sát huyết vũ như là thác nước tuân ra a thiên đế phẫn nộ gào thét nhìn xem cái kia bị thương nằm đấm như là thác nước s ô n g ra suối máu hắn trong lòng đối với vương phong phẫn hận không cách nào hình dung n g ư ơ i đây là cái gì binh khí làm sao có thể đâm xuyên chấm nam đấm Bà được vô tận tinh lực bao trùm thiên đế không thể tin được bản thân sẽ dễ dàng như vậy thụ t h ư ơ n g nhưng là nhìn thấy trước mắt lại đã chứng minh vương phong lực lượng đủ để làm bị thương hắn chất muốn giết người kiếm khí đâm xuyên hắn nam đấm một đòn la lui thiên đế kéo theo vô tận tinh lực không ngừng đánh phía huyền thiết kiếm nhân kiếm hợp thể phía dưới vương phong cười lạnh không thôi chỉ là lĩnh vực tính là cái gì mất đi lĩnh vực về sau ta nghĩ nhìn xem thiên đế ngươi phải c h ẳ n g vẫn như cũ như vậy mạnh miệng chảm hư không bên trong huyền thiết kiếm đột nhiên b ộ t phát một đạo vô cùng kiếm mang chém đúng ra toàn bộ hư không không ngừng run r u dậy từng k i a vết dạn từ trong tinh không xuất hiện bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra kiếm mang kia đi qua hết thể tất cả đều bị phá hủy ngay cả cái kia thiên đế dựa vào tinh thần cũng liên tục nổ tung ba thẳng đến tất cả tinh thần biến mất sau trong hư không vết dạn càng thêm tráng kiện đã có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia tường hòa yên tĩnh trời xanh mây trắng. cũng có thể nhìn thấy chém g i ế t đến t i ê n hôn địa á m y ê u m a t r ú n g t h ầ n một kiếm t r ạ n g phá lĩnh vực ba lĩnh vực chính là thiên đế chỗ dựa lớn nhất mà vương phong chính làm u ố n hắn nhìn xem mình có thể dễ dàng phá mở hắn chỗ ý lại đồ vật để hắn chết rõ ràng cường tráng khe hở xuất hiện sau thiên đế thể nội không ngừng tản mát ra tinh lực bắt đầu phát tán ra ra lĩnh vực hắn lực lượng liền không còn tồn tại lĩnh vực vốn là độc lập với bình thường không gian bên ngoài sản phẩm hắn vẫn nhờ tất cả đều là tới từ lĩnh vực vương phong đã đem có thể cung cấp cho hắn lực lượng tinh thần toàn bộ chất vỡ thiên đế cũng không còn ý vào không thể nào tại sao có thể như vậy Thiên đế vạn phần hoảng sợ, lĩnh vạn đế v sợ, ự chương bị p á ra, hắn thể nội lực l không chín nào mươi ộ ba nhất thống lục giới trọng lâu quy thuận thiên đế thân thể không chịu nổi cái tia lực lượng khổng lồ tiết ra ngoài từ ngàn trượng lớn nhỏ từng bước một thu nhỏ không đến trong chốc lát liền khôi phục đến bình thường lớn nhỏ mà hắn bố trí xuống lĩnh vực lực lượng cũng bởi vì bị vương phong đánh tan sớm tán loạn biến mất ở trong hư không thần giới bên trong tất cả mọi người thấy được thiên đế thảm trạng cái kia lao ra lực lượng không ngừng biến mất hắn sinh mệnh lực cũng đang biến mất thiên đế thế nào thiên đế thiên đế không thiên đế thiên đế chết rồi thiên đế chết rồi chúng ta làm sao bây giờ nhìn thấy thiên đế thảm trạng trong thời gian thật ngắn sinh mệnh lực đã hạ xuống băng điểm đã v ấ lạc lấy thái bạch kim tinh cầm đầu một đám tiên quan càng là mặt xám như cho mất đi thiên đế bọn họ căn bản liền không cách nào cùng ma giới đông đảo Bá Chủ. yêu ma chống lại nhất là đối phương còn có một cái thực lực thông thiên ma tôn trọng lâu thế thì còn đánh như thế nào kinh khủng nhất là phía trên còn có một cái đánh chết thiên đế nhân vật kinh khủng gia hỏa này mới là đám người cảm thấy tuyệt vọng liền thiên đế đều có thể đánh chết còn có cái gì là hắn không làm được ba chỉ bằng thần giới những người này chỉ sợ toàn bộ cộng lại cũng không đủ người ta một đầu ngón tay nghiền ép thiên đế vẫn lạc thần giới trên bầu trời trời đều bắt đầu t h ú c thít rơi xuống kim sắc hoa vũ nhưng cái này kim sắc hoa vũ lại là kèm theo ai ca mà sinh điểm lành ngất mây đen che đình xem như thần giới phía này thiên địa trường không giả chết về sau trời c a là là đương, đương nhiên t nếu có người cường thế và ở thần giới cái kia không chỉ có thể lấy được thần giới tán thành đồng thời còn có thể khiến cho thần giới tiếp tục bảo trì nó khí vận muốn nhập chủ thần giới điều kiện cũng là phi thường hà khắc tân thần giới chi chủ bản thân liền muốn có được khổng lồ khí vận mới có thể chống đỡ lấy toàn bộ thần giới nếu không thì cũng vô pháp ước chế thần giới suy bại trước mắt đến xem vương phong chính là người chọn lựa thích hợp nhất thiên đế vẫn lạc tất cả tiên quan thần binh đều mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí n g a o n g a o quỳ xuống đầu hàng những cái kia yêu ma lập tức tiến lên đem trong tay bọn họ binh khí toàn bộ đ o ạ p lấy từ giờ khác này thần giới triệt để thất bại bị vương phong công chiếm chủ nhân ta kiếm tiên từ chiến trường phía trên bay lên đi tới vương phong trước người cung kính quỳ xuống hành lễ tâm lý có chút kích động còn có chút đáp ý thiên đế thực lực khủng bố cỡ nào hắn là tự mình lãnh hội qua t i ệ tay một trưởng liền đem bản thân đánh cái gần chết một trưởng diệt đi hàng ngàn hàng vạn yêu ma giới cao thủ đáng sợ như vậy thực lực cư nhiên vẫn là chết ở bản thân chủ nhân trong tay có thể thấy được chủ nhân lực lượng đáng sợ đến cỡ nào vương phong gật đầu một cái ra hiệu hắn lên ánh mắt là nhìn về phía một bên khác ma tôn trọng lâu cũng đến đây ba hiện tại trọng lâu gặp mặt vương phong tâm lý cư nhiên mang theo một tia sợ hãi còn có tâm thần bất định vương phong thực lực đã đạt đến kim tiên cảnh giới nếu như lúc này muốn đối phó hắn mà nói vậy hắn căn vốn liền không có sức đánh trả trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diện kim tiên cảnh giới thần bí hắn đến bây giờ cũng chỉ là sơ khuy một góc mà thôi nhưng chính là như vậy một góc nhường hắn thủy t r u n g không cách nào nộ cho nên một mực không cách nào bước vào kim tiên cảnh giới một bước này nhìn giống rất gần chỉ cần nhẹ nhàng động một cái liền tiến vào nhưng l à việc này liền xem như tư chất như trọng lâu cũng không dám nói nhất định có thể tiến vào phải biết hắn kẹt tại chân tiên cảnh giới đã hơn ngàn năm nhưng thủy t r u n g không được kim tiên huyền bí ba muốn đi vào kim tiên hiện tại hắn có hai con đường đi đệ nhất chính là lại hoa mấy ngàn năm thời gian đi l ĩ n h nộ kim tiên huyền bí đệ nhị chính là hướng vương phong tỉnh giáo chỉ có hai đầu này con đường có thể đi vương minh nhìn thấy vương phong lần đầu tiên trọng lâu cách gọi cũng cải biến không còn trực tiếp gọi vương phong danh tự ba hiện tại vương phong thực lực không chỉ có toàn diện thắng qua hắn thậm chí có thể đánh giết hắn coi như hắn là trọng lâu cũng không dám như vậy trắng trợn gọi vương phong danh tự thế giới này chính là cường giả vi tôn chỉ có thực lực có thể có được người tán thành mặt khác đều không đáng giá nhắc tới vương phong gật đầu một cái nói ma tôn c á t hạ thiên đế chết rồi bắt đầu từ bây giờ bản tọa muốn nhập chủ thần giới hội tụ thần giới khí vận thống l ĩ n h lục giới ngươi có gì dị nghị không lời này nếu là đổi lại trước kia cho dù là đánh bại trọng lâu về sau mà nói ma tôn trọng lâu cũng sẽ không chút do dự bác bỏ phủ định tuyệt đối sẽ không đáp ứng ba lúc kia vương phong tuy nhiên đủ mạnh nhưng là còn không có năng lực nhất thống lục giới nhưng là bây giờ đã hoàn toàn khác biệt vô luận là thân phận hay là pháp lực cảnh giới vương phong đều đã đứng ở lục giới đỉnh cao không có người nào là hắn đối thủ ba ngay cả cùng là kim tiên cảnh giới thiên đế đều bị chém giết thế giới này còn có người có thể ngăn cản hắn cướp bộ sao không có tuyệt đối không có Có người không phục vương phong thậm chí không cần tự mình động thủ trực tiếp vung tay lên liền có vô số tiên đạo đám người sẽ thay hắn bán mạng rết vào giới kia ba cường đại như ma tôn trọng lâu cũng phải tại vương phong cường thế trước mặt túi đầu xuống lúc này trọng lâu nếu là không biết thời thế rất có thể liền sẽ trở thành cái thứ nhất bị khai đao đối tượng trọng lâu lĩnh mệnh lục giới từ đó quy thuận các hạ bộ hạ t h ủ mệnh các h ạ trọng lâu thái độ cung kính rất nhiều rất cung kính tiếp nhận vương phong mệnh lệnh thần ma lưỡng giới là lẫn nhau liên tiếp chỉ cách xa một đạo thần ma giếng ma giới nếu là dám phản kháng vương phong trực tiếp liền có thể đối với ma giới xuất thủ trước kia không may chính là trọng lâu một đám ma giới bên trong người m a quy thuận vương phong cũng không có cái gì không tốt chí ít còn có hy vọng biết rõ kim tiên huyền bí rốt cuộc là cái gì đây mới là trọng lâu muốn biết nhất vương phong rất hài lòng trọng lâu thái độ gật đầu một cái nói chỉ cần lục giới quy thuật bản tọa cũng sẽ không để ngươi u ồ n công khổ cực ta sẽ đem trở thành kìm tiên huyền bí nói cho ngươi có lẽ tương lai ngươi sẽ thấy một mảnh rộng lớn t h i ê n địa một mảnh so nơi này càng thêm hoàn mỹ t h i ê n địa ba chỉ cần trọng lâu chịu vì hắn hết sức làm việc vương phong tự nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn nói đến cùng vương phong là muốn ly khai cái này thế giới đến lúc đó chỉ bằng vào t à kiếm t i ê n bản sự chỉ sợ không cách nào c h ấ n trụ lục giới mà có ma tôn trọng lâu tồn tại liền không giống nhau tiền đề đương nhiên là trọng lâu nguyện ý quy thuật bản thân giút mình giữ vững thế giới này nghe được vương phong cấp cho chỗ tốt trọng lâu viên kia chưa từ bỏ ý định kích động không thôi đây là hắn suốt đời sở cầu về phần vương phong hình dung càng lâu dài là không có suy tính nhiều như vậy trọng lâu nguyện ý vì các hạ sông pha khói lửa chỉ cần có ta trọng lâu ở các hạ liền không cần lo lắng lục giới sự t ì n h trọng lâu thừa cơ biểu đạt bản thân quyết tâm với hắn mà nói đây là một cái cơ hội ngàn năm một thờ cùng vương phong hắn rốt cuộc không cần tiêu phí mấy ngàn năm thời gian đi tìm hiểu kim tiên bí mật chương chín mươi b ố giết gà d o k h mà tôn trọng lâu quy thuận vương phong mang theo tả kiếm tiên cùng một đám ma giới bá chủ đi tới thần giới lăng tiêu đại điện bên trong. lần này đại chiến tuy nhiên rất khốc liệt nhưng là duy trì có lăng tiêu đại điện không có nhận chút nào tác động đến đương nhiên cái này cũng cùng lăng tiêu đại điện bản thân lực phòng ngự có quan hệ bậc này tồn tại ngàn vạn năm cung điện sớm đã bị cường giả bày ra thủ hộ p h ù văn tầm thường lực lượng là không cách nào kích phá ba cũng chỉ có vương phong trọng lâu cùng thiên đế t ầ n g thứ này người mới có thể phá hư lăng tiêu đại điện từ xa nhìn lại liền đã vô cùng hùng vĩ to lớn hùng vĩ nhưng tiến vào trong đại điện lại cho người ta một loại cực hạ cảm giác cả tòa đại điện đều ẩn chứa một cỗ quý khí hoặc giả nói là hoàng đạo chi khí mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được cực h ban long phi phượng thụy thú tần g vân ký hoa dị thảo đều có thể trong này nhìn thấy hơn nữa chạm chỗ tinh mỹ cả thế gian duy nhất đại điện chính diện để đó một tấm lấy hoàng kim chế tạo long ỉ có cựu thiên thần l o n g xoay quanh trong đó phi l o n g con mắt dùng chân quý châu báo điêu khắc thành khảm nạm trong đó trong đó còn có vạn n ă m thần ngọc xem như nệm ghế cực k ỳ hoa lệ đương nhiên t r ư ớ c này long ỉ đã không chỉ là hoa lệ liền nói khối kia vạn n ă m thần ngọc liền có thể để ngồi ở phía trên người hưởng thụ vô tận chỗ tốt tinh tâm ngưng thần vạn tà lui tránh đây cũng không phải là bảo vật tầm thường có thể làm được vương phong xem như người thắng không cần hắn nói cái gì. trực tiếp ngồi xuống l o nghỉ đại điện bên trong đông đảo người cũng chỉ có hắn có tư cách này ngồi phía dưới hai bên trái phải đứng đấy ma tôn trọng lâu cùng ma giới một đám bá chủ bên phải là đứng đấy tà kiếm tiên hắn là vương phong thủ hạ đắc lực nhất thân mật nhất thủ hạ tự nhiên có tư cách đứng ở chỗ này ba cuối cùng chính là một đám bị trói lại tiên quan đều ké quỵ dưới đất chờ đợi vương phong xử lý những người này đều là thiên đế cựu thần thực lực tạm thời không nói đ ị n h mọn vu h a n giá họa đã chơi lô hỏa thuần thành năm đó phi bồng sở dĩ sẽ thụ lấy luân hồi nỗi khổ cùng những cái này người có quan hệ lớn lao ba hiện tại, vương phong thống trị thần giới những người này hắn đã làm xong quyết định một tên cũng không để lại lưu lại những người này tương lai thần giới còn không biết làm sao mà phía dưới một đám tiên quan giờ phút này đều lấy thái bạch kim tinh cầm đầu thái bạch kim tinh trải qua lúc đầu e ngại về sau cân nhắc lợi hại đã phát hiện vương phong muốn nhất thống thần giới ý nghĩ biết rõ điểm này hắn tâm lý điểm này e ngại liền biến mất vì sao bởi vì vương phong dù sao cũng là m ớ i đến thần giới tuy nhiên ở trong lòng bàn tay của hắn nhưng là to lớn thần giới nhất định cần người đi trưởng quản mà thái bạch kim tinh cho rằng bản thân một đám tiên quan đã từng có thể đem thần giới xử lý ngay ngắ chính là lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có lựa chọn bọn họ tương lai thần giới mới có thể liên ổn bình ổn sẽ không xuất hiện vấn đề gì tâm lý ôm ý nghĩ này thái bạch kim tinh lá gan liền lớn lên thậm chí ngóc đầu lên chờ l ợ i vương phong bổ nhiệm về phần vẫn là tiên h đế sớm đã bị hắn quên mất b a cao cao tại thượng vương phong sao lại nhìn không ra những người này ý nghĩ trong lòng ba cái kia cũng quá coi thường hắn qua nhiều năm như vậy hắn trải qua nhiều như vậy thế giới nhân vật dạng gì chưa thấy qua ngươi lựa ta gạt sự tình đã thấy nhiều cho nên vương phong câu nói đầu tiên thì để tất cả tiên quan sắc mặt trở thành mẫu cho tàn trọng lâu ngươi đem những cái này thần giới dư nghiệt lưu lại làm cái gì toàn bộ áp xuống dưới chạm thảo trừ căn hoa vương phong mệnh lệnh thứ nhất để nguyên bản nắm chắc phần t h ắ n g thái bạch kim tinh sắc mặt trắng bệnh mà mặt khác tiên quan càng là không chịu nổi do a đến tê liệt trên mặt đất hình thần tăng giã cơ hồ sụp đổ là các h ạ trọng lâu tự nhiên biết rõ vương phong đây là muốn giết gà dọa khỉ hãn thực đang cần cũng không phải là những cái này tiên quan mà là những cái kia thiên binh trung thành ba toàn bộ thần giới mấu chốt nhất cũng không phải là những cái này tiên quan kỳ thực là cái kia ngàn vạn tên thiên binh chỉ có đủ cường đại thật nhiều thiên binh mới có thể tốt hơn c h ấ n thủ thần giới những cái này thiên binh đều đã từng là phi bồng thủ hạ rất nhiều thậm chí là phi bồng tự mình bồi dưỡng quân cận vệ thực lực không tầm thường chỉ là mất đi phi bồng lãnh đạo về sau những cái này thiên binh mất đi niềm tin sức chiến đấu tự nhiên đ ạ i giảm thiên binh bên trong đại đa số người đều là đối với đám này tiên quan thấy ngứa mắt vương phong cổ y c h é m giết những cái này tiên quan chính là vì để còn dư lại thiên binh thần phục bản thân vì chính mình kế hoạch sau này làm chuẩn bị trong lâu vung tay lên một đám yêu ma lập tức tiến lên đem tất cả tiên quan nằm lấy dẫn đi ra ngoài không người không thể giết chúng ta không có chúng ta thần giới thì sẽ đại loạn yêu ma lượng giới tất nhiên sẽ thừa cơ tiền đánh chỉ có chúng ta lưu lại mới có thể để cho thần giới ổn định mau thả bản tiên bản tiên không phục thái bạch kim tinh sắc mặt trắng bệnh bị khôi ngô yêu ma dẫn theo chân đi ra ngoài vội vàng hô to vương phong cách làm hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cái này cùng hắn tâm lý nghị không giống nhau ba vì có thể sống sót thái bạch kim tinh chỉ có thể hết sức hò hét l ờ i í t mà ý nhiều nói rõ thần giới tình huống hy vọng có thể bảo trụ bản thân tính bệnh ba cao cao ngồi ở vị trí đầu vương phong cười nhạt một tiếng đối với thái bạch kim tinh như thế lực phản ứng cũng là rất là t à n thưởng người này đúng là một nhân tài chỉ tiếp tư tâm quá nặng hại lớn hơn lợi lưu lại chính là một cái thái họa ha ha thần giới ở bản tọa trong tay không chế lục giới cũng sắp trở thành bản tọa vật trong bàn tay còn lại cũng không nhọc đến ngươi phí t â m không có các ngươi thần giới chỉ có thể càng tốt vương phong phất phất tay yêu ma kia không nói hai lời ngầm h i ể u x á c h ngược lấy thái bạch kim tinh liền đi ra ngoài một chiêu này rét gà dọa khỉ hiệu quả so với trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều bên ngoài tất cả thiên binh đều thấy được bọn họ bị đẩy lên trạm tiên đài nhìn tận mắt đông đào tiên quan một mệnh, oh oh. tâm lý không khỏi gọi tốt hành động này cũng để cho đông đảo tiên h binh đối với vương phong có vẻ hảo cảm nếu không phải thần giới là bị vương phong tiêu diệt chỉ sợ những cái này tiên h binh ngay lập tức sẽ quy thuật giải quyết xong một đám tiên quan về sau vương phong lại hạ một đạo mệnh lệnh trong lâu bắt đầu từ bây giờ trừ bỏ quỷ giới nhân giới bên ngoài còn lại các giới từ ngươi phụ trách liên lạc cầm trong tay ta lệnh bài để còn lại các giới thần phục nếu không ngươi liền tự mình xuất thủ trấn áp nhớ kỹ bản tọa muốn chính là lục giới nhất thống ai dám không theo giết vương phong thanh â m lạnh lùng vô tình một chữ giết hô lên liền xem như những cái này mà giới bá chủ cũng nhịn không được dùng mình một cái là trọng lâu tuân mệnh quy thuận về sau trọng lâu đã hoàn toàn tiến vào thuộc hạ nhân vật quay người mang theo số lớn ma giới bá chủ rời đi tất cả những thứ này đều ở vương phong kế hoạch có ma tôn trọng lâu xuất thủ tăng thêm ma giới bá chủ đối với vương phong e ngại thống nhất lục giới căn bản không có gì khó ba ngày vẹn vẹn ba ngày trừ bỏ quỷ giới cùng nhân giới bên ngoài còn lại các giới bá chủ quân vương đều đi tới thần giới yết kiến vương phong tuyên bố thần phục chương chín mươi năm tiên kiến ba quyển cuối cùng đông đảo bá chủ cấp nhân vật bao quát trọng lâu yêu vương đều ở nơi này lắng nghe vương phong giàn đạo đây là ngàn vạn năm đến chuyện chưa bao giờ xảy ra bởi vì thế giới này bản thân liền chưa từng xuất hiện kim tiên cảnh giới cường giả trước đó thần giới chúa tể thiên đế liền là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái nhưng thiên đế đã bị vương phong tiêu diệt vương phong chính là thế giới này duy nhất kim tiên cảnh giới tồn tại ba giảng đạo cùng ngày nhân giới cũng tới người bọn họ đều là vương phong cố ý gọi tới kim tiên cảnh giới bác đại tinh thâm lấy nhân loại tư chất c à n g có thể trải nghiệm đến cảnh giới này lợi hại vương phong dù sao cũng là nhân loại đem bọn hắn tìm đến cũng là vì cho nhân giới lưu lại một điểm cạnh tranh vô liếng đến vương phong cấp độ này giảng giải đại đạo thâm nhập sản xuất để cho người ta có thể ngầm hiểu lĩnh hội trong đó hào diệu đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu rất nhiều bá chủ cũng chỉ là kiến thức đ nửa đời ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ v ò đầu gãi thai không thể làm gì ba chỉ có số ít người mới có thể nghe hiểu được vương phong giảng đại đạo rốt cuộc là cái gì những người này không có chỗ nào mà không phải là các giới đứng đầu tồn tại như ma tôn trọng lâu yêu tôn từ trường khanh thuộc sơn ngũ lao đứng đầu nhân vật vương phong tại giảng giải kim tiên đại đạo thời điểm kỳ thực là có t r ê n lệch chút ít hướng người loại cũng chỉ có như thế từ trường khanh đ á m người tuy nhiên trên cảnh giới còn kém rất nhiều nhưng là có thể minh bạch hắn nói là ý gì cũng càng có thể lãnh ngộ tinh túy trong đó kim tiên đại đạo vương phong dòng dã giả giảng một tháng Ở t r o một lần này giảng đạo đến đây là kết thúc kim tiên đại đạo tất cả huyền bí đều đã kể xong tương lai thành tựu làm sao chỉ có nhìn chư vị tạo hóa vương phong thoại âm rơi xuống thân hình đã biến mất ở đám mây ở đây đông đảo người chậm rãi tỉnh lại có hưng phấn có thống khổ cũng có bất đắc dĩ đám người nhao nhao hướng về lăng tiêu đại điện lễ bái đồng thời nói tạ thần chủ đại ân chúng ta khắc sâu trong lòng nguyện thủ hộ thần giới ngàn vạn năm ba thủ hộ thần giới ngàn vạn năm đây chính là các giới bá chủ hứa hẹn ngàn vạn năm bao lâu ở thế giới này bên trong ngàn vạn năm kỳ thật liền đại biểu vĩnh cửu từ xưa đến nay không có cái nào thần ma có thể sống quá ngàn vạn năm các giới bá chủ dùng phương thức như vậy đến nói cho vương phong bọn họ quy thuận hắn sẽ vĩnh viễn thủ hộ thần giới chính là đơn giản như vậy kim tiên đại đạo Cũng vương phong dùng phương thức như vậy giảng đạo không chỉ có để các giới bá chủ đều quy thuận cũng để cho thần giới an ổn xuống đông đảo thiên binh cũng chầm chậm đem thần giới bị công phá ưu cục đông xuống căn nguyện thủ hộ thần giới ba đây là vương phong muốn nhìn thấy tất cả như hắn mong muốn đợi đến các giới bá chủ rời đi về sau vương phong tìm đến thục sơn ngũ lão từ trường khanh đám người giúp sáu người đắc đạo thành tiên đứng hàng tiên ban về sau trợ giúp vương phong thủ hộ thần giới mà ta kiếm tiên thì bị vương phong liệt vào thần giới thông x o á i mệnh lệnh hắn thủ hộ thần giới thống lĩnh thần giới tại chính mình rời đi thời gian bên trong phát triển thần giới lục giới nhất thống thần giới mọi chuyện cần thiết vương phong đều an bài thỏa đáng tiên kiếm ba thế giới đã trở thành h ắ n hậu hoa viên vương phong chẳng mấy chốc sẽ rời đi tiên kiếm ba thế giới tiến về thế giới hoàn toàn mới cái tiếp theo thế giới hắn còn không biết sẽ đi chỗ nào nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không so tiên kiếm ba thế giới nhỏ yếu sẽ chỉ càng thêm sắp xếp xong xuôi tất cả về sau vương phong trực tiếp rời đi thần giới về tới bản thân hải ngoại tiên đạo ba còn lại không nhiều thời giờ bên trong vương phong trở lại tiên đạo hàng ngày cùng chúng nữ cùng một chỗ dạy bảo các nàng tu tiên đạo dùng cái này đến gia tăng p h ạ nguyên trừ tu l u y ệ n ra vương phong mang theo chúng nữ một mực ở nhân giới dung loạn đi khắp nhân giới cũng đi qua hải ngoại các phái tu luyện thánh địa để chúng nữ đều kiến thức đã từng chưa từng thấy qua đồ vật chơi không có chơi qua đồ vật chúng nữ tựa hồ cũng cảm giác được vương phong khoảng thời gian này dị thường nao n a u truy vấn mới biết được nguyên nhân hệ thống cũng sớm đã biểu hiện vương phong có thể rời đi chỉ là vương phong lo lắng chúng、nữ. Mới lưu lại một mực lại lưu ba ồ i thời bạn chúng nữ, dòng năm dã một n hắn không đề cập qua muốn tình. Thẳng đến hắn tu vi đạt tới được đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước, không thể không cách thêm thể đề đi đạt được đi. cập bước, qua tu Ba một rời rời vi tới sự lúc này phát giác được dị thường chúng nữ vừa vặn hỏi thăm vương phong liền đem bản thân muốn rời đi sự tình nói tưởng tận một phen dù sao tiên kiếm ba thế giới cũng không còn cách nào tiếp nhận hắn càng ngày càng khổng lồ lực lượng chỉ có tiến về càng cao đẳng hơn thế giới mới có thể để cho vương phong càng tiến một bước vì mình tu luyện vương phong mỗi lần rời đi một cái thế giới đều sẽ đem chúng nữ lưu lại hơn nữa vương phong vì để cho chúng nữ có thể cùng hắn trường tồn tại thế gian đã sớm chuyển cho bản thân tất cả nữ nhân tu tiên tri đạo làm cho các nàng trở thành người trong tiên đạo giao phó xong tất cả về sau vương phong ở tiên đạo chúng quanh bày ra một tòa công phòng nhất thể lại trận có thể cho chúng nữ không sợ bất luận cái gì quấy nhiễu keng phát hiện thế giới mới cửa vào p bảo bảo với t hắn mà ra, l nói Phong khen. Thế đáp, tiến b ả o thế giới mới không chỉ có thể ở một vùng trời mới bên trong sông sáo quan trọng nhất là hắn đích đến thế giới có thể làm cho hắn tu vi có tiếp tục lớn lên khả năng ba thế giới mới bảo liên đăng thế giới điều này thực vượt quá vương phong dự kiến bên ngoài tâm lý có chút kích động có chút hưng phấn bởi vì thế giới này đó là hắn rất tin tưởng thế giới cũng là một cái nhường hắn có thể tiếp xúc đến kiếp trước truyền thuyết thiên đình thế giới xem như xuyên việt giả không có người sẽ không huyễn tưởng tiến vào cái này thần kỳ thế giới thiên đình linh sơn v h ậ n giới tề thiên đại thánh nhị lan g thần ngọc đế hàng nga những cái này thuộc về truyền thuyết nhân vật vương phong có thể ở thế giới này tự mình đi tiếp xúc có thể trải nghiệm chân chính tu tiên giả ảo diệu ba thế giới này là hắn hướng tới thật lâu thế giới k e n ba đi tới bảo liên đăng thế giới hệ thống ban thưởng vật phẩm đặc biệt bản cổ huyết mạch truyền thừa k e n thân phận tạm tin tức đã khóa lại ngay ở bảo liên đăng thế giới thân phận là bản cổ huyết mạch truyền thừa giả keng bản cổ huyết mạch truyền thừa bắt đầu cần ba mươi giây ở vương phong còn chưa kịp xem xét não h á i không ngừng chấp động hệ thống tin tức lúc hắn cảm giác bản thân hung hăng đâm vào trong nước hệ thống ngươi thật đáng chết vương phong tâm lý chửi mắng nhưng hắn biết rõ cái này còn khá tốt thảm nhất thời điểm là từ giữa không trung rơi xuống thời điểm đó hắn còn không có tu luyện ra ngự khí phi hành bản sự may mắn không có vì vậy nga chết vương phong không kịp suy nghĩ bản thân rơi xuống ở đâu nhưng khẳng định không phải trong biển trong hồ đơn giản như vậy bởi vì nơi này nhiệt độ nước cực kỳ có được nồng nạc thiên địa linh khí, rất có địa nồng tiên linh rất thể là khí, một chỗ nước thánh suối nóng đạo ị địa a hay Về vậy vậy, nhiều phần phải phái thánh không hắn không như đầu này nước nóng tiên tuyển, vậy hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Đầu tiên muốn trước biết rõ ràng cái có được trước suối biết một rõ l i nói.、Ba、lớn quần can đảm lén sông Ba mật dám đảm đổ, v à ta t mạnh cung, muốn chết. muốn Bành! Một đ o m ạ mẽ sóng nước trùng kích tới vương phong vừa mới ngoi đầu lên theo bản năng đưa tay chặt lại cái kêu mạnh mẽ sóng nước gặp được hắn hộ thân tiên khí trực tiếp từ hai bên tách rời một lần nữa hóa thành dòng nước rơi xuống hồ nước bên trong vương phong ánh mắt quét qua vừa hay nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở trước mắt cách hắn vẹn vẹn một thước khoảng cách cái này dung nhan đẹp làm cho người ngạt t ở mà lấy vương phong lịch duyệt thường thấy nhân gian mỹ nhân tuyệt sắc cũng không cách nào hình dung trước mắt tên này tuyệt sắc nữ tử dung nhan nàng dung mạo tuyệt thế khinh thành da thịt như tuyết trắng non h o à n mỹ phảng phất vô cùng mịn màng nàng hai mắt giống như một dòng thanh thủy mang theo một tia thanh lãnh nhưng không cách nào che giấu cái tia thanh lãnh nhưng không khỏi bị trước mắt đôi này ánh mắt hấp dẫn nàng tư thái linh lung thức tha gợi cảm cho người nhất là lúc này chỗ sâu ao nước bên trong mơ hồ trong đó có thể nhìn đến trước ngực một đôi tiền vốn đứng vững lại nhìn tiếp thì là không chịu nổi một nắm eo nhỏ không mang theo một tia thịt h ự a cho dù không có tự mình sơ qua cũng có thể nhìn ra còn có hai đầu kia thon dài trắng non chân dài ở trong nước nhẹ nhàng huy động liêu nhân tâm phách câu người tâm thần bất kỳ một cái nào nam t ử nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ nhịn không được trong lòng đoàn kim hỏa tốt một cái nhân gian tuyệt sắc chỉ sợ trên đời này sẽ không bao giờ lại có người có thể vượt qua nàng mỹ mạo a vương phong trong mắt tràn đầy kinh diễm bất quá đúng lúc này một đạo tiếng hử lạnh từ bên t a i vang lên ừ làm càn hôm nay muốn người đẹ mặt Đông. một đạo sáng ngời quan g hoa từ trên mặt nước t r ợ t lóe lên vương phong ngẩng đầu nhìn lại nhưng thấy đạo tiên n g u y ệ t b ạ c h sắc quan g hoa ngưng tụ vô cùng có được đáng sợ lực lượng hơn nữa vương phong liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này tu vi mười điểm khủng bố cái này tùy ý một chiêu chính là kim tiên cảnh giới tu vi vành mắt thấy cái tiên n g u y ệ t b ạ c h sắc quang nhận đánh tới vương phong cả người từ cái k i a hồ nước bên trong phóng lên tận trời thân hình chuyển động rơi vào ao bên cạnh hán giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm tiên lực trên người vận chuyển trong nháy mắt đem trong quần áo hơi nước bốc hơi vành ba cái tiên nguyện bệnh sắc quang nhận vừa vặn ở vương phong phóng người lên thời điểm vạnh một cái mà qua. tuy nhiên hắn đã làm sai trước nhìn hết đôi phương thân thể nhưng là đó cũng không phải là hắn tự nguyện cùng cố ý đây chính là hệ thống an bài chẳng lẽ đây là phúc lợi vương phong tâm lý nhìn không được hiện ra một cái ý niệm như thế phúc lợi thật đúng là không thấy nhiều mấu chốt cái này tuyệt mỹ nữ tử thực quá ưu tú vô luận dung mạo thần thái khí chất thực lực t u y ệ vương phong ra nữ vẻ bình tĩnh nhìn về phía cái kia bị quát nữ tử trong mắt không mang theo nửa điểm dị thưởng giống như đối đãi một đạo thông thường sự vật một dạng vị này cô đương vừa rồi đều là hiểu lầm ba trong ao tuyệt sắc nữ từ vung tay lên một cái chung quanh lập tức buộc lên tầm tầng, tầng mây mù đưa nàng hoàn mỹ thân thể đều cho báo khỏa tâm lý lại là xấu hổ cực kỳ trên mặt hồng nhuận sơn phất vận ngủ liền lỗ thai đều đỏ nàng tử tế quan sát vương phong tuy nhiên không biết cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai thế nhưng dung mạo khí chất đều cực kỳ bất p h ẳ m h i ệ n nhiên xuất thân cực kỳ bất p h ẳ m nhưng nàng đối với phương này thế giới lý giải vô cùng chưa từng có gặp qua như thế tuấn tú nam tử. mặc dù hưu tâm phẫn nộ nhưng trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm người này nhìn mình c h ầ m c h ầ m thêm vài lần bên ngoài hiện tại xác thực một bộ chính nhân quân tử bộ dáng trong mắt không có nửa điểm t ạ p chất chẳng lẽ mình thực trách lầm hằng Nga à Hàng Nga, người đang Ba sao. nếu như vương phong nghe được danh tự này nhất định sẽ giật n ả y cả mình bản thân gặp người thế mà lại là truyền thuyết mỹ nhân tuyệt sắc h à n g nga tiên tử h à n g nga tâm tư quay nhanh bản thân thanh bạch thân thể bị g i a hỏa này cho nhìn nếu là người này chuyển ra ngoài chỉ mỗi mình phải bị tiên đình xử phạt chỉ sợ về sau cũng không có mặt mũi gặp người không được nhất định phải muốn thật tốt giáo hơn giáo hơn hắn nghĩ tới đây h à n g nga trong mắt lóe lên một vệt sáng quyết định vì mình thanh bạch đem hắn bắt giữ lại nói ân cỗ này khí tức ba đang lúc hằng nga muốn xuất thủ thời điểm đột nhiên nàng cảm ứ n g được một cỗ khí tức kỳ lạ cỗ này khí tức nàng hết sức quen thuộc thật giống như hàng năm nương theo ở bên cạnh thân mật đồ vật thần thánh vô cùng làm nàng có một loại quỷ bái cảm giác chuyện gì xảy ra cỗ này khí tức là ban cổ đại thần khí tức hàng nga trong lòng mãnh liệt giật mình cỗ này khí tức nàng quá quen thuộc loại kia thân mật cảm giác loại kia quỷ bái cảm giác không phải là bản thân đang thủ hộ ngọc thụ trên người cảm giác được loại khí tức kia sao nhiễm g hàn cung bên trong có một gốc thánh vật đó là truyền thuyết thiên địa sơ khai ban cổ đại thần vẫn lạc thời điểm tùy hắn lông mi h ngọc thụ cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm hàng nga cho tới bây giờ đến nghiễm hàn cung bắt đầu vẫn thủ hộ lấy cái kêu đặc biệt khí tức chính là bản cổ đại thần khí tức mà cái này người trẻ tuổi khí tức trên thân cùng bản cổ đại thần khí tức giống như lúc kể từ đó người này không phải liền là cùng bản cổ đại thần có quan hệ mật thiết sao có lẽ hắn cũng là bản cổ đại thần trên người đồ vật biến thành cũng không nhất định giống như tam thanh thánh nhân một dạng nếu quả thật là như thế này vậy mình không chỉ có không thể hỏi hắn tội ngược lại muốn cung kính đối đãi bởi vì đó là đối với bản cổ đại thần tôn trọng nhưng là nếu như cứ như vậy bông tha hắn mà nói không phải hắn tiện ngh bản thân thân thể băng thanh ngọc k hiết đều bị hắn nhìn hết hàng nga trong lúc nhất thời mày liệu n h u chặt không nghĩ tới bản thân chỉ bất quá đến cái này nguyện chỉ bên trong tắm một cái vương lỏng một chút thế mà lại dẫn xuất chuyện như vậy ba vị này cô đương vương phong có nhiều đ ắ c tội xin tha thứ đây chỉ là một hiểu lầm ta xem tiên tử không bằng trước mặt vào y phục rồi nói sau vương phong không biết hàng nga tâm tình lúc này nhưng thấy nàng nửa ngày không ra tiếng s ở lỗ m ú i một cái nói ra nữ tử này thực sự là tuyệt sắc liền xem như bản thân cũng tránh không được tâm động nhưng ở không biết thân phận đối phương thời điểm vương phong vẫn là không muốn phức tạp nếu thật là tây vương mẫu cái tia việc vui liền lớn dứt lời vương phong xoay người liền muốn rời đi dù sao nhân già cô nương g i a muốn mặc quần áo bản thân cũng không thể vô s ỉ ở trong này xem đi ba cái kia hiểu lầm coi như càng sâu đến lúc đó mình coi như toàn thân đều làm i ệ n g cũng không giải thích rõ ràng vương phong rời đi h ằ n g nga viên kia nhanh trong trái tim cuối cùng l à an t ĩ n h một chút nếu như hắn lại tiếp tục chờ đợi cái kia đánh cũng không được đuổi cũng không phải h ằ n g nga liền thực không có cách nào dù sao đối phương trên người tản mát ra khí tức đây chính là chính tông bản cổ khí tức đó là không giả được thân làm thủ hộ ngọc thụ tiên tử h à n g nga tuyệt đối không thể đối với bản cổ đại thần huyết mạch xuất thủ hơn nữa muốn cùng kính đối đãi may mắn vương phong bản thân rời đi nghĩ tới đây h à n g nga cũng bất chấp gì khác cuốn pít bắt đầu mặc quần áo ba lúc này vương phong đứng ở một cái thiền điện bên trong cái này thiền điện phong vị cổ xưa tản ra một cỗ mùi hoa quế nhàn n h ạ t rất dễ chịu chung quanh bài trí cực kỳ đơn giản nhưng không mất yêu nhã ba có một loại đặc biệt tiểu nữ nhân phong cách h i ệ n nhiên nhất định là vị kia cô nương b ổ trí ở chờ đợi cô nương kia xuất hiện đồng thời vương phong rốt cục phát hiện cái này nữ từ thân phận không nhìn không biết vừa nhìn thật đúng là dọa hắn nhảy một cái quảng hàn cung nội nhất thanh l i ê n ưu u vạn tái vô nhân liên ba bộ này câu thơ hiển nhiên xuất từ nữ tử thú bút hơn nữa còn là mới vừa viết không bao lâu từ mặt chữ bên trên ý tứ đến xem cũng không khó lý giải nơi này chính là n g h i ệ m hàng cung mà cung nội đ ó a kia thanh l i ê n không phải liền là hàng nga sao vương phong lập tức mắt trầm tròn, tròn không nghĩ tới bản thân xuyên qua thế giới tri môn cư nhiên bị hệ thống trực tiếp đưa đến n g h i ệ m hàng cung vậy mình gặp phải nữ tử kia chẳng phải là chính là hàng nga chỉ sợ thế giới này cũng chỉ có hàng nga loại kia tuyệt sắc thiết tử mới có thể lớn lên như vậy k u y n quốc k u y n thành nga vương phong tâm tình lúc này là đã có chút đ ắ c ý cũng có chút tâm động nếu thật là hàng nga mà nói bản thân đây chính là kiếm bụng rồi ba đây chính là công nhận đệ nhất mỹ nhân tuyệt đối không phải tây vương mẫu có thể so sánh được nếu quả thật có thể phát triển phát triển cái tiêu ngược lại là ý tưởng tốt hàng nga bậc này tuyệt thế nữ tử là cái nam nhân đều sẽ ưa thích cái này bảo liên đăng thế giới bên trong nhị lang tần h quân không phải liền là lưu luyến si mê hàng nga hơn ngàn năm sao còn vì vậy mà đánh nát ngọc thụ không nghĩ tới như thế băng thanh ngọc hiết tiên tử tự nhiên để cho mình nhìn sạch xanh xanh hệ thống một lần này cuối cùng là không có làm sai ba lúc này hằng nga nhìn thấy vương phong lại một lần nghĩ tới vừa rồi hình ảnh tâm lý có một tia hỏa khí hiện lên sắc mặt cũng mang theo một tia hồng nhuận phớt phớt vương phong thay thế trong đầu lập tức hiện lên một đoạn văn thanh thủy xuất phụ dung thiên nhiên khứ yêu sức ba câu nói này chính là hình dung lúc này hằng nga tốt nhất không có bất kỳ cái gì trang phục không có thi hành phấn trang điểm sắc mặt hồng nhuận phớt thanh lương mắt ngọc mảy mải không thẹn tuyệt sắc danh tiếng hai người nhìn nhau trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì ba chuyện này lại là có chút xấu hổ nhất là đối với hàng nga mà nói vậy thì thật là ngàn vạn năm đến nay chưa bao giờ có xấu hổ hàng nga tiên tử việc này là vương phong trong lúc vô tình xâm nhập b ạ phạm tiên tử mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ ba cuối cùng vẫn là vương phong trước tiên mở miệng ba chỉ là thừa nhận một lần sai lầm mà thôi cũng không có cái gì t ố n thất tương phản vẫn là bản thân chiếm lợi ích to lớn có vương phong chủ động thừa nhận hàng nga cũng tức thời mở miệng nói vương phong công tử việc này không cần nhắc lại chỉ là không biết công tử là người phương nào vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nghiễm hàn cung hằng nga tuy nhiên đã đối với vương phong thân phận suy đoán một chút nhưng là không dám xác định xuống tới nàng muốn t ử vương phong trong miệng đạt được chân chính đáp án vương phong nghe vậy tâm tư quay nhanh bản thân thân phận sao ba thân phận tạp tin tức bên trên biểu hiện mình là bản cổ huyết mạch truyền thừa giả bản thân cũng không cần giấu g i ế m hằng nga tiên tử tại hạ là bản cổ huyết mạch truyền thừa giả trước đó chính đang tiếp nhận truyền thừa lại chẳng biết tại sao đột nhiên liền rơi xuống ở n g ơ i nghiễm hàn cung bên trong mời tiên tử chớ trách ba có chương này thân phận tạp vương phong lời nói ra lập tức chiếm được vương phong chính miệng nói ra bản thân thân phận để h ằ n g nga trong lòng điểm này hoài nghi toàn bộ tiêu trừ, dù sao cũng là bản c ổ huyết mạch người thừa kế nàng một đời kính trọng bản cổ cũng sẽ không đối với việc này khó xử vương phong h ằ n g nga sau khi nghe xong c ũ n g kính thi lễ một cái đây là tiêu chuẩn cung đình lễ nghi bình thường mà nói sẽ chỉ ở đối mặt ngọc đế vương mẫu thời điểm mới có thể sử dụng nhưng vương phong thân phận quá đặc thù h ằ n g nga hành cái này đại lễ là hoàn toàn có thể vương phong công tử h ằ n g nga ra xương hữu lễ vừa rồi có nhiều mạo phạm còn mời công tử thứ lỗi tiên tử tuyệt đối không thể vương phong thay thế vội vàng đưa tay đi đỡ hàng nga t hai o n ngũ chỉ chạm đến hàng n dài g chỉ chạm cùng, nhường hắn tâm lý hơi, hơi người động, phản lên. Hai người cùng một thời gian thả tay của đối phương có một loại mập mở bầu không khí ở giữa hai người lưu chuyển h à n g nga lúc này trái tim bất tranh khí r a tốc nhảy lên mặt phấn đường đỏ đây là mấy ngàn năm chưa từng có sự tình mà vương phong lại khác hắn dù sao thân kinh b á c h chiến được chứng kiến vô số nữ nhân bản thân cũng có thật nhiều tuyệt sắc nữ tử nương theo ở bên người chỉ là đối mặt hàng nga càng nhiều hơn chính là loại kiệu cảm giác hưng phấn vương phong công tử ta đi rót trà cho ngươi ngươi lại ở trong này ngồi một lát hàng nga nói một câu giống như chạy trốn rời đi mà vương phong là thoải mái ngồi xuống cảm thụ cái này truyền thuyết quảng hà n cung quảng hà n cung truyền thuyết là xây dựng ở thái âm tinh bên trên chính là tục ngữ bên trong mặt trăng thái âm tinh bên trên tản ra cực hàn đ ồ n khí quảng hàn cung hấp thu những cái này cực hàn đ ồ n khí làm cho cả cung điện biến cực kỳ rét lạnh hằng nhưng bị ngọc đế thèm nhỏ rãi lọt vào vương mẫu ghen ghét lúc này mới bị xung quân đến quảng hà n g cung chống coi ngọc thụ tuy nhiên đoạn này nghe đồn không biết là thật là giả nhưng vương phong cho rằng sự tỉnh tám chín phần m ộ ư ơ i là thực điểm này từ bảo liên đăng kịch truyền hình bên trong liền có thể biết rõ tây vương mẫu tuyệt đối là một cái không dễ chọc nữ nhân hơn nữa cực kỳ ghen hằng nga đắc tội nàng cũng là có khả năng quảng hàn g cung tuy nhiên cực kỳ âm h à n nhưng đối với hằng nga mà nói lại là có chỗ tốt thái âm tinh tinh lực có thể chuyển hóa nàng tiên lực để cho nàng tu luyện nhanh hơn có thể ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong từ một cái khiêu vũ t i ê n tử tu luyện tới vị kim tiên cấp cảnh giới tất cả những thứ này may mắn mà có thai âm t i n h t i n h lực ba đối với hàng nga mà nói nàng đây cũng là nhân họa đất phúc rất nhanh hàng nga về tới thiên điện bưng một chén hoa quế t r à tự mình đưa lên cung kính vô cùng mượn châm t r à công phu hai người riêng mình tâm cảnh đều về tới bình tĩnh trạng thái ngồi xuống từ từ trò chuyện rất nhiều hàng nga đối với vương phong cung kính tuyệt đối không phải giả vương phong nhìn ra nàng đối với mình là bản khổ huyết mạch chuyển thừa giả thân phận cực kỳ cung kính tuyệt đối là phát ra từ nội tâm ba có lẽ là ở cái này băng lanh quảng hàn cung bên trong thiếu khuyết người nói chuyện hàng nga đối mặt vương phong thời điểm phá lệ sinh động không có chút nào cảm giác xa lạ thật giống như hai người đã quen biết thời gian rất dài đối với cái này vương phong tự nhiên rất vui vẻ có thể cùng cái này t h i ê n đình đệ nhất mỹ nhân nói thoải mái đó là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở cùng hàng nga tán gẫu đồng thời vương phong cũng đã hỏi một chút tam giới bây giờ hiện trạng ba nếu là bảo liên đăng thế giới vậy hắn mục đích tự nhiên là lấy được bảo liên đăng cái kêu bảo liên đăng bên trong l n chứa vạn năm pháp lực thế nhưng là tinh t h u n vô cùng đối với hắn có hấp dẫn rất lớn ba chỉ cần có thể lấy được bảo liên đăng bên trong vạn năm pháp lực vương phong tin tưởng vững chắc hắn thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh chí ít đối mặt thiên đình tây phương phật giới thời điểm hắn cũng có nói chuyện p h â n lượng từ hàng nga lời nói bên trong vương phong chiếm được tình huống cụ thể tam giới lúc này hoàn toàn yên tĩnh từ khi ba trăm năm trước tề thiên đại thánh bảo hộ đường tăng lấy được tây kinh về sau được phong làm đấu chiến thắng phật bây giờ đã ẩn nấp không ra tam giới khôi phục bình tĩnh nhân giới đã đến minh triều bách tính an cư l ạ nghiệp một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế tình hình mà thiên đình bây giờ cũng đã khôi phục bình tĩnh dù sao không phải là ai đều có tề thiên đều có tề có can cung. nói náo thiên、cung. Vương Phong từ hàng Nga nói tới những lời này đảm đại tới lời từ ba ê Liên n trong lấy được kết luận, hiện tại chính kết tại Bảo lấy là được đ n thiên thánh nhẩn nấp g bắt thời thể đầu điểm, đại không trở về phật giới cũng không trở về hoa quả sơn càng không lên thiên đ ỉ n h h i ệ n nhiên tôn ngộ không là dự định tránh né cái này đồng phương thiên đ ỉ n h cùng tây phương phật giới về phần trong đó duyên cớ vương phong có thể tưởng tượng tôn ngộ không đây là không cam lòng à, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn ba đối với cái này tôn đại thần vương phong là cực kỳ bội phụ nhưng là cực kỳ đau lòng Phật Phong hai nhà thế nhưng là đem hắn tính thẳng hàng hai như Hàn trò chuyện không vậy toán rất trong trò đạo đem đây. Nga người ngồi Vương cùng quảng cung là cứ ở ba i ế t b o lâu, là đều hai người trong i ê n nhân, cho dù là t ò chuyện năm, năm cũng có cứ không ngàn năm, năm vấn đề gì. và bất Ba t đề r khoảng thời gian này bên trong vương phong cùng hàng nga từ bắt đầu lạ lâm đến quen thuộc lại đến tiến một bước thân mật chỉ dùng một tháng thời gian ba hiện tại vương phong có thể tùy ý dắt tay hàng nga ngẫu nhiên ôm một lần v ò n g e o hàng nga cũng chỉ sẽ đỏ mặt k h ẽ gắt vài câu cũng sẽ không có phản ứng quá kích động từ nàng cặp tia sương mù mịt mờ hai mắt cùng bình thường đối với vương phong thái độ cũng có thể thấy được hàng n a đã động tâm ba cái này ở ngoại nhân xem ra là tuyệt đối không khả năng nhất là đối với người trong thiên đình mà nói nếu có ai nói hằng nga đối một cái vẹn vẹn gặp một tháng nam tử động tâm vậy càng sẽ khịt mũi coi thường nhưng sự tình chính là kỳ diệu như vậy vương phong vô luận từ dung mạo khí chất hay là pháp lực cảnh giới trên đều không thể so hằng nga kém trong nam nhân càng là số một hằng nga loại này đợi ở trong quảng hàn cung mấy ngàn năm tuyệt mỹ nữ tử cũng không khỏi động tâm lại thêm vương phong là bàn cổ huyết mạch truyền thừa giả thân phận hằng nga đối với hắn cơ hồ liền không đề phòng một tháng thời gian ở hai người tâm linh tới gần không thiết lập bất kỳ phòng bị nào tình huống phía dưới từ từ dựa chung một chỗ là rất bình thường hai người cùng một chỗ vượt qua một tháng thời gian không có bất kỳ người nào quấy dày m a i cho đến một ngày thiên đình phái người đi tới thai âm tinh quảng hà cung tuyên bố tây vương mẫu chỉ dụ mới cắt đứt hai người bình tĩnh thời gian phong bàn đào đại hội muốn bắt đầu ta lại đi mấy ngày rất nhanh sẽ trở lại ngươi ở nơi này chờ ta tây vương mẫu chỉ dụ không người nào dám vi phạm mặc dù có một nghìn vạn cái không nguyện ý hàng nga cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời cùng vương phong cáo biệt c ư ơ n g bốn bàn đào thinh hội bàn đào hội là tây vương mẫu đưa ra thinh hội hàng năm ngày ba tháng ba là tây vương mẫu sinh nhật tây vương mẫu vì mở tiệc chiêu đãi t r ú n g tiên sẽ mệnh tiên nữ lấy xuống thành thục bản đảo mời các vị tiên gia n h ó m nháp ba lúc kia thiên đình văn võ bá quan cơ hồ đều sẽ đi tới nơi này nhất là một chút thực lực thông thiên đại năng càng là bàn đảo hội nhân vật chính liền xem như tây vương mẫu cũng phải thận trọng đối đãi ba như tây phương phật giáo đến chí ít cũng là phó giáo chủ cấp bậc nhân vật còn có đạo gia tam thanh địa tiên tri tổ chấn nguyên tử đại tiên một đám đại năng những cái này đại năng đến cũng để cho vương mẫu kiếm bộn mặt mũi tăng cường thiên đình ở trong tam giới địa vị là cực kỳ trọng yếu đại hình tịnh hội bất qu từ khi tám trăm n ă m trước bị tề thiên đại thánh tôn nộ không một phen quay dối về sau bàn đào thịnh hội gián đoạn qua một đoạn thời gian thẳng đến ba trăm năm trước mới khôi phục lại ba lần này lại đến ngày ba tháng ba tây vương mẫu thọ thần sinh nhật đầy trời tiên thần đều sẽ được mời tiến về giao chỉ tham gia thịnh hội hằng nga bây giờ địa vị đã đầy đủ xưng chính là có chút địa vị khách cửa dù sao nàng là phụ trách thủ hộ ngọc thụ tiên nhân thực lực không tầm t h ư ờ n g đáng giá tây vương mẫu tự mình phái người đến mời nàng hằng n a rời đi về sau vương phong một người lập tức mất đi niềm hối thú ở cái này băng lánh quảng、Hàng、cung bên trong nhường hắn như vậy đợi cũng thực sự là làm có hắ nhưng vương phong vẫn là có chỗ cố kỵ dù sao đây cũng không phải bình thường địa phương đây chính là giao t h ì thánh địa lấy vương phong tu vi hiện tại thiên đình mạnh hơn hắn người cũng không phải một điểm lửa điểm nhất là những cái kia thượng cổ hồng hoang thời đại liền tồn tại đại năng rất dễ dàng liền có thể phát giác hắn tồn tại nếu là không cẩn thận bị bắt vậy hắn cũng không biết bản thân có hay không tôn đại thánh như vậy vật lý ba phen mới bận sống sót bất quá nếu quả thật bỏ qua cái này thỉnh hội Cái chỉ sợ cũng kia gian nhân sợ là vương i tiếc, ệ c đáng dù sao v phong nói trong h cách chấu chỉ khách tịch tư cách, chỉ bất quá hắn cũng không có ở thiên đỉnh ghi chép tịch, thật ế nào tiên, luận ngồi cũng tiên muốn bắt được lại là là giao đều đã được quá lại một kim một tư tư bất bắt cái có có ở ậ n nạn. Vương thai p trong đầu tâm tư quay nhanh rất nhanh liền nghĩ đến một cái có thể được phương pháp không thể quan g minh chính đại tiến vào thiên cung bên trong vậy cũng khó không nạ ta vương phong cười nhạt một tiếng thân hình k h ẽ động hóa thân thành cầu vồng hướng về thiên cung phương hướng đi thiên cung khoảng cách thái âm tinh quảng hàn cung không thể nói xa xa xa đều có thể nhìn thấy chỉ là điểm ấy khoảng cách nếu để cho phạm nhân đến chỉ sợ đi đến hơn ngàn năm cũng chưa chắc đi được đến dù sao đây là tiên nhân mới có thể đến địa phương đây chính là tam thập tam trọng thiên bên trong thiên cung vị trí tiên nhân tầm thường muốn đi vào đều muốn thông báo vương phong thực lực ở tiên đình chỉ là kim tiên cấp bậc không thể nói quá cao nhưng là tuyệt đối không thấp nhớ năm đó đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo thập nhị kim tiên đều là thánh nhân nguyên thủy thiên tôn dạy dỗ ở hồng hoang thế giới tu luyện không biết bao nhiêu năm không phải cũng mới kim tiên t ầ n g thứ sao ba hiện tại vương phong không thể so với năm đó bọn họ yếu tăng thêm trên người hắn có rất nhiều thủ đoạn tiến vào thiên cung cũng không phải là việc khó bà trên đường đi vương phong đều cố ý ẩn giấu đi bản thân hành tung trên bầu trời không ngừng có tiên nhân giá vân mà qua có ngự kiếm phi hành có ngự vật phi hành đủ loại kiểu dáng thần diệu pháp bảo ở trên bầu trời không ngừng gào thét mà qua ba cũng có rất nhiều cách gan mặc quái dị tiên nhân ngay tại đám mây chậm dại phi hành cầm trong tay d i ệ u một bên uống một bên đi đường những cái này tiên nhân cũng không có quá mạnh thực lực mạnh nhất cũng liền k i m tiên cấp mà thôi đại bộ phận đều là chân tiên chân tiên cấp cao thủ ở tiên kiếm ba đó đều là thống trị lục giới bá chủ mà ở nơi này bất quá là cấp thấp tiên nhân mà thôi chỉ có đạt đến kim tiên trở lên mới tính có chút địa vị thiên cung rất lớn q u ầ n quân vô cùng trang nghiêm túc mục có một cỗ thần thánh không b ở bến khí tức tản g ra ba cái kêu cao cao lơ lửng ở trên bầu trời thiên cung không ngừng tản ra thất sắc tường vân tiên nhạc b ị m ở tiên cầm bay vút không khí còn có trận trận dị hương bay ra làm cho người toàn thân thư thái tinh thần sáng láng nơi này tiên khí nồng đậm tới cực điểm đã ngưng tụ thành liên miên liên miên linh khí mây đưa tay có thể xúc thật sâu hô hấp một ngụm đều sẽ làm cho người tinh thần đại trấn tu vi có tiến bộ rõ ràng vương phong trong lòng rất là sợ hãi thang p h ụ tuy nhiên sớm đã biết thiên đình nhất định bất phàm lại không nghĩ rằng cùng hắn trong t như thế đồng đậm tinh khiết linh khí coi như một người không tu luyện ở vào tình thế như vậy chỉ sợ thân thể cũng sẽ từ từ chuyển hóa thành tiên khí cấu tạo lấy được đông đảo c h ỗ t ố t mà đối với những cái kia tiên nhân mà nói ở vào tình thế như vậy tu luyện cái kia tốc độ tu luyện liền càng không cần phải nói nhất định là làm ít công to bậc này tiên gia địa phương chỉ sợ so với truyền thuyết những cái kia đại năng giả cư chú động thiên phúc địa cũng không thua bao nhiêu a mang theo tâm tư như vậy vương phong đã tiến nhập thiên cúng đến nơi này các tiên nhân đã hướng về giao chỉ đi ở bàn đào đại hội tổ chức trước đó trước đi tiếp nơi này tây vương mẫu đi thiên cung quá lớn lớn đến rất nhiều nơi đều chỉ có thiên binh thủ hộ mà cho tới bây giờ không gặp nửa cái tiên nhân đi qua hoàn cảnh như vậy vừa vặn phù hợp vương phong tâm tư đông đảo tiên cung đều được vương phong quang lâm địa phương như luyện đắk cát tiên binh lâu dị bảo cung các loại những địa phương này từ mặt chữ bên trên văn tự liền có thể đoán được vậy khẳng định là có dấu đại lượng bảo vật địa phương như đan dược tiên nhân b i n h khí còn có một số từ thượng cổ cất giữ đến nay lại thủy trung không biết là hạng gì thần vật bảo bối đều đặt ở những địa phương này ba nguyên bản những địa phương này đều có tiên nhân trong giữ cũng không phải là thiên binh trông coi lấy thiên binh thực lực cũng không chú ý mấy nơi này chỉ có thiên đ ỉ n h t i ê n ban bên trong tiên nhân mới có tư cách t r ồ n g giữ những địa phương này ba dựa theo thiên đ ỉ n h cho tới nay chị an thuế nguyện đến xem không có người nào dám đến thiên đ ỉ n h đến trộm lấy đồ vật trừ bỏ tám trăm năm trước tôn đại thánh bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng xảy ra bảo vật bị trộm tình huống thế là một lần này tây vương mẫu thọ đản những cái này trưởng quản từng cái cung điện tiên nhân đều yên tâm đi giao chỉ gặp mặt tây vương mẫu cũng liền để vài tòa này cung điện biến thành không để phòng bảo khố vương phong ngoại ý muốn xuất hiện là không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới thiên cung lớn như vậy có thể có tỷ lệ đụng phải những cái này tiên cung cũng đều là thân có đại khí vận người mới được ba trường hợp vương phong chính là người mang đại khí v ậ n hắn lần đầu t i ê n tới tiên cung tự nhiên dễ dàng mê thất thế là hảo xảo bất xảo liền tiến vào những cung điện này phát đạt vương phong nhìn thấy những cái này bảo vật không chút do dự bắt đầu thù nạt c lên. Chương 5, đầu chiến thắng Phật Giá Phật lên â m t h i đình giàu có, để đi điện, đi đan đan, Vương Phong hồn nhiên quên đi nơi này là thống trị tam giới thần thánh chi địa. hồn nhiên quên đi bản thân ở nơi nào. Ba các loại các dạng đan dược, như tái tạo lại toàn thân ngọc cốt sinh cơ đan, có thể ch giàu giới tri loại tái lại là có, các các dược, cốt cơ có tạo trị tam Ba ở Hắn đối ã từng mong m u n h ố đoái đàn, đoái đến cho bảo cho cao bát giá tiên khí thêm tinh khiết tiên hối nhiên một, một làm thêm là là là thể tụ kết thống khỏa khí hệ ra có càng cư quả với ạ n phần tích một t khỏa. vương phong mà nói đan dược không có tác dụng gì thế nhưng là phía sau hắn những cái t i ê a nữ nhân cũng rất cần cũng không phải là mỗi một cái đều có cực cao thiên phú tu luyện trong các nàng cũng có một chút cần vương phong dùng tài nguyên tu luyện đi nâng lên một cái mới được đương nhiên nếu như những đan dược này cho đối với tu luyện có cực cao thiên phú cái kia có thể phát huy tác dụng coi như lớn thu hồi đan dược về sau vương phong cũng không có ngừng lại bản thân cước bộ lần lượt quang lâm m ặ t khác mấy tòa cung điện từ bên trong tìm đến không ít bà bối bất quá vương phong làm rất thông minh hắn lựa chọn đều là tương lai có thể giúp đỡ hơn nữa còn là không dễ dàng bị phát hiện thiên đình giàu có là không cách nào tưởng tượng rất nhiều bảo vật đều là tùy ý vừa ghi chép liền ném vào bảo khố bên trong cho nên rất nhiều bảo vật bị long đông cũng rất bình thường những cái này bị long đong bảo vật không biết bị thả ở mấy ngàn năm mấy vạn năm liền xem như trông coi những cung điện này thiên nhân sợ là cũng không thể chú đáo đem bảo vật bên trong làm rõ tăng thêm trong tam giới thiên đình thực lực t ư ờ n g đại cơ hội không có người dám tới nơi này dưng a i cũng để cho những cái này bảo khố quản lý biến cực kỳ thư giãn chiếm được số lớn bảo vật về sau vương phong có thể nói là thắng lợi trở về hắn cũng không có trước tiên đem những cái này bảo vật đều bán cho hệ thống thương thành mà là lựa chọn đặt ở hệ thống không gian bên trong mang theo số lớn bảo vật vương phong hài lòng rời đi vài tòa này cung điện phạm vi hướng về thiên cung bên ngoài đi lần này hành động chỉ có thể nói là vương phong chiếm được một cái cơ hội tuyệt vời vừa vặn trùng hợp là tây vương mẫu thọ thần sinh nhật tất cả tiên nhân cơ hồ đều đã tụ tập ở giao trì để vương phong chui một cái chỗ trống những cái k i a phụ trách thủ hộ thiên c u n g an nguy thiên binh cùng vương phong cảnh giới tranh l ệ n h quá lớn cũng vô pháp phát hiện hắn tung tích chiếm được đông đảo bảo vật về sau vương phong liền định trước rời đi tuy nói hiện tại phần lớn tiên nhân đều đã đến giao trì nhưng là khó tránh khỏi sẽ không gặp phải m ặ t khác lạc đàn tiên nhân đây nếu là bị phát hiện vương phong có thể gặp phiền t o á i vào thiên đình đây chính là tội lớn rất có thể sẽ bị áp lên trạm thiên đài ở b đột h nhiên t ở vương phong chuẩn bị xong rời đi thời điểm một đạo thanh âm the thé đột nhiên chuyển vào hắn lộ thai vương phong mãnh liệt dừng bước lại thân thể kéo căng thân nhiệm giống như thủy triều từ trong đầu bộc phát hướng về bốn phương tám hướng khuyết tạng hắn ra hắn thần n h i ệ m phảng phất là mạng nệm đồng dạng tỉ mỉ đem bốn phương tám hướng hơn một mươi dặm phạm vi đều quét qua một lần bất kỳ xó xỉnh nào đều không có bung tha nhưng là đạo kia thanh âm chủ nhân phản phất không tồn tại đồng dạng vương phong mọi việc đều thuận lợi thần n i ệ m cư nhiên không cách nào tìm tới hắn vị trí cường giả vương phong não hái hiện lên hai chữ có thể phát giác bản thân hơn nữa có thể tại chính mình không cách nào phát hiện tình huống phía dưới ních lại gần mình chung quanh người tuyệt đối là cường giả chí ít trên thực lực không so hắn kém vương phong tự hỏi ở kim tiên cảnh giới này bên trong không có người có thể đánh bại hắn cho dù là đối mặt thượng của thập nhị kim tiên cảnh giới hắn cũng không sợ nhưng cái này núp trong bóng tối người đến cùng là ai là tôn nào tiên nhân hh h hát tiểu tử trộm đồ liền trộm đồ cần gì khẩn trương như vậy đây a n g ư ơ i là đang tìm ta sao ta nói n g ư ơ i làm sao không trả lời ta đây hắc hắc ta ở đây đây vương phong không nhúc nhích ở trong đó tìm kiếm lấy cái này thần bí thanh âm chủ nhân lúc cái k i a thanh âm chủ nhân lại một lần mở miệng ngay sau đó một vệ kim quang ở một khối ngọc thạch xây thành lan can bên trên hiện lên nơi đó xuất hiện một đạo người khoác khôi giáp toàn thân hất lên bộ lông màu vàng l ó n g bóng người ân vương phong liếc mắt liền thấy được bóng người này trong lòng hung hăng chấn động ta dựa vào đây là tề thiên đại thánh tôn nộ không a người khoác hoàng kim toả tự giáp dưới chân là tơ trắng bộ vân lý một thân bộ lông màu và nóng còn có cái tia xấu xí bộ dáng ba ấ thấy chấn thấy lấy t một cái nào xuyên việt trước đó người nhìn thấy đều sẽ toàn thân chấn động, hô to một tiếng, tôn、đại、thánh. tôn thời trong trương ít một chút, tính tỉnh. kỳ không khác, khẩn không giảm mình động, ngộ cái ngược cách, căn chính người đại lại đi bởi nào xuyên nhìn Vương Phong nhìn lòng này bản quản đều vì vị đó hô sẽ sẽ sự b hơn nữa tôn nộ g không cùng thiên đình quan hệ không tính là tốt tám trăm n ă m trước đại náo thiên c u n g về sau theo đường tăng t ì n h kinh tiến vào phật môn thẳng đến về sau trở thành tây thiên đấu chiến thắng phật h ắ n cùng với thiên đình quan hệ cho tới bây giờ liền không có tốt hơn thành phật đều đã ba trăm n ă m tôn nộ không vì sao không vào tây thiên không trở về hoa quả sơn chính là bởi vì hắn đối với đông tây phương hai cái thế lực khổng lồ đều có rất lớn đoán niệm g h vương phong tin tưởng chính mình suy đoán sẽ không sai nguyên lai、like、là tề thiên đại thánh g i á lâm vương phong hữu lễ vương phong chắp tay thi lễ một cái đối với tôn nộ g không hắn vẫn còn có chút tôn trọng dù sao đây là ngàn vạn năm qua số lượng không nhiều dám ở thiên đình gây chuyện người hơn nữa chưa bao giờ khuất phục một thân này nạo cốt đủ để thắng được vương phong tôn trọng phải biết tề thiên đại thánh năm đó đại náo thiên cung thời điểm tu vi cũng là kìm tiên tầm thứ cùng vương phong là giống nhau hh ngươi cư nhiên nhận biết ta láo tôn không cần đa lễ không cần đa lễ tôn nộ không lắc lắc tay hai con mắt c h ố p đ ộ n g lên k i q u a n g tùy ý nói ra người kêu vương phong người có muốn hay không đi một cái thú vị địa phương lao tôn n i với cái này thiên đình thế nhưng là rất tin h tưởng tôn nộ không không chỉ không có tiếp tục truy vấn vương phong lai lịch ngược lại đột nhiên lách mình đến trước người hắn cười hỏi vương phong âm thầm thở dài một hơi nhưng đối với tôn nộ không đề nghị hắn không biết nên trả lời thế nào mới tốt từ trong ánh mắt của hắn vương phong nhìn thấy một tia kích thích còn có trò đùa quái đản ý tứ ba cái này hầu tử không phải là muốn dẫn ta đi làm chuyện xấu a vương phong rất không chân chính nghĩ đến tuy nói tôn nộ không đã thành phật ba trăm năm nhưng là lấy hắn tính nét tuyệt đối không có khả năng từ đó ăn chay từ bảo liên đăng kịch truyền hình bên trong vương phong liền nhìn ra hắn vẫn là cái kia ưa thích phá hư quy tắc tể thiên đại thánh chương sáu cùng một chỗ cướp sạch bàn đ ả o viên vương phong cẩn thận suy tính một phen đối với tôn nộ g không năm đó có thể cũng là bởi vì ăn trộm bàn đ ả o ăn trộm thái thượng lão quân h ư n g cựu truyện kim đ à n tiến tới dẫn phát đại náo thiên cung mà bị chấn áp tám trăm năm đi qua đối với chuyện năm đó tôn nộ g không chắc chắn sẽ không lại đi xúc phạm làm việc cũng nhất định càng thêm cẩn thận lấy hắn bây giờ thân phận coi như thực bị phát hiện chỉ sợ cũng rất khó sẽ truy cứu đến hắn dù sao hắn hiện tại thế nhưng là phật giáo đấu chiến thắng phật ngọc đế coi như không nể mặt hắn cũng phải nhìn tây phương phật dưới mặt mũi đi theo hắn có lẽ có thể được không tưởng tượng được c h ỗ t ố t quyết định chủ ý vương phong gật đầu cười nói đại thánh n ờ i vương phong h á có không theo đại thánh dẫn đường có tôn ngộ không dẫn đường vương phong tương đương với nhiều hơn một khối bảo hộ lấy hắn tính cách thực bị phát hiện chắc chắn sẽ không đem vương phong cho kéo xuống nước vương phong quyết định để tôn ngộ không cực kỳ cao hứng vỗ bắp đùi một cái nói t u t đủ ý tứ đến để lão tôn dẫn ngươi đi nhìn xem tiên đ ỉ n h chơi tốt nhất địa phương vừa mới nói xong tôn nộ g không thân hình k h ẽ động đã giấu thân hình hóa thành một đạo t à n hồng hướng về giao chỉ phía tây giao chỉ phương hướng đi vương phong tự nhiên không sợ cùng tôn nộ g không một dạng cũng giấu thân hình hướng về hắn đuổi theo to lớn bầu trời cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ tiên k h í lợn ư lờ thường vân trôi nổi thỉnh thoảng có tiên cầm bay qua ở cái này như mộng như áo thiên cung để vương phong biết rõ vì sao phạm nhân như vậy hướng tới tiên cảnh liền xem như hắn cái này kiến thức rộng rãi thường thấy phong cảnh tuyệt mỹ chỗ người cũng không khỏi bị tiên giới phong quang hấp dẫn bất quá lúc này hắn cũng không có tâm tình quan tâm quá nhiều tiên giới cảnh đẹp hắn đi theo tôn ngộ không cùng một chỗ đã tới một mảnh rừng rậm hh ắ c ắ c thế nào vương phong ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào tôn ngộ không chỉ một ngón tay cưới hỏi mảnh này rừng rậm khắp nơi đều mọc đầy to lớn quả đảo rất nhiều quả đảo đều đã có to bằng đầu người mỗi một cái quả đảo đều tản ra mùi thơm đậm đà tiên quang lợn lờ lộng lây xa hoa thoạt nhìn có chút cảm giác không chân thật nhưng vương phong biết rõ tất cả những thứ này đều là thật nơi này khắp nơi tràn đầy lớn nhỏ không đều quả đảo nó thân phận cũng có thể nghĩ khẳng định chính là tây vương mẫu Bản đảo Viên. Đại Thánh, bất kỳ một cái nào tiên nhân chỉ sợ đều biết nơi này chính là tây vương mẫu bản đảo viên đại thánh dẫn ta tới này chắc là muốn cho tan ế m một chút tươi à. vương phong nói ra bản đảo viên bên trong bản đảo mặc dù bị tây vương mẫu xem như chân bảo dùng để chiêu đãi tam giới các lộ thần tiên nó địa vị tự nhiên rất lớn là khó gặp bà bối bản đảo viên bên trong chia làm ba loại cây ăn quả tiểu đ à o thụ ba nghìn năm một thành thục đối với tiên nhân tác dụng cũng không lớn nhưng là đối với phạm nhân tác dụng lại rất lớn chỉ cần ăn một cái liền có thể để phạm nhân thân thể khỏe mạnh sống lâu trong cơ i ba loại thứ hai chính là đảo thụ thì phải sáu nghìn năm m ư i chín người ăn có thể bạch n h ậ t phi thăng trường sinh bất lão sáu năm thành thục quả đạo đại bộ phận đều là dùng để chiêu đãi những cái tia phổ thông tiên nhân tốt nhất là loại thứ ba đạo thụ muốn chín nghìn năm m ư i chín người ăn có thể đồng thọ cùng trời đất đối với tiên nhân cũng có rất lớn hiệu quả là chuyên môn dùng để chiêu đãi các đại giáo phó giáo chủ cấp đại năng ba ngoại trừ những cái tia đại năng bên ngoài ở trong thiên đ ỉ n h cũng chỉ có tứ phương đ ế quân các phương thần quân mới có cơ hội lợi dụng bởi vậy có thể thấy được cái này chín nghìn năm m ư i chín bản đạo rốt cuộc có bao nhiều trần quý tôn nộ không ở tám trăm năm trước gieo hỏa một lần bản đạo viên dẫn đến bản đảo thịnh hội đều mấy lần không triển khai một mực chờ đợi mấy trăm năm mới khôi phục nguyên khí bây giờ hắn không chỉ có bản thân lại tới còn mang đến vương phong bậc này lá gan thực sự là đủ để bảo tiên vương phong tính ngươi kiến thức không nhỏ cái này bản đảo thịnh hội lao tôn là không hứng thú bất quá ở trong này vui vẻ ăn được mấy cái quả đảo ngược lại là tự do tự tại thế nào ngươi có d á m cùng lao tôn nếm thử một chút tôn nộ không lúc này giống như là đang rụ rỗ một cái người thành thật đi phạm tội ánh mắt tràn ngập cám rỗ nhìn xem vương phong vương phong tính tình rất đúng hắn khẩu vị không chỉ có không chút nào sợ đi cùng với hắn còn dám cùng hắn đi tới nơi này b ả n đ ả o viên liền xong điểm này tôn ngộ không l i ề n thích cùng vương phong đi cùng một chỗ ba có gì không dám đại thánh ta đi trước một bước vương phong trực tiếp dùng bản thân hành động nói cho tôn ngộ không thế giới này không có cái gì làm ì n h không dám làm cho dù là ăn vụ b ả n đ ả o bản thân cũng may may không sợ lời vừa nói xong vương phong đã không chế t i ê n quang hướng về 9 h í n b ả n đ ả o thụ bay đi ba to lớn b ả n đ ả o viên không biết có mấy trăm mấy ngàn dặm đến nơi này vương phong tự nhiên bung tay bung chân bắt đầu hai bàn đạo hắc hắc tiểu từ này ngược lại là đúng lao tôn khẩu vị ân bị hắn vừa nói như thế lao tôn cũng khát nước nhiều như vậy bản đảo trước hết đến điểm giải khát một chút ta tôn nộ g không hóa là một đạo tiên quang cũng hướng về bản đảo viên chỗ sâu đi chín nghìn năm m ư i chín bản đảo vương phong nhìn hai mắt phát sáng hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là làm hết khả năng đem nơi này bản đảo quét sạch x a n h xanh đương nhiên chỉ cần tốt nhất liền xem như sáu nghìn năm m ư i chín bản đảo hắn cũng không để vào mắt vào bảo địa tự nhiên không thể tay không mà quay về vương phong nhanh chóng bay vọn tại các khỏa bản đảo t ụ tầm đó đem tất cả chín nghìn năm m ư i chín bản đảo toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh. vốn liền tương đối thưa thất đ ỉ n h cấp bản đảo trừ cái này bản đảo thịnh hội hái bên ngoài toàn bộ đều bị vương phong bỏ vào trong túi lưu lại đều là một chút không có thành thục hắn cũng không có hái dù sao loại này đoạn tử tuyệt tôn cách làm hắn vẫn là không làm được những cái này chín nghìn năm mới chín bản đảo đối với vương phong mà nói cũng chính là nếm món ngon mà thôi tuy nhiên thể nội tiên khí cảm giác được có linh khí rót vào nhưng là cũng không có nhường hắn nguyên bản là hùng hậu vô cùng tiên lực có bao nhiêu tăng trưởng đối với hắn tuy nhiên không có bao nhiêu tác dụng nhưng đối với vương phong các nữ nhân mà nói những cái này chín nghìn năm mới chín bản đảo vậy tác dụng coi như lớn c h ú như g nữ n tu vi coi như không có đ ạ thế đến đ n ỉ đ i ể thần chỉ c vật bị tây vương mẫu cầm giữ bản thân chẳng qua là hái một chút cũng không tính quá phận bất quá đợi đến bản đảo thịnh hội kết thúc tây vương mẫu phát hiện nguyên bản còn dư lại một chút chín nghìn ă m b à n đảo không gặp không thấy chỉ sợ cũng phải phượng nhan giận giữ một phen điều tra là tránh không khỏi chỉ là có thể hay không tìm tới vương phong cái này hung phạm liền khó nói chắc chương bảy tam thánh mẫu tin tức cất ký tới tay bàn đào về sau vương phong thuận tay cầm một cái bản thân nhấm nháp cái này từ thời đại hồng hoang liền tồn tại linh căn dù sao không phải là đồ thông thường mặc dù không có khả năng nhường hắn công lực tiến nhanh cũng có thể nhường hắn trải nghiệm một phen đỉnh tiêm đại năng mới có thể thưởng thức cảm thụ vào miệng thịt dày da mỏng chất lỏng nồng đậm đầy miệng tấm áp mấu chốt nhất là cũng không cần nhấm ớt v à miệng tan đi hóa thành một ngụm thanh lưu thẳng vào cổ họng tiến vào dạ dày lại dâng lên một loại kỳ lạ dòng nước ấm, phân tán vào kỳ kinh bát mạch xương cốt má có một loại vào, không nơi h h h vương phong a người đi lâu như vậy sẽ không phải đem cái kia chín nghìn năm mươi chín trứng gà toàn bộ cho gieo hạ a ha ha ha nếu như bị tây vương mẫu cô nương kia biết rõ người liền thiền phớt rồi tôn nộ không ngữ khí mang theo một tia trêu trọc chuyện như thế năm đó cũng chỉ hắn làm qua năm đó hắn không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh tự nhiên bị không để lại dư lực truy nã vương phong lại khác hắn xem như tôn nộ g không mang tới thật muốn xảy ra chuyện tôn nộ g không cũng sẽ một mình gánh chịu ai kêu tiểu tử này tính cách coi như đúng hắn khẩu vị đây cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ đại thánh chúng ta như nhau nha vương phong từ chối cho ý kiến cười chắp tay hắc hảo ắ c h tiểu tử người lá gan cùng năm đó lao tôn xó ra cũng không thua bao nhiêu nếu không phải hôm nay có sự tỉnh nhất định phải cùng ngươi hảo hảo uống một chén vương phong ta lão tôn chịu không nổi thiên đình quy củ cổ k h á i cái này liền muốn rời đi nếu là ngày khác có thời gian có thể đến nga mi sơn tới tìm ta ở ta lão tôn địa bàn phía trên người coi như phạm tội cũng không quan trọng vương phong nghe vậy tâm lý chạy qua một dòng nước ấ m tôn ngộ không lời nói giấu dếm huyền cơ ý nghĩa nghị cũng là rõ nói đúng là vương phong về sau nếu có khó liền đến nga mi sơn đi tị nạn cho dù là cùng thiên đình kết t h ù kết toán cũng không để ý ở nga mi sơn tôn ngộ không liền có thể giữ được hắn ba đây coi như là một ơn huệ lớn bằng trời người bình thường tôn ngộ không cũng sẽ không để ý tới đủ thấy vương phong là rất đúng hắn khẩu vị、Tạ. vương phong nhất định sẽ đi nga mi sơn bái phỏng ngươi đến lúc đó đại thánh cũng đừng sợ p h i ề n phức mới tốt hh ắ ngươi tiểu t ử này quả nhiên thú vị t ố t lao tôn ta liền đi trước sau này còn gặp lại siêu tôn nộ g không hóa thân một vệ kỳ i quang hướng về phương x a vạch một cái mà qua cái kia tốc độ khủng khiếp quả thực do người ba đây chính là cân đầu vân a một cái bổ nhào mười vạn tám ngàn dặm quả nhiên là vô cùng lợi hại làm cho vương phong hâm mộ ba chỉ từ phương diện tốc độ đến xem mảnh này thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người ở môn này thần thông bên trên sánh được tôn nộ không ba toàn bộ thượng cổ đến nay thời đại chân chính ở phương diện tốc độ có thể so sánh cũng không nhiều thượng cổ thời đại có mười hai tổ vu bên trong không gian cùng thời gian pháp tác trưởng khống giả đế giang tổ vu tốc độ coi là thiên hạ đệ nhất còn có côn bằng tổ sư tốc độ cũng là đứng đầu còn có lục c á p hóa hồng chi thuật các loại mấy người kia là vùng trời này phía dưới số lượng không nhiều có thể ở phương diện tốc độ cùng tôn ngộ không phân cao thấp mà theo thượng cổ mấy vị này đại năng vẫn lạc vẫn lạc biến mất biến mất hiện tại am hiểu tốc độ tiên cũng không nhiều vương phong nghĩ, nghĩ đột nhiên nhìn thấy phương xa giao chỉ phương hướng điểm lánh bốc lên tiếng nhạc dần n ê n lại tính toán thời gian phát hiện c ư nhiên đã đi qua nhanh một ngày một ngày này thời gian vương phong từ thiên cung trộm vô số bà bối lại gieo họa bản đảo viên chín nghìn năm kết quả bản đảo cũng thấy đủ bất quá hiện tại hắn lại không rời đi đợi đến bên trong các lộ đại thần vừa ra tới gặp vậy coi như phiền mái ba những cái này thiên đình chúng thần cũng không phải người người đều giống tôn ngộ không đối với hắn như vậy tính tình bọn họ phải phát hiện vương phong cái này kẻ n g o ạ i lai nhất định sẽ vì tranh công đem vương phong một tay cầm đến tây vương mâu trước mặt đi xử trí vương phong không có tiếp tục lưu lại hắn lần nữa lấy ẩn thân chi thuật từ trong thiên cung nên ngang rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào ra thiên cung thế giới rộng lớn tùy ý hắn muốn đi nơi nào liền đi nơi đó vương phong lựa chọn về tới thái âm tinh bên trong quảng hà n g cung ở ly khai nơi này trước đó hắn muốn đem một gian sự tỉnh cáo chi hằng nga để cho nàng kiểm chuẩn bị chờ hai canh giờ về sau hằng nga cuối cùng là từ thiên cung về tới quảng hà n g cung phong ta trở về hằng nga trở về sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá nhìn thấy vương phong thời điểm vẫn là tách ra tuyệt thế vô song nét mặt tươi cười ba cái này tuyệt thế nét mặt tươi cười có thể làm cho bách hoa xấu hổ có thể làm cho chúng sinh cũng vì đó khuyên n o nhưng hằng nga chưa từng có đối với người nào có qua nụ cười như thế duy chỉ có vương phong cái này người may mắn một mình có được h ằ n g nga đủ cười đến đến ta nơi này ngồi vương phong giơ tay phải lên mang trên mặt mỉm cười thản nhiên h ằ n g nga sắc mặt hơi hơi đỏ lên nhưng không có chút nào không vui đồng dạng nâng lên bản thân bạch ngọc vô hà thon dài xinh đẹp ngọc thủ đưa tới vương phong lòng bàn tay a vương phong nhẹ k h ẽ dùng sức một chút h ằ n g nga cả người đều rơi vào trong ngực của hắn cứ như vậy ghé vào hắn trong ngực một cử động nhỏ cũng không dám tuy nhiên một tháng qua hai người đã sớm hai bên cảm mến đủ loại mập mở tiểu động tác cũng không ít có thể như hôm nay như vậy trực tiếp vẫn còn chưa qua hôm nay bàn đào thịnh hội làm sao ta xem ngươi sau khi vào cửa sắc mặt có chút không tốt vương phong dùng một cái tay khẽ vớt hàng nga mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng nói hàng nga thân thể mềm mại r u lên không có động tác chỉ là t h a m thẳm nói ra hàng năm bàn đào thịnh hội đều là giống nhau tuy nói đến không ít phó giáo chủ cấp nhân vật nhưng liên miên bất tận không có chút nào ý mới hơn nữa hôm nay ta bất quá ở vương mẫu nương nương trước mặt sách một câu tam thánh mẫu chẳng biết tại sao không có tới kết quả vương phong nghe vậy đã hiểu nàng trong lời nói ý tứ hàng nga cùng tam thánh mẫu là bạn tốt hai người thân như tỉ mộ, mỗi một năm bàn đào thịnh hội trên đều gặp được tam thánh mẫu thế nhưng là ngọc đế cháu gái ruột hơn nữa tu vi cũng không yếu bất kể là thân phận hay là thực lực bên trên đến xem đều hẳn là sẽ xuất hiện ở đây mà lần này bản đảo hội chưa từng xuất hiện đó là bởi vì nàng đã bị chấn áp nửa tháng trước ta cùng với tam thánh mẫu còn gặp qua một lần theo lý thuyết bản đảo đại hội cái này trọng yếu thời gian nàng không nên vắng mặt mới đúng cũng bởi vì ta hỏi một câu ngược lại gây tây vương mẫu không cao hứng hàng nga cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó kết quả vào hôm nay bản đảo thịnh hội bên trên nhăm chúng vương mẫu nổi trận lôi đình ba trên trời một ngày trên mặt đất m ư ơ i năm nửa tháng tả hữu thời gian Vậy vài tương trên đương nói bên trên đã qua chương ụ c cùng năm, Thánh Tam Mẫu Trầm h phân b i ệ tám cũng có vài chục c năm. Nói vài c khác, lúc này, chính cốt h thời là、Bảo、Liên này, đăng nội dung truyện Bảo bắt i đầu đ ể vương p hàng o n đến vạn. g vội Trước h nga kinh ngạc tam thánh mẫu là một cái thần tiên gả cho một cái thư sinh yếu đuối nói đến cái kia đúng là đang đánh tiên h đình mặt mũi nhưng là đối với tình yêu mà nói không nên bị ngăn cản tình yêu vô tội coi như một cái là thần tiên một cái là phạm nhân cũng có yêu nhau quyền lực thiên đình sở dĩ sẽ có phản ứng lớn như vậy là bởi vì tam thánh mẫu cách làm vi phạm với thiên đình quy củ đ cao cao ở, ở bảo liên đăng kịch truyền hình bên trong ngọc đế lúc ấy hy vọng tôn ngộ không, không muốn thu trầm hương làm nội đệ kết quả còn bị tôn ngộ không trêu ghẹo vài câu trêu ghẹo nội dung không phải liền là thất tiên nữ tam thánh mộ những cái này hắn bản ra hạ phạm sự tính sao đương nhiên tôn ngộ không cũng không mang ý chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi biết b à n đạo thịnh hội quá trình về sau vương phong ôm hàng nga vào nghe nói ba n g ư ờ i nói tam thánh mâu thế nhưng là hoa sơn bên trên vị kia phong người bên nàng không sai tam thánh mâu liền là ở hoa sơn bên trên thiết lập m i ế u thờ vì chung quanh bách tính mưu phúc vị kia bị bách tính xưng là hoa sơn thánh mâu lương n ư ơ n g hàng nga khẽ ngầm đầu vẻ mặt kinh ngạc lộ ra phi thường xinh đẹp vương phong gật đầu một cái nói ta nghe nói quan à n g bất quá sớm tại mười mấy năm trước tam thánh mâu đã không có xuất hiện ở hoa sơn rất nhiều phổ thông bách tính khẩn cầu đều không có đạt được đáp lại a tại sao có thể như vậy tam thánh mẫu bình thường sẽ không rời đi hoa sơn dù sao nơi đó là nàng duy nhất tự mình thiết lập miếu thờ vì sao sẽ rời đi vài chục năm lâu như vậy đây đối với điểm này h ằ n g nga lộ ra càng thêm lo lắng một cái thần tiên là không thể nào rời đi bản thân miếu thờ quá lâu cho dù là rời đi cũng sẽ lưu lại một chút thủ đoạn tất nhiên hoa sơn chung quanh dân chúng khẩn cầu đều không có đạt được đáp lại chỉ có thể nói nàng thực đã không ở bản thân miếu thờ bên trong chuyện này lộ ra quỷ dị để h ằ n g nga tâm lý có chút hoài nghi vương phong tiếp nhận nàng nói ngươi nói không sai tam thánh mẫu xác thực sẽ không rời đi bản thân địa bàn hơn nữa nàng cũng xác thực không hề rời đi chỉ bất quá nàng dù là ở trên hoa sơn cũng vô pháp lại trả lời dân chúng chung quanh bởi vì nàng đã bị người cho giam giữ ở hoa sơn ba cái gì tại sao có thể như vậy giờ khắc này liền xem như luôn luôn tâm tính trầm tĩnh như nước hàng nga cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô vương phong lợi nói quá đáng sợ một cái t h ầ n tiên hơn nữa còn là ngọc đế cháu gái ruột ai dám ra tay với nàng còn đem nàng giam giữ ở hoa sơn hàng nga cũng là cực kỳ thông minh người nghĩ lại liền từ hôm nay bản đ ả o thịnh hội bên trên tây vương mẫu thái độ đối với nàng bên trong đoán được một chút chẳng lẽ là ngọc đế hạ lệnh sao chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông nếu không thì thiên hạ này thật đúng là không ai dám làm như thế cho dù là có cũng không năng lực này tam thánh mẫu thực lực bản thân tuy nhiên không tính rất mạnh chỉ có kim tiên tầm thứ nhưng là nàng có một cái pháp bảo bảo liên đăng lại cường hoành vô cùng ba đó là đến từ thượng cổ thánh nhân nữ hoa nương nương bà bối có được vạn năm pháp lực uy lực vô tận bình thường tiên nhân căn bản không thể nào là đối thủ của nàng ba vạn năm pháp lực liền xem như đại la kim tiên cũng sẽ thảm bại tuy nhiên tam thánh mẫu cảnh giới không bằng những cái này tiên nhân nhưng có vạn năm pháp lực làm chỗ dựa đại la kim tiên cũng chỉ có nuốt hận t h ậ n vương phong gật đầu một cái nói có lẽ vậy ta đã từng đi ngang qua nơi đó hỏi thăm một chút tam thánh mẫu sở dĩ sẽ bị trấn áp là bởi vì nàng phạm vào tiên h điều hơn nữa còn là làm cho ngọc đế mặt mũi không ánh sáng tiên h điều là cái gì tam thánh mẫu là m người thiện lương đoan trang cao quý không nên sẽ phạm như thế sai lầm lớn hằng nga cùng tam thánh mẫu thân như tỉ m ộ i lúc này cũng tránh không được vì nàng nói chuyện không sai nàng việc làm xác thực không tính là gì sai lầm lớn nhưng ở ngọc đế xem ra lại là không cách nào tha thứ bởi vì nàng một mình gả cho một cái thư sinh yếu đuối hơn nữa ở mười mấy năm trước đã sinh ra một đứa bé ngươi nói ngọc đế sẽ làm thế nào vương phong một hệ liệt kinh người lời nói lập tức để hàng n g a kinh hãi một mình hạ phàm gả cho p h à m nhân chỉ là những cái này cũng đã đầy đủ dọa người rồi không nghĩ tới thậm chí ngay cả hải tử n i u sinh những cái này tội danh cộng lại luôn luôn bảo thủ không chịu thay đổi cho rằng thiên uy bất khả xâm phạm ngọc đế làm sao có thể chịu được khó trách, khó trách nửa tháng trước ta gặp được nàng thời điểm trên mặt nàng luôn luôn lộ ra một niềm hạnh phúc cảm giác nguyên lai、like、lúc kia nàng đã gả cho phạm nhân rất có thể đã có mang thai ba trên trời một ngày trên mặt đất một năm như thế nói đến nửa tháng này thời gian trên mặt đất đã qua vài chục năm chẳng phải là nói nàng đã bị nhốt vài chục năm chỉ sợ liền con của nàng đều đã trưởng thành vương phong gật đầu một cái nói ân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như thế ta còn nghe nói xuất thủ đ è m tam thánh mâu c h â n áp ở hoa sơn người chính là nàng thân các ca hiện thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn là dương tiễn tại sao có thể như vậy hàng nga hoàn toàn bị c h ấ n kinh một điểm cũng không nhìn ra bình thời tỉnh táo bản thân hảo tỷ muội bị trộp tới trấn áp ở dưới hoa sơn hơn nữa cùng mình hài tử tách rời vài chục năm loại này thống khổ đừng nói là phạm nhân thần tiên cũng không thể chịu được được tình yêu là không có sai nhưng là đối với nghiêm ngặt thiên đình pháp tắc mà nói kia liền làm mười phần sai hằng nga đối với tam thánh m u quá h i ể u nàng bị chấn áp ở hoa sơn nói như vậy nàng là sẽ không bị chấn áp lâu như vậy dù sao cũng là ngọc đế cháu gái ruột nhưng là một lần này lập tức bị chấn áp vài chục năm h i ệ n nhiên nàng cũng không có ở ngọc đế trước mặt thỏa hiệp ngay mặt đối kháng tự nhiên dẫn tới thiên đình cường thế chấn áp kể từ đó bị chấn áp vài chục năm cũng liền có thể tưởng tượng phong tam thánh mô cùng ta tình như tìm u ộ i bất kể như thế nào ta nghĩ đi hoa sơn gặp nàng một mặt. suy nghĩ có hay không biện pháp đưa nàng cứu đi ra hàng nga đi qua ngay từ đầu thất thố về sau rất nhanh liền bắt đầu nghĩ nên như thế nào cứu bản thân tỉ mội nhưng là có thể tưởng tượng thiên đình tiên quy trước mắt là không thể nào để cho nàng như vậy dễ dàng như nguyện vương phong tay ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ nửa khắc đồng hồ về sau mới chậm dai nói ra lấy chúng ta thân phận cùng thực lực muốn cứu ra tam thánh mâu đó là không có khả năng không nói ngọc đế uy nghiêm liền xem như một cái dương tiễn chúng ta cũng chưa chắc đấu qua được vậy làm sao bây giờ vương phong nhẹ nhàng cười nói hiện tại không thể không có nghĩa là về sau cũng không thể chúng ta có nhiều thời gian ba bất quá mặc dù bây giờ không thể cứu ra tam thánh mẫu nhưng người muốn đi gặp một lần tam thánh mẫu lại không phải v i ệ c khó bất quá chúng ta động tác phải nhanh mới được từ vương phong nói ra tam thánh mẫu tao ngộ bắt đầu hắn liền biết hoa sơn chuyến này là nhất định phải đi hắn nghĩ lấy được bảo liên đ ă n g bên trong vạn năm pháp lực vậy thì nhất định phải từ tam thánh mẫu trong miệng đặt được sử dụng bảo liên đ ă n g khẩu quyết chương chín lên hoa sơn tỷ mội gặp lại vương phong thoại ngữ nghe rất khinh xảo nhưng ở hàng nga xem ra cái này vừa lúc chính là vương phong tự tin biểu hiện nàng đối với vương phong lòng tin cũng không phải lăng không mà đến hơn một tháng này thời gian bên trong nàng cùng vương phong sớm c h i ề u ở chung vương phong cái kia học vẫn phong phú tri thức có thể từ thượng cổ niên đại giảng đến bây giờ hắn thực lực nhìn giống chỉ có kim tiên cảnh giới nhưng lại xa xa vượt qua kim tiên cảnh giới chớ quên chính nàng cũng là kim tiên cảnh giới cừng giả hàng năm hấp thụ thái âm tinh tinh lượt nàng thực lực cũng không phải bình thường kim tiên có thể so sánh được dù vậy cũng hoàn toàn để không nổi cùng vương phong nhất chiến dũng khí cho nên vương phong đưa ra cái ý tưởng này thời điểm hàng nga không chút do dự đáp ứng gặp tam thánh mẫu lý giải đầu đôi câu chuyện sau đó nghĩ biện pháp cứu ra tam thánh mẫu hai người bàn bạc tốt về sau trực tiếp xuất phát tiến về hoa sơn bà cân nhắc đến tam thánh mẫu tình cảnh hôm nay hai người tới hoa sơn về sau cũng không có náo r a động tinh lớn bọn họ đến dưới chân hoa sơn liền nhân xuống đám mây lấy người bình thường thân phận lên núi nếu như bọn họ trực tiếp rơi vào trên hoa sơn mà nói rất dễ dàng liền bị phát hiện đừng quên dương tiến đem chính mình thân mội mội chấn áp tại nơi này thế nhưng là lưu lại thủ đoạn một khi bị phát hiện dương tiến lưu lại nơi này mai sơn h u n h đệ chẳng mấy chốc sẽ không chỉ hắn nhất là hàng nga xuất hiện ở đây liền càng thêm dễ dàng bị phát hiện hai người từ dưới núi lên núi vậy là bất đồng thủ hộ ở chỗ này mai sơn huynh đệ căn bản sẽ không đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn chỉ có thể tưởng rằng người bình thường lên núi r u n g loạn mà đợi đến vương phong hai người tiếp cận c h ấ n áp tam thánh mẫu động p h ủ lại bị phát hiện cái kêu mai sơn huynh đệ ngay cả phát ra tin tức cơ hội đều không có vương phong có thể xuất thủ trực tiếp đem bọn hắn bãi bình dựa theo kế hoạch vương phong mang theo hàng nga cứ như vậy vô thanh vô tức đi tới có thiên hạ đệ nhất hiểm danh s ư n g hóa sơn ở vương phong cường đại thần n i ệ m phía dưới trấn áp tam thánh mẫu động phụ rất nhanh liền bị tìm tới cùng lúc đó vương phong cùng hàng nga cũng gặp phải mai sơn huynh đệ bên trong hai vị, mai Lao đại cùng mai Lao Tứ. Hai vị con đường phía trước không thông vẫn là trở về a mai lão đại thanh em rất hùng hậu mang theo một tia không cho phép kháng cự hắn cho rằng vương phong hai người chỉ là người bình thường nộ nhập nơi đây cũng không dự định khó xử mai lão tứ không nói gì chỉ là trên mặt bày ra một bộ hung ác bộ dáng hiện nhiên là có chủ tâm muốn dọa một cái hai người để bọn hắn biết khó mà lui vương phong bị cái này mai sơn hai huynh đệ vừa m u ố n cười tuy nói mình là m ớ i đến nhưng bọn hắn liền sẽ không nhìn xem bên cạnh mình vị này mỹ nhân tuyệt sắc đến cùng là ai sao bậc này nhắc lực cũng làm khó hai người còn bị xưng là mai sơn thất thánh chắc không được không chiếm được không không trọng dứt ụ n Dương Tiến làm trợ thủ. Vương Phong tiến lên một bước, nói, thua thiệt các người vẫn hiển thánh chân quân g giới cả chỉ có cho bước, các c một làm một thể trợ thủ. thua thiệt đời h là đáng thương. Dứt lời vương phong ở hai người ngây người công phu trực tiếp xuất thủ hai đạo chỉ lực nhanh như thiểm điện ở mai lão đại cùng mai lão tư chưa kịp phản ứng trước đó liên tục điểm ở hai người trước ngược đại h u y ệ t phía trên trực tiếp đem hai người quanh thân tiên lực đều đông kết rất nhanh hai bộ hoa lệ băng điêu xuất hiện ở vương phong hai người trước mặt vương phong hấp thu thủy linh châu lực lượng cũng sớm đã nắm giữ thủy hệ phát tắc thủ đoạn này cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi hóa thủy làm băng tuy nhiên không tính là gì lợi hại pháp t h u ậ t cũng rất thực dụng mai sơn huynh đệ thực lực bất quá là kim tiên sơ cấp liền xem như đối mặt hàng nga cũng không phải là đối thủ càng không nói đến vương phong giải quyết hai người về sau vương phong đem hai người trực tiếp ném đến một chỗ huy động lôi kéo hàng nga tay thẳng đến giam giữ tam thánh mẫu động phủ đi hàng nga là cái băng tuyết thông minh nữ nhân vương phong làm như thế là vì để tránh cho bị nhị lang tấn phát hiện ra là vì hai người tranh thủ thời gian rất nhanh hai người ở hoa sơn đỉnh cao nhất phía sau một chỗ bên dưới vách núi phát hiện động phủ t o à này động phủ ở vách núi phía dưới ở vào đám mây phía dưới nồng đậm mây m ù đèm toàn bộ động phủ đều che giấu hướng phía trên nhìn đi đều dốc đứng vô cùng vách núi đá lởm chầm vách núi căn bản liền bắt tay địa phương đều không có lấy phạm nhân lực lượng là không thể nào leo xuống ba dạng này cách làm cũng là vì tránh khỏi có phạm nhân tìm tới chỗ này hang động dẫn tới phiến p h ứ c tam thánh mẫu tam thánh mẫu hàng n a vừa tới nơi này hướng về động phủ bên trong hô một bên hướng về bên trong đi đến v ảnh đột nhiên hàng n a vừa muốn tiến vào động phủ thời điểm Một động ạ o tử trợt sắc sau quang mang trợt lên, ngay lên, m lóe đó t cỗ lực l ư ợ khổng kinh khắc, hung hăng Hàng hô thủ quanh hông, nàng đụng Nga tiếng, bên hồng, mới ngưng lồ lùi lùi đưa đại được Động sau. sau sau. cái mới về vây về một một một bị phủ này bên trên chỉ sợ có dương tiến bày ra kết giới ngươi dạng này đi vào nhất định sẽ bị ngăn trở vương phong nói ra vậy chỉ có thể phá nó hằng nga gật đầu một cái chỉ là vương phong lại ngoài ý muốn lắc đầu cười nói chúng ta nếu là phá kết giới này chỉ sợ dương tiến trước tiên liền sẽ phát hiện nơi này xảy ra vấn đề lấy hắn tu vi nhiều nhất m ư ơ i năm phút đồng hồ liền có thể chạy tới nơi này đi theo ta đối với kết giới tác dụng vương phong hiểu rất rõ bản thân hắn cũng rất giỏi về bố trí kết giới giống dương tiễn nhân vật như vậy bố trí kết giới nhất định là có thể ngăn cách tất cả không chỉ có hàng nga lời nói không cách nào truyền vào bên trong người ở bên trong cũng vô pháp nghe phía bên ngoài thanh â m trừ đó ra cũng có thể ở kết giới bị phá trừ trước tiên liền phát hiện vấn đề lấy vương phong suy đoán bây giờ dương tiễn cũng sớm đã vượt qua đại la kim tiên tu vi dù là khoảng cách chuẩn thánh còn có chút khoảng cách cũng sẽ không quá xa đối mặt một cơn giả vương phong có lý do tin tưởng dương tiễn muốn từ tiên đình đổi tới hoa sơn tuyệt đối không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian vì thận trọng lý do vương phong lôi kéo hàng nga tay lấy pháp lực bao phủ hai người trực tiếp xuyên qua kết giới để nó không có gây nên phản ứng chút nào vương phong sở dĩ dám làm như thế là bởi vì hắn biết rõ cái này kết giới là thuần túy tiên lực cấu thành hơn nữa còn là cùng hắn một dạng tử sắc tiên khí giống nhau như lúc tiên lực là sẽ không phát sinh trùng kích ba chỉ cần không có sinh ra uy hiếp đến cái này kết giới trùng kích lực lượng cái kia dương t i ễ n lưu lại cảm ứng cũng sẽ không phát sinh tác dụng vương phong cùng hàng nga mới có thể ung dung tiến vào đậu phủ không có chút nào trở ngại tiến nhậu phủ chính lên trước mắt hai người chính là một cái to lớn thách thất bên trong giống như là một cái đại hình gian phòng cái gì cũng có chính đối diện một nữ tử ngồi ngay ngắn ở một chương bàn đá bên cạnh nhìn qua vật trong tay mật người tam thánh mẫu hàng nga nhìn thấy nữ tử này không kiềm hãm được hô một tiếng hướng về nàng đi đến không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nữ tử này khẳng định chính là vương phong chuyến này mục đích tam thánh mẫu nơi này cũng chỉ có một mình nàng ở trước g ư ờ i dương tiễn xuất hiện t h ầ n nhiệm p h â n thân tam thánh mẫu nghe được một cái rất tinh tường thanh â m đó là nàng hảo tị bội hàng nga thanh â m nàng quay người mà lên cho rằng mình nghe lầm nhưng là trước mắt thấy người cùng trong đầu của nàng mạt kia thân ảnh không có chút nào khác biệt hàng nga tam thánh mẫu vội vàng ngầm đầu chỉ thấy h ằ n g nga đi ở phía trước vương phong theo ở phía sau hai người tới bên đầm nước tam thánh mẫu vừa mừng vừa sợ nàng quả thực không thể tin được bản thân thấy tất cả tam thánh mẫu nhìn xem thủy đàm trung gian bị c ổ sáng hoàn toàn cầm tù tam thánh mẫu h ằ n g nga đồng dạng cũng là vừa mừng vừa sợ kinh hai chính là tam thánh mẫu vậy mà thực bị giam giữ vui lại là tam thánh mẫu tựa hồ cũng không có chuyện gì chỉ là có chút suy yếu thôi h ằ n g nga ngươi làm sao sẽ qua đến vị này là từ khi bị chấn áp ở trong này về sau đã d ò n dã vài chục năm tam thánh mẫu không tiếp tục gặp qua bản thân bằng hữu cũng không có thấy bản thân yêu sâu nhất trượng phu cùng hải tử nàng không biết bọn họ thế nào cũng không biết mình các bằng hưu phải chăng còn sẽ nhớ lên bản thân hằng nga đến để cho nàng viên kia cô tự tâm vui vẻ đối với thần tiên mà nói nhân gian vài chục năm bất quá là trên trời hơn mười ngày mà thôi nhưng là đối với tam thánh mẫu loại này ở nhân gian ở lâu thần tiên mà nói vài chục năm giam giữ quả thực là tối tăm không mặt trời một ngày bằng một năm ba đối với hằng nga đến nàng đích xác thật cao hứng nhưng cùng lúc đối với theo ở phía sau vương phòng nàng cũng rất là hiếu kỳ hảo tuấn người trẻ tuổi tam thánh mẫu ta tôi giới thiệu cho ngươi vị này là vương phong cũng là hắn mang ta tìm tới ngươi hàng nga sắc mặt hơi hơi đỏ lên đem vương phong đẩy lên phía trước cho tam thánh m u giới thiệu nói nhìn xem hàng nga cái này e lệ bộ dáng cùng vương phong toàn thân tản mát ra phiêu giật khí chất cùng hùng hậu khí tức tuấn mỹ bộ dáng nàng chỗ nào nhìn không ra là chuyện gì xảy ra dù sao nàng cũng là người tường trải coi như hàng nga không chủ động nói ra nàng cũng có thể từ hàng nga giọng nói chuyện còn có trên nét mặt nhìn ra cái này người trẻ tuổi cùng hắn quan hệ khẳng định rất thân mật nếu không thì cũng không khả năng để hàng nga cái này được xưng là thiên đình đệ nhất mỹ nhân rời đi quảng hà cung hạ phạm đi tới nơi này tam thánh mộ n ư ơ n g n ư ơ n g vương phong hữu lễ vương phong hơi hơi thi lễ một cái một lễ này không phải là bởi vì nàng thân phận mà là bởi vì nàng có thể vì phạm nhân làm tất cả chỉ bằng điểm này vương phong thi lễ cũng là có thể c h ỉ ít tam thánh mộ so trên trời những cái kia thần tiên cao cao tại thượng muốn tốt hơn nhiều vương phong công tử đa tạ ngươi có thể mang hàng nga tới gặp ta nhưng là các ngươi hiện tại vẫn là đi mau đi ca ca của ta hắn tùy thời đều có thể đến đến lúc đó các ngươi coi như không đi được tam thánh mộ gật đầu một cái ngay sau đó thổ khí nói tuy nhiên vương phong có thể mang theo hàng nga tiến vào tòa này đậm phủ cũng có thể tưởng tượng được được hắn nhất định là đã qua mai sơn hai huynh đệ một cửa hải kia nhưng là nơi này cũng không chỉ có mai sơn huynh đệ còn có một cái đáng sợ hơn người ở nàng suy nghĩ vừa mới dâng lên sau một khắc một đạo uy nghiêm thanh â m đột nhiên trong động phủ vang lên tam thánh mâu sắc mặt lập tức biến trắng bệnh nếu đã tới vậy cũng không nên đi ta rất hiếu k ỷ các ngươi lại có thể tìm tới nơi này ông động phủ một chỗ vết tưởng một đạo tử quang sáng lên c h ấ p động lên sóng nước ngay sau đó cái kia sóng nước bên trong một đạo uy vũ bất phàm thân thể từ đó đi ra uy vũ cao lớn thân hình anh tuấn dung mạo cái chắn tiêu bên trên một đạo dựng đứng chỉ đỏ thoạt nhìn thật giống như tùy thời muốn vỡ ra đồng dạng hắn thân xuyên một bộ lượng ngân sắc khôi giáp áo choàng bay tản ra đến đem cả người hắn làm ra càng thêm bất phảm dương tiễn Hiển Thánh Tiễn Trân Quân Dương、tiễn. ba người này chính là tam thánh mẫu thân ca ca bị thiên đình phân làm hiện thánh chân quân dương tiễn hắn xuất hiện mang theo một tia làm cho người không cách nào ngưỡng mộ uy nghiêm áp lực lớn lao từ trên người hắn chuyển tới ba cái này được xưng là thiên đình đệ nhất chiến thần người thiên hạ hôm nay ít có người có thể được nổi cũng là tề thiên đại thánh tôn nộ không đối thủ lớn nhất tam thánh mẫu bị trấn áp cũng là hắn xuất thủ tự mình đem bản thân mội mội bắt trở về dương tiễn nhị ca hằng nga cùng tam thánh mẫu đồng thời mở miệng chỉ bất quá hai người thần thái là hoàn toàn bất đồng hằng nga mang trên mặt vẻ khiếp sợ là bởi vì không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được dương tiễn mà tam thánh mẫu thì là mang theo một tia cầu khẩn hiển nhiên nàng là biết rõ dương tiễn ở chỗ này vương phong ánh mắt đảo qua tam thánh mẫu mặt liếc mắt một cái liền nhìn ra c h ắ c không được tam thánh mẫu cùng hắn nói câu nói đầu tiên là nhường hắn nhanh lên mang theo hằng n a rời đi thì ra là thế gặp được dương tiễn cái này thần quân lấy vương phong cùng hằng n a lực lượng đó là căn bản không có khả năng th nếu như đến lúc đó dương t i ễ n đem hai người bắt trực tiếp thượng cáo ngọc đế mà nói hai người lại nhận như thế nào trừng phạt vậy thật làm cho người không cách nào biết trước xúc phạm thiên điều đó là sẽ trả giá thật lớn ngay cả tam thánh mẫu cái này hoàng thân đều không thể may mắn thoát khỏi càng không cần nói vương phong cùng h ằ n g nga im nay các ngươi thật to gan dám vi phạm thiên điều đi tới nơi này h ằ n g nga ngươi thân là thiên đình một phần tử chẳng lẽ ngươi không biết đã phạm vào tội chết sao dương tiến ngươi thân là tam thánh mẫu kaka tư nhiên xuất thủ đem bạn thân mội mội tự tay bắt tới đây đến chấn áp ngươi nỡ lòng nào h à n g nga có thể không quan tâm những chuyện đó nói thẳng ba đây là thiên điều bất luận kẻ nào đều không thể cải biến liền xem như bản thần quân cũng giống vậy h à n g nga bản thần quân nhìn ngươi tự trọng nơi nào đến chạy về châu đ ó à, về phần hắn liền ngoan ngoan ở lại đây đi dương tiễn đưa tay chỉ hướng vương phong ý nghĩa rất rõ ràng là muốn h à n g nga rời đi vương phong lưu lại không được không thể tam thánh m ộ cùng h à n g nga cùng một chỗ kêu lên điểm này các nàng là không cách nào làm được dù sao vương phong cũng là có ý tốt căn bản chính là vô tội nhìn xem hai người biểu lộ vương phong tâm lý một người các nàng hiển nhiên đều không có phát hiện cái này dương tiễn rất có vấn đề ba hảo một cái h i ể n thánh c h â n quân thật là có một tay vương phong đột nhiên mở miệng để mấy người toàn bộ đều đưa mắt về phía hắn n g ư ờ i cười cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể ở bàn chân quân trước mặt chạy thoát dương tiễn khẽ n h ư mày thản nhiên nói ba trái lại vương phong lại cũng không thèm để ý hắn đi tới hàng nga một bên ra hiệu nàng không cần khẩn trương sau đó đem ánh mắt đặt ở dương tiễn trên thân h i ể n thánh c h â n quân nếu là tự mình đến này ta vương phong đích xác không phải là đối thủ nhưng chỉ là một đạo thần n i ệ m phân thân ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được ta sao vương phong đứng chắc tay một mặt hí ngược nhìn về dương tiễn thổ khí nói hắn lời nói lập tức để dương tiễn thần sắp biến đổi mà tam thánh mẫu cùng hàng nga là lộ ra dáng v ẻ n h ư có điều suy nghĩ hiển nhiên vương phong lời nói làm cho các nàng nghĩ tới điều gì Trưng quyết, tiêu diệt thân Tiễn, Tiễn thần miệng phân thân toàn thân mắt một Tam Thánh ra Vương Dương Dương Liên đang phân Phong này miệng không, miệng phân chấn động cặp kia vũ mắt hổ hiện lên một kia kinh ngạc Ngay cả tam thánh mâu đều không Bảo cả lời khỏi kia kia đều vừa khẩu hổ uy Mâu Cặp vũ ở cái này càn khôn bát bao phủ phía dưới hoa sơn cũng không phải ngươi d i ế u võ dương oai địa phương thiên đình bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý tới nơi này bị vương phong đâm thủng thân phận dương tiễn thần nghiệm phân thân cũng không dự định tiếp tục giầu diếm bất quá dù nói thế nào hắn cũng chỉ là dương tiễn thần nghiệm phân thân không có khả năng đầy đủ dương tiễn hoàn chính tư tưởng ba câu nói này vừa ra tương đương đã là thừa nhận bản thân thân phận cũng có thể nhìn ra một tiệ kim kỵ vương phong tu vi rất mạnh cùng hắn cảnh giới là giống nhau nhân vật như vậy cũng đáng được hắn coi trọng vương phong cười nhạt một tiếng con mắt quét mắt nhìn hắn một cái nói bất nói nhiều lời hoặc là nguy hoặc là ngươi sẽ chết hai lựa chọn ngươi tự mình lựa chọn một cái vương phong lời nói mang theo cường đại ba khí cùng lúc đó trong cơ thể hắn tản mát ra một đạo đáng sợ khí t ứ c này khí tức hướng thẳng đến dương tiễn thần niệm phân thân bao phủ tới ba đối mặt vương phong cường thế thân làm thần niệm phân thân không nói hai lời lạnh dên một tiếng hướng về vương phong oanh ra một quyền một quyền này mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân lực lượng có khai sơn phá thạch trí năng liền xem như cùng là kìm tiên cảnh giới tiên nhân dưới một quyền này cũng không thể thừa nhận đừng quên dương tiễn là nhục thân thành thánh quả đấm lực lượng vô cùng kinh khủng nhị ca không muốn. Dương tiễn, mau dừng tay. Tạm vương, vương phong thân hình bất động chắp tay ở sau lưng nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn xem thần nghiệm phân thân đạo kiệu quyền tình hướng về bản thân đánh tới bất luận cái gì xúc phạm thiên điều người đều muốn nhận trừng phạt và ảnh thần n i ệ m phân thân nắm đấm hung hăng đánh vào vương phong trước người ba thước khoảng cách thử xác tiên khí tôn trào ra tôn thần này niệm phân thân bùng nổ ra mênh mông quyền tình cùng t ử sắc tiên khí hung h ă n g đụng vào nhau rầm rầm rầm liên tục không ngừng đột ngạt vang dội chuyển đến vương phong trước người cái tia to lớn nắm đấm bên trong không ngừng bùng nổ ra hung mánh l ự c đạo ý đồ đem vương phong đánh bay ra ngoài nhưng là vương phong liền lông m ạ n đều không hề nhữ một lần thậm chí hai tay đều còn đặt ở phía sau căn bản cũng không có độc t h ủ mạnh mẽ khí kình bùng nổ ra một đạo t ử sắc gợn sóng quét bột phía h u y động nhận cỗ này kinh khủng lực lượng chấn động làm vỡ nát mảng lớn hòn đá vách tường bên trong mặt tường phía trên không ngừng rơi xuống bị chấn nát h nho nhỏ một cái động phụ đã khắp nơi tràn đầy loạn thạch kỳ quái là cái k i a hồ nước cư nhiên không có bởi vì c ố này đáng sợ lực lượng mà nổ tung chỉ là có mấy đạo gợn sóng tàn g ra liền cũng không còn động tĩnh tựa hồ có một c ố cổ quái lực lượng đem đạo kia quyền kình cho tàn đi phong nhị ca dừng tay nhìn xem hai người giao thủ bùng nổ ra cường đại như vậy t ì n h khí hàng nga kinh hồn táng đảm dù sao đối với dương tiễn thực lực c ũ n g là thượng giới tiên nhân nàng là rất rõ ràng vương phong tuy mạnh cũng không biết có thể hay không chịu được lấy sức mạnh to lớn như vậy tam thánh mẫu lúc này mặt đã trắng bệnh vương phong nếu quả thật bị bản thân nhị ca thần n i ệ m đánh chết mà nói cái này khiến nàng làm sao đối mặt hàng nga cái này thì muội trải qua tình yêu nàng biết rõ một nữ nhân nếu quả thật yêu một cái nam nhân đây tuyệt đối là khăng khăng một mực thậm chí có thể vì hắn đi làm rất nhiều chuyện nghĩa vô phản cố bản thân không đúng là như thế sao hồ nước bên cạnh gọn sóng tắn đi hai bóng người vẫn như cũ đứng ở đó thần n i ệ m phân thân nắm đấm vẫn như cũ ở vương phong trước người ba thước khoảng cách chỉ là tùy ý hắn dùng hết toàn lực vẫn là không cách nào dung chuyển người tuổi trẻ trước mắt sâu không lường được người tuổi trẻ trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác chính là sâu không lường được hắn tu vi tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài kim tiên cảnh giới rất có thể đã nửa chân đạp đến vào đại la kim tiên tầm thứ thật kỳ quái sao cùng la kim tiên người đối với ta công kích lại không có tác dụng chút nào vương phong mang trên mặt một k i a cờ nhạt h ắ n toàn thân trên giới không có vết thương nào một đạo tử sắc quang mang đem hắn một mực bao vây lấy thần nghiệm phân thân đánh ra đạo k i a quyền k ì n h toàn bộ bị hắn hấp thu tại sao có thể như vậy người làm như thế nào thần n i ệ m p â n thân giật này cả mình quả thực không thể tin được bản thân thấy ngươi đời này cũng sẽ không hiểu n g ư ơ i ta ở giữa t r ê n lệnh trừ phi ngươi bản tồn đến nếu không thì nhiều hơn nữa phân thân cũng chỉ là phân thân mà thôi bạo vê anh theo vương phong một tiếng q u á t nhẹ h ắ n thể nội pháp lực xuyên thấu qua cái kia nằm đ ấ m trực tiếp tràn vào thần n i ệ m phân thân thân thể bên trong ở đối phương không có phản ứng chút nào thời điểm trực tiếp làm vỡ nát cái này thần n i ệ m phân thân thần n i ệ m phân thân bị vương phong xinh xinh c h ấ n vỡ ngay tại một sát nát kia ở phía xa thiên đình chân quân đại điện bên trên dương tiễn bản tôn đột nhiên ngẩng đầu lên vương phong đến cùng là ai ba còn có hàng nga cũng ở không tốt tăng mọi sự tình Tuyệt đối k hoa ô n luận n g thể bất để kẻ à t h m gia đ ế n bên trong gia h ỏ cầm tù tam thánh mẫu động phủ bên trong vương phong trực tiếp tiêu diệt dương tiễn phong thích ở chỗ này thần nghiệm phân thần để tam thánh mẫu cùng hàng nga đều cực kỳ xuất ruột hàng nga nhanh ngươi mang theo vương phong rời đi nơi này hắn thần n i ệ m phân thân bị giết nhất định đã biết do nơi này tất cả mọi chuyện hắn sẽ lập tức chạy đến các ngươi nhất định muốn thừa dịp ta nhị ca đến trước đó rời đi nơi này tam thánh mẫu không muốn vương phong rơi vào bản thân nhị ca trong tay thế là vội vàng thúc giục Tốt, chúng ta lập tức đi ngay tam thánh mẫu ngươi nhất định muốn bảo trọng ta sẽ nghĩ biện pháp n h ư ờ n g ngươi thoát ly nơi này hàng nga cũng biết vương phong gây ra chuyện lớn lúc này chỉ có thể đi trước thì tốt hơn bất quá vương phong lại ngăn chở hàng nga quay người đối với tam thánh mẫu nói ra tam thánh mẫu chờ lần sau gặp lại thời điểm ta sẽ nhường ngươi hải tử tự mình đến cứ u ngươi ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho dương tiễn bắt đến hắn ba cái gì ta nhị ca đã đi tìm trầm hương sao tại sao có thể như vậy tam thánh mẫu lập tức tâm loạn như ma trầm hương tồn tại vốn là trái với thiên điều dương tiễn xuất thủ phải chăng đại biểu thiên đình đã đối với nàng không cách nào dễ dàng tha thứ dẫn đến ảnh hưởng đến bản thân hải tử tất cả những thứ này đều là vương phong cố ý nếu là hắn không nói ra chẳng lẽ cứ như vậy rời khỏi sao đừng quên hắn tới nơi này mục đích chính là vì lấy được bảo liên đang cầu kết mà có thể làm cho tam thánh mẫu nói ra miệng quyết biện pháp duy nhất chính là vì con của nàng lưu trầm hương không có một cái nào mẫu thân sẽ để cho mình h ả i tử lâm vào trong nguy hiểm tam thánh mẫu càng là như vậy vương phong chính là biết rõ điểm này mới có thể cố ý điểm ra dương tiễn đã đi tìm lưu trầm hương sự t ì n h ba dựa theo vương phong suy đoán lúc này dương tiễn hẳn là đã biết trầm hương tồn tại hơn nữa cũng sớm đã đi tìm hắn tam thánh mẫu ngươi không cần lo lắng ngươi h ả i tử tạm thời sẽ không có nguy hiểm tuy nhiên ta không biết do hắn ở đâu bất quá chúng ta sẽ chú ý dương tiễn động tĩnh không cho hắn có cơ hội tìm được ngươi hài tử vương phong lời nói lập lờ nước đôi nhìn giống cũng không biết tam thánh m â u hải tử là ai lại hình như biết rõ một chút dạng này mơ mơ hồ hồ thuyết pháp lại càng có thể lấy được tam thánh m â u tín nhiệm vương phong ngươi từ nơi nào lấy được tin tức nói cho ta biết nói cho ta biết tam thánh m â u thực cấp bách quan hệ bản thân hải tử mệnh nàng không có cách nào không đội hàng nga cũng lôi kéo vương phong cánh tay nói phong ngươi biết cái gì liền nói cho tam thánh mẫu à, dương t i ễ n người kia ngay cả mình thân mội mội đều sẽ đối phó chỉ sợ đối với tam thánh mẫu hải tử cũng sẽ không hạ thủ lưu tình hai người đều không có hoài nghi vương phong tin tức nơi phát ra hiện tại bất kể là tam thánh mẫu hay là hàng nga đều muốn biết rõ tin tức xác thực lại nghĩ biện pháp ứng phó như thế nào vương phong gật đầu một cái nói t h ự c không dám dầu dếm ta đã từng đi tới qua hoa sơn cũng từng nghe nói tam thánh mẫu sự tích bởi vậy ta lấy chu dịch thuật số tính qua bởi vậy mới biết được ngươi ở nơi này vì sao lại ở chỗ này chỉ bất quá lấy được đều là một chút l ẻ tẻ hình ảnh cũng không hoàn chỉnh ba có một số việc có lẽ sẽ trong tương lai phát sinh bất quá lại không phải là không thể hóa giải chỉ cần tìm được ngươi h ả i tử có lẽ có thể tìm tới hóa giải biện pháp chu dịch thuật số đây là một môn thần kỳ kỳ môn chi thuật vương phong sớm đã tinh thông chỉ là cho tới nay hắn đều đối với mỗi cái thế giới nội dung cốt truyện cực kỳ thấu hiểu căn bản không phát huy được môn này kỳ thuật thần kỳ vương phong tự nhiên không thể nói cho các nàng biết bản thân sở dĩ biết đến nhiều như vậy là bởi vì tất cả nội dung cốt truyện hắn đều rõ như lòng bàn tay mình là chuyển t i ế p tới giải thích hợp lý nhất chính là đem hắn biết nhiều như vậy nguyên nhân quy công đến chu dịch thuật số phía trên dù sao hiện tại thiên đình đông đảo thần tiên đều là kinh nghiệm đã từng trải qua phong thần đại kiếp đối với chu dịch thuật số đều cực kỳ thấu hiểu biết rõ môn này kỳ thuật thần kỳ. vương phong đem mình biết tất cả sự tích đều quy công đến môn này kỳ thuật phía trên tuyệt đối sẽ không gây nên hoài nghi thì ra là thế tam thánh mẫu mang trên mặt n ồ n g nạc thần s ắ c lo lắng nhìn về vương phong nói vương phong ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ đi tìm trầm hương nhường hắn không muốn xa vào đến trong chuyện này còn có không nên để cho hắn tới cứu ta chỉ cần hắn có thể bình an ta liền thỏa mãn thiên đình là địa phương nào đó là thống trị tam giới địa phương ở nhân gian mà nói kia liền là nhân gian triều đình thiên đình làm ra quyết định cơ hồ không có bất luận cái gì có thể sửa đổi nhất là thiên điều quy tắc càng là không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích tất cả phản kháng thiên điều người đều không có kết cục tốt mạnh như tề thiên đại thánh tôn n g ộ không cũng giống vậy không có cách nào t r ấ m hương bất quá là một kẻ p h à m nhân như toàn khiêu khích thiên quy chỉ có tử lộ tam thánh mẫu làm như thế hoàn toàn là vì bảo hộ hắn vương phong nhìn qua tam thánh mẫu trầm giọng nói tam thánh mẫu có một số việc cũng không phải là ta có khả năng khống chế ta chỉ có thể nói cho ngươi ta sẽ tận lực bảo hắn an toàn chỉ thế thôi tất cả lựa chọn đều ở hắn trong tay mình có một số việc chính là thiên ý cũng không phải là ta có khả năng ngăn cản nên phát sinh nội dung cốt truyện là nhất định sẽ phát sinh vương phong tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản nếu như ngăn trở lưu trầm hương cứu mẹ cái kêu bảo liên đăng nội dung cốt truyện lại như thế nào triển khai vương phong lời nói để tam thánh mẫu hơi hơi trầm tư về sau mới lên tiếng t a ngươi đề điểm ta hiểu được vương phong lấy ngươi tu vi hiện tại đối phó bình thường t i ê n đình cường giả không có vấn đề nhưng nếu quả thật đối mặt ta nhị ca chỉ sợ lực có tật cùng ngươi tìm tới con ta trầm hương về sau nhường hắn đem ta năm đó lưu lại một chiếc đèn lưu ly li tìm ra đó là của ta bảo vật bảo liên đăng bởi ả o vì lấy vương phong bây giờ công lực căn bản không có khả năng đánh lui dương tiễn chỉ có sử dụng bảo liên đăng lực lượng mới có thể chống lại ba một bên hằng ngang nghe vậy trên mặt hiện lên một tia rung động đối với bảo liên đăng nàng quá quen thuộc đó là thượng cổ thánh nhân nữ hoa nương nương lưu lại bảo vật ẩn chứa vô tận pháp lực uy lực vô cùng bây giờ tam thánh m u vậy mà lại đem bảo liên đăng khẩu quyết truyền cho vương phong không thể không nói tam thánh m u quyết đoán thực không phải người bình thường có thể so sánh được vương phong rất dễ dàng chiếm được tam thánh m u truyền thụ cho bảo liên đăng khẩu quyết cũng không nhịn được vì nàng khí phách đậu dung tam thánh m u ở lần thứ nhất nhìn thấy vương phong thời điểm liền có thể tín nhiệm hắn như thế trừ bỏ bởi vì hằng nga quan hệ bên ngoài chủ yếu hơn là bởi vì nàng đối với vương phong lòng tin loại này lòng tin không nói ra được là làm sao tới liền xem như tam thánh mẫu bản thân cũng nói không rõ ràng tam thánh mẫu quyết đoán làm cho vương phong bội phục chờ ngươi nhìn thấy trầm hương thời điểm nhất định sẽ làm ngươi giật nảy cả mình ngươi an tâm ở chỗ này chờ à ta vương phong đáp ứng ngươi ngươi sẽ có cơ hội ra ngoài cùng người nhà đoàn tụ dứt lời vương phong nhìn thật sâu nàng một cái quay người kéo hàng nga tay cũng không quay đầu lại rời đi ba lúc này nói cái gì đều không cần vương phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có quyết đoán nữ nhân vì mình hải tử có thể không chút do dự đem bảo liên đăng khẩu quyết chuyển cho bản thân cái này người lạ vâng phong, phong, phong hai người cho n chân trước mới vừa rời đi trên bầu trời liền rơi xuống một đạo quan mang trực tiếp tiến vào giam giữ tam thánh mẫu đậu phủ hiện ra thân thể ba người này không phải người khác chính là từ chân quân đại điện chạy tới dương tiễn chương mười ba tư pháp thiên thần dương tiễn trầm hương nhị ca đối với việc này tam thánh mâu rất rõ ràng cái này liên quan đến thiên đình mặt mũi thiên đình thiên quy thân làm tư pháp thiên thần tuyệt đối không cho phép có người trái với thiên điều ngay cả mình đều không thể may mắn thoát khỏi thúng chi là vương phong cùng hàng nga đây dương tiễn đình cầm đầu nhìn về phía mình muộn muội c ặ nhưng cho dù hắn lại thế nào đau lòng cũng không có cách nào hắn là chấp trưởng t i ê n điều tư pháp thiên thần đối với việc này không có chỗ thương lượng tam muội cái kêu gọi vương phong tiểu tử còn có hàng n a tự tiện xông vào nơi này ngươi hẳn phải biết là bao nhiêu tội bọn họ nói với ngươi cái gì dương tiên đã thu hồi tình cảm riêng tư ở đối mặt vương phong hai người sự tình bên trên lần nữa khôi phục đến tư pháp thiên thần vốn có chức trách ba nhất là đối với vương phong c ư nhiên dám can đảm tiêu diệt bản thân thần n i ệ m phân thân là đối với chính mình cái này hiện thánh chân quân lớn nhất kinh l ụ hắn tuyệt đối sẽ không bông tha hắn ba tuy nhiên dương tiễn chân thân không có đi tới nơi này nhưng là hắn thần n i ệ m phân thân cùng hắn bản tôn có trực tiếp liên hệ phân thân chết đi một khắc này hắn liền đã biết rõ nơi này mọi chuyện cần thiết bao quát vương phong dung mạo ngữ khí thu vi cảnh giới các loại nhưng cũng chính là bởi vì thần n i ệ m phân thân bị vương phong tiêu diệt dẫn đến hắn cũng không biết về sau nơi này phát sinh sự tình nhất là bọn họ tới nơi này tìm tam thánh mẫu làm gì nói cái gì các loại tam thánh mẫu mà không thay đổi nói ra nhị ca. ngươi nói cái gì ta không biết bọn họ xác thực tới qua nhưng chỉ là bởi vì năm nay bản đảo hội ta vì sao chưa từng xuất hiện mà thôi ngươi yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tam thánh mẫu đương nhiên sẽ không đem chân tướng sự tình nói cho dương tiễn mặc dù là nàng nhị ca nhưng dù sao năm đó dương tiễn nhưng là muốn giết nàng trượng phu cùng hải tử người ba đi qua mười sáu năm nhìn giống thật lâu nhưng đối với dương tiễn mà nói bất quá là đi qua nửa tháng mà thôi ai có thể cam đoan lúc này dương tiễn sẽ bỏ qua nàng trượng phu cùng hải tử đâu vì mình trượng phu còn hải tử đồng thời cũng vì vương phong cùng hàng nga tam thánh mẫu bất kể như thế nào cũng sẽ không đem nơi này phát sinh sự tình nói ra hiện nhiên dương tiễn cũng biết mình tam mội là sẽ không nói nơi này xảy ra chuyện gì sớm đã bị một cỗ pháp lực khổng lồ tiêu trừ dương tiễn không cách nào thông qua pháp t h u ậ t để hiện trường lần nữa hoàng nguyên tam mội ta biết ngươi hơn ta nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch tất cả những thứ này đều không phải ta muốn thấy còn có mặc kệ ngươi nói hay không cũng không cần gấp ta sẽ tìm tới vương phong ta tin tưởng hắn sẽ cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục dương tiễn không có tiếp tục dừng lại lâu căn bản không có tất yếu hắn cùng với tam thánh mẫu làm mấy ngàn năm huynh đối với nàng tính cách quá hiểu tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm đáp án ba đám mây phía trên dương tiễn thổi một tiếng huýt sáo bên trên bầu trời một thân ảnh màu đen s ẹ t qua hư không nhanh chóng hướng hắn lao đến vương ông hai tiếng tiếng chó s ủ a vang lên đó chính là hắn k h i ế u thiên thần quyển hạo thiên quyển biến hóa thành nhân hình hắn ăn mặc một bộ toàn hát sắc, sắc áo choàng tóc đen nhánh t ù ý x a bên hông cột một căn bắp đùi màu trang xương cũng không biết là cái gì quái thu xương đùi tản ra nồng nặc pháp lực ba để người chú ý là cái này hạo thiên quyển cái mũi phá lệ đỏ còn có chút về lên cùng m u i chó rất giống không ngừng nún nún chủ nhân hạo tiên h khuyển cung kính đối với nhị lang thần thi lễ một cái đứng ở sau lưng hắn túi đầu bất động hạo tiên h khuyển là nhị lang thần sùng vật là từ nhị lang thần vẫn là phạm nhân thời điểm liền theo hắn thẳng đến nhị lang thần nhục thân thành thánh về sau nó cũng rốt cục tu thành hình người đứng hàng tiên ban dương tiễn gật đầu một cái nói lưu ngạn sương cùng lưu trầm hương còn chưa chết ta muốn ngươi cho ta đi đem bọn hắn tìm ra mặc kệ ở nơi nào nhất định phải cho ta tìm ra là chủ nhân hạo tiên khuyển rất hiểu dương tiễn tâm tư không có hỏi nhiều lập tức hóa thành một đạo hát sắc quang ảnh hướng về phía dưới nhân giới đi mũi chó vô cùng nhạy cảm hạo thiên khuyển đã từng ngửi được qua lưu nạn g sương cùng lưu trầm hương khí thức chỉ cần nó tốn tâm tư đi tìm hao chút khí lực cũng chưa chắc liền không tìm được tất cả những thứ này đều án chiếu lấy bảo liên đăng nội dung cốt t r u y ệ n phát triển tiến hành mà lúc này vương phong cùng hàng nga cũng đã bước lên tiến về lưu ra thôn con đường ở trong kịch tv lưu nạn g sương cùng lưu trầm hương sinh tử vẫn là dương tiễn phái hạo thiên k u y ể n tìm tới bọn họ về sau mới biết cũng là dương tiễn nói cho tam thánh mẫu mà ở nơi này bởi vì có vương phong ở tam thá ở phía xa lưu gia thôn đã một ư ơ i sáu tuổi trầm hương bởi vì ở trong học đường phạm sai lầm dẫn đến lao phu tử cùng rất nhiều đồng bạn bị bầy bóng đốt phụ huynh đến đây hỏi tội bị phụ thân lưu ngạn sương xử phạt dán một trăm cái đèn lồng to lớn căn phòng bên trong khắp nơi tràn đầy đèn lồng nguyên bản hắn đã dán không ít nhưng là bởi vì hắn cũng không có dụng tâm đi làm ngược lại làm loạn thất b ạ tao để lưu ngạn sương rất là nổi nóng đem hắn tất cả dán tốt đèn lồng đều xé yêu cầu một lần nữa lại dán một trăm cái một lần này có thể đem hắn cho mệt mọi gân chết thật là ta một chút cũng không thích đọc sách cha càng muốn ta đi đọc. hơn nữa sự t ì n h hôm nay cũng không phải toàn bộ là lỗi của ta tại sao phải phạt ta dán nhiều như vậy đèn lồng thực sự là quá phận một trăm cái đèn lồng muốn ta dán tới khi nào đi à, ai vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi tính ba tự ai tự oán t r ầ m hương nhìn trước mắt tràn đầy một đống không đèn lồng trực tiếp té ở bản thân trên giường nhắm mắt lại bắt đầu lười biếng thời gian dần trôi qua t r ầ m hương đã yên ổn chìm vào giấc ngủ trong động hắn đột nhiên phát hiện mình có thần k ỳ năng lực chỉ cần vung vẩy bản thân ngón tay cái kia tràn đầy một phòng đ è lồng đều theo bản thân tâm ý bay múa ở giữa không trung sau đó từng chương trắng tinh trang giấy cũng dưới sự chỉ huy của chính mình Nhanh chấm mười bốn chấm hương pháp lực tất cả những thứ này chấm hương hoàn toàn không biết hắn trong giấc mộng còn mang theo cao hứng mỉm cười hồn nhiên không biết bản thân trong mộng trải qua tất cả đều đã trở thành sự thật trầm hương có thể làm đến điểm này là bởi vì trong thân thể hắn có được pháp lực tồn tại hơn nữa còn là từ lúc ra đời liền mang đến ba dù sao tam thánh mẫu chính là kim tiên cảnh giới tồn tại một thân pháp lực trải qua mấy ngàn năm tu luyện cực kỳ hùng hậu mà xem như nàng dòng dõi trầm hương đương nhiên chiếm được một bộ phận truyền thừa hắn thân thể có cường đại pháp lực tuy nhiên còn không đạt được tiên nhân cấp độ nhưng nếu như có thể thông qua tu luyện đem dấu ở hắn thân thể bên trong pháp lực dẫn đạo ra mà nói tuyệt đối có thể làm cho hắn đứng ở nhân giới đình phong nhất chỉ là hắn hiện tại vẫn là một cái cái gì đều không hiểu tiểu hài từ mà thôi muốn là một bước kia liền muốn nhìn hắ ba s á c trời thời gian dần trôi qua đen lại đã đến hoàng hôn lúc này phía ngoài cửa mở ra lưu nạn sương mở cửa phòng ra đi đến vào mắt chỗ là tràn đầy một đống đèn lồng mỗi một cái đều r á n phi thường trình t ề thật giống như trời sinh động dạng dính không chê vào đâu được liền bậc này trình độ lưu nạn sương cảm thấy không bằng ba lúc này t r ầ m hương thăm thẳm tỉnh lại liếc mắt liền thấy được trước mắt phụ thân lập tức từ trên giường nhảy dựng lên cha ta không lười biếng a ta chỉ là quá mệt mỏi hơi nghỉ ngơi một chút mà thôi chầm hương tranh thủ thời gian giải thích sợ mình phụ thân lại bởi vậy mà tức giận đến lúc đó còn không biết dùng biện pháp gì đến trừng ph thế nhưng là hắn trong nháy mắt hướng về đèn lồng nhìn thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mắt có một đống đã dán tốt đèn lồng nhìn số lượng cũng có chừng trăm cái ba chẳng lẽ là cha giúp ta dán tốt không đúng lấy cha tính tình chắc chắn sẽ không giúp ta chẳng lẽ ta trong n g ộ n g sự tình thành sự thật hay sao không có khả năng a t r ấ m hương nghĩ tới nghĩ lui đều không thể giải thích t h ậ t trọng đem ánh mắt nhìn về phía mình cha lưu nạn g xương cao mày tâm lý hơi hơi nổi giận tiểu tử này không biết tìm ai tới hỗ trợ lại có thể ngắn ngủi trong vài canh giờ đem một trăm cái đèn lồng đều dán tốt quả thực hơi quả đắng t r â m hương mặc kệ hôm nay ai giúp ngươi dán đèn lồng tóm lại ngươi lại cho ta dán một trăm cái ta sẽ khóa cửa lại ta xem ngươi lần này ai có thể giúp ngươi lưu nạn sương không nói hai lời trực tiếp làm ra quyết định hắn hiểu rất rõ bản thân hài tử lấy hắn bản sự là không thể nào làm được đ i ể m này giải thích duy nhất vậy khẳng định là có người hỗ trợ a lại làm một trăm cái cha ngươi còn không bằng phạt ta q u ỷ a để cho ta dán một trăm cái đèn lồng ta ta làm không được t r â m hương con mắt đều kém chút hắc trực tiếp lưu manh chơi xấu ba chỉ là hắn không biết một lần này lưu ngạn sương đã quyết tâm sẽ không như thế kết thúc phải biết t r ầ m hương chọc tới quá nhiều sự tình nhường hắn ở toàn bộ lưu gia thôn đều có chút mặt mày s á m xịt ba ngày hai đầu thì có hải t ử phụ huynh tới cửa cáo trạng hoặc liền là tư thục tiên sinh tới cửa cáo trạng lưu ngạn sương đã nghĩ kỹ phải thật tốt dạy dỗ hắn nói nhảm không cần nói nhiều ăn cơm tối liền bắt đầu dán đèn lồng trước khi trời sáng dán không tốt ngày mai ngươi một ngày cũng đừng nghỉ ăn cơm lưu ngạn sương một câu nói trực tiếp đem chầm hương lời nói lấp kín nói xong sau lưu ngạn sương liền xoay người, đi, lưu lại Trầm hương một người ở trong đó nhìn trước mắt rậm rạp chẳng trị đ dán đèn lồng đây chính là việc cần kỹ thuật lấy t r ầ m hương bản sự muốn dán tốt một trăm cái đèn lồng còn muốn làm ra dáng thật sự có chút làm khó hắn trước kia hắn đều là dựa vào đủ loại biện pháp lười biếng lăn lộn đi qua nhưng lần này nhất định trốn tránh không được nữa ăn cơm tối về sau lưu nạn xương ra ngoài mua thuốc hắn thân thể không hề tốt đẹp gì cần thường xuyên uống thuốc trước khi đi cố ý khóa trái cửa phòng phòng ngừa t r ầ m hương tìm người hỗ trợ lại muốn dán một trăm cái. cái này muốn làm tới khi nào mới xong a chẳng lẽ ta cả đời này đều chỉ có thể dán đèn lồng sao chầm hương cầm trong tay đèn lồng bất đắc dĩ nghĩ đến một ngày nào đó ta muốn làm viên ngoại. mua xuống mấy chục mẫu đất đắp lên nhà ngói mời mười cái người hầu ta cái gì đều không cần làm hàng ngày trong nhà chơi thật là tốt biết bao ba trẻ tuổi t r ầ m hương suy nghĩ lung tung trong tay đèn lồng vô ý thức bị hắn ném ra ngoài ân trở về t r ầ m hương theo bản năng làm ra cùng trong ngậu một dạng động tác ngón tay một chỉ muốn đem đèn lồng thu hồi ủy dị một màn xảy ra cái kia đèn lồng phảng phất bị bàn tay vô hình bắt được đồng dạng một lần nữa bay trở về rơi xuống trên tay của hắn a t r ầ m hương giật nảy mình nhìn thấy trước mắt một màn hắn chỉ có trong ngậu mới có qua trong hiện thực làm sao có thể sẽ không sẽ không nhất định là đang trong động t r ấ m hương đối với mình đánh mấy cái bạt h a i phát hiện vẫn rất đau trên mặt nóng h ừ n g h ự c chẳng lẽ tất cả những thứ này là thật bằng không chính là có quỷ hắn chật vật nuốt nước miếng một cái một tay đưa ra đối với đèn lồng làm ra lên cao chỉ lệnh tất cả những thứ này hắn toàn bằng đại nào suy nghĩ không có bất kỳ cái gì tạp niệm ba cái kia đèn lồng ngay tại hắn ý nghĩ phía dưới c h ậ t cao c h ậ t thấp chìm chìm nổi nổi hoàn toàn lơ lửng ở giữa không trùng thật giống như thật sự có một bàn tay vô hình nắm lấy cái kia đèn lồng đang phối hợp lấy hắn làm ra tất cả động tác giờ khác này chấm hương tâm lý vô cùng hoảng sợ la lớn quỷ a ba cả người hắn hướng về cửa phòng chạy tới hai tay c h ụ t vào đại môn muốn mở cửa thế nhưng là làm cả người hắn bổ nhào trên cửa thời điểm còn không kịp bắt lấy cửa nắm tay cả người phạm phất trở thành một mảnh hư vô trực tiếp từ cái k i a đại môn bên trên xuyên qua hắn đã đứng ở bên ngoài đại môn bên trong đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa lớn một cái thiết tướng quân một mực cầm giữ đại môn căn bản không có khả năng từ bên trong mở ra quỷ a t r ầ m hương cũng không dám lại quay đầu hướng thẳng đến bên ngoài chạy đi thật giống như đằng sau thật sự có quỷ đang đổi hắn một dạng trời bên ngoài rất tối trên trời ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống l trực tiếp chạy vào bản thân thường xuyên cùng tiểu đồng bọn cùng đi chơi rừng cây bên trong mảnh này rừng cây cũng không rậm rạp bốn phía ngẫu nhiên chuyển đến tiếng chim hót một đầu rõ ràng con đường thẳng tắp vươn hướng nơi xa đó là thông hướng rừng rậm con đường chấm hương chạy một hồi lâu chỉ cảm thấy phổi nóng hừng hực toàn thân đều ướt đẫm không biết là mệt mỏi hay là dọa hai chân ở vô ý thức run run hắn cảm giác bản thân đều nhanh muốn hư thoát hô hô cuối cùng chạy ra ngoài thế giới này nguyên lai thật sự có quỹ a chấm hương đặt mông té ngồi trên mặt đất đất đất đất đất mồ hôi trên đầu chuẩuẩu muốn như vậy một mình ngươi ở chỗ này không sợ sao t r ấ m hương vừa mới ngồi xuống đến cái mông còn chưa làm nóng bên hai đột nhiên vang lên một đạo cửa khẽ ngay sau đó hai đạo nhân ảnh đứng ở trước mặt hắn t r ư ơ n g mười lăm hàng nga di mẫu phong thúc thúc a các ngươi các ngươi là ai t r ấ m hương đột nhiên nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mình theo bản năng hướng về đằng sau lui lại mấy bước cái chán lần nữa toát ra số lớn mồ ù hôi phong ngươi đ ừ n g h ù dọa hắn ba lúc này một đạo ônu thân thiết thanh âm chuyển đến từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra đây là thanh âm một nữ nhân nếu như thanh âm có thể phân rõ một người dung mạo mà nói cái kia nữ nhân này tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu mỹ nữ ba cái này thân thiết thanh âm để nhận một chút sợ hai t r ầ m hương nhiều hơn một tia cảm giác an toàn hắn nhờ ánh trăng hướng hai người nhìn lại rốt cục thấy do hai người dung mạo nam tuấn mỹ bất phàm t r ầ m hương không biết làm sao đi hình dung cái gọi là có vẻ như phan an chỉ sợ cũng không kịp nam tử này một phần mười a trên đời này tại sao có thể có đẹp như vậy nam tử nhìn nhìn lại nữ tử oanh long một tiếng t r ầ m hương trong đầu phảng phất vang lên một đạo kinh lôi nữ tử này khuôn mặt đẹp liền càng thêm không biết nên làm sao đi hình dung da thịt như ngọc dung nhan tuyệt mỹ dáng vẻ thước tha mềm mãi ở quần dài trắng làm nổi bật phía dưới cho người ta vô cùng thanh khiết cảm giác cô gái như vậy chỉ có thể đứng xa nhìn liền tới gần một phần đều để cho người ta sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm trầm hương mau dậy đi ở trầm hương bị hai người dung mạo rung động thời điểm cái kia tuyệt mỹ nữ tử cư nhiên dối ra một cái tay đem hắn từ dưới đất kéo lên còn thân thiết cho hắn vô vô bụi đất trên người hai người này không phải người khác chính là từ hoa sơn chạy đến lưu gia thôn vương phong cùng hàng nga cũng chỉ có hai người bọn họ mới có được như thế tuyệt đại vô song dung mạo người các người là ai a vị này xinh đẹp tỉ tỉ người tại sao bê ta Trầm hương cảm thấy đầu g óc của mình đã có chút không đủ dùng bản thân chưa từng có gặp qua hai người kia vì sao bọn họ giống như nhận biết mình đây trong nhà mình trừ bọn một cái hàng năm đều sẽ tới nhìn mình tứ di mẫu bên ngoài có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có mặt khác thân thích hằng nga khẽ m ỉ m cười đưa tay sửa sang hắn có chút lộn sổ tóc nói trầm hương ta là ngươi hằng nga di mẫu vị này là ngươi phong thúc thúc không có hắn ta còn tìm không thấy ngươi đ â y hằng nga đem trầm hương kéo đến vương phong trước người đem chính mình hai người giới thiệu với hắn một lần a hằng nga di mẫu phong thúc thúc trầm hương nghe càng thêm mơ hồ、Ai? vương phong lắc đầu cười một tiếng nói t ố t hàng nga ngươi đều mau đưa người ta hải tử cho làm hồ đồ nghe vậy hàng nga là một m cái khả ái lê lưới động tác đứng ở bên người vương phong nhìn xem hắn không nói gì vương phong đi đến trầm hương trước mặt gật đầu một cái nói ngươi là lưu nạn dương nhi tử vậy ngươi biết mẹ của ngươi là ai chăng a ta mâu thân trầm hương cúi đầu nói ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ta mâu thân những năm này ở ta bị người bắt nạn bị người khác nói không có mẹ hải tử thời điểm cũng chưa từng có cảm thấy có cái gì không đúng ta đã không thế nào biết nhớ tới nàng vài chục năm không có gặp mặt chầm hương đối với tam thánh mẫu ký ức là nửa điểm cũng không có dù sao năm đó hắn bị lưu ngạn sương mang theo rời đi hoa sơn thời điểm còn ở trong tạ lót ân ta có thể hiểu ngươi vậy ngươi có muốn biết hay không mẹ ngươi bây giờ tình huống làm sao có muốn hay không gặp nàng vương phong lại sách một vấn đề ba một lần này chầm hương hai mắt tỏa sáng kìm lòng không được hỏi ngươi ngươi biết mẹ ta ở nơi nào sao nàng qua thế nào ta rất muốn gặp nàng vì sao nàng nhiều năm như vậy cũng không tới nhìn ta nói đến đây chầm hương nước mắt x o t x o t x o t xuống dù sao không có cái nào hài tử là thật không nhớ mẹ của mình h ư ớ n g hồ lưu ngạn xương một mực dạy bảo trầm hương hắn mâu thân thật vĩ đại nhường hắn nhất định muốn thời khắc nhớ ký hắn mâu thân ba nếu như nói trầm hương sinh hoạt một mực như vậy bình tĩnh trôi qua có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mâu thân hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không có hiện tại loại này mãnh liệt muốn gặp nàng vương phong lời nói cho hắn một chút hy vọng hằng nga ở một bên nhìn xem tâm lý h ơ i ẩm một cái mười sáu tuổi hải tử lại muốn chịu đựng cùng mâu thân vĩnh sinh không thể gặp mặt đây là hạng gì tàn nhẫn đối với một đứa bé là rất không công bằng phong ngươi liền nói cho hắn a dựa theo thời gian đệ tính trầm hương lập tức phải chấm ũ n nên g biết ắ u hương â n ngươi không biết, Sơn, giúp, giúp hiểu, đích, qua, hương, hãy nghe cho kỹ mẹ của ngươi gọi tam thánh mẫu chính là trước mắt thiên đình hiện thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn thân muộn muội đồng thời cũng là bây giờ thiên đình ngọc đế cháu gái ruột pháp lực vô biên cứu trợ chúng sinh là tam giới mỹ nhân khó gặp cũng là một cái h i ể n lành thần tiên a mẹ ta là thần tiên t r â m hương kinh ngạc ngược lại mừng rỡ không nghĩ tới mẹ của mình lại có lớn như vậy địa vị hơn nữa còn là thần tiên hắn liền nằm mộng cũng muốn làm thần tiên đây vương phong ngăn chở hắn tiếp tục nói chuyện nói thiên đình có thiên điều nàng một mình cùng ngươi phụ thân kết hợp phạm thiên điều bị chấn áp ở một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương t r â m hương ngươi biết những cái này về sau ngươi định làm như thế nào vương phong đem hắn mẫu thân mọi chuyện cần thiết nói ra hết chuyện này căn bản không có gạt tất yếu dù là hắn không nói như trong t v kịch bên trong nội dung cốt truyện phát triển rất nhanh hắn liền sẽ gặp được dương tiễn tứ công chúa đám người hắn cũng rất nhanh sẽ biết chân tướng sự tình vương phong sở dĩ lựa chọn nói ra là vì không cho t r ầ m hương cùng dương tiễn gặp được hắn muốn sớm an bài t r ầ m hương phải đi đường t r ấ n áp mẹ ta bị t r ấ n áp phong thúc thúc mời ngươi nhất định nói cho ta biết mẹ ta nàng hiện tại thế nào nàng ở nơi nào ta muốn gặp nàng t r ầ m hương nóng vội không thôi nghe thấy mẹ của mình mười mấy năm qua một mực bị cầm tủ thân là con của người tâm lý sao lại không khổ s ở trước kia không suy nghĩ bản thân mẫu thân là bởi vì hắn một mực đều không có gặp mình mẫu thân thật giống như hắn thật là không có mẫu thân một dạng nhưng bây giờ thì khác vương phong mang tới tin tức nhường hắn tâm lý viên kia muốn mẫu thân tâm sống lại hắn khát vọng có thể thấy được bản thân mẫu thân giờ khác này trầm hương cũng rốt c ụ c thừa nhận vương phong thân phận gọi hắn một tiếng thúc thúc vương phong rất hài lòng trầm hương biểu hiện c h ỉ ít hắn một mảnh hiếu tâm là thật bản thân nhận tam thánh mẫu một mảnh hiếu tâm là thật bản thân nhận tam thánh mẫu t mẫu một ơn huệ lớn bằng trời g i t hắn m c h t cũng là h ả ngươi Nhưng tất chương ả n ữ n này liền n g g thứ chờ i tuổi i qua sau s h nhà、ta. đến lúc đó ta muốn n ta, ta đó lúc ư ơ i cho ta mười ộ t trả lời thuyết cái phục, lời làm dù sao, n g ơ i đi đến đ con ư n này g t h ờ điểm, ngươi sáu ẽ đứng trước rất có thể có họa là s t thân. Trưng long tộc tứ công chúa t r ầ m hương mang theo mừng rỡ về tới trong nhà mình cái này ngắn ngủn thời gian lưu ngạn x ư ơ n g đi ra ngoài vẫn chưa về đêm nay kinh lịch để t r ầ m hương rốt cô biết mình không phải là một cái người bình thường nhất là mẹ của mình cái kia nguyên một đám thân phận quả thực nhường hắn không thể tin được t r ầ m hương đối với đêm nay xuất hiện phong thúc thúc tràn đầy tính sợ không biết vì sao cảm giác này chưa từng có hắn cảm thấy cái này phong thúc thúc h i ể u đồ vật thật nhiều cũng rất uy nghiêm n h ư n g hắn có loại bản năng e ngại đối với lời hắn nói không dám không nghe từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy chấm hương thật đúng là không có đối một người như vậy e ngại qua vương phong là phần độc nhất ba về đến trong nhà chấm hương không tiếp tục sợ hãi bản thân trước đó gặp phải căn bản không phải cái gì quỷ nguyên lai mọi thứ đều là bởi vì chính mình nắm giữ thể nội pháp lực lúc này mới có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình g i á n đèn lồng xuyên tường thuật những cái này đều là bởi vì chính mình thể nội pháp lực thời gian trầm trôi qua lưu n ạ n sương rốt cục trở về hắn nhìn thấy t r ầ m hương đã dán tốt tất cả đèn lồng tâm lý lên nghi hoặc kỳ quái ta đã đem cửa đều cho khóa còn có ai đến giúp t r ầ m hương thật chẳng lẽ có quỷ hay sao ba đối với quỷ thần mà nói lưu nạn sương tin tưởng không nghi ngờ dù sao hắn bản thân thê tử tam thánh m â u chính là tiên nhân biết đặng vân g i á vũ biết bắt quỷ t h í yêu hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc đêm đã khuya lưu nạn sương tuy nhiên tâm lý có chỗ lo nghĩ nhưng cũng không có đánh thức trong ngủ mê chầm hương hắn hoàn toàn không biết chầm hương thể nội pháp lực đã bắt đầu thất tỉnh thời gian n h o n một cái ba ngày trôi qua hôm nay chính là chầm hương sinh nhật sáng sớm lưu nạn sương cùng trầm hương vừa vặn làm tốt điểm tâm ngoài cửa vang lên kêu gọi trầm hương thanh â m sau đó thì có hai đạo nhân ảnh bước vào đại môn trầm hương người tới chính là vương phong cùng h ằ n g nga bọn họ sở dĩ hôm nay tự thân lên cửa là bởi vì hôm nay là trầm hương sinh nhật xem như thúc thúc cùng di mẫu tự nhiên muốn đến nghe được h ằ n g nga thanh â m trầm hương bông xuống trong tay bát cười chạy tới phong thúc thúc h ằ n g nga di mẫu các ngươi mấy ngày nay cũng không có xuất hiện ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới chứ trầm hương ngượng ngùng nhìn hai người một cái hai ngày này hắn còn đang lo lắng phong thúc thúc cùng hàng nga di mẫu sẽ tới hay không cho chính mình sinh nhật đây làm sao lại thế ngươi mười sáu tuổi sinh nhật h à n g nga di mẫu tự nhiên muốn tới thăm ngươi ngươi phong thúc thúc cũng không quên đây h à n g nga trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia nụ cười thản nhiên hài lòng gật đầu một cái ba so sánh vài ngày trước hôm nay trầm hương thoạt nhìn muốn vui vẻ rất nhiều quả nhiên là tính tình trẻ con h à n g nga sao ngươi lại tới đây ba lúc này lương đối với đám người mà ngồi lưu ngạn x ư ơ n g xoay người lại không thể tưởng tượng nổi nhìn qua h à n g nga cơ hồ không thể tin được trước mắt thấy là thật ba đối với hằng n a hắn cũng không lạ lẫm mười mấy năm trước hắn cùng với tam thánh m ẫ ở chung với nhau thời điểm hắn đã từng cũng gặp qua hằng n a c hằng nga, nga đơn giản giải thích một chút cũng không quá nhiều miêu tả mà vương phong cũng chỉ là đơn giản gật đầu cười một tiếng cũng hoàn toàn không nói gì ý tứ đây cũng không phải vương phong xem thường hắn mà là còn chưa tới nói chuyện thời điểm lưu nạn sương cũng đối với vương phong đáp lấy lại trong mắt mang theo một tia lo lắng hướng trầm hương nhìn thoáng qua cũng may trầm hương cũng không có bị vấn đề này hấp dẫn tam thánh mẫu bị t r ấ n áp ở hoa sơn mỗi ngày đều đang chịu khổ hắn là biết đến nhưng là chuyện này lại tuyệt đối không thể để trầm hương biết rõ nếu không thì tam thánh mẫu làm tất cả chỉ sợ đều muốn b nộp ví vương minh h ằ n g nga mời ngồi xuống cùng một chỗ dùng điểm tâm a tam thánh mẫu bằng h ư u đều không phải người bình thường lưu nạn sương biết rõ điểm này thế là chào hỏi vương phong cùng hàng nga ngồi xuống cùng một chỗ dùng điểm tâm đám người vừa mới ngồi xuống ngoài cửa lại chuyển tới một đạo thanh âm vận g rồi nghe thanh âm liền có thể biết rõ người đến là một nữ tử t r â m hương mau đến xem thứ gì mẫu mang cho ngươi cái gì đến ngoài cửa lớn một đạo thân xuyên q u ầ n dài màu đỏ một mái tóc và nóng đầu đội màu trắng bạc đồ trang sức nữ tử chạy vào nàng dung mạo cực kỳ mỹ lệ mang trên mặt cười hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ hai mắt thật to thật dài lông mi cho người ta một loại kiểu thiếu cảm giác lại hợp với một bộ kia hỏa hồng sắt váy dài cùng bên khỏe mắt b ê n trên một chút màu bạc trắng hình dáng trang sức để nữ tử này càng thêm hoạt bát, nhảy thoát. Hoạt bát khả ái nhảy thoát Ba loại t í chấm hương hợp là rất vui vẻ cái này tứ di mâu từ bản thân rất nhỏ thời điểm bắt đầu vẫn đang chiếu cố mình mỗi một năm đều sẽ tới nhìn bản thân so với chính mình cha còn hiểu hơn bản thân nhiều khi hắn càng muốn đem lời trong lòng mình nói cho cái này tứ di mẫu nghe thứ công chúa ngươi cũng tới hắn g nga nhìn thấy tứ công chúa đứng lên mang trên mặt nụ cười hắn g nga tỉ tỉ ngươi ngươi làm sao cũng ở nơi đây thứ công chúa kinh ngạc nhìn hắn g nga đầu góc đều có điểm lộn xộn lưu ngạn sương cùng chầm hương hai người trốn ở chỗ này nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn g nga đến có phải hay không đại biểu hai người chỗ ẩn thân bị phát hiện đây là một cái vấn đề lớn tứ công chúa ngồi xuống trước nói đi một lần này ta đi tới nơi này chính là vì hai người bọn họ sự tỉnh hắn Nga là ai a tứ công chúa trong mắt lóe lên một tia kinh diễm dù sao vương phong thật sự là quá tuấn mỹ bất kỳ một cái nào nữ tử thấy hắn đều không thể làm đến bình tĩnh đ ố i đ ã i ta giới thiệu cho ngươi đây là vương phong chúng ta lần này tới đây là bị tam thánh mẫu nhờ vả cố ý đến đây h à n g nga giải thích nói ba cái gì các ngươi gặp qua tam thánh mẫu nàng hiện tại làm sao vừa nghe đến vương phong cùng hằng n a là bị tam thánh mẫu nhờ vả tứ công chúa nhịn không được đứng lên h、e. ba nhất là lưu nạn bên sương toàn thân đều đang phát run trong ánh mắt có hoài niệm phẫn hận bất công không giống nhau thân xác hắn dòng da hẩn nhẫn một mươi sáu năm cơ hồ đã bỏ đi nhưng trong lòng hắn cũng không giờ khắc nào không phải nghĩ đến làm sao cứu ra tam thánh mẫu nếu như có cơ hội h à n g nga ngươi cùng tam thánh mẫu là bạn tri kỷ vốn không nên hoài nghi nhưng là chuyện này quan hệ trọng đại ta muốn hỏi một câu ngươi làm sao cam đoan hắn có thể làm cho ta một nhà đoàn tụ tam thánh mẫu nàng có lời gì sao lưu nạn g sương trung thực cẩn thận đối với sự kiện này hắn không dám tùy tiện làm ra quyết định ba có thể một nhà đoàn tụ cố nhiên là tốt nhưng nếu như không nhìn thấy một cơ hội nhỏ n h ò i hắn sẽ không đem trầm hương mệnh cùng mình mệnh lấy ra cược cái này không phải sợ chết mà là bảo lưu lấy sinh mệnh mới có cơ hội hằng nga nhìn hắn một cái trong lòng cũng không có không vui gật đầu một cái nói lưu nạn sương ngươi đi đem bảo liên đang lấy ra đi m lưu nạn sương, sương, sương quay người tiến vào trong phòng đi lấy bảo liên đang đi thời gian lâu như vậy bên trong vương phong cơ hồ không có mở miệng nói được câu mọi thứ đều lấy hằng nga làm chủ đạo hắn lại là một thân một mình ăn ngon miệng điểm tâm ba cháo gạo thêm dương muối màn thầu đây là món ngon nhất điểm tâm vương phong không có bất kỳ cái gì không thể chứng tự mình đọc thủ dù sao mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn vương phong sở dĩ để hằng nga đến chủ đạo chính là bởi vì hằng nga cùng tam thánh mẫu quan hệ tầng này quan hệ lại càng dễ để lưu ngạn sương tứ công chúa hai người tin tưởng nàng lời nói nếu như mình xuất mã tuy nhiên cũng có thể làm được chỉ bất quá quá khó khăn hằng nga tỉ tỉ thật muốn nói cho trầm hương sao tứ công chúa còn có chút bận tâm hằng nga khẽ mỉm cười lại cũng không nói chuyện bởi vì trầm hương đã mở miệng tứ di mẫu mẹ ta đang chịu khổ ta thân làm con của nàng há có thể thờ ơ kỳ thật phong thúc thúc đã đem mẫu thân tao đều nói cho ta biết tứ di mẫ xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ cứu ra ta mẫu thân giờ khác này t r ầ m hương hoàn toàn nhìn không ra là một cái mười sáu tuổi hải tử ngược lại càng giống là một người trưởng thành nói chuyện có trật tự làm cho tứ công chúa cũng vô pháp cãi lại ba đối với một đứa bé mà nói cứu trở về mẹ của mình vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa t r ầ m hương lựa chọn cũng không sai tứ công chúa sợ chính là một khi làm ra cái này lựa chọn như thế nào ứng phó đằng sau không ngừng sinh ra hậu quả tứ công chúa khẽ liếc một cái cái kia chính đang phối hợp văn điểm tâm tuấn mỹ người trẻ tuổi một bộ thái sơn sụp đổ hồn nhiên không sợ bình tĩnh thần thái cái kia chuyên chú bộ dáng cho người ta một loại vô cùng đáng tin cảm giác. h o từng từng đột nhiên cùng của h vương phong để đua trong tay xuống hướng về bảo liên đang vây tay một cái cái kia gỗ thu còn nằm ở lưu ngạn xương trong ngực bảo liên đang sau một khắc liền phát ra ánh sáng năm màu chiếu sáng gian phòng hơn nữa từ lưu ngạn xương trong tay thoát ly mà ra hướng về vương phong bay đi a cái này lưu ngạn sương cùng tứ công chúa đều c h ấ n trụ hét lên kinh ngạc bảo liên đăng cho tới nay đều chỉ có tam thánh mẫu một người có thể sử dụng bởi vì đây là cần khẩu quyết không có người biết bảo liên đăng khẩu quyết là cái gì liền xem như lưu ngạn sương cũng không biết t r ấ m hương cũng nhìn ngốc cái này đồ vật hắn đã từng nhìn thấy phụ thân n â n g trong tay lại xưa nay không cho mình nhìn không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như vậy vương phong ngồi vững ở bên cạnh bàn một cái tay dôi ra bảo liên đăng tản ra con mang lơ lửng ở hắn trên lòng bàn tay ngoại nhân không cách nào cảm ứng được cái này bảo liên đăng tương đại nhưng là vương phong lại có thể cảm nhận được ba cái này bảo liên đăng bên trong có động lại dầu tháp trên đỉnh có một k h o a kim sắc thần châu thần châu chính là bức đèn lấy khẩu quyết khu động bảo liên đăng thắp sáng bức đèn bên trong dầu thắp chính là vô cùng kinh khủng pháp lực cơ h ộ i lấy không hết ba n g à y cả vương phong bây giờ tu vi cũng không thể không kinh thán cái này bảo liên đăng bên trong kinh khủng pháp lực dùng một câu hình dung thỏa đáng cực kỳ phong phú mê ngông nhìn thấy bản thân thật sự có thể lấy khẩu quyết khống chế bảo liên đăng vương phong tâm lý cho tới nay nghi vấn cũng đã nhận được giải đáp nghi vấn gì ba cái này nghi vấn là đến từ tam thánh mẫu thăm dò Tam t h á người h Mâu c người, người, người lại à đ với h có thể n n i một h ư sử dụng bảo liên đăng người thực gặp qua tam thánh mẫu vương minh tam thánh mẫu nàng hiện tại thế nào có phải hay không thụ rất nhiều tội lưu ngạn h ư ơ n g kích động nhìn hắn mười sáu năm đến tưởng niệm sông lên đầu mười sáu năm này đối với lưu ngạn sương mà nói là lớn nhất giày vò một mặt phải nuôi lớn bản thân hải tử một mặt khác là nhớ nhung thê tử tam thánh mẫu tưởng niệm thành bệnh thân thể cũng trở nên thật không tốt cho nên mỗi lần hắn nghĩ niệm thê tử thời điểm đều sẽ xuất ra bảo liên đăng đến xem thử tâm lý lại nhiều khổ cũng sẽ n h ì n xuống bây giờ nhìn thấy trầm tĩnh mười sáu năm bảo liên đăng lần nữa phát ra con mang cỗ kia tưởng niệm cũng liền càng thêm m á n h liệt ba lúc này bên cạnh tứ công chúa nói chuyện nói lưu ngạn sương ngươi không nên gấp gáp liền để vương phong công tử cùng hàng nga tỷ tỷ từ từ nói a tam thánh mẫu tất nhiên đem khẩu quyết giao cho vương ph hiển nhiên chính là để cho chúng ta đối với chuyện này nghe theo hắn phân phó là được rồi tứ công chúa nhìn coi như thấu triệt dù cho bảo liên đăng cũng liền tương đương có thể chống lại dương tiễn thậm chí thiên đ ỉ n h truy binh thực lực vương phong chính là tam thánh mẫu lựa chọn ra đến người vương phong nhàn nhạt, nhạt nhìn đám người một cái nói t ố t bắt đầu từ bây giờ các người nghe theo ta an bài là được mặt khác mọi thứ đều không nên hỏi nhiều ta tự có chủ trương giờ k h ắ c này vương phong chính là tiếp quản tất cả có phía trước hàng nga làm cửa hàng hiện tại bảo liên đăng thuận lợi tới tay vương phong đã được đến lưu n ạ n sương cùng tứ công chúa hoàn toàn tín nhiệm chương mười tám trầm hương lên đường hầu tử làm bạn tất cả mọi người đều ngồi xuống làm ra một bộ nghiêm túc nghe lời bộ dáng ngay cả luôn luôn nghịch ngậm phá phách trầm hương cũng là như thế này cũng làm cho lưu ngạn sương đều cảm thấy một điểm ngoài ý lớn vương phong đem bảo liên đ a n g thu nhập thể nội thản nhiên nói ba chuyện này quan hệ trọng đại không thể nóng n ộ i các ngươi phải nghe theo ta an bài đ ừ n g ra bất luận cái gì bỏ sót Trầm hương, qua hết hôm nay sinh nhật, liền 16 tuổi, cũng coi là trưởng thành, ngày mai liền một mình rời hôm mai mình Hương, sinh hướng ngươi ngươi ngươi nay liền cũng ngày liền nên nào, qua coi đi đi là à, trầm hương cũng là thông minh biết rõ vương phong thực lực phi phạm đã sớm manh động ý nghĩ này chỉ là bởi vì một mực có chút e ngại vương phong mà không dám nói ra ba hiện tại vương phong lại muốn hắn rời nhà đây chẳng phải là không có cơ hội mọi người vừa nghe hai mắt tỏa sáng nếu quả thật để trầm hương bái sư vương phong vậy thì không thể tốt hơn nữa có cao thâm khó lường như vậy người dạy bảo trầm hương đây chính là chuyện tốt ta ba ngay cả hàng nga cũng lộ ra dáng vẻ mong đợi dù sao nàng là lý giải vương phong tu vi có hắn mang theo trầm hương trưởng thành sẽ rất nhanh chỉ là các nàng dù sao không biết vương phong là chuyện t ế p tới đối với bảo liên đăng nội dung cốt truyện rõ như lòng bàn tay tăng thêm vương phong cũng không có thu học cho ý tứ mọi thứ đều sẽ dựa theo nội dung cốt truyện đi không ta không thể thu ngươi làm đồ vương phong thản nhiên nói vì sao trầm hương có chút thất lạc lưu nạn sương cùng tứ công chúa trong lòng thoáng qua một tia t i ế t lối nếu như vương phong không nguyện ý người khác chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn thay đổi chủ ý loại này cao nhân luôn luôn có bản thân tỷ khí vương phong thản nhiên nói ngươi đường tự nhiên muốn chính ngươi đi không trải qua sóng gió ngươi làm sao trưởng thành ngươi yên tâm ngươi lần này ra ngoài tất có thu hoạch miễn là ngươi đừng quên Người đi ra m ụ cho đ í c là là cái gì nên vương phong không thể nhận hắn muốn để c h ầ m hương bản thân ra ngoài đi mà hắn không thể quá nhiều can thiệp dạng này mới có thể thuận lợi dựa theo nội dung cốt chuyện đi xuống cuối cùng trưởng thành nghe vương phong lời nói đám người mới rõ ràng nguyên lai、like、vương phong là vì chấm hương tốt muốn để hắn một mình kinh lịch bản thân đi tìm kiếm mình cơ duyên chấm hương n g ư ơ i chỉ cần nghe n g ư ơ i phong thúc thúc liền tốt n g ư ơ i phong thúc thúc nói sẽ không sai hằng nga cũng ở một bên khuyên nàng thế nhưng là biết rõ vương phong suy tính năng lực cho đến trước mắt vương phong đoán tất cả đều ứng nghiệm cái này khiến nàng tâm lý càng thêm bội phục vương phong ba đúng a trầm hương n g ư ơ i bây giờ còn nhỏ trải qua nhiều một chút đối với n g ư ơ i về sau cũng có chỗ tốt n g ư ơ i phong thúc thúc cũng đã nói n g ư ơ i trải qua sau mới có thể trưởng thành n g ư ơ i cũng có bản thân cơ duyên cha tin tưởng ngươi có thể lưu nạn sương bắt lấy trầm hương tay khuyên n ủ thân làm cha tự nhiên không muốn nhìn thấy bản thân hải tử chịu khổ nhưng là không cần khổ làm sao có thể đủ trưởng thành cho nên Lưu là xương ngạn nhận này, cũng chỉ có cả thể thật tiếp tất sự vương ì có cứu thể tam thánh mẫu. Nhiều mẫu. ra n g ờ i như vậy khuyên nụ h ư vậy Trầm cũng để cho hắn để từ từ t i ế phong n ậ n hiện thực này. Vương thực h p cười nhạt một tiếng nói t ố t không muốn sầu mi khổ kiểm ta sẽ không để cho một mình ngươi ra ngoài cho nên ta cho ngươi tìm một cái đồng bạn tin tưởng ngươi sẽ thích đồng bạn dù sao cũng còn con nít t r ầ m hương hai mắt tỏa sáng vương phong thể nội l ó e lên một vệt sáng đạo kia quan g mang từ trong thân thể của hắn v ọ o ra rơi xuống mặt đất quan mang tắn đi một bóng người xuất hiện ở nơi đó khi nhỏ bị vương phong từ hệ thống không gian bên trong phóng ra nó chính là vương phong an bài cho trầm hương đồng bạn chủ nhân người rốt cục thả ta đi ra ta đều nhanh c h ế t ngộp khi nhỏ cho vương phong thi lễ một cái sau đó dùng bản thân ánh mắt quét mắt mọi người trước mắt lại nhiều hai cái chủ mẫu khi nhỏ ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy đồng thời đếm lấy mình rốt cuộc có mấy cái chủ mẫu mọi người thấy một cái cùng người một dạng hầu tử đứng ở trước mắt cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao thế giới này không hề thiếu yêu quái hằng n a cùng tứ công chúa nhìn thấy con k h này trong đầu lập tức hiện lên một bóng người tề thiên đại thánh tôn n ộ không vì sao bởi vì con khỉ này cùng cái kia tề thiên đại thánh lại có mấy phần rất giống chỉ bất qua thực lực không có hắn cường đại như vậy mà thôi phong thúc thúc hắn là t r ầ m hương có chút không thể tưởng tượng nổi thế mà lại có một con biết nói tiếng người h ậ u tử cái này thực sự quá mới lạ vương phong cười nhạt một tiếng nói nó gọi tinh tinh các ngươi gọi nó khỉ nhỏ là có thể t r ầ m hương tinh tinh về sau sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ hai người các ngươi muốn cùng nhau trông coi chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành rõ chưa an bài tinh tinh đi theo chấm hương là vương phong đã sớm kế hoạch tốt chờ chấm hương theo nội dung cốt chuyện tìm đến tôn nộ không thời điểm Tinh, tinh tất i n h t nhiên sẽ gây nên tôn nộ g không chú ý dù sao tinh tinh tiên phú cực cao đi theo vương phong đã tu luyện đến địa tiên t ầ n g thứ từ tôn nộ g không đến dạy bảo mà nói trưởng thành sẽ trở nên càng t h ê m nhanh đến lúc đó khẳng định có thể trở thành vương phong thủ hạ một thành viên mạnh tướng ở phía xa nga mi sơn thể thiên đại thánh tôn nộ g không làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình đã bị vương phong tính toán phong thúc thúc trầm hương minh m ạ c h ta nhất định sẽ cùng tinh tinh hào hào c h u n g đụng coi hắn là thành bạn thân bằng hữu đối đại giống nhau ngại yên tâm đi vương phong gật đầu một cái phân phó hai người đi ra ngoài chơi đi tinh tinh đã hơn ba trăm tuổi đối với yêu mà nói kỳ thật cũng không tỉnh lớ tâm tính cũng vẫn còn tiểu h à i từ trạng thái rất dễ dàng liền cùng t r ầ m hương ở chung đến cùng một chỗ một người một hầu t ử đi ra ngoài chơi gian phòng còn lại mấy cái đại nhân vương phong công tử t r ầ m hương chuyến này ra ngoài có thể hay không gặp được nguy hiểm gì dù sao thế giới này yêu ma đông đảo không bằng liền để ta đi theo đám bọn hắn a cũng tốt bảo vệ bọn hắn tứ công chúa vẫn còn có chút lo lắng nàng cũng nhìn ra tinh tinh tù vi không sai nhưng đ ệ u tiên cấp tù vi vẫn chưa đủ ứng phó bình thường yêu ma không có vấn đề nhưng nếu gặp được cao thủ vậy thì phiền t á i vương phong khoát tay áo nói không cái này không được các ngươi cũng không thể đi theo tin tưởng ta Tất chương ả tự có đ ị n số, hơn h nữa n coi như gặp phải nguy hiểm. Ta cũng g phải hiểm, thể rất nhanh biết n ta rất có các rõ, ư i k h ô cần lo lắng. Ba nghe được lắng. nghe Vương Phong nói như lo Ba đ vậy, á mười n g chín ũ n liền g k riêng phần mình rời đi vương phong bế quan vương phong một ngụ m quyết định trầm hương sau này đi con đường nhất định không thể dựa vào người khác chỉ có thể dựa vào chính hắn bởi vì hắn là bảo liên đăng thế giới khí vận người bản thân đã định trước vận mệnh bất quá Thế t giới này đám h người khẳng định lần nữa thương nghị một phen vương phong quyết định ở lưu gia thôn nơi này thiết hạ trật pháp làm cho người không cách nào dựa vào huyền quang kính nhìn trộm nơi này để lưu ngạn dương có thể an tâm sinh hoạt chấm hương trên thân đã sớm bị vương phong hạ pháp thuật che giấu hắn k h í thức như thế cách làm cũng là sợ bị nhị lang thần phát hiện hắn tung tích vương phong biết rõ lúc này nhị lang thần khẳng định đã để cho mình hao thiên khuyển hạ giới tìm kiếm chấm hương ba an bài tốt lưu nạn sương mọi người tại cùng một chỗ vì chấm hương ăn mừng mười sáu tuổi sinh nhật nhường hắn hào hảo vui vẻ vui vẻ dù sao ngày mai sẽ phải lên đường một thân một mình xông xáo vương phong đưa hắn một khối ngọc bội có được tinh tâm dưỡng khí tác dụng cái này có trợ giút hắn ở tu luyện thời điểm yên tĩnh tâm thần lại càng dễ tu luyện thể nội pháp lực tứ r m Hương cũng thu vào hàng cũng Nga cùng t vào công chúa cũng đi nàng muốn về đông hải đông hải long cung cũng thuộc về thiên đình một thành viên tuy nhiên bình thường so người của thiên giới dễ dàng hơn xuất hành ở nhân giới nhưng là không thể ở lâu đám người riêng phần mình lưu lại vương phong đưa cho bọn họ đưa tin linh ngọc đây là đã từng từ tiền kiếm ba thế giới thuộc sơn phái học được vương phong thuận tay làm ra mấy cái lúc này vừa vặn cần dùng đến mọi người riêng phần mình làm chính mình sự tình mà vương phong là lựa chọn lưu tại lưu gia thôn hắn muốn ở chỗ này bế quan tu luyện hấp thu bảo liên đ ă n g bên trong pháp lực trợ giúp bản thân đột phá kim tiên cảnh giới thế giới này thiên đạo pháp tắc cực kỳ m á h liệt thư không bên trong trải rộng thiên đạo chi lực vương phong vừa tới nơi này nguyên thần liền bắt đầu trầm tính lại lĩnh hội thế giới này thiên đạo pháp tắc lực lượng hơn một tháng đi qua vương phong đã cảm giác được bản thân khoảng cách đột phá không xa lúc này vừa vặn mượn cơ hội đột phá tu vi ngày thứ hai t r ấ m hương cùng khỉ nhỏ cùng rời đi lưu nạn xương lưu luyến không rời đưa mười dặm cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu t r ấ m hương đường đều muốn dựa vào hắn bản thân đi vương phong đã nói rồi mặc dù hắn đưa lại xa cũng hầu như là muốn quay đầu vương phong rời đi lưu ra thôn tiến vào phụ cận rừng núi tìm một chỗ linh khí tương đối nồng nặc địa phương bắt đầu bế quan tu luyện ba lần này hắn muốn bế quan đến đột phá đại la kim tiên tầng thứ mới có thể xuất quan đại la kim tiên cho dù là ở tam giới bên trong cũng là ít có cường giả không vào đại la kim tiên ở tam giới địa vị vĩnh viễn là kém một bậm đặt đến cảnh giới này về sau mới có thể đem pháp tắc dung nhập bản thân giơ tay nhấc chân di sơn đ ả o hải c h ọ c tinh nã nguyện đó mới là đại pháp lực bất quá ở đại la kim tiên cảnh giới bên trong cũng có ba bảy loại khác biệt đầu tiên là t r ê n l ệ n h về cảnh giới đại la kim tiên chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong bốn cái cảnh giới mỗi đề thăng một cảnh giới pháp lực đều là biến hóa long trời lở đất kém một cảnh giới đây tuyệt đối là không thể vượt qua đến cảnh giới này về sau t r ê n lệch một cảnh giới tuyệt đối sẽ bị khắt chế pháp lực phát huy cũng có hạn chế cơ hồ rất ít xuất hiện vượt cấp cường sát sự tỉnh ba đây chính là đại la kim tiên cảnh giới tranh lệch ba ba cái này tiên nhân không chỉ có pháp lực ngưng tụ trình độ tương đối cao hơn nữa không có chút nào hạn mức cao nhất có được đủ loại thần diệu pháp thuật vô cùng lợi hại vượt cấp giết người đối bọn hắn mà nói thường thường cũng không phải là cái gì về khó ba tỷ như tôn ngộ không dương tiện chính là cái này cường đại tiên nhân bọn họ pháp lực vô biên bình thường đại la kim tiên căn bản không phải bọn họ đối thủ lấy một thí dụ năm đó tôn nộ g không sư tổng bồ để lao tổ trở về thời điểm bất quá kim tiên tu vi lại có thể k h u ấ y động p h o n g vân để thiên đình kiếm kỵ chính là bởi vì nó phát lực có thể vượt cấp giết địch vì để tránh cho tổn thương thiên đình đều không thể không thỏa hiệp vương phong bê quan hàng nga mấy người cũng ai về nhà lấy đi lưu ra thôn khôi phục bình tĩnh lưu nạn sương cũng làm về bản thân dán đèn lồng bán đèn lồng thời gian mà lúc này thiên đình chân quân đại điện bên trong nhị lang thần một thân một mình ngồi ở đại điện bảo tọa bên trên hao thiên cũng bay về rồi chỉ bất quáiểu lộ không phải rất d Chủ nhân, thuộc có tức, thuộc cảm có chết. châu cháu nhân, hạ nhân hết, nhưng không có tìm tới trầm hương khí tức, thuộc hạ cảm thấy, hắn, thể hay không đã ngoài ý muốn chết? Hôn、trướng. Nhị lang thần mánh hương thế hắn không ngoài muốn trướng. lang ngay trưởng ở ngồi, liệt đứng lên, trong mắt lóe lên nội nói thế nào tìm tìm tới trầm một liệt mắt một Trầm ruột, đều đạo ở ở ở giới đã đã lóe có là ý ý. vậy, vỗ ba ấ t trước kỳ chứng cơ h nào trước đó, thuộc hạ đ a n g chết xin chủ nhân tha thứ hao thiên quyển người run một cái hồn đều kém chút dọa cho bay chân quân giận dữ nó có thể chịu không được hao tiên h khuyển ở trong lòng cho mình một bàn tay chương này phá miệng luôn luôn không quản được bản thân nói mỏ gì lời nói thật dù sao đây là chân quân cháu ruột bản thân nói như vậy rước lấy chủ nhân không vui cũng là phải xem như nô b u ộ c vốn là nên quản tốt miệng của mình không nên nhiều lời nhị lang thần chấp hai tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía hạ giới cái tiêu mịt mở con ngươi bên trong có một bóng người là hắn thân nhân mặc dù là vi phạm t i ê n ý nhưng dương t i ễ n tự hỏi đã thật xin lỗi tam hội không thể lại để cho tam hội hải tử cũng xảy ra bất chắc chủ nhân thuộc hạ lại đi tìm xem có lẽ có thể tìm tới lưu nạn sương cũng khói chỉ cần tìm được hắn chương ũ n g hai mươi c t r dương tiễn ánh mắt liếp nhìn nhân giới cái chán thiên nhãn tách ra thần thánh quan mang toàn bộ nhân giới đều ở hắn thiên nhãn phía giới thiên nhãn phát ra thần quang nhanh chóng ở nhân giới tìm kiếm đều là khó gặp cừng giả hắn thiên nhãn không chỉ có cường đại năng lực công kích còn có bài trừ tất cả hư vọng năng lực theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh cho tới bây giờ hắn đã có thể lấy thiên nhãn liếc nhìn tăm giới chỉ cần hắn muốn tìm đến người không có không tìm được nhất là liên quan tới t r â m hương dù sao cùng hắn có huyết mạch sâu xa chỉ cần hắn muốn tìm luôn luôn có thể tìm được tìm đến dương tiễn giọng nói nhàn nhạt bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm t r â m hương cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân thể chạy một nửa dương ra huyết mạch hiện tại tam thánh mẫu bị giam giữ hắn không muốn nhìn thấy bản thân cháu ruột cũng xuất hiện vấn đề gì dương t i ễ n rốt c ụ c dùng thiên nhãn tìm đến trầm hương cái này khiến hắn đại đại thở dài một hơi bất quá ở tìm lưu ngạn sương thời điểm lại không có tìm được bà to lớn nhân giới dương t i ễ n cùng lưu ngạn sương không có trực tiếp nhất môi giới không cách nào thông qua vật gì khác đến tìm kiếm cho nên cũng chỉ có thể coi như tôi h chủ yếu là tìm được trầm hương với hắn mà nói là đủ lưu ngạn sương hắn một mực đều không thích nếu như không phải ra hòa này bản thân mội mội làm sao lại xúc phạm thiên điều còn bị nhốt lại tất cả những thứ này đều là lưu ngạn sương sai nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện giết lưu ngạn sương tuyệt đối không cho hắn còn sống đi thôi ta đã tìm được t r ầ m hương ta đi gặp hắn một chút hao thiên khuyển nghe vậy nói chủ nhân vẫn là ngươi lợi hại thiên nhãn q u é t qua tam giới không có cái gì có thể giấu giếm qua ngài hao thiên khuyển đập cái nho nhỏ mông ngựa hừ nếu là dựa vào ngươi có thể tìm tới không cần bản tỏa xuất mã nhị lang thần nhàn nhạt trả lời một câu trực tiếp để hao thiên khuyển ngựa ngủ cười một tiếng nhìn đến cái này mông ngựa là vỗ tới đuổi ngựa mang theo vẻ vui sướng một tia ấ y nấy nhị lang thần tự mình hạ phàm hướng về chầm hương vị trí đi nhị lang thần có thể tìm được chầm hương điểm này vương phong cũng không ngờ rằng tuy nhiên hắn đã che giấu t r ầ m hương khí tức trên thân để nhị lang thần thủ hạ hao t h i ê n quyền không cách nào dựa vào vạn dặm truy tung pháp tìm kiếm được t r ầ m hương khí tức nhưng lại quên đi dương tiễn thiên nhãn có được càng cường đại hơn năng lực liếc nhìn tam giới lấy huyết nguyên quan hệ tìm kiếm được t r ầ m hương vị trí cái này cũng chỉ có dương tiễn có thể làm được nhân giới nơi nào đó nơi này một vùng núi liên miên không biết mấy ngàn dặm trong núi trong rừng có hai đạo gầy nhỏ bóng người chính đang trong núi đi lại thỉnh thoảng đùa dỡn mấy lần chầm hương ngươi thực muốn đi tìm tiên nhân bái sư a phải biết mảnh này thần châu đại địa tiên nhân cũng không thấy nhiều đại đa số đều ẩn cư ở tiên sơn cô đảo phía trên chúng ta như vậy tìm chỉ sợ không phải vấn đề a khi nhỏ cầm trong tay một cái quả đảo một bên nói một bên gặm nó cùng với những cái khác hầu loại một dạng cũng thích ăn quả đảo đi ở bên cạnh nó đúng là t r ầ m hương có một cái bao k h ỏ a trên mặt mồ hôi lửa già mang theo ngây thơ trên mặt có mấy phần cơ nghị.、Khi、nhỏ, Phong túc túc nói, để cho ta bản thân Khi Thúc Thúc cho ta tìm cơ để duyên ta nghĩ cơ duyên này luôn không khả năng là trên trời rơi xuống đến chỉ có dựa vào bản thân tìm mới có thể tìm được còn có muốn cứu ra mẹ ta dựa vào phạm nhân bản sự là vô dụng nhất định phải tìm tới tiên nhân hơn nữa muốn lợi hại tiên nhân mới được t r ầ m hương tâm lý rất rõ ràng hắn đem vương phong nói với hắn mỗi một câu nói đều nhớ rất kỹ không dám có nửa điểm quên mất quan hệ cứu mẹ đại sự hắn hiểu được không có một thân cường đại bản lĩnh là không được nghe phong thúc thúc nói hắn cứu cứu là thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần pháp lực vô biên bản thân học được bản sự ít nhất phải đạt tới cứu cứu trình độ nếu không thì muốn đối mặt thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng cái kia căn bản là không có cách chống lại tất nhiên lựa chọn con đường này chấm hương quyết định nhất định phải cố gắng đi xuống vô luận con đường phía trước cỡ nào nguy hiểm hắn đều muốn kiên trì khi nhỏ sau khi nghe xong, gật đầu một cái, nói, ba chủ n đây là chấm n hương n g trong lòng một điểm nhỏ phiên muộn tuy nhiên đã qua bất quá vẫn là ở hắn ấu tiểu lòng tự trọng bên trên lưu lại một điểm tổn thương khi nhỏ cũng không hiểu bất quá nó đã theo vương phong thật lâu biết mình chủ nhân làm như vậy nhất định có hắn đạo lý thế ba cái ũ n g này g nối còn nhỏ chầm hương cùng khỉ nhỏ mà nói đều là một cái thử thách to lớn ngay tại hai người đi trên đường thời điểm bọn họ nhìn thấy đường đi phía trước bên trên có một tên thân xuyên hát sắc y bảo tay cầm quan xếp nam tử tuấn mỹ ngăn cản bọn hắn đường đi ba cái này nối chỉ có như vậy một đầu đường nhỏ nam tử này ngăn lại bọn họ đường đi hiển nhiên là cố ý hành động t r ấ m hương cùng khỉ nhỏ còn chứng kiến cái này nam t ử bên người đi theo một đầu đồng dạng là hát s á t chó lớn lên rất t r ắ n g kiện đều nhanh đến bọn họ bên hông hung t h ầ n ác sát cái kia con mắt đen thui nhìn bọn hắn chằm chằm để bọn hắn có loại bị làm thành con mồi cảm giác hai người ý nghĩ trong lòng nếu như bị h à o thiên khuyển biết rõ nhất định sẽ nhảy dựng lên dùng nó căn kia cường tráng quái thu xương đùi gõ hai người đầu ba cái kia rõ ràng là lao tử đang cùng các ngươi chả hỏi có được hay không biết bao thân mật chẳng lẽ không có nhìn ra sao ba may mắn hao thiên k u y ể n cũng không biết hai người ý nghĩ hắn chỉ là an tỉnh đứng ở nơi đó nhìn xem chủ nhân chuẩy nói thế nào. Vị này đại ca, phiến phức xin ngài nhường đường được không trầm hương dù sao đọc qua mấy năm sách tăng thêm khoảng thời gian này không ít gặp được phiến phức cho nên đã hiểu được một chút lễ phép không đến mức như trước k i a như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa liền xem như một loại kinh lịch sau lớn lên dương tiến nhìn trước mắt thiếu niên tâm lý mang theo vẻ vui sướng cái này chính là mình tam hội hải tử lưu trầm hương mặc dù không có cái gì bản sự nhưng ít ra còn biết cấp bậc lễ nghĩa nhường hắn tâm lý hơi hơi hài lòng xem ra lưu nạn sương không có đem bản thân lão dương ra hải tử cho dạy thành không tiền đ ầ người tiểu huynh đệ ngươi đây là muốn đi đâu phía trước chính là thâm sơn thường xuyên có giã t chương hai c mươi mốt vương phong tính toán dương tiến trong lời mang lời hắn không minh bạch vì sao một cái hầu yêu sẽ cùng chầm hương đi cùng một chỗ dù sao t r ầ m hương chỉ là một kẻ phạm nhân thân thể mà thôi vì để tránh cho phát sinh thái họa dương tiến tuyệt đối sẽ không để chầm hương bên ngoài hành tàu hắn thà rằng bản thân cháu ruột vĩnh viễn làm một p h à m nhân cứ như vậy cũng có thể tránh khỏi thiên đình phát hiện tam thánh m â u đã sống chết sự tình t r ầ m hương khẽ cho mày cái này đột nhiên xuất hiện người nói rất kỳ quái thoạt nhìn giống như là chuyên môn t r ờ ở chỗ này đồng dạng chỉ là hắn tại sao phải làm như vậy ba cái gọi là trong núi g i ã t h ú rất nhiều hắn đã sớm trải qua rất nhiều lần bên người có khỉ nhỏ ở đều có thể rất dễ dàng giải quyết ba lúc này t r ầ m hương không có chú ý tới bên người hắn khỉ nhỏ mới vừa rồi bị dương t i ễ n nhìn thoang qua toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh máu trong cơ thể bốc lên cơ hồ muốn hít thở không thông mực Cảm giác này, khi nhỏ chỉ có c tại h í n h mình trên n g ư ờ i c h ủ n h â n gặp q u a quá đáng sợ. t r ư ớ c m ắ t n g ư ờ i n à y t h t năm h、so、chủ nhân mày mày đều không、kém. Khi nhỏ sống hơn ì n sống so với mảy may kém. đều thường xuyên cùng nhân loại tiếp xúc minh bạch rất nhiều đạo lý nó đoán được cái này hắc ý nhân đối với hắn nhìn cái nhìn kia càng nhiều hơn chính là đang cảnh cáo bản thân hắn tại sao phải cảnh cáo bản thân khả năng duy nhất nhất định là cùng t r ầ m hương có quan hệ dương t i ễ n không để ý đến ở một bên đoán khỉ nhỏ hắn cái nhìn kia đầy đủ đưa đến c h ấ n nhất tác dụng hắn tin tưởng cái này hầu yêu tuyệt đối không dám đối với chầm hương độc thủ thật không nghĩ tới anh minh một đời dương tiến hoàn toàn nhìn lầm khỉ nhỏ cùng trầm hương quan hệ kỳ thật rất đơn giản dương tiến cách làm kỳ thật cũng không sai dù sao hiện tại thế giới này yêu ma hoành hành người cùng yêu cùng một chỗ mặc dù không kỳ quái nhưng là phải đề phòng vị này đại ca chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người làm phiền ngài ngửa h một chút cảm ơn trầm hương cũng sẽ không nghe dương tiến lời nói không nói hiện tại hắn còn không biết mình trước mặt đ ứ n g đấy h ô đại ca người là hắn thân cứu cứu coi như biết rõ cũng sẽ không né tránh hắn phải cứu mẫu thân hắn không có người có thể cản ở trước mặt hắn cho dù là hắn thân cứu cứu cũng không được dương tiến hơi xứng sở bản thân lời nói c ứ nhiên không có hủ đến hắn sao xem ra còn có chút can đảm dương t i ễ n đối với trầm hương nhiều một chút thưởng thức ngươi thực không sợ trong núi manh thú sao có lẽ còn có yêu quái cũng có nói những cái kia yêu quái có thể so sánh manh t h ú cùng bố nhiều đều là ăn thịt người không nhà xương ừ vị này đại ca những cái này cũng không nhọc đến ngươi p h í tâm chúng ta tự sẽ giải quyết khỉ nhỏ chúng ta đi trầm hương đã không kiên nhẫn được nữa lôi kéo khỉ nhỏ ống tay áo trực tiếp va vào một phát dương tiễn bả vai từ bên cạnh hắn đi tới khỉ nhỏ trong lòng k ê u khổ hắn hiện tại xem như minh mạch người trước mắt này hiển nhiên chính là chủ nhân nói với hắn đến từ thiên giới tư pháp thiên thần dương t i ễ n a kinh khủng đến sâu không lường được thực lực còn có đầu kia hung mánh đại hắc cầu trong tam giới trừ bỏ hiện thánh chân quân dương tiễn bên ngoài còn có ai có thể phù hợp c h â m hương ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì sao muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi sao không đợi khỉ nhỏ mở miệng Dương tiễn trong tay quản xếp trong tay vỗ thản nhiên nói ân c h â m hương rốt c ụ c cảm giác được không được bình thường thầm nghĩ quả nhiên là chuyên môn ở chỗ này chờ ta ngươi là ai tại sao phải ở trong này ngăn ta lại chấm hương tận lực để cho mình làm đến tỉnh táo trong lòng đã bắt đầu dự định nên như thế nào đào cầu dù sao hắn chưa từng có cựu r a duy nhất khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ có thiên đình người vương phong không có cho hắn miêu tả qua nhị lang thần dáng vẻ hắn tự nhiên cũng đoán không được người trước mắt chính là mình c ứ u cứu, cứu h i ể n thánh chân quân dương tiễn dương tiễn trầm mặc hắn không biết mình có phải hay không hẳn là nói cho trầm hương hắn thân phận nói cho hắn biết mà nói hắn nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề chờ lấy hỏi mình t ỷ như mẹ của hắn là ai bây giờ ở nơi nào tất cả những thứ này hắn đều không làm tốt trả lời chuẩn bị dù sao cũng là đích thân hắn đem bản thân muộn trầm hương mẫu thân giam dự ở hoa sơn bên trong 16 năm không thấy ánh mặt trời, 16 năm mẹ con mặt mẹ thấy trời, ly ba i Hiển thánh chân quân tự mình giả ngài kiến ệ t thánh tự t chân mình khỉ nhỏ cho ngài kiến lễ, chủ nhân quân lầm, lễ, nhà ngày ó i nếu như ặ p phải chân quân già, liền để ta nói quân n láo cho ra, ta để g i biết tất cả, ngươi không cần giấu diếm trầm tất cần hương không nữa. n g đã Ba cả, tại dương tiễn đắn đo bất định chủ ý thời điểm đột nhiên khỉ nhỏ đứng dậy c ù n g kính thi lễ một cái nói n g ư ơ i cư nhiên biết rõ ta thân phận dương tiễn trong mắt thần quan g nói lên trước đó hoang mang đều biến mất không thấy cái này hầu yêu sau l ư n g cư nhiên còn có một cái chủ nhân chẳng lẽ là người kia dương tiễn nghĩ tới ba ả n thân thần niệm phân thân đã từng thấy người thấy i đã k cái này đối dương tiến mà nói quả thực là hết sức trầm trọng chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào hắn làm như thế phải chăng nghĩ tới hậu quả dương tiến thể nội có một cỗ nộ khí dâng lên mười mấy năm qua hắn cực lực đang nghĩ biện pháp giấu diếm tam thánh mẫu sự tình chính là vì không cho thiên đình biết rõ bởi vì chỉ có dạng này mới có cơ hội nhường hắn đi tìm biện pháp cho bản thân mội mội giải vây nhưng ai ngờ đến cái này gọi vương phong người trẻ tuổi đã đi ở trước mặt mình để trầm hương đi ra khi nhỏ nói chân quân lao ra chủ nhân nhà ta nói hắn cùng với ngươi gặp mặt còn chưa đến thời điểm một ngày nào đó các ngươi tự nhiên sẽ gặp gỡ còn có nhường ngươi không muốn tiếp tục giấu g i ế m giấu g i ế m là không g ạ t được ừ không g ạ t được sao ta dương t i ễ n thân làm tư pháp thiên thần chỉ cần ta muốn làm có cái gì là không làm được dương tiến lạnh rên một tiếng hắn cảm giác bản thân đang bị vương phong nắm mùi dẫn đi từng bước một đều bị đối phương cho tính tới hắn không biết cái này người trẻ tuổi đến cùng bày ra cục gì nhưng có một điểm hắn biết rõ hắn để trầm hương xuất hiện ở trước người hiển nhiên chính là muốn chuyện này công khai ra về sau hắn nghĩ như thế nào dương t i ễ n hoàn toàn nhìn không ra một cái vì dâu diếm một cái vì công khai kỳ thật giữa song phương coi chung một cái điểm cái kia cũng là vì tam thánh mẫu chỉ là dương t i ễ n tâm lý không thể nào tiếp thu được vương phong làm như thế trầm hương đi đến từ từ nhất định sẽ đi đến cứu mẹ con đường cuối cùng nhất định đắc tội thiên đình đến lúc đó phát sinh tất cả không có người có thể cứu vãn trầm hương minh mạch người trước mắt chính là hắn cái kia không có gặp mặt cứu, cứu. chương hai mươi hai dương tiễn kế hoạch ngươi tới nơi này là vì ngăn cản ta cứu ta mẹ sao chấm hương trầm giọng nói bà trong lòng hắn cứu mẫu thân tâm nguyện cực kỳ kiên định không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản cho dù là bản thân thân cứu cứu cũng không được chấm hương ngươi có phải hay không phải gọi ta một tiếng cứu cứu ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta là ai dương tiến nhìn qua hắn trầm giọng nói cứu cứu sao nếu như ngươi có thể đem ta mẫu thân thả ta rất tình nguyện có được ngươi cái này cứu cứu trầm hương trong lời nói mang theo n ộ khí dương tiến thở dài biết mình thiện ý cũng không có bị tiếp nhận bây giờ trầm hương là sẽ không nhìn thấy hắn làm tất cả nỗ lực nếu như không phải thiên điệu đẻ ép hắn như thế nào lại đem chính mình thân mội mội cho chấn áp đây mọi thứ đều là thiên điệu chế trừ phi phế bỏ hiện tại những cái này cũ kỹ thiên điệu nếu không thì bản thân cố gắng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả thiên đình sẽ không vì một mình hắn đi cải biến thiên điệu ba thân á c làm tư pháp thiên thần quyền cao t h ự c trọng nếu không phải trầm hương là hắn thân mội mội hai tử dương tiễn căn bản sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện Trực tiếp thi pháp thuật, mang về một bạch. nhưng hắn đối với trầm hương vẫn là dành cho đầy đủ kiên nhẫn đủ để thấy dương tiễn kỳ thật vẫn là rất coi trọng hai người hết nguyên thân tình trầm hương nghe vậy kiên định nói ra ta sẽ không trở về tất nhiên ngươi không chịu thả ta mẫu thân ta nhất định sẽ dựa vào bản thân lực lượng học được bản lĩnh sau đó lại lên thiên đ ỉ n h để ngọc hoàng đại đế tự mình hạ chỉ thả ta mẫu thân ta nói được thì làm được ha ha ha ha t r ấ m hưng mà nói gây một bên hao tiên khuyển một trận cười to chỉ bất quá nó bây giờ là bản thể hình thái thanh âm cũng không chuyển tới chỉ là ở tâm lý bật cười mà thôi dương tiến nhìn nó một cái dọa nó kêu to một tiếng lên thiên đ ỉ n h chỉ sợ đợi không được ngươi lên thiên đ ỉ n h ngươi đã bị chém thành muôn mảnh dương tiến có chút tức giận nhưng không thể không nói hắn đã ở tâm lý bắt đầu ưa thích đứa bé này như thế yêu tâm đáng quý k h dứt lời chấm hương kéo khỉ nhỏ tay hướng thẳng đến trong núi đi đến dương tiễn không có ngăn cản hắn cũng không muốn ngăn cản chấm hương lời nói nghe ngây thơ ý đồ lấy sức một mình lấy được thiên đình tán thành phóng thích mẫu thân hắn kỳ thật cũng chưa chắc không thể làm được nhưng lại sẽ rất khó phải bỏ ra vô số đại giới có lẽ mới có thể trưởng thành để dương tiễn chân chính cảm thấy có thể làm là g i ấ u ở trầm hương sau l ư n g vị kia phong thúc thúc sâu không lường được người trẻ tuổi ba cái kia tuổi không qua hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi lai lịch bí ẩn tu vi lại cao thâm mặt chắc bây giờ tuy nhiên chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi nhưng tuyệt đối không đơn giản hắn hiện tại ẩn tàng không ra nhất định là đang bế quan đột phá những cái này đều không thể gạt được dương tiễn con mắt từ ngày đầu tiên ở thần nghiệm phân thân nơi đó nhìn thấy vương phong dương tiễn liền biết người này là một cái biến số rất có thể sẽ cải biến rất nhiều thứ đã có hắn ở phía sau ủng hộ trầm hương có lẽ có thể thật tốt lợi dụng đ i ể m này chủ nhân ngươi không có ý định đem trầm hương mang về sau đợi đến trầm hương hai người đi rồi hao thiên khuyển biến trở về hình người cẩn thận hỏi chuyện này quan hệ trọng đại hao thiên khuyển từ mười sáu năm trước liền tham dự trong đó đã sớm minh bạch bên trong lợi và hại nó không biết mình chủ nhân làm sao đột nhiên cải biến chủ ý không chỉ có không bắt trầm hương ngược lại thả hắn thân làm một con chó lấy hắn đầu góc thực không hiểu rõ nhân loại tư duy dương tiễn khoe miệng hiện lên một cố ý cười trong tay quạt xếp ba một tiếng n g ra vừa quạt vừa nói người bình thường cố như tốt nhưng ta dương giá huyết mạch há có thể thực làm cả một đời người bình thường hôm nay ta đến đây mục đích có hai đệ nhất chính là muốn nhìn xem trầm hương muốn cứu hắn mâu thân quyết tâm rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ cần hắn có chút do dự ta tuyệt đối sẽ không nhường hắn lại hướng đi về trước một bước đệ nhị ta nghĩ biết rõ vương phong có phải hay không đã tìm được hắn hơn nữa trong bóng tối ủng hộ hắn điểm này rất mấu chốt ta sống lâu như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái ta xem không thấu người tiểu tử này ẩn nút q u á sâu ngay cả ta đều nhìn không thấu có thể thấy được là cái nhân vật là một phạm nhân nội tâm tràn đầy lấy không sợ tràn đầy lấy hy vọng thời điểm b ộ c phát ra tiềm lực là khó có thể tưởng tượng hắn sẽ không lại cam lòng làm một phạm nhân ba nhìn qua trầm hương rời đi phương hướng d ư ơ n g tiễn trong mắt hiện ra một đạo làm cho người nhìn không thấu q có mang tất cả những thứ này đều là hắn kế hoạch một cái vì để cho mọi mọi n à n g có thể trốn qua thiên đình trách phạt kế hoạch bằng không hắn cũng sẽ không giấu diếm tam thánh mẫu bị giam giữ mười sáu năm tin tức chỉ là kế hoạch này quá lớn dựa vào một mình hắn không cách nào làm được hắn cần người giúp đỡ rất nhiều rất nhiều giúp đỡ hơn nữa những cái này người giúp thực lực đều muốn cường đại vô cùng c h ỉ ít đứng ở thiên đình cái này thế lực khổng lồ trước mặt những người này đều có thể trình độ nhất định tả hữu đến thiên đình quyết đoán vậy liền tốt nhất thế nhưng là ta sợ thiên đình bên kia sẽ không che giấu được dù sao tam thánh mẫu địa vị không phải bình thường thật lâu không lộ diện khó tránh khỏi rước lấy thiên đình hoài n g h i a hao tiên h khuyển vì chính mình chủ nhân cảm thấy lo lắng nếu là phát hiện tam thánh mẫu gả cho phạm nhân chỉ sợ bản thân chủ nhân cũng phải bị liên lụy dương tiễn làm sao không biết điểm này thân làm tư pháp thiên thần theo lẽ công bằng làm là chủ yếu nhất nhưng hắn vẫn che giấu mười sáu năm đây đối với thiên đình mà nói là làm việc thiên tư nhất định sẽ liên lụy đến hắn bất quá điểm này không tính là gì dương tiễn tự nhiên có biện pháp giải quyết có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu à ở thiên đình phát hiện chẩm hương trước đó chúng ta hết khả năng giúp hắn giấu giếm đến thực sự không gạt được thời điểm lại nói dương tiễn tâm lý rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì đi thôi dương tiễn một lần này hạ phàm để trong lòng mình một mực đang suy nghĩ kế hoạch chiếm được đáp án chuẩn xác tiếp theo hắn phải làm liền là ở thiên đình không phát hiện chẩm hương trước đó hết khả năng kéo dài đến kéo không được thời điểm hắn kế hoạch cũng chính là bắt đầu áp dụng thời điểm ba cùng lúc đó ở phía sa lưu ra thôn một chỗ trên núi cao hư không bên trong xuất hiện ngũ thải lôi vân kinh khủng lôi vân đem chọn phiến sơn mạch đều bao trùm phảng phất đã dẫn phát tiên biến một dạng Trường Tiên, kiếp. Hư không bên trong, Ngông vân hải hội tụ thành phiến, từng đạo từng trong trong Thủy, thổ thuộc tính, trên triển ra Hư hư như hư ưng không bên mênh mông vân phiến, điện, không ngừng ở trong hư không hiện lên, lôi điện như mãng, ở cái kia ngũ sắc vân hải bên trong không ngừng xuyên đến xuyên Phong, mảnh này hư không bên trên triển hiện ra lôi vân chính giờ Đại Độ đạo đạo đi. đại đối ứng cái này loại Kim Kiếp hải hội lôi lôi cái kia hải Lôi, biểu lôi cái La là Hỏa, cho bây ở ở sắc dưới núi trong thôn lưu r a thôn tất cả mọi người bị trên bầu trời cái này ngũ sắc lôi vân cho sợ ngây người mọi người mau nhìn là ngũ sắc m â y à, thật xinh đẹp bất quá sấm chấp dệt vang có chút đáng sợ à. ba đây chẳng lẽ là lão thiên gia thu yêu à, ta nghe nói trong núi này trước kia đi ra yêu quái hiện tại có phải hay không lại ra yêu quái p h i đừng nói nhảm trong núi này nào có cái gì yêu à, ta xem là có người làm nhiệt lao thiên gia đều muốn trừng phạt h ắ n à. ba trong thôn thôn dân ngươi một lời ta một câu không có chút nào sợ hai ý tứ ba chỉ có lưu ngạn xương một người tâm lý có chút hoài nghi cái này có phải hay không là vị k i a gọi vương phong công tử gây nên hoặc có lẽ là những cái này ngũ sắc lôi vân đều là bởi vì hắn xuất hiện ba lúc trước vương phong trước khi đi tựa hồ nói qua sẽ ở đây lưu ra thôn trong núi bế quan tu luyện cố nhân có nói tu hành chính là hành vi người tiên nếu là tu tiên tiểu gì cũng sẽ gặp được kiếp nạn có lẽ đây chính là truyền thuyết tiên nhân tiếp điểm này cũng chỉ là lưu ngạn xương cá nhân suy đoán cũng không thể nói ra trên bầu trời ngũ sắc lôi vân đã biến hóa lớn hơn t ầ n g mây lẫn nhau quấn quýt lấy nhau từng đạo từng đạo lôi quang ở chân trời nổ tung k ken ken thần quang, thần quang cuối cùng đã tới vương phong cười nhạt một tiếng trên mặt thong r u n g một mực đều không có cải biến cho dù là đối mặt từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần nuôi tiếp hắn vẫn như cũng không sợ vương phong c ấ t bước đi ra khỏi sân động con mắt nhìn về phía hư không cái k i a ngũ sắc quấn quýt ở chung với nhau lôi vân cũng không có mang cho hắn bất kỳ khống nhiễu hắn tâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không lay động hắn chắp hai tay sau lưng chân đạp hư không từng bước một từ mặt đất hướng đi không trùng đối mặt như thế lôi tiếp nếu là ở nơi này trực tiếp độ kiếp chỉ sợ toàn bộ lưu ra thôn sơn mạch cùng thôn đều sẽ bị diệt tặn bát đều không thừa thiên k i ế p theo hắn m à động vương phong một mực nhịn xuống không dẫn bạo thể nội lực lượng cũng chính là vì đem lôi tiếp dẫn hướng chỗ không có ai xoạt xoạt v a n long hư không bên trong lôi vân quần quận chấn động không thôi thiểm cơn g phong tàn phá bừa bãi chỉ có một bóng người đứng ngạo nghễ hư không mảy may không thả trong mắt tới đi để cho ta cảm thụ các người lực lượng vương phong triển khai hai tay nhắm mắt ngầm đầu đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở lôi kiếp bao trùm phía dưới v à n h long xoa、so、xoạt -so -so. ngay cả trời cao đều tựa hồ nhìn không nổi hắn phách lối bắt đầu phát ra r u n g trời n ổ hống hư không bên trong cái k i a ngũ sắc lôi vân quay c u ồ n g không đớt đột nhiên đánh xuống một đạo lôi quang lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế hướng về vương phong bổ xuống ba ba cái tia lôi điện hung hang quất vào vương phong trên người vương phong chẳng những không hề cảm giác ngược lại cảm thấy một trận thống k h o á i đây là tự ngược sao hiển nhiên không phải ở cái kia lôi kiếp dáng lâm đến trên người hắn trong nháy mắt vương phong cái kia thân thể mạnh mẽ phía trên xuất hiện một đạo lôi quàng trong nháy mắt đem kiếp lôi hấp thu từng k i a dòng điện ở hắn thân thể phía trên không ngừng n ú c đ í c h thân thể ra không ngừng rơi xuống ra c ặ t bã tân sinh ra thịt giống như, như trẻ con chân mềm tinh ánh như ngọc hắn cốt cách huyết nhục biến càng cường đại mỗi một k i a c h ấ p tỉnh hóa đều có thể cho hắn nhục thân mang đến không tưởng tượng nội chốt tốt giống như vạc nước p h ẩ m g chất toàn bộ hư không đều bị cái này lôi điện rung động giống như cựu thiên lôi long từ trên trời giáng xuống hung hăng giáng xuống vương phong thân hình bất động quanh thân hiện lên từ sắc t i ê n khí đem tiên khí bao khỏa ở ra thịt ba tấc bên ngoài ngưng tụ sức mạnh lần nữa mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp vành ba lần này vương phong cả người đều bị cái kia rơi xuống lôi đỉnh trực tiếp vanh ra mấy ngàn trượng ba cả người hướng về trên mặt đất rất xuống trên người bị kiếp lôi bao trùm thân thể lại không ngừng rơi xuống vành đại địa trực tiếp bị xuyên thủng một tòa mấy trăm thước sơn phong trực tiếp bị san thành bình đ i ệ vương phong thân ảnh cũng bị nện vào trong lòng đất một cái to lớn cái hố xuất hiện ở tại chỗ cái hố này bên trong bốc lên khói đặc bụi mù cuộn cuộn không nhìn thấy tình huống bên trong hào h u n g ánh so với kim tiên kiếp cường đại hơn ngàn lần may mắn ta thực lực cũng đã không thể xem thường ánh mắt lần nữa quét về phía hư không nơi đó có tiếng long ngâm không ngừng chuyển đến tiếng chấn động trăm dặm khí lãng ngập trời mạnh mẽ uy áp từ hư không bên trong chuyển xuống chấn áp một phương này khu vực tàn phá bừa bãi cương phong c u ố n lên trăm trượng bụi mù không ngừng khuếch tản ra hư không bên trong nam đạo lôi long hiện thân bọn chúng gào thét tuyên cáo bản thân xuất、thế. đồng thời cũng đang cảnh cáo tất cả lịch thiên tu hành tiên nhân bọn chúng mới là tiên nhân kiếp chân chính của kẻ hủy diệt ầm ầm ngang giống lôi long rơi xuống tiếng long ngâm chấn động tiên địa vương phong thân hình k h ẽ động đã hướng về năm đạo kia lôi long xung kích tới tới đi để cho ta một quyền đánh nổ các ngươi vương phong toàn thân tiên quang lấp lánh hắn đem chính mình tiên lực huyết tán đến bên ngoài trăm trượng cái này trăm trượng khoảng cách đều bị tiên quang bao phủ có thể đưa đến cường đại thủ hộ tác dụng hắn bay lên không trung vung đầu nằm đấm đón lấy năm đạo kia lôi long và n h năm đạo lôi long sinh ra lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt xông phá vương phong b ả y ra trăm trượng tiên lực không gian hướng về hắn mà đến b à ảnh vương phong nắm đấm thậm chí còn không kịp vung vẩy ra ngoài năm đạo kia lôi long cư nhiên đột nhiên một khúc thân thể cao lớn một trận và mẹo tránh ra chính diện từ khía cạnh xông vào đem hắn vây khốn năm đạo lôi điện cự long bao trùm hắn sinh ra khổng lồ dòng điện cơ hồ trong nháy mắt đem vương phong huyết đ ụ c đều muốn nổ tung vương A. Vương phong cắn chặt răng thể nội lực lượng bị hắn không ngừng nghiền ép đi ra đi ra đi ra bạo phát ra a v a n long thể nội một căn dây cung phẳng p h t bị đất đoạn xương cốt huyết đục kinh mạch huyết vị Tế như ba à o o bên t r cái kia vô số cỗ pháp lực t bị nghiền ép đi ra về sau hội tụ thành dòng vương phong thể nội đã tràn đầy vô cùng kinh khủng pháp lực kinh mạch bị mở rộng mấy lần cường hãn pháp lực từ kinh mạch bên trong lưu chuyển mạc qua cuối cùng ở trong đan điền của hắn hội tụ ngay sau đó từ đan điền điều động trùng kích ra thân thể cái tia cường đại lôi long cơ hồ là trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ ở trong hư không b ạ o tạc hình thành đ ầ y trời lôi quang từ từ tiêu tán theo năm đạo này lôi quang tiêu tán toàn bộ bầu trời ngũ sắc lôi vân cũng trong nháy mắt mở ra tan thành mây khói vương phong đứng n g ạ o nghễ hư không cảm thụ được thể nội bàng bạc pháp lực chấn động giờ khác này hắn vô cùng thỏa mãn hắn không biết giờ khác này hắn biểu hiện đều rơi xuống người khác đôi mắt ở phía xa thiên đình lăng tiêu đại điện phía trên ngọc hoàng đại đế ngồi cao la nghỉ phía dưới tất cả văn võ toàn bộ xuất hiện trong đó có hiện thánh trân quân dương tiễn ở trong đại điện này một đạo sắc trời lòng l ã n h phản phất một mặt to lớn tấm gương tấm gương kia bên trong hình ảnh chính là vương phong khi độ kiếp hình ảnh nhìn thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi một màn ở đây tất cả tiên thần đều trận mắt h ố t mộm ngồi cao long ỉ ngọc đế sắc mặt có chút âm trầm hắn ánh mắt hướng về huyền q u a n kính không có người biết hắn đang suy nghĩ gì chỉ có cá biệt giỏi về phỏng đoán ngọc đế tâm tư thần tiên chú ý tới hắn thần s á c ba toàn bộ đại điện trên đều là yên tĩnh không có người nói chuyện những cái này sống mấy ngàn hơn mấy vạn năm tiên thần tất cả đều là lao hồ ly biết rõ lúc nào nên nói lúc nào nên trầm Các vị dương tiến không nói gì tận mắt thấy vương phong vượt qua đại la kim tiên k i ế t nội tâm của hắn kỳ thật có chút kích động là một m cái tiên nhân loại này tâm tình rất ít phát sinh nhưng hôm nay dương tiến thực cảm thấy kích động bởi vì vương phong càng cường đại hạn kế hoạch lại càng dễ dàng thực hiện ba về phần hàng nga nàng càng thêm không có khả năng nói ra các vị k h á n h gia chẳng lẽ sẽ không có người biết rõ người này lai lịch sao ngọc đế thanh âm tràn đầy bất mãn toàn bộ thiên đình thế lực bao trùm tăng d ư ớ i nhưng không ai biết rõ người này lai lịch cái này khiến ngọc đế rất không hài lòng ba lúc này đông đảo tiên thần đều riêng phần mình đ ứ n g đấy không nói gì nếu ai lúc này đứng ra không có hợp lý đề nghị đó là đưa lên cửa cho ngọc đế mắng dương tiến trầm mặc đường à y từ quần tiên bên trong đi tới cung kính thi lễ một cái nói khởi bẩm bệ hạ tiểu thân nguyện ý tiến về hạ giới điều tra lai lịch người này mời bệ hạ ân chuẩn ngọc đế nghe xong trong lòng phiền muộn tán đi hơn phân nửa dương tiễn thực lực trong tam giới khó gặp đối thủ cho dù là mạnh như năm đó tôn ngộ không đều không thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi nếu như tùy hắn xuất thủ tiến về truy t r a người này tung tích đó là không thể tốt hơn nữa cho dù người kia thực lực đã đạt đến đại la kim tiên t ầ n g thứ cũng không khả năng là dương tiến đối thủ dương tiễn không hổ là nhị lang hiển thánh c h â n quân thiên đình đệ nhất chiến thần tốt ngươi thỉnh cầu chấm chuẩn rồi phải tất yếu cha rõ ràng lai lịch người này bất kỳ quyết định gì ngươi có thể tiền trạm hậu、tấu. ngọc đế tại chỗ hạ l để dương tiễn tiến về nhân giới truy tra vương phong lai lịch hơn nữa cho hắn rất lớn quyền lực t i ê n t r ạ n g hậu tấu là có ý gì người khác không rõ ràng ở tại đây rất nhiều biết rõ ngọc đế tâm tư tiên nhân đều biết rõ nơi này đại biểu hai tầng ý tứ đệ nhất lấy t r i ê u an làm chủ có thể đạt tới đại la kim tiên cường giả đều là tuyệt đại cường giả nhất là vương phong t u ổ i còn trẻ đã đạt tới cấp độ này có thể thấy được thiên phú người tiên đệ nhị k i a liền là dùng vũ lực uy hiếp nếu như đối phương không muốn nghe thiên đình mệnh lệnh cái tia dương tiến liền có thể dùng sức mạnh đi chấn áp thậm chí có thể tiêu diệt đối phương 800 năm trước tôn ngộ không liền trải qua hai cái này giai đoạn để thiên đình rất mất mặt ngọc đế tuyệt đối không hy vọng lại nhìn thấy một cái tôn ngộ không xuất hiện bất luận cái gì cường đại tá n tu đều hẳn là tiến vào thiên đình đứng hàng tiên ban như thế mới có thể để cho thiên đình một mực nắm trong tay tam giới thế cục dương tiễn là tư pháp thiên thần ngọc đế càng là hắn cứu cứu hai người hai bên đều biết hai bên ngọc đế tâm tư hắn tự nhiên minh bạch chỉ là dương tiễn sẽ hay không dựa theo ngọc đế lời nói đi làm liền không nhất định tạ ơn ngọc đế tiểu thần đi trước một bước dương tiễn lần nữa cung kính hành lễ sau đó từ từ rời khỏi đại điện ba lúc này hàng nga tâm lý có chút bận tâm dương tiến cường đại không thể nghi ngờ pháp lực vô biên so với vương phong đến mạnh không phải một điểm nửa điểm nếu quả thật nhường hắn tìm đến vương phong vậy thì phiền thoái may mắn lúc này ngọc đế rốt c ụ c phát hạ kim khẩu để quần tiên bãi triều hàng nga vội vàng rời đi đại điện hướng về quảng hàn cung đi nàng muốn đem tin tức này nhanh lên nói cho vương phong nhường hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng tuyệt đối đừng để dương tiến tìm tới nhân giới vương phong đã biến mất ở độ tiếp địa phương về tới bê quan sân động cẩn thận củng cố bản thân tu vi đem pháp lực cùng nhục thân hòa vào một thể pháp thể thần tam vị nhất thể rốt cuộc mạnh cỡ nào xem ra đã không cần suy đoán vương phong cảm thụ được tình huống trong cơ thể tâm lý đã có một cái đơn giản nhận biết pháp thể thần phân biệt chỉ pháp lực thân thể nguyên thần tam vị nhất thể liền đem pháp lực nhục thân nguyên thần h ò a là một thể ba loại này dung hợp được về sau cả người liền thành một khối không dựa vào bất luận cái gì bên ngoài lực lượng đến lúc đó dù cho là thế gian pháp t á t trí lực cũng đừng hòng dao động hắn căn cơ phương pháp này là cổ lão hồng hoang thế giới bên trong lưu truyền xuống là chân chính khủng bố đại năng tu luyện pháp môn chỉ là tu luyện thành công không có một cái nào ba cho dù là hồng quân đạo tổ c h u y ê n thuyết cũng chỉ là làm đến pháp thể hợp nhất mà nguyên thần là cùng thiên đạo dung hợp không cách nào làm đến tam vị nhất thể có thể thấy được pháp thể thần tam vị hợp nhất có bao nhiêu khó có thể hoàn thành bây giờ vương phong đã đem pháp lực cùng nhục thân hòa làm một thể thực lực tiến giai gấp nghìn lần không ngừng có thể làm đến điểm này cần muốn pháp lực mạnh mẽ những cái này pháp lực lấy phổ thông đại la kim tiên pháp lực nồng độ là hoàn toàn không đủ vương phong hấp thu bảo liên đ ă n g bên trong pháp lực mới có thể đầy đủ tiếp theo chính là thân thể mạnh mẽ lấy vương phong thiên truy bách luyện nhục thân lực lượng đã nhục thân thành thánh tầm thứ đủ để tiếp nhận pháp lực khổng lộ hai bên hỗ trợ lẫn nhau rốt c ụ c nhường hắn ở cảnh giới này liền hoàn thành pháp thể hợp nhất tu hành bảo